liêu trai lộ trường sinh trí 05. năm chương chín giải quyết tốt hậu quả Cách này phật mẫu ngồi tại bằng đá hoa sen chớ ngồi hai mắt buông xuống qua nửa ngày lúc này mới chậm rãi mở mắt quét từ hồng nho cùng tiểu nhị liếc mắt vừa rồi ta đi rồi tường phù huyện gặp cái kia đạo sĩ một lần tiểu nhị vừa nghe phật mẫu lời này liền không nhịn được hỏi Cái kia đạo sĩ thế nhưng là bị loại trừ. Nếu như là người bên ngoài dám dạng này cướp phụ mấu câu chuyện nói chuyện. Nàng sớm liền nổi giận. Thế nhưng giống như nàng đối tiểu nhi phi thường tha thứ. Chỉ là mỉm cười sau đó liền không thèm để ý. Cái kia đạo sĩ quả thật có chút năng lực. Ta cùng hắn đấu pháp đã lâu. Cuối cùng vẫn là bị hắn chạy trốn. Từ hồng nho nghe Phật mấu lời nói lông mày liền nhăn lại đến. Nếu thật là lời như vậy Chính mình cũng không nhất định có thể bắt được cái kia đạo sĩ Cái này Phật mẫu tựa như là có tha tâm thông một dạng Cái này từ hồng nho vừa vặn vừa nghĩ Bên kia nàng thật giống như rõ ràng đối phương ý tứ Các ngươi không cần phải lo lắng Cái kia đạo sĩ chẳng qua là vừa vặn trúc cơ có thành Xem như bước lên tu đạo chính đồ Bất quá cũng chính là dạng này Phật mẫu nói đến đây thời điểm ngữ khí mười phần khinh thường. Xem ra nàng đối dương hằng tu vi hết sức kinh bì. Từ hồng nho vội vàng hỏi. Cái kia dựa vào cái này nho nhỏ năng lực. Thế nào cùng Phật mẫu rằng co đắt lâu. Cái này tiểu đạo sĩ. Mặc dù công lực không sâu. Nhưng lại nghe nhiều biết rộng. Vậy mà có thể thi triển ta chỗ không biết bí trận. Suýt nữa đem ta vây ở trong trận. Vẫn là ta tiêu hao đại pháp lực. Lúc này mới phá hắn trận pháp. Phật Mấu nói tới chỗ này. Phía dưới từ hồng nho lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Phật mẫu phá trận thời điểm tiêu hao tín ngưỡng chi lực quá nhiều. Đến cuối cùng không đủ để thi triển cường đại pháp thuật. Cho nên mới để cho cái này đạo sĩ chạy trốn. Quả nhiên. Tiếp xuống Phật mẫu nói ra. Ta đi chỉ là một luồng thần hồn. Ta điều động cũng chỉ là tín ngưỡng chi lực Cũng không phải là ta bản thân pháp lực Vì thế tiêu hao vẫn là rất lớn Cuối cùng đã không đủ để thi triển cường đại thuật pháp Thế nhưng phía dưới tiểu nhị Vẫn là có chút không có cam lòng Có thể cho dù là dạng này Lấy một cách vừa vặn nhập đạo đạo sĩ Sao có thể thoát khỏi Phật mấu thủ đoạn Bởi vì tại tiểu nhị trong lòng Cho dù Phật mẫu đi chỉ là một chút phân hồn Bằng vào lấy ngưng tụ thần hồn liền đã đủ để lấy dương hằng đến tính mệnh huống chi còn mang theo khổng lồ như thế tín ngưỡng chi lực Nghe đến tiểu nhị hỏi như vậy Cái kia Phật mẫu trên mặt rốt cuộc lộ ra ngưng trọng biểu lộ Cái này đạo sĩ lai lịch bất phàm Hẳn là có cường đại sư môn Tại nguy cấp thời điểm là hẳn là dùng một kiện bí bảo Chỉ nháy mắt liền rời đi trước mắt ta Ta chính là thi triển thần thông Cũng không còn tại phương viên 120 dặm bên trong phát hiện hắn bóng dáng Phật mấu nói đến đây Hướng phía dưới một bên tiểu nhị nhìn thoáng qua Sau đó nói ra Ta xem ngươi vẫn là buông xuống ăn oán dốc lòng tại ta chỗ này tu đạo tốt Phật mấu sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng cũng không nhìn kỹ tiếp xuống đối dương hằng đến trả thù. Chỉ cần là cái này tiểu đạo sĩ trên thân còn mang theo dạng này bí bảo, hắn liền là đánh không lại, cũng có thể trốn được. Cái kia tiểu nhị sau khi nghe, sắc mặt trở nên phi thường ảm đảm. Bất quá nàng vẫn đang miễn cưỡng mang theo nụ cười, đáp ứng Phật Mẫu. Phật Mẫu đem nàng hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng âm thầm lắc đầu, Xem ra nàng đã là báo thù tâm thiết Thậm chí đã mê hoặc chính mình hai mắt Đoạn này thời gian chính mình cũng không thể lại để cho tiểu nhị rời đi tổng đàn Nếu không lời nói một khi nàng cùng cái kia đạo sĩ đối đầu Chỉ sợ cũng không còn tính mạng Tiểu nhị từ hôm nay trở đi ngay tại ta bên cạnh tu luyện Không được rời đi cái này động nửa bước Phật mấu nói xong câu đó sau đó Từ hồng nho trên mặt liền lộ ra một trận kinh khỉ. Cái này rõ ràng liền là Phật mấu tại vun trồng tiểu nhị. Thế nhưng tiểu nhị trên mặt lại không còn bất kỳ cái gì kích động biểu lộ. Chỉ là một trận thất vọng. Nàng vốn còn nghĩ lần này lẻn về tường phủ huyện đi. Liền là tìm không thấy Dương Hằng. Cũng có thể bắt hắn người nhà xuất khí. Hiện tại xem ra đây là không thể nào. Mà tại tường phủ huyện bên trong. Hôm qua Dương Hằng cùng cái kia Phật mẫu đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Toàn bộ tường phủ huyện người cũng đã truyền khắp. Bất quá đối với loại này sự tình. Quan phủ là hướng tới không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vì thế dân chúng mặc dù là nghị luận một trận. Thế nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Thế nhưng là tại cái này yên lặng phía dưới lại có một trận mạch nước ngầm đang cuồn trào. Nguyên lai tường phủ huyện lệnh tại được bẩm báo sau đó. Biết gió can hệ trọng đại. Tùy tiện một phong tấu trương đưa đến Kinh Thành. Tại tường phù huyện lệnh tấu trương đưa tới mấy ngày sau. liền từ trong Kinh Thành rời đi mấy thân ảnh đi tới tường phù huyện phủ cận. Âm thầm tiềm ẩm xuống tới. Lại nói khởi động thạch giới chỉ rời đi vị diện này Dương Hằng. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Đã về tới hiện đại đăng thiên quán bên trong. Đến nơi này Dương Hằng đặt mông an vị dưới đất. Không thể dậy được nữa Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhúng ra toàn thân vô lực Đồng thời tim đập đều nhanh nối thành một mảnh Vừa rồi trận đại chiến kia là hắn tu đạo đến nay tối bởi vì thảm liệt một lần Thậm chí đã có lo lắng tính mạng Một cái kia trên trời quan lão ra đối với hắn áp chế thật sự là quá lợi hại Từ đầu tới đuôi hắn đều không còn bất kỳ sức đánh trả nào Nếu như không phải hắn có thể tự do mà xuyên qua chỉ sợ đầu người đã đến trên tay người khác, dương hằng thở hổn hển một hơi, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, sau đó từng bước một chuyện trả lời chính mình phòng ngủ, nằm ở nơi đó liền rốt cuộc không muốn động, cứ như vậy dương hằng một mực tại đăng thiên quán bên trong mơ mơ màng màng qua hai ba ngày, lúc này mới từ tử vong uy hiếp bên trong trì hoãn quá sức lực tới, dương hằng khôi phục tinh thần sau đó, Lúc này mới cầm lên thời gian thật dài đều không cần điện thoại nhìn nhìn. Kết quả phát hiện phía trên có hơn 10 đầu điện thoại tin tức. Cách này đại bộ phận đều là phụ mẫu cùng Dương Khang cái kia lão bằng hữu đánh tới. Mà trong đó nhất là hiếm lạ là. Hắn cái kia tiện nghi sư phụ thanh hư đạo trưởng cũng gọi điện thoại tới. Dương Hằng tiếp xuống tùy tiện từng cái trở về gọi trở về. Đầu tiên là phủ mẫu. Bất quá phụ mẫu chỉ là hỏi một chút bình an. Gặp hắn không còn sự tình còn chưa tính. Sau đó chính là cho hắn đồng đảng Dương Khang trả lời điện thoại. Kết quả điện thoại vừa vặn vừa tiếp thông. Phía bên kia liền cùng là pháo đốt một dạng nổ tung. ngươi tiểu tử này đoạn này thời gian đi đâu. Thế nào điện thoại cũng không tiếp. Người cũng tìm không ra. Nghe ý tứ này. Dương Khang hẳn là tới qua đăng thiên quán. Bất quá không có tìm được Dương Hằng bóng người Dương Hằng dĩ nhiên là không thể nói cho hắn biết chính mình đi rồi gì giới Thế là tùy tiện biện một cách lý do Ta xuống núi cho người ta làm pháp sự đi rồi Ngươi cũng là biết rõ Ta bây giờ còn có chút ít chút danh mỏng Ngươi vội vãi như vậy tìm ta có chuyện gì Ta có thể nói cho ngươi Ta cái kia biểu thúc gần nhất có việc cầu ngươi Ngươi có thể tuyệt đối đừng đáp ứng. Dương Hằng vừa nghe lời này. Kết hợp với cái kia tiện nghi sư phụ lần đầu tiên gọi điện thoại cho mình. liền biết trong đó có duyên cớ gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút. Ta miểu thúc gần nhất tiếp cái công việc. Kết quả làm hư hại. Hắn không phải nghe nói ngươi tại phủ cận có chút thanh danh sao. Cho nên mấy ngươi tiến đến hỗ trợ. Cái này có cái gì? Nếu như sư phụ có cái gì yêu cầu Ta đi qua giúp đỡ chút cũng không có gì Ngươi biết cái gì? Ta cho ngươi biết Cầu ta biểu thúc hỗ trợ cái kia phú thương tựa như là bị ruột cuốn lấy Ta biểu thúc tiến đến bắt ruột Kết quả bị ruột kia trêu đùa một trận Náo biết bao chật vật Không thể nào Xã hội hiện đại tại sao có thể có ruột Dương Hằng nói lời này thời điểm Trong khẩu khí đều là chế nhạo. Ai. Chuyện này não cũng không biết là thật hay giả. Dù sao bây giờ đã dư luận xôn xao Chuyện này ta đã biết. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Trong lòng ngươi ít hỏi liền những này có thể rồi. Ta còn có việc trước bận miễu đi rồi. Sau đó Dương Khang liền treo Dương Hằng đến điện thoại. Xem ra bên kia thật sự là có sự tình bận tối mày tối mặt. Dương Hằng sau khi để điện thoại xuống. Thầm nghĩ vừa nghĩ, cái này xã hội hiện đại vậy mà biết có dù quái xuất hiện. Cái này dù quái rốt cuộc lớn bao nhiêu khí vận. Cái này nếu là đặt ở một vị diện khác, bằng vào vận may như thế này. Cái này dù quái ít nhất cũng là dù vương một cấp. Dương Hằng lại nghĩ đến một cái. Nếu như cái này dù thật có dạng này đại khí vận, chính mình thu ở bên cạnh, để bản thân sử dụng cũng là một chuyện tốt. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng liền lên tâm tư. Nếu như là tại cổ đại đụng tới dạng này rủ vật. Dương Hằng tự nhiên là có bao xa liền trốn xa hơn. Thế nhưng là đây là tại xã hội hiện đại cách này dự vật năng lực. Đã bị xã hội hiện đại quy tắc đã đề ra chế không sai biệt lắm. Chỉ sợ bây giờ có thể phát huy ra cũng chính là một cái tiểu dự bản sự. Nếu như mình có thể đưa nó hàng phục. đưa đến cổ đại, liền là một cái kia truy sát người một nhà đến rồi, cũng không sợ hắn, có rồi ý nghĩ này sau đó, dương hằng liền lòng ngứa ngáy lên, có chút không kịp chờ đợi, bây giờ dương hằng đã có một chút bị bức hại chứng vọng tưởng, luôn cảm giác đến bên cạnh mình không an toàn, thế là hắn không kịp chờ đợi đả thông cái kia tiện nghi sư phụ thanh vư đạo trưởng điện thoại, sư phụ Gần nhất ngươi đánh cho ta mấy cái điện thoại Là phải không có sự tình Ngươi tiểu tử thúi này gần nhất đang làm cái gì đâu Tìm cũng tìm không thấy ngươi Thanh thư đạo trưởng khẩu khí phi thường thô bảo Xem gia đoạn này thời gian hắn cũng không dễ vượt qua Sư phụ Ta gần nhất đi nơi khác cho người ta làm pháp sự Điện thoại quên ở trong quán không còn mang Đừng nói những thứ vô dụng này Vội vàng trở về một chuyến. Ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Tốt. Ta lập tức đi qua. Đợi một chút. Trước chớ cút điện thoại. Ta còn có việc bàn giao. Sư phụ có chuyện ngài nói. Đem ngươi làm pháp sự những tên kia đều mang lên. Tới hữu dụng Có ngay. Sư phụ ngươi yên tâm. Quyết lầm không được ngài sự tình. Dương Hằng sau khi để điện thoại xuống khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra lần này chẳng những có thể được một cái mạnh mẽ trợ thủ. Có lẽ còn có thể đến không ít tiền. Dương Hằng đồng thời không có lập tức liền xuống núi. Mà là liền ngây ngốc một chút buổi trưa. Chờ đến sáng ngày thứ hai thời điểm mới thu thập một chút đồ vật. cóng cái kia đem là căn bản bất ly thân bảo kiếm. Chậm chậm rãi ung dung rời đi đăng thiên quán. Ngồi đi huyện thành xe buýt. Hắn dọc theo con đường này chậm chậm rãi ung dung đung đung đưa đưa. Chờ đến nhanh giữa chưa thời điểm mới đi đến được tam thanh quán. Dương Hằng vừa đến cửa khẩu. Liền bị tải cửa ra vào mang khách một cái tiểu đạo sĩ thấy được. Sư Thúc! Ngươi cuối cùng đến rồi. Cách này mấy thiên sư ra thế nhưng là luôn nhắc tới ngươi. Ha ha! Ta đây không phải đã tới sao? Sư Phụ thế nào? Sư ra hai ngày này thế nhưng là không dễ chịu Mỗi ngày than thở Không có việc gì Ta vào xem lão nhân gia ông ta Dương Hằng nói xong sau đó liền đuổi cách này tiểu đạo sĩ Ngang nhiên tiến nhập tam thanh quán Thẳng đến sau quán phương trưởng phòng Liêu trai lộ trường sinh chí 05 mươi 94 thanh danh Lan xa Dương Hằng tiến nhập đạo quán sau đó phàm là biết hắn đều vội vàng cho hắn hành lễ. Nhiệt tình tột mực. Điều này làm cho Dương Hằng có chút thù sủng nhựa kinh. Muốn nói những này hành lễ người bên trong. Rất nhiều đều là Dương Hằng thế hệ sau. Thế nhưng trước đó thời điểm. Những này tiểu đạo sĩ đối Dương Hằng cũng là hờ hứng. Bởi vì mọi người đều biết Dương Hằng mặc dù bối phận cao. Thế nhưng hắn cũng là bị xung quân đến nơi xa vắng vẻ đạo quán. Sau này không có cái gì phát triển Vì thế tất cả mọi người lười nhắc nịnh nọt hắn Thế nhưng là lần này lại không đồng dạng Mọi người nhiệt tình để cho Dương Hằng đều có chút sợ hãi Cứ như vậy Dương Hằng vội vàng qua loa bọn họ một cái Liền nhanh như chớp chạy tới hậu viện phương trưởng phòng Chờ đến ngoài cửa Dương Hằng gõ cửa một cái nói ra Sư phụ Khi đàm tới thăm ngươi Mà lúc này đây bên trong thanh hư lão đạo sĩ đang ở nơi đó sầu mi khổ kiểm nghĩ sự tình đâu. Vừa nghe đến bên ngoài thanh âm. Hắn không có lập tức kịp phản ứng cái này khi đàm là ai. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại tới đây cái khi đàm. Không phải liền là hắn xung quân đến đăng thiên quán cái kia tiểu đồ để sao. Thế là hắn lập tức lại từ trên giường nhảy lên. Hai bước liền đến tới cửa. Mở cửa xem xét không phải Dương Hằng là cái nào Bây giờ thanh Thư lão đạo sĩ trông thấy Dương Hằng Liền cùng nhìn thấy thân nhân Đi tới liền nắm lấy Dương Hằng tay Kém chút kích động đến nước mắt chảy xuống Dương Hằng bị thanh hư lão đạo sĩ khó chịu Huyên náo có chút không biết làm sao Hắn nhẹ nhàng quằn quại Tựa như là vô ý một dạng từ lão đạo sĩ trong tay tránh ra sau đó dìu hắn tiến nhập phương trưởng phòng. vào phương trưởng phòng, dương hằng trước tiên đem thanh vư lão đạo là an bài tại chủ tọa bên trên. hắn mới ở dưới thủ tướng bồi. sư phụ, đổ nhi ta thời gian dài không có tới bái kiến, để cho sư phụ ngài quan tâm. không ngại không ngại, ngươi có việc trước xử lý. nói xong câu đó thời điểm, thanh vư lão đạo sĩ còn hướng dương hằng nịnh nọt cười một tiếng. Dương Hằng nhìn xem thanh Tư lão đạo sĩ hình dạng có chút khó mà. Dù nói thế nào đây cũng là sư phụ mình. Cần dùng tới dạng này thấp kém sao? Sư phụ. Có việc ngài cứ việc phân phó. Độ nhi ta là hết sức nỗ lực. Thanh Tư lão đạo là trông thấy Dương Hằng nhả ra. Vỗ đùi. A, Nói câu cho ngươi cười nhạo mà nói. Sư phụ lần này đem mặt đều ném đến nhà bà ngoại đi rồi. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh thư lão đạo sĩ thở dài một hơi. Lúc này mới đem tiền căn hậu quả hướng Dương Hằng nói một lần. Nguyên lai là đoạn này thời gian theo Dương Hằng thanh danh chậm rãi tại trong thành thị mở ra. Rất nhiều người mong muốn tìm Dương Hằng xử lý một chút sự tình. Thế nhưng Dương Hằng liền trốn ở gì giới? Tại hiện tại bọn hắn căn bản tìm không thấy người. Bất quá tìm không thấy Dương Hằng không có quan hệ. Bọn họ rất nhanh liền thông qua đủ loại con đường. Hỏi thăm gia thanh hư đạo trưởng là Dương Hằng được sư phụ. Nếu liền đổ để đều lợi hại như vậy. cái kia sư phụ càng là không lời nói. Vì thế đoạn này thời gian thanh hư đạo trưởng khách nhân là bận tíu tít. Mà vị này thanh hư đạo trưởng giá trị bản thân cũng cao rất nhiều. Trước đó thanh hư đạo trưởng xuất thủ. Cũng chính là thu cách một hai vạn khối tiền ý tứ một cái. Cho tới bây giờ, ngươi không có mười vạn khối tiền liền gặp cũng không thấy hắn mặt. Vừa bắt đầu thời điểm, thanh thư đạo trưởng vẫn là cực kỳ phong quang. Những người này mở ra hào hoa xe kiểu đem hắn từ tam thanh quán bên trong tiếp chạy. Đến các nơi làm pháp sự. Có lẽ là bọn họ không có đụng tới hi kỳ cổ quái gì sự tình. Thanh hư đạo trưởng làm phép là có bao nhiêu năm rồi. Đối bộ này quá trình hết sức quen thuộc. Vì thế vừa bắt đầu thời điểm. Song phương đều phi thường hài lòng. Thanh hư đạo trưởng kiếm được tiền. Mà những phú hào kia cũng đã nhận được tâm lý an ủi. Thế nhưng là lại qua một đoạn thời gian. liền có một cái tỉnh ngoài phú hào tìm tới cửa. Nghĩ mời thanh hư đạo trưởng tiến đến bắt duyệt. Vừa bắt đầu thời điểm. Thanh thư đạo trưởng còn không có để ở trong lòng. Hắn coi là đây bất quá là đối phương nghi thần nghi dược vì thế miệng đầy đáp ứng. kết quả Thanh thư đạo trưởng cách này vừa đến đối phương địa bàn bên trên. liền ra quái sự. Thanh thư đạo trưởng nơi này pháp đàn vừa vặn dọn xong. đàn phía trước đèn cây liền bị liên tiếp thổi tắt. vừa bắt đầu thời điểm. Thanh thư đạo trưởng còn tưởng rằng là cái kia thổi tới tà gió. không để trong lòng thế nhưng là nhiều lần thanh thư đạo trưởng đã cảm thấy là lạ đến cuối cùng hắn run run rẩy rẩy một lần nữa đổi phương hướng đốt lên đèn cầy chuẩn bị khai đàn làm phép kết quả hắn đàn phía trước chiêng đồng vừa vặn gõ vang cái kia chiêng đồng liền rơi tại trên mặt đất thanh thư đạo trưởng đi tới xem xét phát hiện cái chốt chiêng đồng sợi dây vậy mà cắt đứt mặc dù thanh dư đạo trưởng đã bị huyên não có chút hoảng hốt, thế nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi cảm xúc. một lần nữa cầm căn mới sợi dây buộc lên, kết quả vẫn là như cũ, chỉ cần là vừa gõ chiêng đồng, vậy cái kia sợi dây lập tức liền đoạn. đến lúc này, thanh thư đạo trưởng thật sợ lên, cái này rõ ràng là thật có dị quái tại quấy phá. Mà đứng ở một bên nhìn xem thanh hư đạo trưởng thi Pháp cái kia Phú Hào. Cũng nhìn ra mánh khóe. Cái này lão đạo sĩ chẳng lẽ cũng là hình dạng hàng. Kết quả trận này Pháp sự cũng theo đó vội vàng bên trong gãy mất. Bất quá cái này Phú Hào còn tính là nói ăn tình. Đối với đáp ứng thanh hư đạo trưởng Pháp sự tiền một phần cũng không thiếu. Chỉ có điều có cái yêu cầu. đó chính là mời thanh thư đạo trưởng cho hắn dẫn tiến dương hằng thanh thư đạo trưởng có thể làm sao mình đã bị mất mặt chỉ có thể là để cho đồ để tìm cho mình về mặt mũi đến rồi thế là miệng đầy đáp ứng đợi đến thanh thư đạo trưởng một lần nữa trở về cho dương hằng gọi điện thoại thời điểm mới phát hiện vô luận hắn đánh hoặc nhiều hoặc ít điện thoại bên kia đều không tiếp sau đó thanh thư đạo trưởng không có cách nào Phái thuộc hạ một cách khác đồ để tiến đến Đăng Thiên Quán đi tìm Dương Hằng. Kết quả nhận được hồi báo là. Đăng Thiên Quán đã đóng cửa mà. Dương Hằng căn bản không tại trong quán. Kết quả bên này tìm không thấy Dương Hằng. Bên kia cái kia Phú Hảo cũng không ngừng phái người đến thúc giục. Chuyện này huyên náo thanh hư đạo trưởng là đứng ngồi không yên. Vốn là thanh hư đạo trưởng còn muốn hất ra tay mặc kệ. Thế nhưng người kia năng lượng thật sự là quá lớn. Thậm chí có bản lính đem tôn giáo hiệp hội sẽ dài đều đi ra hỏi đến cái này sự tình. Để cho Thanh Hư đạo trưởng làm một cái xuống đài không được. Cũng chính là ở thời điểm này Dương Hằng tìm tới cửa. Này mới khiến Thanh Hư đạo trưởng thở dài một hơi. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó lặng lặng nghe xong sư phụ giảng xong chuyện đã xảy ra. Sau đó mỉm cười nói ra. Ta coi là cái gì sự tình Nguyên lai là một cái tiểu dược Sư phụ không cần phải lo lắng Chỉ cần ta đi rồi Tiểu dược kia còn không cầm đến bắt giữ Thanh Thư đạo trưởng trên dưới quan sát một chút dương hằng, Hắn có chút náo không rõ Cái này dương hằng bái chính mình làm thầy cũng chính là không đến một năm thời gian Thế nào biến hóa như thế lớn Vừa bắt đầu thời điểm hắn tại người khác nơi đó nghe đến Dương Hằng danh tự. Còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ đâu. Kết quả sau khi nghe ngóng quả nhiên là chính mình cái này đồ đệ. Bất quá đối với chính mình cái này đồ đệ cân lượng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Mới nhập môn thời điểm Dương Hằng liền cái gì đạo giáo thường thức đều không biết. Rõ ràng liền là một cái kiếm cơm. Như thế không bao lâu thời gian hắn liền chuyển ra dạng này thanh danh. Ma lại bây giờ nhìn dương hằng hình dạng cũng là đã tính trước. Hắn rốt cuộc là từ cái gì địa phương học được bản sự kia. Chẳng lẽ cái kia đăng thiên quán bên trong có cái gì chính mình chỗ không biết bí mật. Thanh thư đạo trưởng có rồi ý nghĩ này sau đó. nhãn châu xoay động liền hỏi. ngươi cái này tại đăng thiên quán bên trong vừa vặn rất tốt đi. không bằng ta đem ngươi triệu hồi đến. Dạng này tương lai ngươi cũng có thể kế thừa ta tòa này tam thanh đạo quán. Đây cũng là thanh hư đạo trưởng đang thử thăm dò Dương Hằng. Nếu như Dương Hằng vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi đăng thiên quán mà nói. Như vậy vị này thanh hư đạo trưởng ngược lại sẽ toàn lực đem Dương Hằng điều đi. Nếu sư phụ dạng này quan tâm ta. Như vậy đổ nhi ta liền cung kính không bằng tuôn mệnh. Bây giờ Dương Hằng đã học được một thân bản sự. Đối với cái kia Đăng Thiên Quán đã không có bao nhiêu lưu luyến Nếu như có thể trở lại trong thành phố Rời nhà bên trong gần một chút Ngược lại lại thêm đối Dương Hằng khẩu vị Thanh Thư Đạo Trưởng vừa nghe Dương Hằng đến trả lời Trong lòng cũng có chút buồn bực Chẳng lẽ Đăng Thiên Quán không có cái gì bí mật Bây giờ Thanh Thư Đạo Trưởng ngược lại bắt đầu lẩm bẩm lên Hiện tại hắn còn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này Để cho Dương Hằng nhìn ra hắn tâm tư. Vì thế Thanh Tư Đạo Trưởng lập tức liền trên mặt mang cười nói ra. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút. Chuyện này vẫn là qua một đoạn thời gian lại nói. Rốt cuộc ngươi đăng thiên quán cũng là tổ sư lưu lại. Bây giờ nói không dễ nghe. Cũng không người nào nguyện ý đi đón tay. Thanh Tư Đạo Trưởng lúc nói những lời này sau đó. Con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hằng. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì Mà Dương Hằng nghe đối phương lời nói Trên mặt lộ ra thất vọng Thanh hư đạo trưởng trông thấy Dương Hằng dạng này biểu lộ Trong lòng liền muốn xem ra cái kia đăng thiên quán không có gì bí mật Hẳn là Dương Hằng trong lúc vô tình nhận được cái gì tông pháp bí tịch Xem ra đoạn này thời gian phải ở trên người hắn thêm hạ chút công phu Cũng có thể đem cái thanh này bí thuật cho moi ra tới Tốt vậy cứ như thế, chúng ta ngày mai liền đi thành phố, chờ đến chuyện này làm xong sau đó, ngươi lại về đăng thiên quán, rốt cuộc nơi đó cũng không thể không có người chiếu cố. vâng, thanh thư lão đạo sĩ gặp dương hằng miệng đầy đáp ứng, trên mặt rốt cuộc lòng xuống, hắn hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng, thanh phòng. theo thanh thư lão đạo thời gian tiếng nói, Lập tức liền có một cái thanh tú tiểu đạo sĩ đẩy cửa tiến đến. Sư tổ. Có gì phân phó? Đây là người khi đàm sư thúc. ngươi mang theo hắn đi khách phòng nghỉ ngơi. Vâng. Cái này tiểu đạo sĩ đáp ứng một tiếng liền xoay đầu lại hướng Dương Hằng thi cách lễ. Mời sư thúc đi theo ta. Dương Hằng vội vàng đứng lên. Lại lần nữa hướng thanh vư lão đạo sĩ hành rồi lễ. Cáo tử. sau đó liền theo cái này tiểu đạo sĩ rời đi thanh hư lão đạo sĩ tại dương hằng rời đi về sau nhìn xem hắn bóng lưng ánh mắt trở nên thâm thúy lên đồng thời có một cỗ khí tức âm trầm ở trên người hắn phát ra liêu trai lộ trường sinh chí không năm Chương chín đùa nhị tính tình ngày thứ hai dương hằng lại lần nữa đến bái kiến thanh hư đạo trưởng chỉ gặp lúc này thanh hư đạo trưởng Đã mặc vào một thân mới toanh đạo bào. Trong tay Phất Trần cũng đổi thành một cái nạm vàng đái ngọc. Dương Hằng nhìn xem thanh hư đạo trưởng trang phục. Nhìn lại mình một chút. Cảm thấy mình sau khi trở về. Có nhất định cũng tất yếu tại chính mình cái này áo liền quần bên trên quăng chút ít tiền. Tiểu Dương ngươi đã đến. Chuẩn bị thế nào? Một hồi cóp xe tới đón chúng ta. Hồi bẩm sư phụ. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ sư phụ một tiếng phân phó Được, vậy là tốt rồi Sau đó thanh Thư đạo trưởng liền đem Dương Hằng gạt sang một bên Hắn cầm lên bên cạnh điện thoại liên hệ tới Một lát sau Hắn thu hồi điện thoại sửa sang lại một cái chính mình y phục Sau đó ngang nhiên đối Dương Hằng nói ra Đi thôi Người đã đến cửa Thanh Thư lão đạo sĩ nói xong sau đó Tùy tiện trước hết đi ra ngoài Dương Hằng vội vàng đi theo phía sau hắn. Hai người kia từ sau một bên cùng một chỗ thẳng đi tới phía trước cửa chính. Chỉ thấy được ta chỗ này đã đợi bảy tám người. Cầm đầu một cách trung niên nam tử. Mang theo một bộ mắt kiếng gọn vàng. Trên mặt là một mảnh trắng nõn. Nam tử này trông thấy thanh hư đạo trưởng. Vội vàng hướng về phía trước mấy bước. Gặp qua thanh hư đạo trưởng. Thí chủ không cần đa lễ. Nói xong sau đó Thanh vư đạo trưởng liền hướng bên cạnh lói lên một cái Đem dương hằng cho lấy ra Sau đó đối cách này người nói ra Đây chính là đồ đệ của ta khi đàm Nam tử kia nghe thanh vư lời nói Con mắt liền phát sáng lên Hắn trên dưới quan sát một chút dương hằng Chỉ gặp vị này đạo trưởng tuổi tác không tính lớn Chừng 30 tuổi Tướng Mạo cũng là bình thường Thế nhưng trên thân lại có một cố hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tinh khí thần. Vị này liền là thi đàm đạo trưởng. Tại hạ tôn kính tài. Sau này còn xin đạo trưởng chiếu cố nhiều hơn. Thí chủ quá khiêm tốn. Ta chỉ là một cái đạo sĩ. Sau này còn phải dựa vào các thí chủ giúp đỡ. Sau đó hai người lại là một phen lời khách sáo. Nếu là trước đó. Dương Hằng chỉ sợ không nói được một đôi lời liền sẽ đỏ mặt. Thế nhưng trải qua một vị diện khác xèn luyện. Hắn bây giờ đã có thể cùng vị này thương nhân chậm rãi mà nói. Mà bên cạnh đứng đấy thanh hư đạo trưởng. Nhìn thấy loại tình huống này. Trong mắt liền lộ ra vẻ tức giận. Vị này tôn kính tài vốn là hắn khách hàng lớn. Bây giờ đem chính mình phơi ở một bên. Lại vây quanh Dương Hằng lấy lòng. Điều này làm cho hắn phi thường không hài lòng Vì thế thanh hư đạo trưởng ho khan một tiếng Sau đó nói ra Thời gian đã không còn sớm Lộ trình cũng không gần Chúng ta hay là lên đường đi Tôn kính tài giống như bây giờ mới phản ứng được Vội vàng đối dương hằng nói ra Là ta thất lễ Đạo trưởng nhanh lên xe Nói xong sau đó cách này tôn kính tài nhìn cũng không nhìn thanh thư đạo trưởng tự mình diều dương hằng lên rồi một cỗ xa hoa mẹ si đép. sau đó đối bên cạnh thư ký phân phó nói ngươi an bài thanh thư đạo trưởng sau đó liền theo lên xe tên thư ký kia được tôn kính tài lời nói đi tới thanh thư đạo sĩ trước mặt đạo trưởng xin mời đi theo ta cách này so sánh một chút Thanh dư đạo sĩ cùng dương hằng đối đãi quả thực là một cách trên trời một cách dưới đất. Huống chi thanh Thư đạo sĩ hay là dương hằng sư phụ, điều này làm cho hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa? Thanh dư lão đạo đứng tại đến cửa khẩu đã tức giận có không thở nổi. Vốn là hắn có tâm tư trực tiếp liền về trong quán không quan tâm hắn sự tình. Thế nhưng suy nghĩ một chút cái kia phong phú thủ lao vẫn là cắn răng đỏ mặt. Đi theo tên thư ký kia đi lên lên rồi một chiếc xe khác Đoàn người này năm sáu chiếc xe rời đi tam thanh quán Đầu tiên là dọc theo quốc lộ chạy Sau đó rất nhanh liền lên xa lộ đường cái Sau đó một đường hướng tây gấp chạy Từ buổi sáng một mực chạy đến tràng vạng tối Thời điểm mới vừa tới một địa Bọn họ đi tới thành phố Thời điểm sắc trời đã muộn Vị này tôn kính tài cũng là tràng diện người bên trên Trước tiên đem Dương Hằng bọn họ an bài đến địa phương một gian khách sạn năm sao. Sau đó liền mời Dương Hằng bọn họ đi rồi một chỗ địa phương phi thường nổi danh đặc sắc tiệm ăn. Ăn một bữa. Lúc này mới đem bọn hắn một lần nữa đưa về khách sạn, Liền nửa câu cũng không có nói muốn mời Dương Hằng bọn họ xử lý sự tình. Dương Hằng đối với cái này người còn tính là hài lòng. Cái này tôn kính tài. Trên đường đi cùng Dương Hằng chuyện trò vui vẻ. Không ngừng sinh động lấy bầu không khí. Hoàn toàn không có một dạng phú thương cái kia không coi ai ra gì hình dạng. Bất quá ở buổi tối thời điểm. Dương Hằng cũng có chút không thoải mái. Nguyên lai thanh vư lão đạo là tại ban ngày chịu chút lạnh nhạt. Ở buổi tối thời điểm đem Dương Hằng gọi vào trước mặt. liền là vừa thông suốt huấn. Nói hắn không biết tôn kính sư phụ. Tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không có cách nào tại đạo sĩ danh giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Dương Hằng có thể làm sao? Chỉ có thể là nén giận bồi thường thất lễ. Đồng thời biểu thị lần này làm pháp sự tâm đắc. Toàn bộ đưa cho sư phụ để bày tỏ tất lòng. Kỳ thực Dương Hằng trong lòng cũng có chút bất mãn. Thậm chí suy nghĩ cùng gia hỏa này nhất phách lưỡng tán. Bất quá về sau vừa nghĩ hắn dù sao cũng là Dương Khang biểu thúc. Lại là chính mình dẫn vào cửa sư phụ Nói thật vừa mới bắt đầu đối với mình không tệ Chính mình cũng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền cùng hắn tách ra Vì thế hắn liền nhẫn lại xuống tới Chờ lấy làm xong chuyện này liền một lần nữa về đăng thiên quán bên trong đi Không còn để ý những này tục sự Tại ngày thứ hai Cái kia tôn kính tài cũng không có nói để cho bọn họ tới làm gì Mà là phái người mang theo thanh hư đạo trưởng cùng Dương Hằng. Tại thành phố đi dạo một vòng lớn. Đem hành lễ danh thắng cổ tích. Đều xem một lần. Muốn nói Dương Hằng từ nhỏ đã tại thành phố tây bên trong. Cơ hộ liền chưa từng đi ra xa nhà. Cho nên đối với thành phố lịch sử di tích cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì thế hắn thanh thản ổn định đi theo hướng dẫn du lịch. Đến các nơi quan sát danh thắng cổ tích Mà thanh thư lão đạo sĩ lại có chút nóng này Hắn hôm qua cùng Dương Hằng náo loạn chút ít không thoải mái Bất quá Dương Hằng cuối cùng thỏa hiệp Đáp ứng toàn bộ tiền hương hỏa toàn bộ cung phụng cho tam thanh quán Sau đó Hắn cái này mới miễn cưỡng tha thứ Dương Hằng Bất quá chịu đến đối đãi đúng là so với Dương Hằng kém Cho nên hắn bây giờ nghĩ liền là vội vàng đem pháp sự làm xong. Hắn trở về. Vì thế đến xuống buổi trưa sau đó. Thanh thư lão đạo trưởng liền trực tiếp liền cho cái kia tôn kính tài gọi điện thoại. Tôn lão bàn. Hôm nay chiêu đãi không tệ. Bất quá ta suy nghĩ chúng ta hay là làm chính sự đi. Ta trong quán còn có rất nhiều sự tình không thể ở lâu. Điện thoại bên kia tôn kính tài hơi dừng một chút. Sau đó liền cười lấy nói ra Vốn chỉ muốn hai vị đạo trưởng ngăn rằm xa xôi tới giúp ta Cho nên ta thật tốt chiêu đãi một chút Nếu đạo trưởng trong quán còn có sự tình Như vậy ta ngày mai liền mang hai vị đạo trưởng đến trong nhà của ta nhìn một chút Tốt, chúng ta liền một lời đá định Nói xong sau đó Thanh dư lão đạo trực tiếp liền cúp điện thoại Đoạn này thời gian hắn nhưng là cho là mình bị chậm trễ Cho nên lần này cũng mười phần không khách khí. Mà điện thoại cái kia một đầu tôn kính tài. Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bất quá hắn lập tức liền điều chỉnh xong. Vẻ mặt tươi cười đối với hắn trong văn phòng một người nói ra. Lần này may mắn mà có mã tổng. Bằng không nhà ta sự tình còn không biết kéo tới lúc nào. Theo hắn ánh mắt. Nguyên lai ngồi tại hắn văn phòng còn có một người. Người này thất lễ người bên ngoài vừa vặn thành phố Tây Mã Lượng. Mã Lượng cười lấy hồi đáp. Lần này hay là hương để ta đem sự tình làm trễ này Vốn là cho là ta cái kia nàng dâu có thể giải quyết. Kết quả hay là làm trễ nảy tôn lão bản sự tình. Tôn chính tài vội vàng khoát khoát tay nói. Không có gì. Không có gì. Bất quá ngươi giới thiệu cái này dương đạo trưởng thật sự là có bản lính sao. đừng nhìn tôn kính tài mặt ngoài đối dương hằng tôn kính có thừa. Kỳ thực hắn trong lòng đối dương hằng bản sự cũng là có chút không yên lòng. Nếu như thất lễ trước mắt cái này mã lượng thân phận khác biệt, hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái tiểu đạo quán vô danh đạo sĩ. tôn lão bản cứ việc yên tâm. cái này dương đạo trưởng bản sự ta là thấy tận mắt. Nếu như trên đời này còn có một người có thể giải quyết ngươi sự tình, Đó nhất định là vị này Dương Đạo trưởng Tôn Kính Tài gặp Mã Lượng nói chém đinh chặt sắt. Cũng liền buông xuống một chút tâm tới. Mã Lượng trả lời xong Tôn Kính Tài sau đó suy nghĩ một chút. Sau đó ngượng ngùng nói ra. Bất quá ngày mai gặp mặt. Tôn Lão Bản đừng nói là ta giới thiệu. Bằng không mà nói sự tình chỉ sợ sẽ có khó khăn chắc trở. Đây là vì cái gì? Thất lễ hắn giúp mã lão bản làm qua sự tình sao. Ai? Đây cũng là trách ta. Cái kia thông gia ỷ có chút ít bản sự cùng cái này đạo trưởng trở mặt. Kết quả để cho nhà ta hai đầu thất lễ người. Nguyên lai like là dạng này. Tốt! Liền theo mã huyên nói đi. Nói đến đây thời điểm. Tôn chính tài đối mã lượng cũng là phi thường hâm mộ. Mặc dù nghe nói con trai hắn chịu một chút tội. Nhưng lại cùng một cái thần bí thế gia thành rồi thông ra Đây thật là nhân họa đắc phúc Tại ngày thứ hai Dương Hằng vừa vặn rời giường Tôn kính tài thư ký liền đến thông chi bọn họ chuẩn bị một chút Rất nhanh liền có xe tới đón Dương Hằng sau khi nghe Vội vàng đem chính mình những pháp khí kia cùng vẽ phù chú toàn bộ mang ở trên người Sau đó trở về khách sạn đại sảnh chờ lấy Một lát sau Bên ngoài liền đến mấy chiếc xe. Cái kia tôn kính tài thư ký vội vàng tới tương thỉnh. Kết quả lại phát hiện lão sư hắn thanh hư lão đạo sĩ không tại. Thanh hư đạo trưởng như thế không tại. Ta hôm nay buổi sáng liền không phát hiện sư phụ. Hai ngày này Dương Hằng cùng thanh hư đạo sĩ có chút bất thường. Cho nên cũng không giống trước đó đối với hắn như vậy ăn cần. Tên thư ký kia nghe lắc đầu vội vàng tự thân lên trước lầu đi mời. Qua đại khái hơn nửa giờ. Cái kia thanh thư đạo trưởng lúc này mới chậm rãi ung dung. Ngồi thang máy ra tới. Ngay tại phía sau hắn thư ký kia một mặt bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới vị này thanh thư đạo trưởng giá đỡ như thế lớn. Hắn liên tục cầu tầm 10 phút. Cái này mới miễn cưỡng đồng ý xuống lầu. Thanh thư lão đạo đi tới dương hằng trước mặt. Hừ một tiếng. Sau đó nói ra. ngươi như thế trước xuống lầu đến rồi. Cũng không biết tôn sư trọng đạo. Dương Hằng trong mắt lói lên một chút u ám. Bất quá cuối cùng vẫn là trên mặt mang cười nói ra. Là đổ nhi thất lễ. Có chút sơ sót. Còn xin sư phụ tha thứ. Cái kia thanh thư lão đạo cũng không có quá phận làm khó Dương Hằng. Chỉ là xoay người lại đối tên thư ký kia nói. Đi thôi. Đừng chậm trễ thời gian. Thư ý kia trong lòng cũng có chút tức giận Người nào chậm chế thời gian Nếu như không phải ngươi không xuống lầu Chúng ta bây giờ đã sớm tới địa phương Bất quá hai vị này dù sao cũng là lão tổng mời đến quý khách Hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng mang nụ cười Mời thanh hư lão đạo cùng Dương Hằng lên xe Sau đó liền hướng vùng ngoại ô một chỗ khu biệt thự chạy mà đi Tại dọc theo con đường này Thanh thư lão đảo nhìn trộm nhìn dương hằng mấy lần. liền nhìn hắn có phải hay không có thể rõ ràng chính mình ý tứ. nguyên lai Thanh thư lão đảo sớm liền đối dương hằng pháp thuật đến. thèm nhỏ nước rãi. thế nhưng bây giờ đây là pháp chế xã hội. cũng không có nghe nói là sư đồ. liền có thể cưỡng chiếm đồ đệ đồ vật. cho nên hắn chỉ có thể là dùng loại này đùa nhịp tiểu tính tình phương pháp. Hy vọng Dương Hằng thức thời tự động đem bí tịch hiến đi lên Liêu trai lộ trường sinh chí 05 mươi 96 cây hòe vào nhà Dương Hằng dọc theo con đường này nhắm mắt dưỡng thần Mãi cho đến một địa Lúc này mới mở to mắt Đi theo thanh thư sau đó xuống xe Mà lúc này đây tại ngoài xe Tôn chính tài đã mang theo gia nhân ở nơi đó chờ đã nhiều thời gian rồi Tôn chính Tài gặp một lần Dương Hằng đến. Tiến lên mấy bước liền tóm lấy Dương Hằng đắc thủ. Nhiệt tình nói ra. Khi đàm đạo trưởng. Ngày cuối cùng đã tới. Hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Thí chủ nhanh không nên nói như vậy. Hằng yêu trừ ma chính là chúng ta bản phận. Tôn chính Tài liên tục gật đầu. Sau đó một mặt kính nề dạng, Tại cùng Dương Hằng hàn huyên thật lâu sau. Tôn Kính Tài lúc này mới giống như vừa vặn phát hiện thanh hư lão đạo một dạng. Đối với hắn gật gật đầu nói ra. Lão đạo trưởng cũng tới. Sau đó liền liền xoay đầu lại. Lại cùng Dương Hằng nhiệt tình nói chuyện. Đứng bên cạnh thanh hư lão đạo tức giận run rẩy. Cái này Tôn Kính Tài cũng quá xem người xuống món ăn đĩa đi. Dù nói thế nào ta cũng là Dương Hằng đến sư phụ. Ngươi dạng này chậm trễ ta. Ngươi liền không sợ ta nổi giận. Bất quá lo nghĩ. Thanh hư lão đạo có chút nhục trí. Cái này tôn kính tài thật đúng là không sợ chính mình nổi giận. Sau đó, tôn kính tài liền dẫn Dương Hằng cùng Thanh hư lão đạo vào biệt thự. Tại vào biệt thự cửa lớn. Dương Hằng mới có công phu quan sát người có tiền này ở địa phương. Chỉ gặp trọn vọng tục sành và khí thế cửa lớn. Hình tròn cuối lưng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây. Hiển lộ hết ung dung hoa quý. Tươi mát không theo cách cũ. Màu trắng bùi tường đất kết hợp đỏ nhạt mái nhà. Liên tiếp tổng vòng cùng hành lang. Chọn cao lớn mặt cửa sổ phòng khách. Làm cho tâm thần người rập rờn. Toàn bộ kiến trúc văn nhã tinh xào không thiếu thoải mái dễ chịu. Cửa hiên. Cửa sành hướng Nam Bắc mở ra. Phòng khách. Phòng ngủ các loại thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục rác ngắm cảnh lồi cửa sổ. Phòng ăn nam bắc tương thông. Phòng trong phòng ngoài tình cảnh giao hòa Dương Hằng đứng ở trong sân xem thẳng tạc lưới. Muốn nói Dương Hằng hắn cũng coi là thấy qua việc đời. Tại cổ đại thời điểm. Cũng là có một tòa trang trí độc đáo ba tiến tòa nhà. Nhưng là cùng trước mắt ngôi biệt thự này so ra. Cái kia tòa chỗ ở quy mô mặc dù lớn. Thế nhưng trang trí cùng trang trí lại kém cách xa vạn dặm Tôn Kính Tài đi theo Dương Hằng bên cạnh nhìn xem Dương Hằng. Nhìn trước mắt biệt thự có chút trợn mắt hốt mồm. Trong lòng không khỏi một trận tự hào. Ngôi biệt thự này cũng không phải hắn hướng những cái kia nhà đầu tư mua. Mà là chính mình phê một mảnh đất. Dựng lên. Toàn bộ kiến trúc đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ Cùng chung quanh cảnh quan hóa làm một thể. Dương đạo trưởng mời đến bên trong nói chuyện. Dương hằng lúc này mới có chút thanh tỉnh, bất quá hắn đồng thời không có đi trước, mà là xoay người lại đối theo sau lưng thanh Thư lão đạo nói ra: sư phụ, mời đi trước. Thanh Thư lão đạo lúc này mới trên mặt nở một nụ cười, sau đó mang theo trang trọng thần sắc trước đi đến. Dương hằng đi theo thanh sư lão đạo sau lưng vào biệt thự. Các loại Dương Hằng vào biệt thự sau đó cũng cảm giác có chút bất thường. Bởi vì tại cái này buổi sáng. Dương Hằng vậy mà cảm giác được biệt thự này bên trong có một chút âm lãnh. Dương Hằng vừa cảm giác được bất thường. Lập tức liền dừng bước. Hắn động tác này. Lập tức liền đưa tới phía trước một mực chú ý. Hắn tôn kính tài chú ý. Dương Đạo trưởng có cái gì không đúng sao. Dương Hằng đồng thời không nói gì. chỉ là lặng yên dùng huyền công miệng tụng chú ngữ, miệng tụng hoàn chú ngữ sau đó dương hằng lúc này mới mở to mắt, lại một lần nữa hướng bốn phía quan sát. bây giờ tại dương hằng trong mắt thế giới biến thành hai màu trắng đen. tại cái này trắng lệ trong biệt thự lại có một cỗ nhàn nhạt âm khí đang không ngừng vần quanh, mà lại tại cái này màu xám trong âm khí, còn có một cỗ màu đen sát khí tại ẩn nút. Dương Hằng trông thấy loại tình huống này trong lòng liền là dung một cái. Cái này rõ ràng không phải tiểu dược đủ khả năng làm được. Nếu như nói tiểu dược có thể bày xuống âm khí lời nói. Dương Hằng còn có thể tin tưởng. Thế nhưng cái này sát khí lại là giữa thiên địa oán khí. Cũng không phải một tiểu dược đủ khả năng dẫn sắt. Dương Hằng đồng thời không có trả lời tôn kính tài lời nói. Chỉ là khoát khoát tay. sau đó chuyển thân liền rời đi hướng phòng khách bên ngoài đi đến đợi đến hắn lần nữa tới đến trong sân thời điểm dùng âm dương nhãn tại viện này bên trong quét hình chỉ thấy được cao lớn tường viện có một chỗ cửa sổ không ngừng tràn vào hắc sát chi khí đồng thời có một cỗ màu vàng kim nhạc ý vị từ nơi này sói mòn dương hằng nhíu nhíu mày sau đó chỉ vào chỗ này nói ra Đây là ai để cho các ngươi làm. Đi theo Dương Hằng sau lưng tôn kính tài gặp Dương Hằng chỉ là tường lớn bên trên một chỗ cửa sổ. Thế là cười lấy nói ra. Ta tu kiến chỗ này biệt thự thời điểm. Mời hương giang chứ danh thầy Phong Thủy tới trước xem Phong Thủy. Vì kia thầy Phong Thủy chỉ điểm ta ở trên tường mở một chỗ cửa sổ. Nói là có thể dẫn các nơi tài vận vào trong nhà. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tôn chính tài nói đến đây thời điểm. Trên mặt cũng lộ ra tự hào biểu lộ. Có thể từ hương giang mời chứ danh thầy phong thủy tới trước chỉ điểm. Tại bọn họ thành phố cũng là cái chán một cái. Dương Hằng sau khi nghe. Kém chút không bật cười. Tôn lão bàn. Ta không biết ngươi là từ đâu mời đại sư. Thế nhưng tại tường viện bên trên không thể an cửa sổ. Đây là phong thủy danh giới một chỗ chung nhận thức. Tôn chính tài nhếu nhếu mày. Cũng không mười phần tin tưởng Dương Hằng lời nói. Phải biết vì chỗ này tòa nhà phong thủy. Hắn nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Dương Hằng gặp hắn không tin. Cũng không còn nói cái gì. Chỉ là cao mày liền vòng quanh trong viện chuyển vài vòng. Lập tức liền phát hiện viện này bên trong có vài chỗ không tầm thường địa phương. Nguyên lai tại viện này bên trong vậy mà trồng cây hòi. mà lại cái này cây hoàng vị trí hết sức kỳ lạ tựa như là một cái kỳ quái trận hình dương hằng đối với phong thủy cũng không phải là phi thường tinh thông cho nên đồng thời không biết đây là cái gì trận bất quá hắn lại tại âm dương nhãn bên trong nhìn đến cái này mấy khỏa cây hoàng đem tỏa nhà toàn bộ phong thủy toàn bộ bao vây lại dẫn các nơi âm khí không ngừng tụ tập muốn nói tại hiện đại đã là mạc pháp thế giới quái loại hình rất khó sinh tồn. Thế nhưng trận pháp này đúng lúc là tạo thành một chỗ âm khí phi thường nồng đậm địa phương, có thể làm cho những cái kia tiểu dược miễn cưỡng tồn tại. Dương Hằng sau khi xem xong đã khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Cái này Tôn Kính Tài hẳn là đắc tội rồi người nào. Này mới khiến người xuống sáo. Mặc dù Dương Hằng nhìn xem cái này Tôn Kính Tài đối với mình cũng không phải là phi thường tín nhiệm, Nhưng là mình nếu bị hắn mời đến, có mấy lời vẫn phải nói. Tôn Lão Bản, ngươi cách viện này bên trong loại cách này mấy khỏa cây hòe thế nhưng là có vấn đề lớn. Nếu là ta nói nhanh chặt đi đi. Tôn Kính Tài nghe Dương Hằng lời nói. Mỉm cười sau đó nói ra. Dương Đạo Trưởng có phải hay không nhận làm cách này cây hoàng chính là vượt thụ. Dễ nhất mời chào vượt quái tụ tập. dương hằng vừa nghe cũng có chút buồn bực, ngươi đây không phải rất rõ ràng sao, làm sao lại hồ đồ đến trong nhà mình loại nhiều như vậy cây hoàng. tôn chính tài nhìn xem dương hằng mặt mũi tràn đầy buồn bực, cũng không khỏi đến trong mắt bắn ra một chút xem thường, xem ra dương hằng mặc dù có chút danh vọng, nhưng so với chính mình mời cái kia hương giang đại sư tới vẫn là kém rất xa, đạo trưởng có chỗ không biết Cách này cây hòe là tại người bình thường trong nhà là dưỡng thụ. Thế nhưng tại trong nhà của ta lại là tụ tài thỉnh gia bảo thụ. Đây là như thế lại nói. Còn xin tôn lão bản nói rõ. Tốt gọi dương đạo trưởng biết rõ. Những này cây hòe nhìn lộn xộn Nhưng thật ra là tại nhà ta bày một cái trận pháp. Chính là lấy cửa âm hoàn dương nói đến. Chính là bởi vì cách này cây hòe thuần âm. thế nhưng bày xuống chín khỏa cây hoàng, liền theo nhất định trận pháp mới trồng như vậy thì là âm cực dương lên vừa vặn để cho trong nhà tổ tập dương khí mời chào tài phú nói đến đây thời điểm tôn chính tài liền cảm giác tự hào thở dài từ lúc trận pháp này bố trí xong ta tài vận liền vô cùng cường thịnh vài cách mua bán lớn đều làm thành dương hằng nghe đến đó có chút xem thường tôn lão bàn Ta mặc dù không biết đây là trận pháp gì. Thế nhưng ta lại không nhìn thấy cái này cái gọi là âm cực mà Dương có cái gì có ít. Trong mắt ta. Chỉ thấy được trận pháp này không ngừng tụ tập âm khí. Mời chào dù quái. Nếu như tôn lão bản không đem cái này mấy gốc cây chặt. Chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ có lo lắng tính mạng. Trong nháy mắt kia mới nghe Dương Hằng nói nghiêm trọng như vậy. trầm mặt một chút. Sau đó hỏi. Dương Đạo Trưởng nói đây là lời nói thật. Câu câu là thật. Không dám có nửa phần lừa gạt thí chủ. Tôn Kính Tài bị Dương Hằng Kiểu nói này. Trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Nhắc tới trận pháp bố thành sau đó hắn tài vẫn đúng là tăng cường rất nhiều. Nhưng là từ lúc kia lên. Trong nhà liền bắt đầu ra quái sự. Bất quá Tôn Kính Tài đồng thời không có lập tức làm quyết định. Hắn còn muốn nhìn một chút Dương Hằng bản sự. Thế là nói ra. Đạo trưởng tạm thời trước không nên suy xét phong thủy. Vẫn là trước đem nhà ta cái kia rửa quái loại trừ. Đến lúc đó lại nói cái khác. Dương Hằng thấy đối phương nghe không vô tốt lời hay. Thế là cũng liền không nói thêm lời. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền chờ đến tối bần đạo khai đàn làm phép. Vì tôn thí chủ loại trừ cái này tai họa. sau đó tôn kính tài liền mời dương hằng bọn người ở tại biệt thự bên trong đi dạo một vòng nhanh đến giữa trưa thời điểm mời bọn họ tại bên ngoài ăn một bữa phong phú cơm trưa đến xuống buổi trưa lúc này mới một lần nữa trở lại biệt thự bên trong đợi đến dương hằng bọn người lúc trở về biệt thự trong đại sảnh đã là bày xong pháp đàn dương hằng đi tới nhìn một chút phát hiện cách này pháp đàn vẫn là mười phần chú trọng toàn bộ dụng cụ cơ hồ đều đã đầy đủ. xem ra tôn kính tài đối với bắt ruột chuyện này trải qua rất nhiều. Đã là có rồi bí quyết. sau đó đám người này liền bắt đầu tại trong biệt thự riêng phần mình nghỉ ngơi. đến buổi tối tôn kính tài đem cơm tối bày tại trong nhà ăn, mời dương hằng cùng thanh dư lão đạo ăn một bữa. coi như không thể cơm tối. sau đó một mực chờ đến tối hơn 10 giờ thời điểm. Dương Hằng lúc này mới đứng dậy đối tôn kính tài nói ra. Trinh lệch thời gian không nhiều lắm. Có thể bắt đầu. Tốt. Cái kia hết thầy làm phiền Dương đạo trưởng. Mà ở một bên thời gian thật dài không nói gì thanh vư lão đạo bây giờ cũng trợn mắt nhìn. Hắn muốn từ Dương Hằng đến Pháp sự bên trong họp một vài thứ. Chỉ thấy được Dương Hằng đi tới trong phòng khách ở giữa Pháp đàn phía trước. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Sau đó chỉ vào đứng ở trước cửa vài cách bảo tiêu cùng người không có phận sự nói ra. Để cho những người này không nên đứng tại cửa. Toàn đến đằng sau ta đi. Tôn chính tài vừa nghe vội vàng vung tay lên. Những người hộ về kia lập tức liền tránh ra cửa chính vị trí. Toàn bộ thối lui đến Dương Hằng sau lưng. Đến lúc này. Dương Hằng lúc này mới lần nữa tới đến pháp đàn phía trước. Cầm lên một thanh kiếm gỗ đào. sau đó trên dưới quan sát một chút cách này kiếm gỗ đào đúng là không tệ mà lại là dùng lôi gích một làm thành xem ra tôn kính tài tôn lão bản vì trận này pháp Sử đã làm nhiều lần chuẩn bị liền vật như vậy đều có thể chuẩn bị xuống sau đó dương hằng hít sâu một hơi cầm bảo kiếm bắt đầu ở trên mặt đất chân đạp khoe cương chuẩn bị thi triển pháp thuật liêu trai lộ trường sinh chí không năm Chương 97 khảo duyệt Dương Hằng trước hết phải thi triển chính là chiêu hồn thuật. Đây là muốn đem phủ cận âm hồn toàn bộ nhận đến hắn trước đàn. Sau đó hắn lại đi hàng phục. Chỉ thấy được Dương Hằng tay mang theo kiếm gỗ đào. Bắt đầu ở bầu trời bên trong vung vẩy Đương nhiên Dương Hằng đây không phải loạn vũ. Hắn trong tay kiếm gỗ đào mỗi một lần chỉ hướng bầu trời thời điểm. Đều sẽ chỉ hướng đặc biệt phương vị. dùng cách này đến đối ứng trên trời tinh tưởng để mượn nhờ thiên địa thần linh lực lượng dương hằng trong tay kiếm gỗ đào liên tiếp hướng bầu trời ngón giữa mấy lần sau đó đột nhiên buông xuống kiếm gỗ đào tại tai trước đàn viết một tấm phù chú sau đó trực tiếp ngay tại trên đèn cầy đốt đi sau đó hắn miệng đọc pháp quyết thiên thanh địa linh năm đời cùng phương giáo ta tiên sư Thần uy khó lường, đệ tử Dương Hằng, khu dường Hằng yêu, thay trời hành đạo, hiện nhận oan hồn, nhanh đến trước đàn, như có bất tuân, địa ngục bên trong, thường thụ giày vò, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, theo Dương Hằng chú ngữ niệm xong ở trên người hắn tùy tiện khơi dậy từng đợt gợn sóng. mà cái này gợn sóng một nháy mắt liền lan tràn tới toàn bộ biệt thự tiếp lấy cả trong biệt thự liền bắt đầu tạo nên từng đợt âm phong những này âm phong thẳng thổi tới trận mọi người cảm thấy xương cốt đều phát lạnh đứng ở một bên tôn chính tài bây giờ cũng là một thân mồ hôi lạnh hắn vốn là coi là dương hằng làm pháp sự cũng cùng trước kia những cái kia đạo sĩ một dạng không có bất kỳ gợn sóng nào Không nghĩ tới vừa vặn niệm xong chú ngữ liền lên dạng này gió lạ. Một lát sau. Âm phong kia cấp tốc tại Dương Hằng trước đàn tụ lại. Cuối cùng tạo thành hai cỗ mắt trần có thể thấy gió lúc. Tại người khác trước mắt chỉ thấy được trước đàn hai cỗ luồng khí xoáy tại lập lò. Thế nhưng tại Dương Hằng đến âm Dương nhãn phía trước cái này hai cỗ gió lúc lại là hai cái diện mục giữ tờn tiểu dược. Chỉ thấy được Dương Hằng kiếm gỗ đào tại trên pháp đàn vỗ. Sau đó chỉ vào phía dưới hỏi: Phương nào tiểu dược cả gan tụ tập nơi đây, còn không mau mau rời đi. Nếu không mà nói, bần đạo tùy tiện mời thập điện Diêm La, đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kỳ thực Dương Hằng đây là tại đe dọa những này tiểu dược. Lấy Dương Hằng đến bàn sự, chỗ nào có thể nhận được đến thập điện Diêm La? Thế nhưng phía dưới hai cái tiểu ruộng giống như đồng thời không biết dương hằng đại ngôn. Bọn họ chỉ cho rằng tại cái này mạc pháp thời đại lại có pháp sư có thể thi triển pháp thuật. Đem bọn hắn cưỡng ép câu đến trước đàn. Xem xét liền là một cái bản lĩnh cao cường. Vì thế hai người kia quỳ dạp xuống bàn trước đàn. Hướng lên khấu đầu càng không ngừng hướng dương hằng cầu xin tha thứ. Pháp sư tha mạng. Pháp sư tha mạng. Không phải chúng ta không muốn rời đi. Chẳng qua là bị trận pháp vây ở nơi đây. Mà lại một khi ra cái này âm địa, Chúng ta lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Dương Hằng nhìn thấy hai cái này ruột vật còn tính là kính cần nghe theo. Tùy tiện không có lập tức để cho hai người kia hồn phi phách tán. Mà là mở miệng hỏi. Hai người các ngươi là như thế nào thành rồi ruột. Vấn đề này là Dương Hằng một mực nghi hoặc. phải biết tại cái này xã hội hiện đại đã là mạt pháp, căn bản là không có những này duệ sinh tồn hoàn cảnh. Trong đó một cái nhìn hơn 40 tuổi duyệt, nơm nớp lo sợ hướng bên trên nhìn một chút, sau đó mới nói ra: "Hồi bẩm pháp sư, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là chết bệnh sau đó, Trước mắt một cái liền đa thành rồi hồn phách, sau đó không tự chủ được liền bị hấp dẫn đến cái này địa phương." Dương Hằng sau khi nghe cũng là buồn bực Lập tức thành rồi rượu Hắn có thể hiểu được Làm sao lại bị hấp dẫn đến nơi đây Mà đổi thành ở ngoài một cách một mực không có mở miệng rượu Đột nhiên ngẩng đầu nói ra Pháp sư Ta tại bệnh nặng thời điểm Mời một cái thầy phong thủy tới trước xem phong thủy Không biết cùng cái này có không có quan hệ Dương Hằng sau khi nghe con mắt liền sáng lên Không khỏi nhìn về phía cái kia hơn 40 tuổi rượu. Nếu như là cái này rượu vật cũng là có một dạng trải qua. Như vậy thì không cần nói. Nhất định là thầy phong thủy ở trong đó làm rượu. Thế nhưng để cho Dương Hằng thất vọng là. Nói trước rượu kia lại chém đinh chặt sắt nói ra. Không có dạng này sự tình. Nào biết được cái thanh này hơn 40 tuổi ruột vừa vặn nói xong. Một cái khác rượu lại phản bác. Ngươi nói càn Ngươi một mực nói với ta Ngươi là cái kia thầy phong thủy người Như thế bây giờ đổi lời nói rồi Ta kia là nói đùa với ngươi đâu Ngươi còn tưởng là thật Dương Hằng tại trên pháp đàn Nhìn xem phía dưới hai cái giữa bắt đầu tranh luận Một cái nói có một cái thầy phong thủy làm qua pháp Một cái khác hoàn toàn không thừa nhận Dương Hằng cười lạnh một tiếng Trực tiếp từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. Kiện bảo bối này từ lúc hắn trở lại hiện đại sau đó liền không tiếp tục dùng qua. Hôm nay có thể khai lời là đúng. chỉ thấy được dương hằng huy động khảo ruột bổng. tiếp lấy liền có một đảo vô hình gợn sóng khuyết tán đến phía dưới hai cái ruột trên thân. Hai cái này ruột vật một khi bị gợn sóng đánh chúng. Lập tức liền cảm thấy trên thân giống như là bị lăng trì một dạng. Đau đớn một trận tiếp lấy một trận. Đặc biệt là cái kia hơn 40 tuổi dù đau đớn càng thêm lợi hại. Nguyên lai Dương Hằng sớm liền nhìn ra hắn không thành thật. Cho nên lần này đối với hắn tiến hành nặng chút chiếu cố. Hai cách này dù vật bây giờ đau đến thẳng tại trên mặt đất lăn lộn. Nhưng là lại không cách nào rời đi Dương Hằng Pháp đàn một trường khoảng cách. Đến cuối cùng cái kia hơn 40 tuổi dù vật mới cũng không kiên trì nổi. Chỉ gặp hắn hai mắt đột nhiên toát ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó vốn là đã xanh xám sắc mặt. Vậy mà xuất hiện một chút huyết hồng. Tiếp lấy vừa kia giống như cảm thấy trên thân đau đớn giảm bớt rất nhiều. Chỉ gặp hắn mãnh liệt hướng về phía trước nhảy một cái. Liền hướng Dương Hằng đánh tới. Dương Hằng tại dị giới cũng coi là thấy qua việc đời. Nơi nào sẽ đem tiểu vượng này để ở trong lòng. Chỉ gặp hắn giơ lên bàn bên trên kiếm gỗ đào Đột nhiên liền cùng cái kia dược đánh tới Vốn là chi này kiếm gỗ đào là không có trải qua bất kỳ cái gì tế luyện Phải nói là trừ tà là có một chút Thế nhưng nếu muốn đánh đến cái này dược Vậy đơn giản là không thể Thế nhưng không chịu nổi dương hằng có pháp lực chống đỡ Chính cái này tại xã hội hiện đại có thể nói cũng là đầu một phần chỉ thấy được cách này kiếm gỗ đào đột nhiên thả ra một trận kim quang. đứng tại dương hằng sau lưng tôn kính tài cùng thanh tư lão đạo bọn người tự nhiên nhìn không thấy kiếm gỗ đào bên trên kim quang. thế nhưng bọn họ cũng cảm giác được tại cách này âm trầm trong biệt thự lại có một trận ấm áp. cách này một kiếm gỗ đào vừa vặn đánh vào cách này rùa quái trên thân. tiểu rùa kia một thân thét lên liền bị đánh ra cách xa hơn một trượng. cách này một thân rùa kêu thê lương liền liền dương hằng sinh sau đó tôn kính tài các loại nhục thể phàm thai đều đã ngầm trộm nghe đến để bọn hắn trong lòng dâng lên dùng cả mình cái kia bị đánh lùi tiểu ruột tại trên mặt đất lăn một vòng lập tức liền hóa thành một đoàn âm khí sau đó liền là hướng bốn phía tán đi dương hằng gặp một lần loại tình cảnh này chỗ nào có thể để cho hắn trốn được chỉ gặp dương hằng tiếp tục nâng khảo ruột bổng Tại bầu trời bên trong lung lay nhoáng lên. Cái kia khảo ruột bổng lập tức liền thả ra một trận tuyển cơ. Đã dung nhập bốn phía âm khí bên trong cái kia tiểu ruột Bị cái này tuyển cơ vừa chiếu. Lập tức liền chậm rãi một lần nữa ngưng tổ thân hình. Bị đánh rơi vào dương hằng trước đàn. Dương hằng tiếp lấy dùng khảo ruột bổng hướng về phía phía dưới tên tiểu ruột này. Liền là huy động liên tục ba bổng. cái này ba bổng vung xuống đi. liền có ba đạo ánh sáng màu đỏ đánh vào tên tiểu ruộng này trong cơ thể. tiểu ruộng kia chỉ cảm thấy là phủ tảng câu phần phát ra so với vừa rồi càng thêm thê lương tiếng gào. đứng tại bên cạnh hắn một cách khác tiểu ruộng trông thấy loại tình huống này trên thân đã run một cái. sau đó yên lặng hướng bên cạnh quỳ bò một bước. thật sợ hãi cái kia dương hằng đem chính mình cùng tên tiểu ruộng này trồng xem nói chuyện. Dương Hằng sau khi đánh xong, dơ khảo vượt bồng đối phía dưới quát hỏi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào sai xử? Dám can đảm đến cái này làm loạn? Thành thành thật thật nói ra. Ta cho ngươi trùng nhập luôn hồi. Nếu không mà nói nhất định đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Cái kia phía dưới tiểu dự mặc dù là cả người giống như hỏa phần. Nhưng lại cắn chặt răng cứng hướng về phía Dương Hằng nói ra. Tiểu đạo sĩ ngươi đừng gặp ta. Luân hồi đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Còn như hồn phi phách tán. Ha <cười> hạ, Bây giờ người nào cũng không phải là hồn phi phách tán. Dương Hằng nghe đến đó lông mày liền nhăn nhíu một cái. Theo tên tiểu dụ này nói đã không tồn tại. Vậy thì tốt. Nếu luân hồi không tồn tại. Ta liền cho ngươi chỗ tốt. Chỉ cần là ngươi thành thành thật thật nói ra. Ta bảo đảm linh hồn ngươi trường tồn. Cách này hơn 40 tuổi hình dạng tiểu dược. Nghe Dương Hằng lời nói khinh thường nhìn sang hắn. Sau đó liền cắn chặt hàm răng không còn lên tiếng. Mà đổi thành ở ngoài một cái tuổi nhỏ hơn một chút dược. Nghe Dương Hằng nói có thể bảo đảm linh hồn vĩnh tồn. Con mắt liền phát sáng lên. Hắn hướng về phía trước bò mấy bước. Sau đó lịnh nọt nói ra. Đạo trưởng. Ta nghe ra hỏa này nói, là thủ một cách thầy phong thủy nhờ vả, tới trước hải nhà này chủ nhân, thật can đảm, Mã Nham ngươi dám phá hư chủ nhân sự tình, chẳng lẽ ngươi không sợ chủ nhân tìm trở về sao? Cái này gọi Mã Nham tiểu dục khinh thường vứt hắn liếc mắt, sau đó nói ra, ngươi chủ nhân có thể có trước mắt vì này đạo trưởng lời hại sao? Ta xem ngươi vẫn là thành thật khai báo. Tiết kiệm được thủ ra thịt nỗi khổ. Nói xong câu đó sau đó. Cách này mã nhăm liền hướng lên nịnh nọt nở nụ cười. Là nơi nào thầy phong thủy. Họ gì tên gì ngươi cũng đã biết. Đạo trưởng. Gia hỏa này miệng nghiêm cực kỳ. Khiến cho ta mấy lần đều không có moi ra mà nói tới. Dương Hằng trong lòng một trận phiền não. Xem bộ dạng này cách này gọi mã nhăm tiểu dự là không có càng nhiều tin tức. Thế là Dương Hằng lại một lần nữa dơ lên khảo dựa bổng hướng về phía một cách khác dựa quái nói ra. Bây giờ nói ra đến còn có ngươi chỗ tốt. Thật sự nếu không nhận. Vậy cũng đừng trách bần đạo ta lòng dạ độc ác Ha ha. Ngươi cứ việc đồng thủ. Chờ ta chủ nhân biết rõ ngươi phá tư hắn đại sự. Nhất định sẽ làm cho ngươi cửa nát nhà tan. Câu nói này lập tức đem Dương Hằng đến chọc giận. chỉ gặp hắn dơ khảo ruột bồng trong miệng nói lẩm bẩm tiếp lấy cái kia khảo ruột bồng liền phóng ra một cỗ hắc khí sau đó cuốn một cái cái kia tiểu ruột liền thu vào khảo ruột bồng bên trong dương hằng gặp tiểu ruột này thu đến khảo ruột bồng bên trong sau đó đem khảo ruột bồng thận trọng đặt ở trên pháp đàn sau đó hắn vượt qua pháp đàn đi tới phía dưới hướng về phía khảo ruột bồng vẫn là không ngừng chiều bấy một lát sau cái kia khảo ruột bổng tựa như là nhận lấy dương hằng ảnh hưởng bắt đầu không ngừng run rẩy cuối cùng đột nhiên khảo ruột bổng bỗng nhiên hướng lên vừa nhảy tiếp lấy liền phun ra một cỗ khói đen cái kia khói đen rơi vào trên mặt đất lăn một vòng liền tạo thành một cái tiểu ruột lại xem xét cái này ruột không phải là mới vừa rồi bị thu vào đi một cái kia sao dương hằng gặp cái này tiểu ruột nhi hiện hành tùy tiện đứng dậy lần nữa tới đến pháp đàn sau đó dơ lên khảo ruột bồng hướng về phía cái kia tiểu ruột hỏi ngươi họ gì tên gì quê hương nơi nào vì sao tới đây quấy rối còn không theo thực đưa tới cái kia quỳ gối phía dưới tiểu ruột bây giờ đã không giống vừa rồi như vậy bén nhạy hắn giống như đầu gỗ một dạng há miệng tùy tiện nói ra hồi bẩm pháp sư tiểu dừa la lượng, lai lịch đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ, là bị một cái thầy phong thủy chỗ tỉnh lại, cái kia thầy phong thủy ý đồ đến ngươi cũng đã biết, hồi bẩm pháp sư, vị kia thầy phong thủy là hương giang một đại nhân vật, tên là ngô ứng hoa, giống như dưới chứng còn có bốn năm cái tiểu dừa đang vì hắn làm việc, liêu trai lộ trường sinh trí không năm, chương 98 mục tiêu trường sinh, Dương Hằng hỏi rõ ràng sau đó, gật gật đầu, sau đó ngay tại trước đàn, cắt hai cái người giấy, như là đã đáp ứng hai người kia miệng phun lời thật sau đó, bảo đảm bọn họ trường tồn, liền không thể nuốt lời. Vì thế Dương Hằng chuẩn bị thi triển cắt giấy thành người pháp thuật, để cho hai cái này tiểu dùng có thể phổ thể, đồng thời cũng coi là cho mình tăng lên trợ lực. Dương Hằng cắt tốt người giấy sau đó. nhấc lên bút lông nhúng lên chô xa. Tại hai cái này người giấy bên trên. Viết xuống phù chú. Sau đó lấy ra khảo ruột bổng. Hướng về phía hai cái này tiểu ruột lại lần nữa vung lên. Cái kia hai cái tiểu ruột lập tức hóa thành hai cỗ khói đen bám vào hai cái này người giấy bên trên. Hoàn thành cái này sau đó. Dương Hằng cẩn thận mà từ trong ngực lấy ra một cái túi. Đem hai cái này người giấy đặt ở trong đó. Sau đó tùy thân cất kỹ. Chờ làm xong tất cả những thứ này sau đó. Dương hằng lúc này mới xoay người lại đối đứng tại bên cạnh. Tôn kính tài nói ra. Tôn lão bàn. Pháp sự đã hoàn thành. Tiếp xuống ngươi dọn dẹp một chút đi. Cái này tôn kính tài vừa rồi mặc dù không nhìn thấy hai cái rượu xuất hiện tại trước đàn. Thế nhưng cái kia gì tượng lại làm cho hắn tâm kinh không ngớt Bây giờ đối Dương Hằng đã là bội phục đầu dạp xuống đất. Dương Hằng một phân phó hắn lập tức liền đưa tới thư ký mình phân phó vài câu. Thư ký kia lập tức liền để cho những người hộ về kia cùng người hầu cùng một chỗ đồng thủ. Không có tầm 10 phút. Toàn bộ đại sảnh liền đắt lại lần nữa bị thu thập sạch sẽ. Đến lúc này, tôn chính tài lại lùi thuộc hạ những người này. tự mình mời dương hằng ở trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư kết quả thế nào, dương hằng nhìn đối phương chờ đợi ánh mắt, a, cười cười, sau đó nói, tôn thí chủ không cần phải lo lắng, ngươi trong nhà hai cái tiểu dưỡng đã bị ta hàng phục, tôn chính tài dài dài hô một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, như thế, Ta an tâm. Tôn thí chủ. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đại sư. Đây là ý gì? Ta và ngươi nói thật đi. Hai cái này tiểu dụng sau lưng là có người sai sự chuyên môn đến hải ngươi. Tôn kính tài sau khi nghe xong sắc mặt liền trở nên khó coi. Phải nói hắn những năm này làm ăn mặc dù mười phần hưng thịnh. Thế nhưng chưa chừng trong bóng tối liền đắc tội người nào. Cái kia đại sư. Không biết người sau lưng là ai Nói đến đây thời điểm Tôn chính tài sắc mặt đã âm trầm Là một cái hương giang thầy phong thủy Gọi cái gì ngô ấn hoa Người này tôn thí chủ có biết hay không Là hắn Tôn chính tài cùng mười phần kinh ngạc Hắn nghĩ khắp cả chính mình toàn bộ sinh ý bên trên cửu nhân Mỗi người đều có thể cùng mình không qua được Thế nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là cái này ngô ứng hoa. Nhắc tới cái ngô ứng hoa cùng mình không oán không cửu. Thậm chí trước đó cũng không nhận ra. Chẳng qua là người khác nói ra một câu. Hắn mới không xa vạn dặm từ Hương giang mời đến thành phố vì chính mình tọa nhà nhìn một lần phong thủy. Đồng thời bày ra một cái pháp trận. Đại sư. Có thể hay không sai lầm. Nói đến đây thời điểm. Tôn chính tài trong giọng nói có chút hoài nghi. Rốt cuộc đồng hành là oan gia. Dương Hằng nói đến cùng cách này ngô ứng hoa cũng là oan gia đối đầu. Dương Hằng nhìn đối phương không tin. Cũng không muốn lại nhiều làm giải thích. Hắn đã nhắc nhở qua đối phương không tuân theo. Như vậy sau này xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với mình. Tôn thí chủ không có việc gì. Bần đạo liền trở về nghỉ ngơi. Dương Hằng nói xong câu đó, liền về phòng của mình nghỉ ngơi đi rồi. Tôn Chính Tài vội vàng đứng dậy tự mình đem Dương Hằng đưa ra đại sảnh, sau đó mới một lần nữa trở về, ngồi tại trên ghế sofa nghiến răng nghiến lợi. Đây rốt cuộc là cách nào cửu nhân cùng mình không qua được? Nếu để cho hắn biết rõ, nhất định cho đối phương cách đẹp mắt. Một mực tại đại sảnh bên trên thanh thư lão đạo. Vội vàng tiến lên nói ra. Tôn sư tẩu ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cái kia đổ để có đôi khi cũng là ăn nói lung tung. Chuyện này theo ta nhìn cùng cái kia hương giang thầy phong thủy không quan hệ nhiều lắm. Tôn chính tài nghe thanh vư lão đạo câu nói này. Ngược lại là đối cái kia hương giang ngô ứng hoa lên lòng nghi ngờ. Nguyên lai tôn chính tài đã nhận định thanh vư lão đạo là một cái tung tin đồn nhảm đánh lừa. hắn mà nói đương nhiên phải ngược lại lấy nghe. Nếu hắn nói cùng Hương Giang Thầy Phong Thủy không quan hệ, như vậy trái lại là ý nói cái kia thầy Phong Thủy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tham dự vào một chút. Bất quá vừa rồi Dương Hằng lúc đi thời gian 10 phần chém đinh chặt sắt, hắn cũng không tiện lại không nể mặt đi cầu hắn. Bất quá tại hôm qua quan sát biệt thự Phong Thủy thời điểm, Dương đạo trưởng đã từng nhắc nhở qua cái kia bảy viên cây họ Có chút bất thường. Lúc ấy chính mình còn nhận làm dương đạo trưởng là ra vẻ hiểu biết. Bây giờ nghĩ lại cái kia bảy viên phong thủy thổ hẳn là thật có vấn đề. Nghĩ tới đây tôn chính tài những mày. Đối bên cạnh thư ký nói ra. Tìm mấy người. Đem trong viện cái kia bảy viên cây hòe toàn bộ nhổ tận gốc. Ném đến xa xa. Tên thư ký kia được mệnh lệnh. Lập tức hấp tấp đi làm việc đi rồi. lại nói dương hằng tại biệt thự này bên trong ở một ngày ngày thứ hai tùy tiện hướng tôn kính tài cáo từ tôn kính tài đối với dương hằng muốn rời đi đã có đoán được bây giờ gặp hắn cáo từ cũng không ngăn trở chỉ là từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng hai tay cung kính đưa tới dương hằng trước mặt dương đạo trưởng lần này làm phiền ngươi một chút nho nhỏ ý tứ ngay trở về uống chén trà Dương Hằng đối với đưa qua thẻ ngân hàng dĩ nhiên là thu nhận. Đây chính là chính mình vất vả phí. Như thế liền đa tạ tôn lão bản. Sau này ngươi có chuyện gì cứ mở miệng. Tôn chính tài trợ liền là Dương Hằng câu nói này. Từ lúc hôm qua có rồi hoài nghi sau đó. Hắn liền muốn tại Dương Hằng đến lưu cái cách, cách đuôi. Sau này có việc còn có thể cầu Dương Hằng xử lý. Tốt, ta đây liền đa tạ Dương đạo trưởng. Tiếp lấy tôn kính tài liền phân phó thư ký. Chuẩn bị xe đem Dương Hằng đưa trở về. Dương Hằng chạy mười phần dứt khoát. Tựa như là quên đã đáp ứng thanh hư đạo trưởng. Lần này tâm đắc tiền hương hỏa đầy đủ hiếu kính sư phụ. Dương Hằng chạy sau đó. Lão sư hắn thanh hư lão đạo có chút không mặt mũi. Lần này chính mình tới thành phố có thể nói toàn bộ hành trình không có bất kỳ trợ giúp nào. Trước mắt người lão bản này đối với mình cũng không giống trước kia tôn kính như vậy Xem ra thành phố nghiệp vụ sau này là không có cách nào mở ra Không nói thanh hư lão đạo ở chỗ này xấu hổ Lại nói dương hằng đáp lấy tôn kính tài chuẩn bị cho hắn xe Đến buổi tối thời điểm liền đáp một lần nữa về tới hắn đăng thiên quán Kết quả vừa vặn vào quán còn không có chuẩn bị cơm tối Hắn điện thoại liền gấp rút lại nghĩ tới đến rồi Dương Hằng lấy điện thoại ra xem xét. Là nàng bạn bè Dương Khang. Thế là vội vàng kết nối. Kết quả không kịp chờ hắn mở miệng. Bên kia liền cùng bảo trận chiến một giảng kêu lên. Dương Hằng ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay ta biểu thúc ở trong điện thoại đem ngươi chửi mắng một trận. Xem ra đối ngươi phi thường bất mãn. Ai? Ta có thể làm sao? Bất quá là ta tại hộ khách trước mặt ra danh tiếng. Biểu thúc ngươi khả năng cho là hắn bị mất mặt Bên kia Dương Khang nghe trầm mặt một chút Sau đó cười khổ nói ra Vậy kế tiếp làm sao bây giờ Nghe ta biểu thúc ý là muốn đem ngươi đuổi đi Dương Hằng sau khi nghe xong cũng có chút phiền não Bất quá hắn lập tức liền khôi phục lại Bởi vì đoạn này thời gian đạo sĩ hắn cũng không phải trắng làm Hắn tối đa có thể đem ta đuổi ra tam thanh quán Bây giờ ta đợi cách này đăng thiên quán. Còn tốt xấu bây giờ ta cũng là chủ trì. Không có thành phố tôn giáo bộ môn văn kiện. Hắn không có quyền lợi tự mình đem ta đuổi đi. nhà ạ Làm mấy ngày đạo sĩ. Trở nên cửa nhỏ rõ ràng. Đúng thế. Chúng ta cũng không thể ngồi làm ăn cơm à. Vậy ngươi cũng không thể xem thường. Ta cái kia biểu thúc thế nhưng là có chút quan hệ. Làm không tốt thật có thể lồng gửi văn kiện tới. Dương Hằng nghe đến đó có chút nhíu mày. Phải nói thành phố quan hệ. Hắn thật đúng là hai mắt sờ một cách đen. Ai, ta cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là chạy một bước xem một bước. Nếu như cái này tiểu đảo quán thật không tiếp tục chờ được nữa. Ta chỉ có thể là một lần nữa tìm địa phương. Dương Hằng câu nói này cũng là lời thật. hắn liền là tại đăng thiên quán không có cách nào ngốc bằng vào hắn bản sự tùy tiện tìm đạo quán đều sẽ bị phụng nếu khách quý dương hằng luyến tiếc cách này đạo quán nguyên nhân là cách này đạo quán mặc dù vắng vẻ thế nhưng đối với cách này hắn cách này hàng ngày xuyên qua gì giới người mà nói đúng lúc là phi thường lý tưởng địa phương dương hằng treo dương khang điện thoại liền đem chuyện này vứt qua một bên. Hắn bây giờ chính yếu nhất vẫn là dốc lòng tu luyện để cao mình năng lực. Nếu không mà nói. Một khi hắn trở lại cổ đại lại lần nữa đối mặt cái kia địch thủ. Hắn thật đúng là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Dương Hằng mở cho tam thanh tổ sư dân hương. Sau đó an vị tại tổ sư tượng nặng bên cạnh. Suy nghĩ chính mình tu luyện pháp thuật. Cái kia một môn có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Kết quả suy nghĩ từ đầu nghĩ đến đuôi Hắn phát hiện tự mình tu luyện pháp thuật Toàn bộ căn cơ đều là thái ớt kim hoa tông chỉ Mà môn công phu này là cách mài nước tính chất Nếu muốn nhanh chóng đề cao kia là không có khả năng Dương Hằng thở dài một hơi Đang muốn từ bỏ Đột nhiên hắn nghĩ tới một môn pháp thuật Cũng có thể giúp hắn nhanh chóng đề cao thực lực Nghĩ tới đây Hắn không còn lưu lại. Bay vượt qua chạy về phòng ngủ mình. Sau đó liền là một trận tìm kiếm. Rốt cuộc ở gầm giường phía dưới lật ra một bản hơi mỏng thư tịch. Quyển sách này chính diện. Viết vài cái chữ to hương hỏa thành thần pháp. Quyển sách này vẫn là Dương Hằng tại dị giới kháo sơn chuôn. Từ một cái kia vương đại thiện nhân trong nhà theo tới. Vốn là Dương Hằng là đối quyển sách này không để trong lòng. Nhìn một lần sau đó liền ném ở một bên. Không nghĩ tới đến cuối cùng còn là phải dựa vào quyển sách này đến trở mình. Trong quyển sách này muốn tu luyện phiền toái nhất. Tu luyện chủ nhân nhất định phải là âm thần. Nếu như là người sống tu luyện vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ có một ít thần thông. Thế nhưng thời gian lâu dài nhất định có tai hại hạ hả xuống. Vì thế Dương Hằng sớm liền đem quyển sách này đem gác xó. Bởi vì bây giờ Dương Hằng không có tu thành âm thần. Cũng không muốn lập tức đi chết. Cho nên quyển sách này với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chẳng qua nếu như nhất định phải cưỡng ép tu luyện môn công pháp này mà nói. Cũng không phải không có cách nào. Chỉ có điều phải bỏ ra một chút đền bù Dương Hằng sờ lấy sách. Con mắt lại một lần nữa trở nên mê mang. Chính mình thật phải là trở lại gì giới mà tu luyện môn công pháp này sao Phải nói bây giờ mình đã có rồi chút ít pháp lực Chỉ bằng lấy bây giờ bản sự của mình Cũng có thể tại xã hội hiện đại sống đến mức phong sinh thủy khởi Tại sao phải trở lại gì giới đi thủ cái kia tội Còn có nguy hiểm tính mạng Thế nhưng lập tức dương hằng con mắt liền kiên định Nếu như là tại một năm trước đó Dương Hằng làm đạo sĩ chẳng qua là vì kiếm miếng cơm ăn Như vậy thì như thế lăn lộn tiếp Cũng là một cách chuyện tốt Thế nhưng bây giờ Dương Hằng mục tiêu đã chuyển đến trường sinh cổ thì bên trên Tại hiện đại Mặc dù dựa vào chuôi này bảo kiếm Có thể bảo trì chính mình pháp thuật không lùi chuyển Nhưng lại không cách nào lại tiến thêm một bước Chỉ có đến gì giới Dựa vào gì giới linh cơ Hắn mới có thể tiếp tục hướng bên trên leo lên. Một ngày nào đó có thể ngồi tại trong mây xem chúng sinh thương hải tang điền. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. mươi 99 phân thân Pháp. Lần này Dương Hằng tâm lý ba động. Nhìn chẳng qua là nhoáng lên thời gian. Thế nhưng trong đó hung hiểm. Liền liền Dương Hằng cũng không có ý thức được. Lần này thế nhưng là Dương Hằng một kiếp. Đây là thiên đạo đối hắn khảo nghiệm. Nếu như vượt qua, tự nhiên có thể tiếp tục hướng trường sinh đạo trên đường thẳng tiến. Nếu như độ không qua, tâm hồn có rồi trần ai. Chỉ sợ cũng vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại bây giờ cảnh giới này. Dương Hằng tại suy nghĩ rõ ràng sau đó. Chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn giống như đều buông lỏng một chút. Trước đó nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Hiện tại cũng rõ ràng biểu đường ở trước mặt mình. Hắn bây giờ có rồi quyết định sau đó. Trình trọng cầm quyển kia hương hỏa thành thần pháp. Đi tới đăng thiên quán đại điện bên trong. Sau đó đem quyển sách này cung cấp tại tam thanh tổ sư trước đàn. Làm xong chuyện này sau đó. Dương Hằng liền liền một đầu đâm vào đăng thiên quán cái kia nho nhỏ tàng thư bên trong. Hắn muốn ở trong đó tìm một môn pháp môn. Không tệ. Dương Hằng nghĩ đến biện pháp liền là thông qua mưu lợi. Sớm tu luyện thành phân thân thuật Để cho hắn một cách phân thân thay thế mình tu luyện cách này hương hỏa thành thần pháp Vì thế bây giờ trọng yếu nhất liền là đem phân thân thuật tìm ra Người khoan hãy nói Dương Hằng thật đúng là tại cái kia nho nhỏ tàng thư bên trong tìm được mấy quyển liên quan tới phân thân thuật thư tịch Cuối cùng Dương Hằng cẩn thận lật xem mấy bản này liên quan tới phân thân thuật thư tịch Cuối cùng phát hiện bọn nó bên trong hoặc nhiều hoặc ít luôn có một chút bỏ sót. Khiến cái này phân thân thuật không cách nào làm cho người tu luyện. Dương Hằng thật sự là không có biện pháp. Cuối cùng quyết định đem cái này phân bốn bản phân thân thuật thư tịch kết hợp một cái. Sáng tạo ra một bản mới phân thân thuật pháp thuật xem có thể thành công hay không. Loại này quyết định mặc dù là có chút mạo hiểm. Thế nhưng bây giờ Dương Hằng cũng không có khác biện pháp. Dương Hằng có rồi quyết định này sau đó. Không biết làm sao. Cũng cảm giác được đã nhau nhau muốn thử. Vì thế hắn đã không còn trần chờ Cầm bốn bản sách liền trả lời chính mình nằm trên giường. Sau đó bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cái này bốn bản phân thân thuật mặc dù mỗi một loại đều có một ít bỏ sót. Thế nhưng nếu quả thật theo đem cái này bốn bản sách nghi quý kết hợp với nhau. Ngược lại là có thể miễn cứng gom góp thành một cách trọn bộ. Bất quá Dương Hằng cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ cách này pháp thuật tùy tiện gom góp một gom góp liền thật có thể có tác dụng sao? Dương Hằng suy đi nghĩ lại. Dù sao là hạ không được cuối cùng quyết định. Bởi vì cách này tu luyện pháp thuật cũng không phải đùa giỡn. Một cách không tốt chỉ sợ cuối cùng liền thần hồn đều diệt. Trải qua bốn năm ngày kịch liệt giấy xua. Dương Hằng cuối cùng vẫn là quyết định. Tu luyện cái này phân thân thuật. Chuyện này mặc dù nhìn có chút phong hiểm. Thế nhưng sau khi thành công nó ít lời cũng là cực lớn. Dương Hằng quyết định sau đó liền bắt đầu một lần nữa thu ship cái này bốn bản phân thân thuật. Hắn trước hết phải làm chính là. Đem bên trong một bản nhất là đầy đủ phân thân giải áp thuật làm chủ. Sau đó đem cái khác ba quyển phân thân thuật nghi quý thêm vào. Trải qua Dương Hằng nhỏ mấy ngày suy nghĩ. Rốt cuộc miễn cứng gom góp thành rồi một bản phân thân thuật. Bất quá nó chủ yếu nội dung vẫn là quyển kia phân thân giải ác thuật. Bản này phân thân thuật tên như ý nghĩa liền là đang lúc nguy nan có thể hóa thành một đạo phân thân hấp dẫn địch nhân. Mà khiến bản thể có thể bình yên đào thoát. Bất quá Dương Hằng lại đối với nó tiến hành cải tiến. Tại cuối cùng nghi quý bên trong gia nhập cách khác mấy quyển phân thân thuật phương pháp. Khiến cho bản này phân thân thuật thành rồi có thể phân ra một chút linh hồn. Đồng thời có thể để cho nó dài lâu tồn tại một môn kỳ lạ pháp thuật. Dương Hằng Tại hoàn thành phân thân thuật tu bổ sau đó. Tại cùng ngày liền bắt đầu tu luyện. Dù sao có được hay không đều tại nó. Vừa bắt đầu thời điểm. Mấy quyển phân thân thuật tại mở đầu đều là không sai biệt lắm Chính là muốn tìm một cái rừng sâu núi thẳm Mỗi ngày giờ thìn thời điểm bắt đầu tu luyện Đối với điều kiện này Dương Hằng Sở tại Đăng Thiên Quán phi thường thích hợp ở chỗ này Bốn phía đều là Sơn Lâm Mà Đăng Thiên Quán bên trong liền không có người lai vãng Có thể nói phi thường yên tĩnh Tại sáng ngày thứ 27 giờ cũng chính là giờ thìn thời điểm Dương Hằng liền phá lệ rời giường. Sau đó tới trước đại điện bên trong cho tam thanh tổ sư dâng hương. Yên lặng cầu nguyện. hy vọng tam thanh tổ sư bảo hộ. Để cho hắn có thể bình an luyện thành cách này phân thân thuật. Đang làm hoàn bài tập buổi sớm sau đó. Dương Hằng liền mang theo một chút thi pháp dùng đồ vật rời đi đăng thiên quán. Đi tới ngoài quán trong rừng cây. Dương Hằng trước tìm một khỏa còn tính là tráng kiện cây. Sau đó lấy ra cây thước Từ dưới lên trên đo một cái Tại 49 tất chỗ vẽ lên một đạo viết tích Sau đó sử dụng đao nhỏ tại cái này địa phương cắt đứt một khối vỏ cây Xong việc sau đó Dương Hằng lại lấy ra giấy vàng Ngay tại chỗ viết hai đạo phân thân phù Vẽ phân thân phù thời điểm cũng là có chú trọng Muốn trước an định tâm thần Miệng đọc chú ngữ Thái ấp đế quân tư giới thống thần truyền ta tiên thuật giải ác phân thân siêu thế độ hóa vạn vật tùy tâm ung dung mộng mộng tư ảo thành chân sau đó nuốt khí bảy ngụm thổ khí một ngụm tại trên bùa lại niệm chú bảy lần chú viết ngũ phương đại đế thái thượng lão quân nguyên thủy thiên tôn ngọc thanh thái vũ chỉ vật hóa thân Quất tới chân hình. Đào thể hóa nạn. Lấy bảo vi linh. Chú tất. Khấu mươi 49 biến. tại cách này sau đó. Liền đem vẽ thành phân thân phủ một đạo gián tải trên cây liễu. Một một đạo khác đốt cho. Đến đây lần thứ nhất tu luyện liền hoàn thành. Giống như vậy tu luyện phải đi qua bốn mươi 49 ngày mới có thể nhận được ứng nghiệm. Lần thứ nhất tu luyện hoàn thành thời điểm. Dương Hằng đồng thời không có cảm giác được có cái gì khác biệt Bất quá Dương Hằng cũng không có bất kỳ cái gì nản chí. Rốt cuộc lúc này mới lần đầu tu luyện Nếu là thật có thể làm cho hắn tu luyện ra cái gì cái kia mới ra dược. Bắt đầu từ hôm nay Dương Hằng ngay tại hắn đăng thiên quán bên trong ngây dại Hết ngày thời gian Cho Tam Thanh làm chủ dâng hương Sau đó tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ Tại buổi sáng thời điểm liền tu luyện cái này phân thân thuật Thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Dương Hằng cũng không muốn làm trước tục sự Thế nhưng tục sự lại không có buông tha Dương Hằng Tại mấy ngày sau đột nhiên hắn nhận được thành phố tôn giáo ngành điện thoại Nói cho Dương Hằng Hắn đăng thiên quán quán chủ chức vì đã bị triệt tiêu Để cho hắn về tam thanh quán đưa tin Một lần nữa tiếp nhận an bài Dương Hằng vừa thả xuống điện thoại. liền biết đây là hắn cái kia tiện nghi sư phụ khiêm tốn đạo trưởng. Đang cho hắn chơi ngáng chân. Dương Hằng cũng là có chút tức giận. Chính mình chẳng qua là đoạt chút ít đối phương danh tiếng. Cần dùng tới dạng này đổi tận giết tuyệt sao. Thế nhưng là chính hắn lại quên. Lần trước hắn nhưng là đáp ứng thanh tư lão đạo sĩ. Toàn bộ làm pháp sự tiền hương hỏa đều lên giao tam thanh quán. Đối phương nếu như không phải mình trên danh nghĩa sư phụ Dương Hằng sớm liền cho hắn thi pháp phải một cái tiểu rượu đi dày vò hắn đi Không có cách nào Là bảo trụ đăng thiên quán chức vị Chính mình vẫn là tạm thời cuối đầu Nếu như đối phương thật sự là không buông tha Chính mình lại thi pháp thuật cũng không muộn Vì thế Dương Hằng bất đắc dĩ tiếp thông cái kia tiện nghi sư phụ thanh hư lão đạo điện thoại uy là cách nào? Sư phụ, ta là Hy Đàm. Là ngươi ạ. Có chuyện gì không? Ta cái này còn vội vàng đâu. Sư phụ, là như thế này. Tông giáo ngành gọi điện thoại tới để cho ta về Tam Thanh Quán đưa tin. Chuyện này ngươi biết không biết. Thật sao? Chuyện này ta còn thực sự không biết. Cái này thông chi là lúc nào xuống. Dương Hằng nghe đến đối phương mở to mắt nói lời bịa đặt, Có chút tức giận mất quá hắn Vẫn là thở phào một cái Đè xuống lửa giận trong lòng Sư phụ Chúng ta vẫn là nói rõ lời nói đi Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Dương Hằng câu nói này nói ra thời điểm Khẩu khí thế nhưng là không thể nào tốt Đối diện thanh hư đạo trưởng nghe đến Dương Hằng tra hỏi Trong lòng liền một trận mừng rỡ Thế nào? Tiểu gia hỏa này còn có thể đấu qua được ta? Đây không phải thỏa hiệp sao? Không có gì. Chỉ có điều ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi sở tại Đăng Thiên Quán coi như cũng là chúng ta tam thanh quán sản nghiệp. Bên trong hết thảy công pháp và bảo bối. Đều xem như tam thanh quán tài sản. Dương Hằng bây giờ xem như rõ ràng. Nguyên lai lão gia hỏa này là cho là mình tại Đăng Thiên Quán được võ công bí tịch gì. Cho nên mới một bay lên trời. Bất quá cái này Đăng Thiên Quán bên trong mặc dù là có chút thư tịch. Nhưng là cùng so với Tam Thanh Quán đến chỉ sợ phải kém nhiều lắm. Những cái kia tàng thư bên trong. Quý giá nhất vẫn là Dương Hằng từ mã tàng nơi đó nhận được quyển kia quyển kia trưởng tâm ngũ lôi bí pháp. Tại Dương Hằng xem ra đây là kiện bảo bối. Thế nhưng tại tam thanh quán tàng thư bên trong, Dương Hằng liền gặp được mấy quyền không thấp hơn hắn lôi pháp. Mà còn lại, chính yếu nhất liền là có thể xuyên qua đến gì giới viên kia thạch giới chỉ. Chỉ có có rồi viên này thạch giới chỉ xuyên qua đến gì giới, mới có thể nhận được linh cơ. Đạp vào tu luyện lữ trình. Bất quá cái này thạch giới chỉ chính là Dương Hằng được bảo bối. Cũng có thể nói là hắn trung tâm bí mật. Làm sao có thể tặng cho người khác Sư phụ Ta cái này đăng thiên quán bên trong có đồ vật gì ngươi chẳng lẽ không biết sao Ta nào có cái gì bí tịch cho ngươi Tiểu tử ngươi đừng cho ta giả bầu ngớ ngẩn mà Ngươi vừa vặn đi đăng thiên quán thời điểm Chẳng qua là cái gì đều không biết giả đạo sĩ Kết quả một vài tháng liền thành chân tu Chẳng lẽ đây là thần tiên truyền thụ ngươi hay sao dương hằng nhìn đối phương ngữ khí kiên quyết ý kia là không giao ra bí mật đối phương là không thể thỏa hiệp nếu dạng này vậy liền không có gì để nói nói như thế như vậy sư phụ chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chờ xem đi dương hằng nói xong sau đó trực tiếp liền cút điện thoại một bên khác thanh tư lão đạo mặc dù trên mặt còn mang theo nụ cười Thế nhưng một lát sau hắn lại lần nữa âm trầm xuống. Bởi vì việc này nếu quả thật sằng co nữa. Đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Cái kia Dương Hằng thế nhưng là thật có thể thi pháp khô vực. Đến lúc đó nếu là cho mình đến một cái. Chính mình có thể thật không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hắn lại nghĩ tới Dương Hằng bản sự. Lại một lần nữa kiên định tín niệm mình. Gia hỏa này chẳng qua là làm mấy ngày đạo sĩ liền có dạng này bản sự. Nếu là hắn bí mật giao cho trên tay mình. Dựa vào bản thân những năm này đối đạo giáo lý giải. Cái kia còn không một bay lên trời. Thậm chí có khả năng thành tiên tố tổ. Lại nói dương hàng bên này cút điện thoại. Nhín sang nhín lời phấn hận nửa ngày. Cuối cùng vẫn là thất vọng ngồi ở trên giường. Dương Hằng bây giờ thật đúng là không có cách nào cùng thanh hư lão Đạo đấu. Hắn chẳng qua là một cái đạo giáo người mới. Mà thanh Tư lão Đạo lại tại tôn giáo danh giới lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhân mạch cũng không phải hắn có thể so bì. Xem ra chính mình phia tìm một cái ngoại viện. Muốn nói Dương Hằng bây giờ nhận biết đại nhân vật. Cũng chỉ có mã tàng cùng tôn kính tài. Tôn kính tài hang ồ là tại thành phố Đối với mình bên này không có tác dụng gì Như vậy duy nhất có thể giải dương hằng bây giờ nguy nan Cũng chỉ có mã tàng Bất quá phía trước một đoạn thời gian chính mình mới vừa cùng mã tàng nói rồi Muốn từ đây lưỡng bất liên quan Bây giờ liền đi tìm hắn Trên mặt là không hay có chút ít không dễ nhìn Ngay tại dương hằng chủ trừ là có muốn hay không buông xuống mặt mũi đi cầu mã tàng thời điểm Hắn điện thoại lại một lần nữa vang lên. Dương Hằng cầm lên xem xét Không phải người khác. Chính là mã tàng gọi điện thoại tới. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. Trương 100 âm hồn trường sinh. Dương Hằng trầm mặt một chút. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là tiếp lên. Uy Là mã lão thí chủ sao? Dương Hằng vừa mới mở miệng. Bên kia lập tức liền vang lên mã tàng cởi mở tiếng cười. Ha ha. Dương đạo trưởng thời gian dài không thấy, người bên kia tốt chứ? Mã thí chủ mong nhớ, bần đạo bên này qua chỉ có thể coi là tạm tạm. A, Dương đạo trưởng có cái gì làm khó sự tình sao? Dương Hằng trầm mặt một chút, vì bảo chủ đăng thiên quán, chính mình mặt mũi cũng không có gì quan trọng. Thế là hắn khẽ cắn môi nói ra, không biết chuyện gì xảy ra. trong thành phố hạ văn kiện, muốn thu hồi ta đăng thiên quán, để cho ta về tam thanh quán đưa tin. ta đây không phải chính phiền não lấy sao. mã tàng ngừng sau đó tựa như là mười phần kinh ngạc. cái này có thể thật có chút kỳ quái. bình thường thành phố là không can dự tôn giáo nội bộ sự tỉnh. làm sao lần này trực tiếp gửi văn kiện rồi. ai, có thể là ta đắc tội ta người sư phụ kia. Cho nên lúc này mới có lần này làm phiền Phía bên kia mã tàng trầm mặt một chút Sau đó nói ra Chuyện này Dương Đạo Trưởng không cần phải lo lắng Ta vậy liền đi tìm người chào hỏi Hẳn là có thể làm thỏa đáng Nếu thật là dạng này Ta đây liền đa tạ mã thí chủ Dương Hằng nói một câu lời cảm tạ liền tiếp lấy nói bổ sung Lão thí chủ thật lâu không có tới ta tiểu quán Sau này nếu là có thời gian có thể đến ngồi một chút. Một bên khác mã tàng nghe Dương Hằng lời nói. Lập tức liền hưng phấn lên. Tốt, Dương đạo trưởng nói như vậy. Ta đây hai ngày nữa liền đi qua. Tiếp lấy bọn họ liền trò chuyện vài câu liền riêng phần mình cúp điện thoại. Dương Hằng nhìn xem trong tay điện thoại thở dài một hơi. Lần này tự mình tính là bị mất mặt. Phía trước một đoạn thời gian còn có thể để cho cái này Mã Tàng đừng lại tới gặp mình. Bây giờ thế nào lại được xin người ta làm việc? Mặt mũi này đánh là đùng đùng. Không nói Dương Hằng ở chỗ này tức giận. Tại nói một bên khác Mã Tàng lại cúp điện thoại. Một mặt đều là nụ cười. Bên cạnh hắn đứng đấy con trai Mã Lượng. Trông thấy Mã Tàng hình dạng liền biết sự tình làm thành. Dương đạo trưởng có phải hay không thỏa hiệp ha hạ, cái này còn không phải trong dữ liệu sự tình sao Cái này dương đạo trưởng mặc dù là bản sự không nhỏ Thế nhưng đối với trên xã hội sự việc lại còn trải qua ít Không biết tớ người lưu một tuyến Ngày sau dễ nói chuyện Vậy phụ thân ngươi liền không nắm hắn một cái Để cho cầu mong gì khác một cầu chúng ta Mã tàng khinh thường liếc mã lượng liếc mắt Sau đó nói ra Uổng cho ngươi còn tưởng là nhiều năm như vậy giám đốc Chút chuyện này đều không có thấy rõ ràng Vậy phụ thân ý là Nếu như chúng ta nắm một cái hắn Hắn là cái kia đạo quán Ngược lại là lại ăn nói khép nếp cầu chúng ta Thế nhưng khó tránh khỏi hắn liền ghi hận trong lòng Bị dạng này người ghi hận Đến lúc đó chúng ta chết đều không biết chết như thế nào Mã lượng nghe xong mã phụ thân lời nói Lo nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Mã Tàng trông thấy con trai kịp phản ứng. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Cái này sự tình bây giờ liền rất tốt. Không vạch mặt, chúng ta còn bán hắn cái nhân tình. Hắn chẳng những sẽ không ôm hận chúng ta. Trong lòng còn chưa chừng làm sao cảm kích đâu. Nói đến đây thời điểm, Mã Tàng cũng là một trận tự ngạo. nguyên lai like cách này sự tình cũng không phải là thanh thư đạo trưởng một người có thể hoàn thành. rốt cuộc cách này tôn giáo danh giới sự tình quốc gia rất ít can thiệp. cách này đột nhiên gửi văn kiện cũng không phải là thanh thư đạo trưởng một cách bình thường đạo quán quán chủ đủ khả năng làm được. đoạn này thời gian mã tàng một mực tại chú ý đăng thiên quán dương hằng đến sự tình. một mực nhận được thanh thư đạo trưởng muốn thu hồi đăng thiên quán tin tức này. Ngay tại phía sau chợ rút. Lúc này mới có rồi cách này văn kiện. Hắn mục đích liền là muốn mượn chuyện này. Cùng Dương Hằng lấy lại tài tốt. Hiện tại xem ra mục đích là đạt đến. Ngươi đi cho lưu chủ nhiệm gọi điện thoại. Để cho hắn đem văn kiện thu hồi lại. Đồng thời lại xử lý một phần đem đăng thiên quán cùng thanh tư quan phân ra đến văn kiện. Phụ thân. như vậy chúng ta sau này không phải thiếu đi đối cách này dương đạo trưởng ngăn được sao? Ngươi biết cái gì? Cách này đăng thiên quán. Hiện tại xem ra đối dương đạo trưởng rất trọng yếu. Thế nhưng nói đến bất quá là cách tiểu đảo quán. Chỉ cần cái kia dương đạo trưởng hạ quyết tâm. Tùy tiện đổi lại địa phương. Tự nhiên có vô số người cho hắn một lần nữa tìm một cách càng tốt hơn. Nói đến đây thời điểm. Mã tàng nhớ tới trước đây không lâu cái kia tôn kính tài. Chỉ cần là Dương Hằng bây giờ một chiếc điện thoại đánh tới. Tôn kính tài nhất định sẽ tại thành phố phủ cận cho Dương Hằng tìm một cái tốt hơn đảo quán. Chuyện này chúng ta không cần thiết cho Dương đảo trưởng lưu lại khúc mắt. Không bằng người tốt làm đến cùng. Trực tiếp đem hắn hậu hoạn cho hắn loại trừ. Đến lúc đó hắn còn có thể nói cái gì. Chỉ có thể là đối chúng ta lòng tràn đầy cảm kích. Cái này so với lưu lại nhược điểm muốn mạnh nhiều. mã lượng cũng gật gật đầu. Phụ thân quả nhiên là cay độc. Chính mình chỉ muốn lưu lại nhược điểm ngăn được Dương Hằng. Lại không nghĩ tới nhân vật như vậy ở đâu là chính mình đủ khả năng cầm giữ. Ngươi để cho lưu chủ nhiệm nhanh đưa văn kiện làm tới. Ta hai ngày nữa tự mình đi một chuyến đăng thiên quán. Từ đó về sau hai chúng ta nhà liền xem như lấy lại tại tốt rồi. Vâng. phụ thân, ta gọi ngay bây giờ điện thoại để cho hắn hôm nay liền đem văn kiện làm tới. O-V-G-W-W-M ngươi nhanh đi xử lý đi. mã tàng khoát khoát tay. để cho mã lượng đi làm sự tỉnh. mà một mình hắn lại tại trong văn phòng rơi vào trầm tư. cái này mã tàng sở dĩ mong muốn nịnh mở dương hằng cũng là có cái khác mục đích. theo tuổi tác càng lớn. Mã tàng đối với tử vong sợ hãi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vốn là trước kia hắn coi là trên đời không có dù quái. Mặc dù là sợ hãi. Thế nhưng cũng chỉ có thể là đem nén ở trong lòng. Thế nhưng theo gặp dương hằng dạng này kỳ nhân. Hắn lại có cái khác tưởng niệm. Từ chính mình vị kia thông ra nơi đó nhận được tin tức. Người sau khi chết mặc dù có khả năng biến thành dù hồn. Thế nhưng tại thiên địa quy tắc phía dưới chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói Sẽ không còn có lưu lại dấu vết gì Thế nhưng là mã tàng lại không nghĩ cứ như vậy tiêu thất Hắn suy nghĩ liền là chết rồi Biến thành ruột cũng muốn trường tồn tại thế gian Tại mã tàng xem ra Cái này lại không phải là không một loại khác loại trường sinh đâu Thế nhưng bây giờ mã tàng gặp được đủ loại cái gọi là cao nhân đắc đảo Lại không có một cách nào có biện pháp Bây giờ có thể hoàn thành mã tàng nguyện vọng này Chỉ có Dương Hằng Chính là bởi vì dạng này Bây giờ mã tàng lúc này mới hao tổn tâm cơ Muốn cùng Dương Hằng một lần nữa đáp lên quan hệ Quả nhiên ngày thứ hai Dương Hằng vừa vặn tại đạo quán bên ngoài luyện xong phân thân Pháp Trở lại đạo quán không bao lâu thời gian Liên tiếp đến thành phố bên trong điện thoại tới là dương đạo trưởng sao là ta Thí chủ là vị nào ta là tôn giáo cục có một kiện sự tình muốn sớm thông chi ngươi lần trước cho ngươi cái kia phần văn kiện đã triệt tiêu dương hằng nghe đến đó chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm mấy ngày nay đặt ở trên người hắn cái kia cố áp lực rốt cuộc biến mất tiếp lấy điện thoại bên kia lại nói một trận đối tôn giáo nhân sĩ quan tâm Mà Dương Hằng ở trong điện thoại cũng là không ngừng nịnh nọt. Cực kỳ sợ hãi nói sai một câu nói. Đối phương khẽ đảo mặt. Chính mình lại không có nhà có thể về. Thật tốt. Đa tạ chính phủ quan tâm. Cút điện thoại sau đó. Dương Hằng ngẩng đầu lên trông thấy cửa sổ mái nhà ngoài trời mặt trời cao chiếu. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cái kia từng chút một vẻ lo lắng đã biến mất không thấy. Tại Dương Hằng nhận được tôn giáo cuộc điện thoại ngày thứ hai. Mã Tàng liền lái xe đi tới Đăng Thiên Quán. Mã Tàng mấy tháng qua một lần nữa bước vào Đăng Thiên Quán. Tâm tình vẫn còn có chút phấn chấn. Lần trước rời đi Đăng Thiên Quán thời điểm. Hắn nhưng là mặt mũi mất hết. Bây giờ rốt cuộc mở mày mở mặt. Nho nhỏ Đăng Thiên Quán. Mã Tàng vừa tiến đến Dương Hằng liền thấy. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng vẫn là mang theo cười tới nghênh đón. Lão thí chủ. Đã lâu không gặp. Ha <cười> ha. Ăn ngon. Ngủ rất ngon. Trải qua cũng không tệ lắm. Đây là lão thí chủ kiếp trước tích âm đức. Đương thời mới có thể hưởng cách này thái bình. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền dẫn Mã Tàng vào Đăng Thiên Quán Đại Điện. Mã Tàng theo lễ cũ trước cho Tam Thanh Tổ Sư Dân Hương. Lúc này mới lại cùng Dương Hằng đi tới hắn phòng ngủ Riêng phần mình vào chỗ sau đó Mã tàng liền từ bên cạnh tập công văn bên trong lấy ra hai phần văn kiện Sau đó đưa tới Dương Hằng trước mặt Đạo trưởng Đây là tôn giáo ngành văn kiện Từ nay về sau cái này đăng thiên quán liền do đạo trưởng chủ trì Sau này ai cũng không thể làm gì đạo trưởng Dương Hằng đưa tay nhận lấy nhìn nhìn Sau đó để ở một bên Mặt bên trên miễn cứng nụ cười nói ra Lần này thật đa tạ lão thí chủ Sau này lão thí chủ có chuyện gì cứ việc nói Mã tàng sau khi nghe Trong lòng liền là vui mừng Sau đó liền rèn sắt khi còn nóng nói ra Đạo trưởng Ngươi nói cái này người sau khi chết Có phải là thật hay không lại biến thành ruột Dương Hằng sau khi nghe có chút buồn bực Cái này Mã Tàng hỏi thế nào lên vấn đề này đến rồi. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ gì. Thế nhưng Dương Hằng vẫn đang thành thành thật thật nói ra. Xã hội hiện đại biến thành ruộng phi thường khó. Phần lớn người chết một lần sau đó lập tức hồn phách liền tiêu tán. Cái kia đạo trưởng có không có biện pháp gì. Có thể làm cho người biến thành ruộng hồn. Trường tồn tại thế. Nghe Mã Tàng lời này. Nếu là Dương Hằng vẫn không rõ hắn thầm nghĩ cái gì Vậy đơn giản liền là đầu ngốc Cùng là Dương Hằng đối với Mã Tàng ý tưởng cũng có chút kinh kỳ Cái này Mã Tàng vì có thể trường tồn tại thế Vậy mà không tiếc biến thành rượu Lão thí chủ Biến thành rượu cũng không phải là ngươi tưởng tượng tốt như vậy Phải biết rượu hồn chính là âm khí chỗ tụ Chẳng những muốn thường thường tránh né ánh mặt trời Còn phải thường thường thủ âm phong kia thổi thân thể nỗi khổ. Dương Hằng đây là đem lời nói rõ nói cho Mã Tàng. Biến thành dù cũng không phải là hắn tưởng tượng tốt như vậy. Thậm chí nói đó cũng là khổ thân. Thế nhưng Mã Tàng đồng thời không có thỏa từ bỏ. Mà là nói ra. Đạo trưởng. Chúng ta nói thật đi. Ta tuổi tác cũng không nhỏ. Mà lại một thân là bệnh. Mấy năm trước liền phải qua một lần tâm ngạnh. Thật vất vả mới cứu được tới Nói đến đây mã tàng thở dài một hơi Sau đó nói Người sau khi chết Hồn phách tiêu tán Như vậy cách này người trên đời này Hết thầy vết tích liền đều biến mất Dương Hằng nhìn hắn dạng này chấp nhất Tùy tiện trầm ngâm nửa ngày nói ra Nếu như lão thí chủ thật quyết định Ta ngược lại là có thể giúp chuyện này Đến lúc đó để cho lão thí chủ trở thành sự hồn. Chỉ cần trong nhà cung phụng không ngừng. Cũng có thể để cho lão thí chủ ý chí trường tồn. Tốt, cứ như vậy quyết định. Chờ đến một ngày như vậy liền làm phiền đạo trưởng. Đó cũng không phải cách đại sự gì. Bất quá lão thí chủ trở về còn phải cùng trong nhà người làm bàn giao. Bằng không mà nói chính là ta hành rồi pháp. Chỉ sợ lão thí chủ hồn phách cũng không thể trường tồn. Đạo trưởng yên tâm Về điểm này ta sẽ có an bài Mã Tàng nói đến đây thời điểm Trong mắt lói lên một chút mịt mờ quang mang Liêu trai lộ trưởng sinh chí 05 Trương trăm Linh một phân thân thành Mã Tàng rốt cuộc đạt đến chính mình lần này đến mục đích Hiện tại hắn trong lòng là không gì sánh được nhẹ nhõm Sau đó Mã Tàng lại cùng Dương Hằng trò chuyện vài câu liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi Mà Dương Hằng một mực đem hắn đưa đến cửa chính. Đưa mắt nhìn hắn xe tiêu thất ở phương xa. Chờ Dương Hằng một lần nữa trở lại phòng ngủ sau đó. Suy nghĩ vừa rồi mã tàng đưa ra yêu cầu. Không khỏi một trận cười khổ. Bây giờ xã hội này muốn để cho hồn phách trường tồn. Cái kia phải trả ra rất lớn đại giới. Tối thiểu phải trước tìm một cái thuần âm chi địa. Có thể làm cho linh hồn hắn sinh tồn. Bất quá tại cách này xã hội hiện đại nếu muốn tìm đến thuần âm chi địa. Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Xem ra chính mình chỉ có thể là liệu cơm gắp mắm. Cách dùng trận bố trí cách lâm thời địa phương. Để cho cách này mã tàng trước thích hợp. Xem ra cách này mã tàng mỗi một lần đến đều không có chuyện tốt. Lần đầu tiên tới thời điểm. Chính mình cùng miêu gương cổ thuật đấu một trận. Cái này lần thứ hai lại để van cầu chính mình. Vậy mà mong muốn đến cái khác loại trường sinh. Dương Hằng nghĩ tới đây sau đó. Tâm tình cũng không phải rất tốt. Chính mình xem ra là bị cái này mã tàng một mực dám thì lấy. Nếu không mà nói cũng sẽ không phía bên mình vừa mới gặp được khó khăn. Cái kia một bên liền biết. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Dương Hằng ánh mắt lại có chút âm trầm. Chuyện này trước đặt vào. Chờ đến hắn thành rồi rượu vật. Đến lúc đó chính mình lại loay hoay hắn cũng không muộn. Bây giờ Dương Hằng cần gấp nhất liền là vội vàng đem cái kia phân thân Pháp luyện thành. Sau đó nghĩ biện pháp nhanh chóng để thăng thực lực mình. Nhắc tới phân thân Pháp. Dương Hằng cũng luyện một đoạn thời gian. Bất quá vẫn là không có linh nghiệm. Điều này làm cho Dương Hằng trong lòng có chút thấp thỏm. Phải biết Dương Hằng trước đó cũng tu luyện một chút cái khác pháp thuật. Vừa bắt đầu thời điểm có lẽ không có gì ứng nghiệm. Thế nhưng tu luyện một đoạn thời gian liền sẽ có đủ loại gì tưởng. Thế nhưng lần này tu luyện phân thân pháp như thế thời gian dài. Đều không có gì tưởng sinh ra. Mặc dù thấp phỏm trong lòng. Thế nhưng Dương Hằng vẫn là quyết định đem môn này pháp thuật tiếp tục luyện tiếp. Đến cuối cùng nếu như không thành lại nghĩ khác biện pháp. Cứ như vậy, Dương Hằng đem mặt khắc tục sự toàn bộ ném qua một bên. Mỗi ngày tại chính mình miếu nhỏ bốn phía tìm kiếm cây cối. Tu luyện cái kia phân thân Pháp. Đợi đến bảy bảy bốn mươi chín ngày ngày cuối cùng. Dương Hằng tâm tình đã trở nên phi thường nặng nề. Hắn cho là mình lần này tu luyện phân thân Pháp đã thất bại. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. Chẳng qua là trong lòng còn có một cái tưởng niệm. một khi tu luyện như vậy thì muốn chọn vẹn trước sau cuối cùng này một ngày vô luận như thế nào muốn kiên trì xuống tới cách này dương hằng tại ngày cuối cùng lựa chọn một khỏa phi thường lớn cây cối vẫn là vẽ bùa dán tải trên cây sau đó miệng đọc chân quyết thái ấp đế quân tứ giới thống thần truyền ta tiên thuật giải ác phân thân siêu thế độ hóa vạn vật tùy tâm ung dung mộng mộng tư ảo thành chân dương hằng niệm xong chú ngữ sau đó còn tưởng rằng hôm nay giống như trước đây không có thu hoạch gì kết quả lại là tại lúc này cảm giác được một loại huyền diệu cảm giác linh hồn hắn giống như bị một phần mà làm hay lớn nhất cỗ vẫn đang chủ trì thân thể vận hành tiểu một cỗ đát lui khỏi vị trí đến bên cạnh bất cứ lúc nào đều có thể tuân lệnh mà ra Loại cảm giác này đến phi thường đột nhiên, liền liền Dương Hằng đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá đến lúc này, Dương Hằng biết rõ pháp thuật lập tức liền muốn thành công. Điều này làm cho hắn từ thất bại bóng ma bên trong lập tức liền khôi phục lại. Dương Hằng mặc dù mừng rỡ phi thường, nhưng lại không có loạn trận cước, bởi vì hắn biết rõ pháp thuật còn không có hoàn thành. Nếu như bây giờ nếu như bởi vì kích động mà khiến pháp thuật xảy ra sự cố Chỉ sợ cũng lại phí công nhọc sức Dương Hằng hướng về phía phương đông thổ khí bày ngụm Tiếp lấy liền niệm mặt khác một đoạn chú ngữ Ngũ phương đại đế Thái thượng lão quân Nguyên thủy thiên tôn Ngọc thanh thái vũ Chỉ vật hóa thân Quất tới chân hình Đào thể hóa khó Lấy bảo vi linh Lần này chú ngứa sau khi đọc xong Cái kia một cỗ Dương Hằng phân ra đến linh hồn Đột nhiên từ Dương Hằng vừa vặn bên trong nhảy ra ngoài Sau đó liền tại cái này dưới ánh mặt trời lắc lắc thân thể Sau đó trở nên cùng Dương Hằng giống nhau như đúc Chỉ có điều thân hình có chút hư ảo Mà Dương Hằng bây giờ lại có một loại phi thường kỳ lạ thể nghiệm Hắn mặc dù thân thể đứng ở chỗ này Thế nhưng linh hồn lại đồng thời có thể cảm giác được thân thể cùng đứng tại đối diện cái kia phiêu hốt phân thần Mà lại Dương Hằng ở trong đó đồng thời không có cảm giác được bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác Dương Hằng tâm niệm vừa động Cái kia phân thân lập tức hướng bản thể cuối lưng vừa chắp tay Sau đó nói ra Bần đạo, Cái này mái hiên hữu lễ Dương Hằng cảm thấy phi thường buồn cười Thế là liền học trong tiểu thuyết hình dạng đáp lễ lại. Sau đó nói ra. Người ta vốn là một thể. Hà tất đa lễ. Nói xong sau đó Dương Hằng liền cười ha hà. Hắn nụ cười này. Lập tức liền dính líu thân thể cùng cái kia phân đi ra phân thần cùng một chỗ cười to. Một lát sau. Dương Hằng tâm niệm vừa động. Cái kia phân thân lập tức liền hóa thành một cỗ khói xanh. Một lần nữa dung nhập vào Dương Hằng trong thân thể. Mà bây giờ Dương Hằng chỉ cảm thấy cái này phân thân dung nhập thân thể của mình sau đó. Lập tức liền cùng linh hồn một lần nữa hóa thành một thể. Thế nhưng chỉ cần là Dương Hằng tâm niệm vừa động. Liền lập tức có thể một lần nữa phân ra phân thần. Đến lúc này Dương Hằng chỉ cảm thấy cái này bốn mươi mấy ngày chính mình phiền muộn là quét sạc sành xanh. Vài ngày trước trong lòng đè ếp khối kia tản đá cũng toàn bộ bị đẩy ra. Dương Hằng thở nhẹ nhóm một cái thật dài. Sau đó trở lại chính mình trong quán. Hiện tại hắn một lần nữa muốn suy nghĩ là. Tiếp xuống nên như thế nào cất đặt cái này phân thân. Nhắc tới phân thân Dương Hằng đã sớm có ý định. Muốn sử dụng hương hỏa thành thần pháp để cho cái này phân thân cấp tốc trưởng thành. Thế nhưng tại xã hội hiện đại đạo giáo đúng là có chút suy thoái. Muốn dựa vào đạo giáo hương hỏa tu luyện hương hỏa thành thần pháp. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó đầu ấp bên trong chợt xoay quanh. Cuối cùng nghĩ ra một cách biện pháp. Đó chính là đem cố này phân thân để vào Phật gia chùa triển bên trong. Sử dụng Phật gia chùa triển to lớn hương hỏa nguyện lực. Thành tựu bản thân. Cái này mặc dù là một cái có thể nhanh chóng để thăng chính mình phương pháp. Nhưng lại có một cái khuyết điểm. Đó chính là theo tín đồ chiều bái. Cố ghia phân thân cũng sẽ hướng tín đồ trong lòng cái kia thần chi chuyển hóa. Mặc dù chuyện này đối với Dương Hằng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thế nhưng dù sao là cảm thấy mình một cái đạo giáo đệ tử. Phân thân lại đỉnh lấy Phật ra danh tiếng. Luôn có chút ít trong lòng khó. Đặc biệt là bây giờ Dương Hằng đã tu luyện có thành. Như vậy trước đó trong truyền thuyết những cái kia thần chi cũng đều là tồn tại. Chính mình như thế một đám. Có phải hay không phản bội chính mình Tam Thanh Tổ Sư? Vạn nhất đem đến Tam Thanh Tổ Sư muốn tìm tự mình tính sổ sách. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Cuối cùng Dương Hằng càng nghĩ. Vẫn là tới trước Tam Thanh Tổ Sư chỗ ấy thắp nén hương. Sau đó bói một cái khỏe. Xem quẻ tượng nói thế nào. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng tùy tiện một lần nữa về tới Đăng Thiên Quán đến Đại Điện. Sau đó cầm một nén nhăn. Cung cung kính kính cho A Tam Thanh Tổ Sư nhóm lửa. Sau đó đặt ở lư hương bên trong. Sau đó Dương Hằng lui lại mấy bước đi tới tế đàn phía trước bộ đoàn bên trên. Liên tiếp dập đầu mấy cái. Sau đó trong lòng cầu nguyện. Tam Thanh Tổ Sư ở trên cao. Đệ tử phân thân muốn vào Phật môn Trở thành trong Phật môn một thành viên Để cho đệ tử cấp tốc có thành Nếu như tam thanh tổ sư đồng ý Mời cho đệ tử một cách nhắc nhở Nói xong sau đó Dương Hằng từ trong ngực lấy ra mấy đồng tiền Sau đó hướng lên trời bung ra Cuối cùng hướng phía dưới xem xét Cái này mấy đồng tiền tạo thành một cái chấn bên trên tốn phía dưới Dương Hằng nhìn đến đây trên mặt nở một nụ cười. Nguyên lai like cái này quẻ tượng lại gọi chặt lôi tùy. Ý là nhất chủ nhất tòng. Muốn có chủ tớ khác biệt. Cái này quẻ tượng đã nói đến phi thường rõ ràng. Tam thanh tổ sư đây là nói cho hắn biết muốn có chủ tớ khác biệt. Như vậy chính mình chỉ cần là nắm chắc bản tâm. Lấy tam thanh đạo giáo làm chủ. Phật ra làm phụ trợ. Như vậy thì không làm trái tam thanh tổ sư giáo huấn. Sau khi hiểu rõ, Dương Hằng triệt để buông xuống trong lòng lo lắng. Trở lại trong phòng ngủ bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Muốn đem chính mình phân thân đưa đến Phật môn chùa miếu bên trong hưởng thụ hương hỏa. Như vậy quan trọng nhất một vấn đề chính là, chính mình lấy cái gì danh nghĩa để cho tín đồ triều bái. Đơn giản nhất phương pháp dĩ nhiên là trực tiếp liền mạo danh nào đó một vị Phật chủ Bồ Tát. Bất quá Dương Hằng bây giờ lại không muốn dùng biện pháp này. Bởi vì theo Dương Hằng tu luyện ngày càng sâu. Đối với chư thiên thần thánh. Mười phần kính sợ. Chính mình bốc lên dùng người khác danh tiếng. Cuối cùng chỉ sợ là kết xuống nhân quả. Cái này sẽ đến nhất định có thủ lao còn một ngày kia. Như thế xem ra. vẫn là cho mình lên một cái cách, cách khác danh hào tốt cứ như vậy chính mình cũng coi là cho phật môn tăng lên một vị thần nhân mà không mạo phạm cái khác phật tổ bồ tát cùng với chư thiên la hán dương hằng lại nghĩ đến nghĩ nên cho mình cách này phân thân lên một cái cái gì tốt nghe danh hào đâu càng nghĩ dương hằng cho là mình muốn hằng yêu trừ ma liền ít đi không được quang minh vô lượng. Dứt khoát liền cho mình cái này phân thân lấy một cái tên gọi là Quang Minh Bồ Tát. Cũng không biết là thế nào. Dương Hằng vừa mới nghĩ lên cái tên này. Cái kia hư không bên trong không biết tên vĩ độ. Lập tức liền có một ánh mắt quang đến Dương Hằng trên thân. Mà lại theo đạo này ánh mắt quang tới. Dương Hằng trong cơ thể vốn là đã cùng chủ hồn hóa làm một thể phân thần. Bây giờ đột nhiên bắt đầu khiêu động. Tiếp lấy liền càng đã xuất thân thân thể. Tung bay ở giữa không trung. Tiếp lấy chỉ gặp cái này phân thần bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Mà hắn hình tượng. Cũng bắt đầu từ trước kia cái kia đạo bào đạo nhân hình tượng. Biến thành một tôn chân chính Phật môn Bồ Tát hình tượng. Dương Hằng nhìn đến đây chỉ cảm thấy ra đầu chi phát tạc. Sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm Xem ra chính mình mọi cử động tại cái kia không biết tên không gian nào đó vì đại nhân vật trong mắt. Chính mình cái này vừa mới muốn trở thành Phật môn một thành viên. Bên kia trực tiếp liền để chính mình phân hồn. Cải biến hình tượng. Bất quá trong lòng kinh run sợ đồng thời. Dương Hằng cũng có một chút yên tâm. Cái dạng này đã hết sức rõ ràng. vì kia không biết tên tồn tại. Đã đồng ý hắn cố này phân hồn thân vào Phật môn. Cái này không biết tên tồn tại Không quản là đạo giáo chư thần Vẫn là Phật giáo Phật tổ Đối dương hằng mà nói đều là tốt Nếu như là đạo giáo chư vị thần thánh Như vậy thì là đạo giáo đã đồng ý dương hằng phân hồn vào Phật môn Tự nhiên sau này cũng sẽ không truy cứu hắn cái này cái kia tùy tiện làm việc Nếu như là Phật giáo Phật tổ Như vậy dĩ nhiên là Phật tổ tự mình điểm hóa Sau này sẽ là ra sự tỉnh Phật tổ hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát Cũng sẽ cho mình nói mấy câu Vì thế Dương Hằng vội vàng thu hồi phân thân Sau đó quỳ dạp xuống đất Hướng trong cõi U Minh Chư Thiên Thần Thánh cầu nguyện Hy vọng Chư Thiên Thần Thánh có thể tiếp tục chỉ điểm mình Để tương lai mình thành tựu vô thượng đạo quả Dương Hằng đến cầu nguyện vừa vặn hoàn thành tại Chư thiên vô lượng hư không cùng chiều không gian bên trong liền có sáu bảy đạo ánh mắt đầu tới những này không biết tên ý thức ở trong hư không bắt đầu giao phong bài xích lẫn nhau đối phương qua thật lâu lúc này mới chậm rãi tạo thành cân bằng đem ý chí cùng một chỗ đưa lên tại dương hằng đến trên thân Liêu trai lộ trường sinh chí không năm chương một linh hai quang minh bồ tát những này chư thiên đủ loại ánh mắt, tại đạt đến cân bằng sau đó, riêng phần mình tại dương hằng trong cơ thể dạo qua một vòng, lúc này mới tiêu thất, thẳng đến những ánh mắt này đều biến mất không thấy, dương hằng mới dám run run dày dày đứng lên, sau đó vuốt một cái trên đầu mồ hôi, vừa rồi mấy cố ý niệm gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, Chỉ biết là quỷ ở nơi đó. Dâng lên chính mình thành kính. Dương Hằng sau khi đứng dậy. Trực tiếp liền hướng bên cạnh ngồi trên giường xuống dưới. Sau đó nằm ở nơi đó liền không muốn động. Vừa rồi thật sự là quá đáng sợ. Dương Hằng mặc dù quỷ ở nơi đó. Thế nhưng hắn thần kinh cùng thân thể một mực căng thẳng. Cách này buông lỏng thì xuống tới toàn thân đều đau đau khó nhịn. Dương Hằng một mực nằm đến giữa chưa nên ăn cơm. Lúc này mới không thể không một lần nữa đứng lên. Đến dưới chân núi từ ra bảo ăn một bữa đơn giản cơm chưa. Đến xế chiều thời điểm. Dương Hằng đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới có tâm tình lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu ở trên mạng lục soát phù cận chùa triển. Lần này muốn chọn là hắn phân thân hưởng thụ hương hỏa địa phương. Đương nhiên phải chọn một hài lòng. Những cái kia miếu nhỏ căn bản cũng không có thể đặt ở Dương Hằng trong mắt. Dương Hằng trên điện thoại di động tìm tòi nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc tuyển định một chỗ. Coi như không tệ địa phương Bạch Vân Tử. Đừng nhìn cái tên này phi thường một mạc không ngờ tới. Kỳ thực Bạch Vân Tử quy mô tại thành phố T mà nói là khổng lồ nhất. Chùa triển quy mô chiếm diện tích 12 mẫu. Phòng ốt điện đường 99 ở giữa. Dương Hằng sở dĩ chọn chúng tòa này Bạch Vân Tử. Loại trừ nó quy mô to lớn bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là tọa này Bạch Vân tự tại phổ cận tỉnh thì có thể nói là thanh danh rất cao. Vì thế khách hành hương lui tới tụ tập. Dương Hằng liền là nhìn chúng hắn to lớn khách hành hương nhóm. Chỉ cần là trong đó có một phần nhỏ người đi tham bái cái này mới thiết lập quang minh Bồ Tát. liền có thể để cho hắn phân thân nhanh chóng tu thành thần thánh. Tại suy nghĩ rõ ràng sau đó. Dương Hằng thoát khỏi trên thân chính mình đạo bào. Mặc vào một thân phủ thông y phục. Sau đó đóng đăng thiên quán cánh cửa. Từ cửa sau trượt xuống núi đi. Dương Hằng sở dĩ cẩn thận như vậy. Đây là bởi vì hắn không muốn để cho phía trước từ gia bảo những thôn dân kia phát hiện hắn kỳ quái trang phục một cách đạo sĩ. Ăn mặc phổ thông y phục vùng trộm linh lời xuống núi. Có thể không kỳ quái sao. Này lại có hại hắn tại thôn dân trong lòng chói lòi hình tượng. Dương Hằng sau khi xuống núi. Chuyển một vòng tròn. Mới đi đến trên quốc lộ. Sau đó đánh một cái xe thẳng đến Bạch Vân Tử. Nhắc tới Bạch Vân Tử nơi sở tại lý vị trí đúng là ưu việt. Quốc lộ vừa vặn từ Bạch Vân Tử phía trước cách đó không xa xuyên qua. ma lại mặc dù nói hắn còn tại vùng ngoại thành Thế nhưng bởi vì thành thì khai phát Tại cách đó không xa liền đã lên nhà cao tầng Vì thế bây giờ Bạch Vân tự lui tới giao thông thông suốt Phủ cận người ở Đông Đúc ma lại phủ cận thôn dân Cùng mới chuyển tới thì dân Đại bộ phận cũng sẽ ở dọn nhà đầu một ngày Đến Bạch Vân tự dâng một nén nhăng Cầu một cách tâm lý an ủi Loại trừ những này khách qua đường bên ngoài. Còn có rất nhiều cố định khách hành hương. Những người này không xa vạn dặm đi tới Bạch Vân tự dâng hương cầu nguyện. Cách này Bạch Vân tự như thế thịnh vượng còn có một nguyên nhân. Mặc dù cái này Bạch Vân tự là tại triều tấn thời gian liền đã thành lập. Có thể nói là một chỗ phi thường nổi danh danh thắng cổ tích. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay không thu vé vào cửa. có thể để cho phổ thông tín đồ tự do đi ra ngoài sơn môn. điểm này đối với phổ thông tín đồ cùng lữ du kẻ yêu thích mà nói, đều là một cách phi thường lớn hấp dẫn. nếu không cần phiếu, như vậy đi vào tham bái một cái, thuận tiện nhìn một chút cái này mấy ngàn năm trước kiến trúc cũng là tốt. dương hằng ngồi xe taxi đi tới bạch vân tự cửa thời điểm, cách thật xa liền không thể không xuống xe đi lại. Bởi vì nơi này đã là bị người trận gắt gao. Xe tuyến chiếc căn bản là không có cách nào lên núi. Cuối cùng Dương Hằng chỉ có thể là tại dưới chân núi. Theo mọi người từng bước một đi lên giữa sườn núi. Sau đó tiến vào Bạch Vân Tử. Tại Thiên Vương Điện bên trong dập đầu cách đầu. Dương Hằng chỗ đập cách này đầu. Là hy vọng cách này Thiên Vương Điện bên trong cung phủng hộ Pháp Kim Cương. Có thể bảo hộ sau này quang minh Bồ Tát không bị bên ngoài quấy nhiễu. Sớm thành chính quà. Sau đó xuyên qua thiên vương điện. Đi tới đại hùng bảo điện. Nơi này cung phụng là thích giả ma ni Phật tổ. Đến nơi này. Dương Hằng không có bất kỳ cái gì chậm trễ hắn. Theo dòng người chậm rãi tiến nhập đại hùng bảo điện. Cho Phật tổ dân một nén nhăng. Sau đó quỳ gối phía dưới. Yên lặng hướng Phật tổ cầu nguyện. Dương Hằng hy vọng lần này chính mình phân thân vào Phật môn, có thể có được Phật tổ che chở. Đang làm xong tất cả những thứ này sau đó, Dương Hằng lúc này mới thở dài một hơi sau đó. Hắn cũng không tại ở lâu, rời đi Bạch Vân tử. liền tại phủ cận cư dân trong nhà tìm một chỗ dân trạch tạm thời ở lại. Đến buổi tối thời điểm, Dương Hằng đột nhiên mở to mắt ngồi ở trên giường, sau đó lặng yên dùng pháp thuật một đạo phân thân liền từ trong thân thể của hắn nhảy ra ngoài chỉ gặp cái này phân thân bây giờ đã hoàn toàn là một bộ phật môn bồ tát hình dạng chỉ gặp hắn đầu đội bảo quan tay phải nắm như ý tại trước ngực tay trái kết ấm hạ thân lấy ruột dây váy khinh bạc thiếp thân thể y văn dày đặc vị này dương hằng phân thân mở mắt cùng dương hằng liếc nhau Sau đó mỗi người bọn họ lộ ra một chút thần bí mỉm cười Tại cách này sau đó Vị này phân thân quang minh Bồ Tát hướng Dương Hằng chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu Cũng không nói nhiều tùy tiện xuyên qua tường ngoài Thẳng đến cách đó không xa Bạch Vân tự mà đi Dương Hằng cách này phân thân hình tượng đi lên nói là cái quang minh Bồ Tát Từ trên thực tế mà nói vẫn là âm hồn Vì thế người khác nhìn không thấy hắn hình tượng Điều này làm cho vị này Quang Minh Bồ Tát cực kỳ thuận lợi liền đi tới Bạch Vân Tử bên trong. Vị này Quang Minh Bồ Tát vừa mới đi vào Bạch Vân Tử chi liền. Cảm giác được Bạch Vân Tử bên trong vô lượng hương hỏa nguyện lực tại bốn phía phiêu tán. Đồng thời những này hương hỏa nguyện lực cũng tạo thành một cố nhìn không thấy lưới bảo vệ. Bảo hộ lấy toàn bộ mây trắng là không nhận yêu tà quấy nhiễu. Quang Minh Bồ Tát nhìn trước mắt tiêu tán hương hỏa nguyện lực. Đau lòng run rẩy. Nếu như những này hương hỏa nguyện lực đầy đủ thuộc về trên người mình. Hắn lập tức liền có thể ngưng lại thành chính mình thần thể. Thậm chí có khả năng một bước lên trời. Trở thành sơ mà Bồ Tát. Bất quá những này hương hỏa nguyện lực mặc dù có thể trừ tà. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Đối với quang minh Bồ Tát cái này âm hồn mà nói. Lại không có bất kỳ trở ngại nào. Để cho hắn phi thường thuận lợi tiến nhập bạch vân tử. Đi tới phương trưởng phòng phía trước. Dương Hằng lại tới đây mục đích. Là muốn cho nơi này phương trưởng nguyên tế hòa thượng báo mộng. Nếu như là bình thường âm hồn. Mong muốn cho người ta báo mộng. Khi đó phải bỏ ra rất lớn đại giới giả. Trước hết nó hồn thể chỉ sợ cũng lại bất ổn Bất quá chuyện này đối với Dương Hằng mà nói cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì Dương Hằng dù sao cũng là tu luyện qua, trong cơ thể vẫn có một ít pháp lực. Đối với báo mộng thuật những này đạo gia tiểu đạo mà nói là hết sức dễ dàng liền có thể làm được. Vì thế Dương Hằng tại bên cửa sổ trong miệng yên lặng niệm động chú ngữ, tiếp lấy hắn thân hình chợt lóe. Tùy tiện tiến nhập cái này trong mộng, nguyên tế hòa thượng lúc này vốn là đang ngủ thơm đâu. Đột nhiên trong đầu hắn liền là quay cuồng một hồi. Sau đó từng đạo kim quang từ chân trời thoáng hiện. Mặc dù là tại trong mộng. Thế nhưng vị này hòa thượng còn tính là thành kính. Gặp một lần loại tình huống này. Lập tức liền ý thức được cái gì. Chỉ gặp hắn quỳ dạp xuống đất. Liên miên mà tưởng bầu trời bên trong khấu đầu. Mà kim quang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng cách này kim quang đem nguyên tế hòa thượng thức hải chiếu lên trong suốt. Tại cách này kim quang chói mắt nhất địa phương. Lại dần hiện ra một thân ảnh. Chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi ở trong hư không. Một tay ôm một cách ngọc như ý. Tay kia ghét ấm tại trước ngực. Nguyên tế hòa thượng vốn là ngủ trong mộng tương đối hồ đồ ý ý thức. Lúc này giống như đột nhiên thanh tính qua đến. Chỉ gặp hắn quỳ dạp xuống nơi đó. Chắp tay trước ngực hướng lên chiều bái. Không biết là vị nào tôn giả. Còn xin đem tôn hiệu nói cho tiểu tam tăng. Cũng tốt để cho ta sớm muộn chiều bái. Thiện Nam Tử. Ta là Quang Minh Bồ Tát. Từ vô lượng hằng hà xa thế giới mà đến. Đặc hàng lâm giới này. Vì thế danh giới vô lượng chúng sinh truyền độ Phật Pháp. Nhổ hết thầy khổ. Nguyên tế hòa thượng sau khi nghe xong. Không biết làm sao Đã cảm thấy trong lòng không gì sánh được vui vẻ Trong miệng không khỏi tán thán nói Lễ tán Nam mô quang minh Bồ Tát Cứu độ chúng sinh Nhổ hết thầy khổ Vào cách này vô lượng bể khổ Bầu trời bên trong quang minh Bồ Tát cũng là một mặt vẻ từ bi Chỉ gặp hắn nâng lên tay trái hướng về phía quỷ Tại hạ một bên nguyên tế hòa thượng liền là chỉ một cái Cùng lúc đó nguyên tế hòa thượng. Trong đầu liền dâng lên một phần kinh văn. Bản kinh văn này đại bộ phận đều là Phật tổ tại tán thưởng quang minh Bồ Tát. Vào cách này vô lượng bể khổ. Cứu độ chúng sinh. Cuối cùng một đoạn vẫn là nói cho chư thiên tăng lữ. Thành kính tủng cách này quang minh kinh. Nhưng phải quang minh Bồ Tát tâm ấm. Dựa vào cách này tâm ấm. Có thể tại vô lượng bể khổ mượn dùng quang minh Bồ Tát pháp lực siêu độ chúng sinh. Vị này nguyên tế hòa thượng đến cách này diệu pháp. Cao hứng năm mê ba đạo Căn bản là không có chú ý tới tại trong hư không vị kia quang minh Bồ Tát sắc mặt đến cỡ nào cứng ngắc. Nguyên lai dương hằng vốn là muốn cho vị này nguyên tế hòa thượng. Cũng không phải là hiện tại bản này quang minh kinh. Mà là hắn từ gì giới nhận được quyển kia hương hỏa thành thần pháp bên trong Cuối cùng lễ tán chư thần một bộ phận Kết quả không biết làm sao Cuối cùng vị kia nguyên tế hòa thượng tiếp thu lại cùng hắn muốn truyền đưa nội dung một trời một vực Chỉ có cuối cùng một bộ phận mượn dùng trên lực lượng là nhất trí Dương Hằng phát hiện loại tình huống này sau đó Sau lưng mồ hôi lạnh liền liền xông ra Cái này rõ ràng là những cái kia hắn coi là đã rời đi mấy cái kia ánh mắt Đồng thời không có chân chính rời đi Mặt nhiên đang một mực chú ý hắn Bất quá Dương Hằng bây giờ cũng không lo được những thứ này Chỉ cần là lần này có thể làm cho mình phân thân trở thành quang minh Bồ Tát bị người sùng bái Cái khác sự tình đều có thể tạm thời bỏ qua Rốt cuộc tại Dương Hằng nghĩ đến chính mình đây là chỉ là một cái con kiến nhỏ Những cái kia chư thiên bên trong vô tận chiều không gian các vị đại nhân vật. Có cái gì thủ đoạn hắn hoàn toàn không biết. Chỉ có thể là nhắm mắt lại hướng về phía trước mùa sông. Người đem thừa hành kinh này. Khiến ta chân thân thủ mọi người sùng bái. Dương Hằng nói xong sau đó liền điều khiển quang minh Bồ Tát phân thân. Thả ánh sáng vô lượng. Những ánh sáng này là Dương Hằng mô phỏng trong Phật giáo thanh tỉnh quang. Tự tại quang. chí tuổi quang mà quỳ trên mặt đất nguyên tế hòa thượng thủ cách này quang mang vừa chiếu giống như liền lập tức tiến nhập định bên trong đây cũng là bởi vì dương hằng tại cách này quang mang bên trong gia nhập một chút pháp lực những này pháp lực bị dương hằng hữu ý vô ý dẫn đạo đến nguyên tế hòa thượng trong thần hồn làm xong tất cả những thứ này sau đó dương hằng liền thu liễm quang mang Thối lui ra khỏi nguyên tế hòa thượng mộng cảnh. Ngày thứ hai ban ngày. Dương Hằng thu thập xong chính mình đồ vật. Tùy tiện về chính mình đạo quán đi rồi. Tiếp xuống liền đợi đến cách này nguyên tế hòa thượng tại trong miếu lấy chính mình hình tượng tượng nặng. Để cho mình phân thân tiến nhập cách này Phật tượng bên trong. Đến lúc đó Dương Hằng liền có thể mượn nhờ cách này phân thần. Tu luyện hương hỏa thành thần pháp. Nhanh chóng để thăng thế lực. Đến lúc đó sẽ tới gì giới, cũng không sợ cửu nhân kia tới trước trả thù. Liêu trai lộ trường sinh chí không năm. Chương 103 Bạch Vân tử bên trong quang minh điện. Lại nói nguyên tế hòa thượng. Tại buổi sáng sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sàng Trước đó trên thân rất nhiều bệnh bây giờ giống như đều đã không tồn tại. Toàn bộ tuổi tác cũng là cảm thấy trẻ tuổi 20 tuổi. Cái này không đồng dạng cảm thụ. Lập tức liền để cho vị này nguyên tế hòa thượng nghĩ đến đêm qua giấc mộng kia Bây giờ suy nghĩ cẩn thận Cái này mộng thật sự là quá kỳ hoặc, Mà lại tại trong mộng hết thầy hắn đều nhớ rõ ràng Cái này nguyên tế hòa thượng đang ngồi ở trên giường buồn bực thời điểm Đột nhiên một phần kinh văn Không biết làm sao lại xuất hiện tại trong đầu hắn Bản kinh văn này chính là A-di-đà Phật tán thưởng quang minh Bồ-Tát quá trình Đồng thời còn có thế nào câu thông quang minh Bồ Tát. Mượn dùng quang minh Bồ Tát pháp lực phương pháp. Nguyên tế hòa thượng nhớ lại bản kinh văn này sau đó. Lập tức liền cảm thấy hôm qua mộng cảnh chính là Bồ Tát tại trong mộng điểm hóa với hắn. Thế là hắn vội vàng quỳ gối trên giường. Không ngừng hướng trong hư không vị kia quang minh Bồ Tát dập đầu. Sau đó. Nguyên tế hòa thượng mặc vào tăng bào. Khoác lên cả xa. Đẩy cửa rời đi thiền phòng Thẳng đến phía trước Đại Hùng Bảo Điện Mà lúc này toàn bộ Bạch Vân tự tăng chúng đều đã ở chỗ này tụ tập Chuẩn bị tiến hành một ngày khóa sớm Xem như chủ trì nguyên tế hòa thượng tại dẫn mọi người tiến hành xong khóa sớm sau đó Chúng tăng chúng theo thứ tự thối lui Hắn lại ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện bên cạnh trên ghế, triệu tập mấy vị trưởng lão cùng dám tự đến trước mặt mình Bạch Vân tử bên trong mấy vị trưởng lão là hắn sư đệ. Mấy chục năm qua mọi người giúp đỡ lẫn nhau sấn. Sớm đã là người một nhà. Mà Bạch Vân tử giám tự là hắn đại đệ tử. Cũng là tương lai chủ trì. Nguyên tí hòa thượng chuẩn bị đem hôm qua mộng cảnh cùng trong mộng nhận được ngày đó kinh văn. Từ đầu chí cuối nói cho bốn người này. Nguyên Minh, Nguyên tàng. nguyên đạo ba vị lão hòa thượng đầu tiên là cho nguyên tế hòa thượng làm lễ. nguyên tế hòa thượng vội vàng để bọn hắn tại ba cách tại bên cạnh mình ngồi xuống. bởi vì ba người này đều là hắn sư đệ. qua nhiều năm như vậy sinh hoạt chung một chỗ. bốn người đã tình như huyên đệ. tại cách này sau đó, nguyên tế hòa thượng đổ đệ minh thích. cũng tới tới trước cho sư phụ cùng ba vị sư thúc hành lễ. nguyên tế hòa thượng khoát tay áo. để cho minh thích đứng tại bên cạnh mình, nguyên tế hòa thượng ngồi tại chính giữa suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó lúc này mới nói ra, các vị sư đệ, vi huyên, hôm nay có một kiện sự tình muốn cùng các ngươi nói một chút, nguyên minh, nguyên tàng, nguyên đạo cái này ba cái hòa thượng nhìn nhau xem xét, sau đó trên mặt lộ ra lạnh nhạt nụ cười, trong đó nguyên minh hòa thượng nói ra, Sư Huyên nói là lần tiếp theo Bạch Vân tự thủ tỏa sự tình sao? Nếu như là nói chuyện này, Sư Huyên liền không cần lại phiền toái. Theo ta thấy Minh Thích Sư Dơ, Dơ Quy, Quy, I, E, T chính là đời tiếp theo thủ tỏa nhân tuyển. Chúng ta hoàn toàn tán thành. Nguyên Tế Hòa Thượng cười cười. Khoát khoát tay nói ra. Không phải là cái này tục sự. Nguyên Minh ba cách nghe lời này đều có chút kinh ngạc. rốt cuộc là có cái gì đại sự, để bọn hắn sư huyên tại khóa sớm sau đó, đem lấy bọn hắn vài cái trong chùa thủ lĩnh đầy đủ triệu tập lại, nguyên tế hòa thượng trầm tư một chút, sau đó nói ra, vi huyên hôm qua trong giấc mộng, tại trong mộng có một vị quang minh bồ tát hàng lâm đến vi huyên trước mặt, tự mình chỉ điểm vi huyên, đồng thời truyền xuống quang minh kinh, hắn để cho vi huyên vì đó nặng tưởng, Để cho hắn có thể thổ phương thế giới này thiện chúng hương hòa. Nguyên tế hòa thượng nói xong. Hắn vài cái sư để cũng cao mày lên. Vị này quang minh bồ tát bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nguyên minh xem như nhị sư huyên. Vẫn là trước hết đặt câu hỏi. Sư huynh Chúng ta tuy là đệ tử Phật môn. Thù Phật tổ dạy bảo. Giáo hóa chúng sinh. Thế nhưng nói thật. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bất kỳ cái gì một tôn Phật tổ Bồ-Tát. Hôm qua sư Huyên trong mộng bản thân nhìn thấy tôn này Bồ-Tát. Không biết là sư Huyên ngày bình thường đăm chiêu. Hay là thật có Bồ-Tát hàng lâm. Nguyên tế hòa thượng nghe đến sư để nói như vậy. Không khỏi trong lòng có chút không vui. Bởi vì hắn sư để những lời này. Hoàn toàn liền là đang phủ định vị này quang minh Bồ-Tát tồn tại. Sư để không cần phải lo lắng Vị này quang minh Bồ Tát nhất định là thật Hắn tại ta trong mộng hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi Thân thả quang minh ánh sáng Hắn thân trang nghiêm không thể tư ý Bần tăng Quyết định đem tam thánh điện bên cạnh lại xây một tòa quang minh điện Cung phụng vị này quang minh Bồ Tát Nguyên minh Nguyên tàng Nguyên đạo ba người nhìn nhau cũng liền không cần phải nhiều lời nữa Mặc dù Sư Huyên không có nghe bọn họ khuyên can Thế nhưng Sư Huyên làm sự tình cũng không tính là gì ly kinh bạn đạo Từ xưa đến nay bị miệng đặt Phật Đà Bồ Tát còn ít sao Cũng không thêm cái này một tôn quang minh Bồ Tát Hết thảy nghe theo Sư Huyên an bài Nguyên Tý hòa thượng hài lòng gật gật đầu Sau đó đối bên cạnh đồ để mình minh thích nói ra Chúng ta trong miếu còn có bao nhiêu tiền Có đủ hay không lên quang minh điện minh thích nhíu mày Sau đó nói ra Trong miếu bây giờ chỉ có mấy trăm vạn Nếu như xây quy mô nhỏ một chút mà nói ngược lại là có thể hoàn thành Cái này sao có thể được Từ nay về sau Tòa này quang minh điện liền là quang minh bồ tát tổ điện Nguyên tế hòa thượng lo nghĩ Sau đó đứng dậy Từ trong ngực lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại Lý lão bàn Gần nhất vẫn thuận lời chứ Nguyên lai là nguyên tế đại sư Tại hạ gần nhất coi như không tệ May mắn mà có ngươi cho ta xem phong thủy Đây đều là bần tăng phải làm Không biết đại sư có cái gì sự tình sao Là như thế này Bây giờ trong miếu chuẩn bị xây một tòa quang minh điện Thế nhưng là tài chính có chút khó khăn Cho nên hy vọng thiện tín có thể khẳng khái giúp tiền Nguyên tế hòa thượng nói đến đây thời điểm. Điện thoại người bên kia có chút trần chờ Vậy không biết đại sư còn thiếu bao nhiêu tiền. Toàn bộ nhờ thí chủ tự nguyện quyên tặng. Bần tăng làm sao dám quy định số lượng. Đối diện lý lão bản nghĩ một hồi. Lúc này mới nói ra. Không bằng ta liền lại quyên 50 vạn. Đại sư ngài thấy thế nào. Bần tăng đa tạ sư phụ như thế khẳng khái. Nguyên tế hòa thượng tiếp lấy nói ra. Tại quang minh điện tu kiến hoàn thành sau đó. Sẽ ở trước điện lập một khối bia. Toàn bộ tham dự quyên tặng thiện tín. Đều sẽ đem tên họ khắc vào bia văn bên trên. Để cho đời sau thiện nam. Biết rõ những người này việc thiện. A-di-đà-phật. Điện thoại bên kia cũng đáp một tiếng A-di-đà-phật. Tiếp lấy liền cúp điện thoại. Sư phụ. cái kia lý lão bàn. thế nhưng là chúng ta bên này ít ở vài cách đại thí chủ ngày bây giờ cùng hắn đòi tiền sợ rằng sẽ đem trước đó thể diện hao tổn không sai biệt lắm ngươi biết cái gì chuyện này ngươi không cần hỏi tới nguyên tế hòa thượng khiển trách xong minh thích sau đó liền liên tiếp đánh vài cách điện thoại đều là bạch vân tự nổi danh đại thí chủ gọi điện thoại mục đích chỉ có một cái liền là hướng những người này đòi tiền Mà những người này mỗi một cách đều là đại lão bản. Đều xem tại những năm gần đây trên mặt mũi. Hoặc nhiều hoặc ít góp một chút tiền. Cách này một vòng điện thoại đánh xuống. Tổng cộng để cho nguyên tế hòa thượng quyên tiền đến hơn 300 vạn. Nguyên tế hòa thượng trong lòng suy nghĩ một cái. Hắn trong miếu còn có mấy trăm vạn. Hơn nữa cách này hơn 300 vạn. Miễn cưỡng có thể xây thành một tòa quy mô coi như có thể quang minh điện. Nguyên tế hòa thượng tại tiền đến nơi sau đó Lập tức liền bắt đầu liên hệ đổi thi công Trước tiên đem tam thánh điện bên cạnh vài tòa tiểu cung điện toàn bộ phá hủy Sau đó liền lập tức bắt đầu khởi công tu kiến trong lòng hắn quang minh điện Phải biết một ngôi đại điện từ bắt đầu tu kiến đến hoàn thành cái kia không phải một cái tiểu công trình Thế nhưng tại đầy đủ tài chính duy trì dưới Chỉ dùng hơn hai tháng Một tòa quy mô cũng tạm được Quang Minh Điện cũng đã xây thành. Tại tu kiến Quang Minh Điện đoạn này thời gian. Nguyên tế hòa thượng cũng không có nhàn dối. Hắn mời chữ danh Điêu Khắc Đại Sư. Khắc một tòa bằng đá Quang Minh Bồ Tát tượng. Tòa này Quang Minh Bồ Tát hình dạng hoàn toàn là dựa theo hắn trong mộng trông thấy cái dạng kia Điêu Khắc. Đang Điêu Khắc thời điểm Nguyên tế hòa thượng cái gì cũng không làm. liền cùng vị kia Điêu Khắc Đại Sư đợi cùng một chỗ. Không ngừng sửa chữa. Phí hết đại công phu Mới khiến cho pho tượng này hoàn toàn phù hợp nguyên tế hòa thượng tâm tư Đại điện xây thành một ngày này Nguyên tế hòa thượng tự mình tiến đến chủ trì tượng nặng sắp đặt Chỉ thấy được đại điện chính giữa thờ phụng nguyên tế hòa thượng trong lòng tôn này quang minh Bồ Tát Tại Bồ Tát hai bên có đồng nam Đồng nữ hầu phụng Tại bốn phía đại điện Còn có mấy tôn hộ pháp thần Đang bảo vệ lấy Bồ Tát Trừ cái đó ra, tại đại điện bốn phía trên vách tường còn có rất nhiều tinh mỹ bích họa. Những này bích họa đều là nguyên tế họa thượng từ Quang Minh kinh bên trong. Quang Minh Bồ Tát sự tích bên trong trích ra xuống tới. Sau đó để cho người ta vẽ thành bích họa. Những này bích họa đều là Quang Minh Bồ Tát thành đảo quá trình. Nếu như là Dương Hằng ở chỗ này nhất định sẽ giật mình. Bởi vì trong đó một cái hình tượng đúng là hắn tại gì dưới cái kia tiểu đảo quán. Nguyên tế hòa thượng đứng tại đại điện phía dưới nhìn xem bên trên cùng trong mộng giống nhau như đúc bồ tát. Không biết làm sao. Hắn đã cảm thấy một trận yên lặng. Đoạn này thời gian đến lo lắng táo bảo. Lần này một nháy mắt toàn bộ an tính lại. Đến lúc này nguyên tế hòa thượng càng thêm khẳng định chính mình tại trong mộng trông thấy. Nhất định là chân chính bồ tát. Mà đoạn này thời gian hắn đại đồ để minh thích lại có chút không lớn thống khoái. Vì cái gì đây? Đây là bởi vì nguyên tế hòa thượng tuổi tác đã lớn. Tiếp qua mấy năm chỉ sợ cũng muốn thân về cực lạc. Kết quả tại cái này trong lúc mấu chốt. Hắn muốn xây cái gì quang minh điện. Đem bạch vân tự những năm này nổi tình toàn bộ tiêu hao sạch. Nếu như tiếp tục tùy theo vị sư phụ này dày vò đi xuống. như vậy chờ hắn làm chủ trì, lưu tại trong tay hắn, liền là một cái vỏ cứng, vì thế minh thích hòa thượng quyết định hôm nay tới khuyên khuyên chính mình vị sư phụ này, đừng có lại dạng này dày vò đi xuống, nguyên tế hòa thượng mới vừa từ quang minh điện bên trong đi tới, đối diện vừa vặn đụng phải chính mình đại đồ để minh thích, nguyên tế hòa thượng trông thấy vị này đại đồ để khí cũng có chút không thuận, Đoạn này thời gian cũng là bởi vì chính mình bỏ ra những số tiền kia xây quang minh điện. Tên đồ đệ này cùng mình náo loạn mấy lần. Ngươi qua đây làm gì? Không phải cho ngươi ở phía trước một bên chú ý các nơi thí chủ sao? minh thích trước cho sư phụ chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đồ nhi minh thích gặp qua sư phụ. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ta còn có cái khác sự tình muốn làm. Sư phụ. Đoạn này thời gian chúng ta trong miếu tình huống thế nhưng là có chút không được tốt. a có vấn đề gì không? Mấy tháng nay, mấy vị kia đại thí chủ liền rốt cuộc không có tới chúng ta trong chùa thiền bái Phật. Cứ theo đà này, chúng ta trong chùa thu nhập thế nhưng là lại đại giảm. Nguyên tế hòa thượng kỳ thực đã biết mình đòi tiền hành vi. Đã cho vài cách đại thí chủ có chút bất mãn. Mấy tháng nay bọn họ một bước cũng không có bước vào bạch vân tử. Đây chính là đối với mình thì uy. Bất quá nguyên tế hòa thượng đối với cái này cũng không để trong lòng Bởi vì hắn trong lòng đã sớm có phương án suy tính Tại hắn ý tưởng bên trong Chỉ cần là xây thành rồi quang minh điện Sau đó tại quang minh điện bên trong cung phủng lên quang minh Bồ Tát Một khi quang minh Bồ Tát linh tính thật đáp xuống bọn họ Bạch Vân Tử Như vậy thiên hạ vô số tín đồ liền sẽ chen chúc mà đến Mấy cái này đại thí chủ sau này cũng sẽ liếm láp mặt lại lần nữa để van cầu tới cửa Liêu trai lộ trường sinh chí 05 Chương 104 Bồ Tát Không nói Bạch Vân Tử bên này Lập tức liền muốn bắt đầu cử hành triều bái quang minh Bồ Tát cỡ lớn Pháp hội Lại nói đoạn này thời gian một mực chú ý Bạch Vân Tử Dương Hằng Mặc dù Dương Hằng thân ở Đăng Thiên Quán Thế nhưng hắn tâm lại một mực đi theo Bạch Vân Tử như vậy Dương Hằng nóng lòng chờ đợi hai tháng Rốt cuộc đời đến Bạch Vân Tử lập tức liền muốn cử hành cỡ lớn pháp hội tin tức Vừa được đến tin tức Dương Hằng lại một lần nữa cải trang giả dạng rời đi đăng thiên quán Tại Bạch Vân Tử phủ Cần Thuê một cái dân cư Tại Quang Minh Điện mở điện một ngày này Nguyên Tế Hòa Thượng triệu tập Bạch Vân Tử toàn bộ tăng lữ Cùng một chỗ cử hành long trọng pháp hội mà bốn dặm tám hương tới trước quan sát tín đồ, cũng là tại quang minh điện ở ngoài chen lấn người đông nhìn nhịp, bất quá xương hằng lại không có gom góp cái này náo nhiệt tại vào lúc ban đêm thời điểm, ngồi xếp bằng, lặng yên dùng huyền công, miệng tụng chú ngữ, ngũ phương đại đế, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, ngọc thanh thái vũ, chỉ vật hóa thân, quất tới chân hình, Đào thể hóa nạn. Lấy bảo làm linh. Dương Hằng chú ngữ sau khi đọc xong. Lập tức liền từ đỉnh đầu hắn phân ra một cỗ khói xanh. Cái này khói xanh vừa rời đi Dương Hằng thân thể. Lập tức liền tại nửa không trung tạo thành một cái Bồ Tát hình tượng. Cái này Bồ Tát Tây tỏa tại trong hư không. Tay phải ôm ngọc như ý. Tay trái kết pháp quyết. Sắc mặt hiền lành. Mà lại nếu như là mọi người xem xét tỉ mỉ cách này Bồ Tát tướng mạo. Liền sẽ phát hiện hắn cùng phía dưới bàn khe suối mà ngồi dương hằng cơ hồ là giống nhau như đúc. Cách này Bồ Tát xuyết bằng ở hư không bên trong. Hướng về phía phía dưới dương hằng khẽ gật đầu một cái. Cũng không nói chuyện. Tùy tiện lại một lần nữa hóa thành một cỗ khói xanh rời đi sở tại dân cư. Thẳng đến Bạch Vân Tử. Cái này sởi khói xanh phiêu phiêu đáng đáng. Rất nhanh liền tiến nhập Bạc Vân Tử. Bởi vì ban ngày bạch Vân Tử vừa vặn cử hành long trọng Pháp hội. Vì thế bây giờ vẫn là khói hương lượn lờ. Các nơi hương hỏa nguyện lực. Tại Bạc Vân Tử bên trong không ngừng quanh quẩn một chỗ. Vì thế cái này sởi khói xanh mới vừa tiến vào bạch Vân Tử. Lập tức cảm giác được một cố uy áp. Mong muốn đưa nó đè ép ra Bạc Vân Tử. Cái này cùng trên phân thân một lần đến bạch vân tự thời gian hoàn toàn khác biệt. Xem ra lần trước là có đại nhân vật tại nhìn chăm chú. Cho nên những này hương hỏa nguyện lực mười phần thuận theo. Thế nhưng lần này không còn những này trong hư không đại nhân vật giúp đỡ. Những này hương hỏa nguyện lực tự động bắt đầu loại trừ dương hằng phân thân. Thế nhưng những này hương hỏa nguyện lực tất cả đều là không có nhân chủ nắm. Theo thời gian chuyển rời liền sẽ chậm rãi tiêu thất. Vì thế cái này sợi khói xanh tại nửa không trung vẽ một nửa hình tròn, rất nhanh liền từ Bạch Vân tự cửa sau lại một lần nữa tiến nhập trong chùa. Sau đó liên tiếp vài cái lấp lói liền đi tới Quang Minh điện bên trong. Mà bây giờ Quang Minh điện bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Quang Minh Bồ Tát tượng nặn phía trước hương hỏa vẫn là không có trung đoạn. Cái này sợi khói xanh tiến nhập trong điện Lập tức liền hiện ra nguyên hình. Chính là cùng đại điện bên trong tố quang minh Bồ Tát giống nhau như đúc. Chỉ thấy dương Hằng phân thân. Hướng lên một bên quang minh Bồ Tát tượng nặng. Nhìn nhìn. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau đó thân hình tượng bên trên bổ nhào về phía trước. Liền cùng cách này quang minh Bồ Tát hóa làm một thể. Mà tại cách đó không xa dân cư bên trong. Dương Hằng A bản thể lúc này đột nhiên con mắt mở ra. Từ trong ngực lấy ra một đạo biểu văn. Sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú. Cuối cùng lại dùng chính mình đồng ấm. Tại đạo này biểu văn tăng thêm một cái dấu. Làm xong tất cả những thứ này sau đó. Dương Hằng liền dùng cách bật lửa đem cái này biểu văn đốt đi. Dương Hằng bên này vừa vặn làm phép xong sự tỉnh. Liền có một cố huyền diệu lực lượng từ bên trên bầu trời rơi vào bạch vân tự quang minh điện bên trong. Cố này quy tắc vừa rơi xuống tại quang minh điện bên trong. Lập tức liền nhập thân vào quang minh bồ tát tượng nặng bên trong. Mà lúc này bám vào quang minh bồ tát tượng nặng bên trong dương hằng đến phân thân. Chỉ cảm thấy cố này huyền diệu lực lượng một nháy mắt liền tiến vào chính mình trong thần hồn. Sau đó lập tức liền cảm thấy trong cơ thể thần hồn đại chấn. Tiếp lấy liền có một cỗ huyền diệu cảm giác sông lên đầu. Dương Hằng phân thân tại tượng nặng bên trong. Yên lặng trải nghiệm chính mình thần hồn khác biệt. cỗ này quy tắc giống như để cho Dương Hằng phân thân đã có được một chút thần thông. Tỷ như nói hắn có thể tùy ý điều động phủ cận ánh sáng. Còn có chính là có thể đem vô hình quang mang coi là thuyền. Chở khách lấy Dương Hằng đến thần hồn tại phủ cận du tàu Những này chỉ là biểu tượng. chính yếu nhất liền là theo cố này quy tắc hàng lâm dương hằng có thể hấp thu hương hỏa nguyện lực ngưng tổ kim thân ngay tại dương hằng ngồi tại bằng đá hoa sen chớ ngồi tiến hành suy nghĩ thời điểm tại bạch vân tự bên trong một cố vô hình hương hỏa nguyện lực đột nhiên rung một cái sau đó giống như là nhũ yến về tổ một dạng trực tiếp liền cùng quang minh điện bên trong quang minh bồ tát tượng nặn bay đi Cố này hương hỏa nguyện lực số lượng phi thường to lớn. Theo cách này nguyện lực tràn vào. Dương Hằng phân thân lập tức liền tiến nhập một cố loại bồng bình hồ hồ cảnh giới bên trong. Tại loại cảnh giới này bên trong. Dương Hằng chỉ cảm thấy vô hạn thỏa mãn. Yên lặng. Bình an. Bất quá Dương Hằng rất nhanh liền từ loại này hư vô trong sự thỏa mãn thanh tính qua đến. Bởi vì hắn cảm giác được theo cách này hương hỏa nguyện lực tiến nhập. Hắn tính cách giống như xảy ra một chút cải biến. Dương Hằng bây giờ cảm giác được hắn cố này phân thân. Đối với ngoại giới đủ loại Mỹ sắc kim tiền các loại dụ hoạt sức miễn dịch. Đã gia tăng đến không thể tưởng tượng tình trạng. Điều này làm cho Dương Hằng trong lòng có chút ý tưởng. Đó chính là theo hấp thu hương hỏa nguyện lực càng ngày càng thịnh. Hắn cố này phân thân tính cách. Lại càng ngày càng xu hướng tại tín đồ trong lòng vị kia Quang Minh Bồ Tát Mà lại trọng yếu nhất là Vị này Quang Minh Bồ Tát vẫn là Dương Hằng phân thân Có thể nói cùng Dương Hằng là một thể Theo cách này Quang Minh Bồ Tát tính cách cải biến Cũng sẽ không tự giác mà ảnh hưởng đến Dương Hằng bản thể Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm Tại Quang Minh điện bên trong Quang Minh Bồ Tát lại một lần nữa phát sinh biến hóa Theo đủ loại tín ngưỡng chi lực không ngừng hội tụ. Tại quang minh Bồ Tát thần hồn tim phổi chỗ. Vậy mà tạo thành một đóa hoa sen. Theo đóa này hình hoa sen thành. Vô số tín ngưỡng chi lực. Trước dung nhập hoa sen bên trong. Sau đó lại hình thành tinh thần Phật môn Pháp lực hội tụ đến quang minh Bồ Tát trong đan điển. Mà lúc này tại hoa sen chớ ngồi quang minh Bồ Tát. Tại vô tận trong hư không cảm giác được vô số điểm sáng đang lói lên. Những điểm sáng này có trói mắt. Có ảm đảm. Quang Minh Bồ Tát tùy tiện chọn một khỏa tương đối trói mắt điểm sáng. Thần hồn dò xét đi qua. Theo trong cói U Minh cảm giác. Quang Minh Bồ Tát thần hồn một nháy mắt liền đi tới một chỗ nhà dân bên trong. Ở chỗ này có một vị lão bà bà ngay tại Phật tổ tượng nặng phía trước. Không ngừng chiều bái. Quang Minh Bồ Tát vừa hàng lâm một nháy mắt. Vị lão bà này bà tựa như là cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn. Mặc dù không có trông thấy bất kỳ cái gì sự vật. Thế nhưng nàng lại cảm giác được có một cỗ ánh mắt rơi vào trên người mình. Thế nhưng vị lão bà này bà lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi biểu lộ. Ngược lại trên mặt lộ ra bình an nụ cười. Bởi vì nàng cảm giác được cố này trong ánh mắt, ẩn hàm vô cùng vô tận từ bi, mà đem ánh mắt lăng đến trên người nàng quang minh Bồ Tát. Cũng một nháy mắt cũng cảm giác được lão bà bà này toàn bộ ý tưởng. Chỉ gặp cái kia quang minh Bồ Tát nhẹ nhàng đưa ra một tay chỉ. Sau đó hướng lão bà bà kia bà một điểm. Sau đó liền có một khỏa kim sắc quang mang rơi vào lão bà bà kia đỉnh đầu. Mà vị lão bà này bà chỉ cảm thấy mình thần thanh khí sảng. Thân thể giống như trong lúc vô hình tốt lên rất nhiều. Một mực cha tấn nàng ốm đau. Bây giờ lại biến mất không còn tâm tích. Mà vị lão bà này bà rõ ràng. Đây là Phật tổ bảo hộ hạ xuống thần tích. Thế là nàng vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Đối hư không bên trong thần thánh liên miên mà khấu đầu. Mà theo lão bà bà này quỳ lại. Một cỗ tín ngưỡng chi lực từ trong cơ thể nàng hình thành Sau đó biến thành một vệt ánh sáng điểm cấp tốc dung nhập vào quang minh Bồ Tát trong cơ thể Quang minh Bồ Tát nhẹ gật đầu Đem thần hồn cùng ánh mắt một lần nữa thu hồi đến quang minh điện bên trong Mà bây giờ tại cách đó không xa dân cư bên trong dương hằng. Đối với bây giờ cảm thụ phi thường mới lạ Hắn giống như bây giờ có rồi hai cố thân thể Một bộ là tại dân cư bên trong ngồi bản thể, mặt khác một bộ là tại Quang Minh điện bên trong thành Phật làm Tổ Quang Minh Bồ Tát, mà hai cái thân thể có hai cái ý nghĩ. Thế nhưng những tư tưởng này tựa như là tại Dương Hằng thân thể trong thần hồn đồng thời sinh ra, không phân khác biệt. Trừ cái đó ra, Quang Minh Bồ Tát chớ ngưng tụ Phật môn pháp lực, cũng có thể thông qua trong cõi u minh không thể tưởng tượng nổi con đường Không kém mảy may truyền tống đến Dương Hằng đến bản thể bên trong. Điều này làm cho Dương Hằng lăng không lại được một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu. Dương Hằng thông qua loại này cửa ngõ. Đem quang minh Bồ Tát trực tiếp truyền tống đến bên cạnh mình. Bất quá quang minh Bồ Tát bây giờ vừa vặn thành hình. Pháp lực còn yếu. Hẳn là tại qua một đoạn thời gian. Chờ đến quang minh Bồ Tát tín ngưỡng ổn định thời điểm. khi đó mới là Dương Hằng lại lần nữa xuất sơn thời cơ ngày thứ hai Dương Hằng dậy thật sớm lui phòng sau đó đón xe một lần nữa về tới chính mình Đăng Thiên quán bên trong tiếp tục tu luyện Thái ấp Kim Hoa Tông chỉ Dương Hằng sở dĩ gấp gáp như vậy đó là bởi vì đêm qua Quang Minh Bồ Tát vừa vặn thành hình thời điểm hắn liền trong cõi u minh nhận được một loại ban thưởng Đó chính là hắn trong đan Điền pháp lực bắt đầu trở nên sinh động Điều này làm cho Dương Hằng biết rõ Hắn thu thập đại dược ngưng tụ nội đan thời cơ đã đến Cái gọi là đại dược chính là trong thân thể một điểm thuần dương Theo đại dược tiến nhập đan Điền Lấy đại dược làm trung tâm trầm rãi ngưng tụ toàn thân pháp lực Cuối cùng hình thành một cái tròn soi nội đan Trong lúc này đan vừa vặn hình thành còn không phải kim đan Bởi vì trong nội đan còn không phải thuần dương Cần tiếp tục rèn luyện Thẳng đến đem viên nội đan này biến thành thuần dương kim đan Dương Hằng trở lại trong quán sau đó Lập tức liền đóng chặt cửa lớn bắt đầu hái thuốc chuẩn bị trước Cách này kim đan đại dược cũng không phải tùy tiện liền có thể thu thập Quan hệ này đến một người tinh khí thần Vì thế Dương Hằng từ đó về sau liền cửa lớn không ra Mỗi ngày liền xếp bằng ở trên giường mình Bình tâm tính khí yên lặng quan tưởng Chính là vì tại thời gian đến lúc đó có thể một lần thành công thu thập Một ngày này Dương Hằng từ giữa trưa buổi trưa một mực ngồi vào nửa đêm giờ tí Vẫn là không nói không động Tại giờ tí vừa qua khỏi thời điểm Dương Hằng tùy tiện cảm thấy mình tinh khí thần bắt đầu hội tụ Thế nhưng Dương Hằng rốt cuộc tu luyện thời gian rất nhạt Mặc dù loại này tinh khí thần đã hội tụ thành một đoàn. Thế nhưng làm sao cũng vô pháp hình thành đại dược. Điều này làm cho Dương Hằng tại trong lòng có chút gấp. Phải biết cái này đoàn tinh khí thần. Thế nhưng là hắn đoạn này thời gian tu luyện toàn bộ căn bản. Nếu là đến đây thất bại. Như vậy đoạn này thời gian tới tu luyện liền muốn thất bại trong gang tấp. Vì thế Dương Hằng cắn răng. trong cõi U Minh bắt đầu cảm giác mấy chục cây số bên ngoài Quang Minh Bồ Tát. Cái kia Quang Minh Bồ Tát tại Dương Hằng Tâm Niệm vừa động, cái kia một bên liền có rồi phản ứng. Chỉ thấy được vị này Quang Minh Bồ Tát lập tức từ tượng nặng bên trong nhảy ra. Trên thân tỏa ra ánh sáng, tiếp lấy Quang Minh Bồ Tát từ trong cơ thể chụp tới, tùy tiện có một đoàn ánh vàng rực rỡ Phật môn pháp lực hình thành. Chỉ gặp hắn hướng về phía Dương Hằng phương hướng ném đi. Đoàn kia pháp lực trong chớp mắt liền đi tới Dương Hằng trong phòng. Từ Dương Hằng trên đỉnh đầu mà vào. Trực tiếp dung nhập Dương Hằng trong đan điền. Theo cách này đoàn pháp lực gia nhập. Dương Hằng tinh khí thần đột nhiên hướng lên tăng vọt. Sau đó xoay tròn cấp túc. Cuối cùng vậy mà tạo thành một giọt kim sắc dung dịch. Cố này dung dịch từ dương hằng trên đỉnh đầu chậm rãi theo kinh mạc chảy vào dưới đan điền liêu trai lộ trường sinh chí không năm chương 105 trăm đan cách này đoàn nho nhỏ dung dịch theo kinh mạch vừa rơi vào dương hằng được trong đan điền dương hằng trong đan điền pháp lực lập tức liền bắt đầu bạo động một nháy mắt liền vây quanh cách này đoàn nho nhỏ dung dịch bắt đầu treo lên chuyển tới theo xoay tròn càng lúc càng nhanh Tất cả vật chất cũng bắt đầu hướng vào phía trong áp súc. Rất nhanh. Những này vật chất giống như đều ngưng tụ tới một điểm. Tiếp lấy liền mãnh liệt hướng ra phía ngoài bành trướng. Như thế phản phục mấy lần. Rốt cuộc tại dương hàng vùng đan điền Tạo thành một khỏa sáng loáng màu trắng đan hoàn. Đây chính là trong truyền thuyết kim đan. Còn như nói là cái gì không phải kim sắc. Đó là bởi vì Dương Hằng hôm nay lần thứ nhất hái thuốc. Trong cơ thể tinh khí thần số lượng rất ít. Không cách nào thực sự trở thành cái kia thanh danh rất cao cửa chuyển kim đan. Mà lại đây chỉ là Dương Hằng nội đan thành hình bắt đầu. Tiếp xuống khắp thời gian dài. Dương Hằng phải không ngừng mà ngưng tổ tinh khí thần. Dung nhập trong nội đan. Theo thời gian A. Tiếp tục trong cơ thể hắn viên nội đan kia. Liên sẽ chậm rãi hình thành kim sắc. Cuối cùng thành tựu kim đan. Đợi đến cuối cùng kim đan hoàn toàn thành hình thời điểm. Cũng chính là Dương Hằng âm khí lùi hết. Nhất Dương phục sinh. Thành tựu nguyên thần thời điểm. Mà Dương Hằng ở bên trong đan thành hình nháy mắt cũng cảm giác được chính mình cùng trước kia khác biệt. Hắn chỉ cảm thấy tại chính mình phương viên hơn 10 trường phạm vi bên trong. Tất cả mọi thứ đều tại hắn trường khống bên trong. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được chính mình pháp lực tại mãnh liệt tăng vọt. Cái này thiên địa bên trong vốn là mỏng manh linh khí. Bây giờ giống như là vô cùng vô tận một dạng. Không ngừng rót vào đến trong thân thể của mình. Loại hiện tượng này kéo dài sắp tới hơn một giờ. Lúc này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Mà Dương Hằng coi là hết thầy kết thúc thời điểm. Đột nhiên hắn tâm thần bắt đầu nhảy vụt vọt. Đó cũng không phải nói Dương Hằng được nguyên thần nhảy ra thân thể Mà là nói hắn cảm giác không ngừng khuyết trương, Đã nhảy ra ba chiều thế giới Mà tiến vào một loại hắn không cách nào lý giải Không cách nào tự thuật thời gian cùng không gian bên trong Ở chỗ này Dương Hằng cảm giác được vô số cường đại ý thức thân thể Ở trong không gian phiêu đẳng Những này ý thức thân thể vô hình vô chất Thế nhưng là kỳ quái là Dương Hằng lại có thể cảm giác được bọn họ là hữu hình Loại này kỳ quái ý thức Để cho Dương Hằng cái này nho nhỏ đầu đã cảm thấy có chút không chịu nổi gánh nặng Ngay tại Dương Hằng lập tức sẽ mê thất tại loại này cảm giác kỳ quái bên trong thời điểm Đột nhiên tại cái không gian này chỗ sâu nhất có một đạo quang mang sáng lên Sau đó trực tiếp liền đánh vào Dương Hằng được thần hồn bên trên Trực tiếp đem hắn đánh ra loại cảnh giới này Dương Hằng lại lần nữa thanh tính qua đến thời điểm. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Mà Dương Hằng cách kia vừa mới thành hình nội đan. Bây giờ lại có chút phiêu hốt. Xem ra. Lần này tiến nhập vậy không biết tên không gian. Tiêu hao phi thường to lớn. Mặc dù tiêu hao rất lớn. Thế nhưng Dương Hằng nhưng trong lòng sinh lòng lên không gì sánh được mừng rỡ. Bởi vì Dương Hằng vừa rồi tại trong gói U Minh tiến nhập cách không gian kia. Nhìn thấy ý thức thân thể. Hẳn là từ xưa đến nay thành tựu thần thánh nhân vật. Mà Dương Hằng bây giờ ý thức có thể tiến nhập cách không gian kia. Cũng chính là mang ý nghĩa hắn có thể cùng trong đó thần thánh tiến hành đơn giản giao lưu. Tại Dương Hằng nghĩ đến. Lấy trước kia chút ít đạo giáo cao nhân tu luyện thành nội đan sau đó. Tùy tiện được xưng là chân nhân. Có thể cùng chư thiên thần thánh giao lưu. Hẳn là loại tình huống này. Sau đó mấy ngày. Dương Hằng liền uốn tại đăng thiên quán bên trong. củng cố chính mình cảnh giới. Cùng bổ sung lần trước nội đan chỗ tiêu hao năng lượng. Lại nói tại bạc vân tử bên trong vị kia quang minh Bồ Tát. Tại vừa bắt đầu thời điểm tín đồ còn không phải rất nhiều. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều thư. Nhiều người bắt đầu ở quang minh điện bên trong hướng ra ngoài vị này quang minh Bồ Tát Nguyên lai dương hằng vì có thể nhanh chóng góp nhặt tín ngưỡng chi lực Sử xuất bằng môn tả đạo phương pháp Đó chính là thế nhưng tới trước chiều bái người Hắn cũng sẽ ở đối phương trong tâm trồng xuống một điểm linh quang Điểm ấy linh quang kỳ thực không có tác dụng gì Bất quá lại có thể tại tín đồ trong mộng hiện ra quang minh Bồ Tát hình tượng Khiến cho tín đồ đối với quang minh Bồ Tát tín ngưỡng càng phát ra thành kính. Vừa bắt đầu thời điểm. Những này tín đồ đối với mình mộng thấy quang minh Bồ Tát còn chưa không có bao nhiêu để ý. Coi là chẳng qua là ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời. Cơ hồ bọn họ chỉ cần là nằm mộng tất nhiên sẽ xuất hiện quang minh Bồ Tát. Mà lại những này các tín đồ lẫn nhau một phát lưu. Lại phát hiện bên cạnh mình người cũng cũng sống như mình tình huống. Lần này nhưng rất khó lường. Lập tức liền đưa tới oanh động. Vô số người đều nhận làm đây là quang minh Bồ Tát Hiển Linh. Vì thế Bạch Vân tự bên trong quang minh điện. Từ sáng sớm đến tối hương hỏa không ngừng. Các tín đồ là lui tới. Mà Dương Hằng cũng thừa dịp này. Thật to kiếm lời một bút tín ngưỡng chi lực. Dương Hằng sở dĩ gấp gáp như vậy kiếm lấy tín ngưỡng chi lực Đó cũng là bởi vì Quang Minh Bồ Tát vừa vặn thành hình Phi thường khuyết thiếu tín ngưỡng chi lực Bây giờ Quang Minh Bồ Tát nếu nói Cũng chỉ là xem như địa chi bên trong một thành viên Nếu là tại gì giới tối đa cũng liền là có thể trở thành một cái thổ địa một dạng thần chi Bất quá bởi vì cho tới bây giờ thần thánh cơ hồ đã ẩm tích ẩm trốn Vì thế lúc này mới có thể để cho Dương Hằng không kiêng nể gì cả đem hắn phân thân lập làm quang minh Bồ Tát Thế nhưng là mặc dù lần này Dương Hằng phân thân vì cách đi tới Một bước lên trời Từ một phàm nhân trở thành địa chi thần tiên Thế nhưng bản thân pháp lực vẫn là dạng kia Vì thế vì có thể nhanh chóng thăng cấp Chỉ có thể là tăng tốc tín ngưỡng chi lực thu thập Nhắc tới người ạ Nhất là theo dòng chảy Theo Bạch Vân tự Quang Minh Bồ Tát Linh Nghiệm tin tức truyền khắp tám thôn quê. Càng ngày càng nhiều người tới trước triều bái. Để cho điều này làm cho Dương Hằng tín ngưỡng chi lực nhanh chóng tụ tập. Mà những này tín ngưỡng chi lực tụ tập hậu quả chính là. Dương Hằng cố này phân thân tình cảm càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng chỉ thậm chí chỉ còn lại tử bi hai chữ. Bất quá Dương Hằng đối với cái này đồng thời không có cái gì lo lắng. Bởi vì Quang Minh Bồ Tát là Dương Hằng. Thế nhưng Dương Hằng lại không phải Quang Minh Bồ Tát. Vì thế Quang Minh Bồ Tát tính cách mặc dù đối Dương Hằng sẽ có một chút ảnh hưởng. Nhưng lại không phải chủ yếu. Ngoại trừ Quang Minh Bồ Tát tính cách cấp tốc chuyển biến bên ngoài. Còn có một điểm để cho Dương Hằng cảm thấy mừng rỡ. Đó chính là theo tín ngưỡng chi lực tụ tập. Tại không biết tên hư không bên trong. Vậy mà sinh ra một mảnh nho nhỏ ánh sáng tỉnh thổ. Mảnh này tỉnh thổ mặc dù chỉ có vài chục trưởng phương viên. Thế nhưng trong đó nhưng thật giống như tràn ngập vô tận ánh sáng. Những này ánh sáng xấu cũng không phải là đủ loại vật sáng chỗ sinh ra. Giống như bản thân liền tồn tại một dạng. Trừ cái đó ra. Tại mảnh này tỉnh thổ trong còn có vài cây bồ đề thụ. Mà dương hằng phân thân quang minh bồ tát chân thân. liền ngồi ngay ngắn ở trong đó một gốc bồ đề thủ phía dưới. Vị này tại bộ đề thủ phía dưới quang minh Bồ Tát vốn là hai mắt buông xuống. Đột nhiên giống như cảm giác được cái gì. Đem hai mắt mở ra nhìn về phía hư không. Tại vị này quang minh Bồ Tát trong cảm giác. Có vô số ánh mắt đầu nhập vào hắn tỉnh thổ bên trên. Bất quá những này trong tầm mắt lại không có một cách nào là thân mang định ý. Mà là nguyên một đám tràn đầy tán thưởng. Mà Quang Minh Bồ Tát cũng từ những này trong tầm mắt cảm giác được bọn họ bản thể tồn tại. Loại cảm giác này là phi thường huyền diệu. Tựa như là Quang Minh Bồ Tát bản năng một dạng. Chỉ là hắn một cảm giác liền biết những này ánh mắt đến từ chỗ nào. Bọn họ bây giờ thân ở phương nào. Quang Minh Bồ Tát theo trong đó một đảo tương đối hiếu ướp ánh mắt cảm giác đi qua. Chỉ một nháy mắt. Giống như liền vượt qua khoảng cách vô tận Thấy được một đoàn kim sắc ý thức thân thể Đến nơi này Quang minh Bồ Tát không còn dám hướng về phía trước giò xét, Bởi vì hắn mặc dù cảm giác được cái này đoàn ý thức trong cơ thể tràn đầy từ bi Thế nhưng hắn phát ra năng lượng cường đại Cũng làm cho quang minh Bồ Tát cảm giác được nồng đậm uy hiếp Mà cái này đoàn ý thức thân thể giống như cũng cảm giác được quang minh Bồ Tát ánh mắt đến Chỉ gặp hắn đột nhiên rung một cái. Sau đó liền có từng đạo gợn sóng sinh ra. Là tiếp xuống quang minh Bồ Tát ý thức không tự chủ được liền bị kéo vào đến cái này đoàn ý thức thân thể bên trong. Quang minh Bồ Tát mặc dù bị đột nhiên hành động giật nảy mình. Thế nhưng tiếp xuống hắn lại tâm tình bình tĩnh. Không có bất kỳ gợn sóng nào. Bởi vì cũng không biết có phải hay không là trong cõi u minh cảm giác. Hắn biết rõ đối phương chỉ có thiện ý, không có địch ý. Quang minh bồ tát ánh mắt theo cỗ này ý thức ba động, rốt cuộc tiến nhập cái này đoàn ý thức bên trong, chỉ thấy được cái này ý thức bên trong. vậy mà tồn tại một mảnh mấy chục cây số phương viên tỉnh thổ, khối này tỉnh thổ bên trên, tụng kinh thanh âm lúc lên lúc xuống, còn có vô số không biết tên thủy thú ở trong đó chạy, cái này tỉnh thổ trung ương nhất. Có một vị thân trên trần trụi Tăng Lữ. Vị này Tăng Lữ toàn thân cao thấp không có phóng suốt bất kỳ cái gì gì tưởng. Bất quá hắn chỉ là quăng tới ánh mắt. Dương Hằng liền giác đến cảm giác được vị cách khác biệt. Vị này Tăng Lữ trên mặt tươi cười cùng trong cõi U Minh Dương Hằng nhìn nhau một cái. Sau đó miệng Tùng Phật hiểu. A-di-đà Phật. Lễ Tán Nam Mô Quang Minh Bồ Tát. Dương Hằng mặc dù không biết vị này tăng lữ tên họ, thế nhưng cũng là tại chính mình tiểu bên trong vùng tỉnh thổ hướng cái hướng kia thi lễ một cái. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Dương Hằng thu hồi ánh mắt sau đó cũng là cảm thấy mười phần chấn kinh. Cái này hương hỏa thành thần pháp quả nhiên là lợi hại. Mặc dù nói tại xã hội hiện đại tín đồ rất nhiều, đây là tự nhiên ưu thế. Thế nhưng cũng không nghĩ tới chính mình chỉ có điều vừa vặn ngưng tụ thành quang minh Bồ Tát chân thân. Lập tức liền có được dạng này thần thông. Cơ hồ đã là vượt qua phàm tục danh giới. Tiến nhập thần thánh phàm chủ. Ngoại trừ những này bên ngoài. Tại trên kinh Phật chỗ ghi chép đủ loại Phật môn thần thông. Dương Hằng hiện tại cũng có thể thi triển một hai. Tỉ như nói cái kia thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông. Thần túc thông. Tha tâm thông. Mấy dạng này thần thông. Dương Hằng đều có thể tại có hạn phạm vi bên trong thi triển. Chỉ có cái kia túc mệnh thông cùng lậu tan thông. Dương Hằng bây giờ vẫn là không biết vì sao. Bất quá bây giờ vị này quang minh Bồ Tát tất cả đều là dựa vào tín ngưỡng chi lực. Đem hắn thần thông cùng vị cách đẩy lên đi. Một khi mất đi tín ngưỡng chi lực. Vị này quang minh Bồ Tát liền sẽ tụ tập vị cách hạ xuống. Vì thế bây giờ đối với Dương Hằng đến phân thân Quang Minh Bồ Tát mà nói Trọng yếu nhất liền là bảo trì chính mình tín ngưỡng chi lực ổn định Đồng thời vì để phòng vạn nhất Không thể đem toàn bộ vi vọng đầy đủ ký thác vào bạch vân tự bên trong Vì thế Dương Hằng trong lòng đã có phương án suy tính Chẳng qua là bây giờ còn không có tìm được thí sinh thích hợp Dương Hằng tâm thần tại xử lý xong Quang Minh Bồ Tát sự tình sau đó Một lần nữa tập trung ở chính mình bản thể bên trên Bây giờ Dương Hằng trong cơ thể nổi đan Trải qua đoạn này thời gian ôn dưỡng Đã một lần nữa ổn định lại Đến đây Dương Hằng cảm thấy hắn bây giờ đã có thể một lần nữa trở lại gì giới đi rồi Dương Hằng lần này tại xã hội hiện đại đợi thời gian cũng không ngắn Trước trước sau sau đã nửa năm thời gian không biết một bên khác các loại nhị nha bây giờ thế nào Rời đi đoạn này thời gian. Dương Hằng thật là có chút ít nhớ nàng. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. linh 106 nữ nhi phương phương. Dương Hằng có rồi về gì giới ý tưởng. Lập tức liền cho trong nhà gọi điện thoại. Rốt cuộc lần này gì giới. Liền không biết bao lâu thời gian. Muốn cùng trong nhà chào hỏi. Bằng không mà nói cha mẹ tìm không thấy chính mình chỉ sợ lại phải sốt ruột. Làm không cẩn thận lại còn náo dư luận xôn xao. Tốt tốt tốt Con trai Có chuyện gì không Không có việc gì liền cút Ta cái này còn vội vàng đâu Trước chớ cút Trước chớ cút Có việc muốn cùng các ngươi nói một tiếng Ngươi có việc mau nói Phương Nhi, Ngươi đừng động loạn động vật kia Ra ra ngươi trở về phải tức giận Tiểu Phương trở về rồi sao Vừa trở về Dương Hằng ở trong điện thoại nghe đến nữ nhi của mình về cha mẹ nhà. Trong lòng cũng có chút ngứa ngáy. Nếu nói nàng đã có thời gian thật dài không có gặp nữ nhi. Nếu không muốn kia là gạt người. Nếu dạng này. Vậy chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Ta buổi chiều liền về nhà. Dương Hằng nói xong sau đó liền cút điện thoại. Lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chờ đem đồ vật thu thập xong đánh thành bao khỏa. Hắn mới phát hiện chính mình muốn hồi thành phố chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Bởi vì đến bây giờ hắn còn không có một chiếc xe từ hắn đăng thiên quán về chính mình trong nhà. liền là lái xe cũng phải một hai cái giờ. Bất quá Dương Hằng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chính mình không phải không xe sao? Có người là có xe. Vì thế Dương Hằng một chiếc điện thoại liền đánh tới mã tàng nơi đó. Kết quả không có nửa giờ liền có một chiếc xe dừng đến Dương Hằng đăng thiên quán cửa. Cứ như vậy, Dương Hằng dừng lấy xe. Cực nhanh về tới chính mình ở lại cửa xá bên trong. Chờ ở nhà mình dưới lầu xuống xe. Dương Hằng đuổi tài xế sau đó. Tùy tiện ôm bao khỏa không kịp chờ đợi đi lên lầu. Đi tới trước cửa nhà. Dương Hằng tay tại trong túi quần rút nửa ngày cũng không móc ra trong nhà chìa khóa. Sau đó vỗ đầu một cái Mới nghĩ chìa khóa vừa rồi chạy gấp Quên ở đảo quán trong phòng Không có cách nào Chỉ có thể là nhấn chuông cửa Đinh đông Đinh đông Theo chuông cửa vang lên Bên trong truyền đến tiếng bước chân Tiếp lấy cửa phòng tùy tiện bị mở ra Ánh vào dương hàng tầm mắt là một cái trắng trắng mềm mềm Mười phần thanh tú tiểu cô nương Tiểu cô nương này nhìn xem ăn mặt đạo bào Dương Hằng lỗ mãng tại nơi đó. Qua nửa ngày nàng miệng nhỏ một liệt. Thoa một tiếng liền khóc lên. Tiếp lấy tiểu cô nương này tùy tiện phi thân nhào tới Dương Hằng được chân một bên. Ôm hắn bắp đùi. Cũng không tiếp tục rời đi. Lúc này Dương Hằng cũng vội vàng hướng về phía trước tiếp nhận tiểu cô nương này. Đưa nàng ôm um vào trong ngực. Vỗ nàng lưng. cũng là lệ rơi đầy mặt tiểu cô nương tây tâm liệt phế tiếng khóc rất nhanh liền kinh động đến gian phòng bên trong người dương hằng được mẹ vương quý lan từ trong phòng bếp chạy ra chờ đến trông thấy đứng tại cửa phòng ôm nữ nhi dương hằng trung quy có thể xem thở dài một hơi ta tưởng là ai chứ nguyên lai là ngươi tiểu tử thúi này dọa ta một hồi nói xong sau đó Vương Quế Lan liền lên phía trước muôn ôm qua Dương Hằng trong ngực nữ nhi. Nào biết được tiểu cô nương này ôm Dương Hằng cái cổ liền không buông tay. Vương Quế Lan mấy lần đều không có từ Dương Hằng trong ngực đoạt lấy cháu gái. Dương Hằng ôm nữ nhi vào ra môn. Sau đó ngồi ở trên ghế sofa. Đối với mẫu thân hỏi. Lý Quyên làm sao lại đồng ý đem phương phương trả lại. Sở dĩ Dương Hằng hỏi như vậy. Đó là bởi vì từ lúc bọn họ ly hôn sau này Lý Nguyên liền không tiếp tục để cho Phương Phương leo qua ra ra nai nai ra môn Vương Quế Lan nhìn xem bất tranh khí con trai có chút tức giận Nếu là trông cậy vào ngươi Ta vĩnh viễn cũng gặp không lên cháu gái Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ta vẫn là ta kéo Dương Khang đi cùng nữ nhân kia nói rồi Nàng nếu là lại không đem phương phương trả lại cùng ta ở một đoạn thời gian, ta liền đem nàng cáo lên tòa án. Dương hằng nghe hơi kinh ngạc, hắn nhưng là biết rõ lý nguyên tính cách. Chẳng lẽ cách này nho nhỏ uy hiếp liền có thể để cho lý nguyên thỏa hiệp. Lần này thật đúng là kỳ quái. Ta bên này một phái người đi nói. Nàng bên kia sẽ đồng ý. Dương hằng ôm nữ nhi lo nghĩ. Xem ra ở trong đó có nhân vật nào đó tại phía sau làm đẩy tay Mà tại thành phố T suy nghĩ nịnh bở chính mình Chỉ sợ cũng chỉ có Mã Tàng Lấy Mã Tàng năng lượng uy hiếp một cách nho nhỏ lý Nguyên, Hẳn là dễ như trở bàn tay Dương Hằng bây giờ đối cách này Mã Tàng là vừa yêu vừa hận Yêu là hắn Đem chính mình muốn làm sự tình cho hết làm Hận là cái này mã tàng cơ hồ là không lọt chỗ nào Bên cạnh mình khắp nơi đều là hắn thám tử Dương Hằng nhất cử nhất động chỉ sợ đều tại mã tàng trong mắt Bất quá Dương Hằng tạm thời không chuẩn bị cùng cái này ngựa tấm trở mặt Chờ đến mạng hắn cuối cùng một ngày kia Cái này mã tàng hồn phách còn không phải tùy theo chính mình giày vò Mà lại nói lời nói thật Cái này mã tàng còn có chút năng lực Chính mình tại xã hội hiện đại một chút sự tình thật đúng là cần hắn xuất thủ. Nghĩ thông suốt những ngày sau đó. Dương Hằng trên mặt liền lộ ra nhẹ nhóm nụ cười. Sau đó đối với mẫu thân nói ra. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần là Phương Phương trở về liền tốt. Lời nói này đến lý lên rồi. Chỉ cần là ta tôn nữ bảo bối trở về. Cái gì khác đều ở phía sau. Cha ta đâu. Làm sao không thấy hắn Lão già này bây giờ vội vàng đâu Mỗi sáng sớm liền đi quảng trường cùng một đám lão thái thái khiêu vũ Không đến giờ cơm là sẽ không trở về Dương Hằng tại mẫu thân mình trong lời nói nghe được nồng đậm vị chua Đối với cái này sự tình Dương Hằng cũng không dám cho phụ thân giải vây Đây là tại Dương Hằng trong ngực phương phương đột nhiên hỏi Ba ba Ngươi làm sao mặc kỳ quái như thế à? Nguyên lai. Like. Vừa rồi Dương Hằng vào cửa thời điểm. Cũng bởi vì hắn trang phục để cho nữ nhi ngoan nửa ngày không có nhận ra. Ba ba đây là quần áo lao động. Bây giờ phải đi làm kiếm tiền nuôi phương phương. Cho nên nhất định phải mặc quần áo làm việc. Ba ba. Ngươi đoạn này thời gian là cái gì lão không đi tìm ta cùng mẹ nha? Ba ba tại nơi khác đi làm. chờ có thời gian liền sẽ đến xem ngươi cùng mù mù. ngươi đừng gạt ta. ta biết các ngươi đã ly hôn. phương phương giống như là một cái tiểu đại nhân một dạng. hướng dương hằng trợn trắng mắt. dương hằng đến đây đều không biết nói cái gì. bây giờ tiểu hải làm sao thông minh như vậy. biết tất cả mọi chuyện. ai, mấy ngày nay luôn có một cái ngoại quốc thúc thúc cùng mù mù mộ cùng một chỗ. ba ba. Ngươi đem Mụ Mụ tìm trở về đi. Bằng không mà nói ta liền thật không có nhà. Phương Phương nói đến đây thời điểm, nhớ tới trong trường học những cái kia cha mẹ tách ra hài tử, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Đừng sợ. Bé ngoan. Vô luận là ba ba cùng Mụ Mụ đều là yêu ngươi nhất. Cho dù Mụ Mụ mộ ngươi một lần nữa phối hợp gia đình, cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta bé ngoan. Lại nói không phải còn có ba ba sao. Ba ba, ta không muốn đi nước ngoài đi. Nếu như mụ mụ một lần nữa kết hôn, ta có thể hay không cùng ngươi qua. Nhìn xem nữ nhi chờ đợi ánh mắt. Dương Hằng khẽ cắn môi nói ra. Đương nhiên có thể. Chỉ cần là ngươi không muốn ra nước. Cái khác sự tình đều giao cho ba ba. Dương Hằng đã là quyết định. Nếu như nữ nhi thật có cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt ý tưởng, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể để nữ nhi đi theo Lý Uyên suốt ngoại đi. Nếu như Lý Uyên không thức thời, cái kia nàng cũng đừng trách chính mình khiến thủ đoạn. Đến lúc đó để cho nàng cách này kết hôn không thành. Dương Hằng quyết định sau đó, cảm thấy trong lòng buông xuống một khối đại tàn đá. Đoạn này thời gian đến nay bởi vì ly hôn chỗ sinh ra một chút vẻ lo lắng. Cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa chưa? Dương hằng phụ thân Dương Hoành vĩ. Ăn mặc một thân thẳng đồ vết vào ra môn. Bất quá vừa mới tiến ra môn. nghinh đón hắn liền là lão bà lăng lệ ánh mắt. Vương quế lan cầm trong tay chảo có cán. Đi tới Dương hồng vĩ bên cạnh. Đầu tiên là dùng cái mũi ở trên người hắn hít hà. Sau đó vừa cẩn thận nhìn nhìn hắn y phục Phát hiện không có cái gì gì thường Lúc này mới gật gật đầu một lần nữa trở về nấu cơm Mà cái này quá trình bên trong Dương Hoàng Vĩ đứng ở nơi đó không dám có bất kỳ cái gì gì động Thẳng đến lão bà vào phòng bếp Hắn mới thở dài một hơi Dương hẳn ôm nữ nhi Nhìn xem phụ thân chật vật cùng nhau Hắc hắc hắc bật cười Dương Hoàng Vĩ quay đầu nhìn thấy chế xếu người khác. Lập tức liền đến rồi khí. Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì? Có phải hay không không chịu qua đánh? Sau đó cực kỳ sợ hãi phụ thân thẻm quá hóa giận vội vàng đem nữ nhi đặt ở trên ghế salon. Đi qua tiếp nhận trên thân phụ thân y phục. Cho hắn treo trên tường. Sau đó nịnh nọt nói ra. Lão gia tử. Ta làm sao dám chế xếu ngươi đây? Đây không phải Phương Phương mới vừa nói cười nhạo. Đem ta chọc cười không tốt. Dương hoàn vĩ liếc mắt con trai liếc mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh thường. Bất quá hắn lại một lần nữa quay sang. Đối mặt cháu gái thời điểm trên mặt nếp nhăn trên trán đều cười lên. Phương Phương. Có muốn hay không ra ra à? Muốn U-V-K-Q-Q-M. Vẫn là ta tôn nữ bảo bối tốt. Nói xong sau đó Dương Hoành Vĩ đi tới trước sofa. Lập tức liền đem cháu gái bế lên. Sau đó tại không trung chuyển mấy vòng. Mà phương phương tại không trung cũng phát ra chun bạc một dạng tiếng cười. Tại ăn cơm buổi trưa thời điểm. Dương Hằng mẹ một bên cho cháu gái cho ăn cơm. Một bên nhìn xem Dương Hằng hỏi. Lý Quyên giống như muốn gả cho người ngoại quốc. Xem bộ dạng này chẳng mấy chốc sẽ xuất ngoại định cư. Ngươi nói cháu gái Phương Phương có thể làm cái gì? Dương Hằng một bên gấp thức ăn. Một bên xem thường nói ra. Vừa rồi ta liền cho Phương Phương hạ bảo đảm. Tuyệt sẽ không để cho Phương Phương rời đi chúc ta. Ngươi yên tâm. Vương Quế lan trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì yên tâm thần sắc. Lý quyên thế nhưng là cái tính bướng bỉnh. Chuyện này nàng có thể đồng ý không? Dương Hoành Vĩ nghe mẹ con bọn hắn lời nói. Lo nghĩ. Đột nhiên đối Dương Hằng nói ra. Cái kia còn không như ngươi sớm cùng Lý Uyên thương lượng một chút. Tiết kiệm được đến cuối cùng mọi người huyên náo không thoải mái. Dương Hằng sau khi nghe trầm mặt một hồi. Rốt cuộc nhẹ gật đầu. Tốt a, Cơm nước xong xuôi ta liền liên hệ Lý Uyên, Đem chuyện này giải quyết rồi. Dương Hoành Vĩ nghe con trai bảo chứng cũng không hết sức yên tâm Hắn nhưng là biết mình con trai tính tình Uất có chút quá phận Nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi Đến lúc đó có người thương lượng Đúng đúng đúng Ngươi bồi con trai cùng nhau đi Vương Quế Lan ở bên cạnh vội vàng thay Dương Hằng đáp ứng Xem ra cũng là không yên lòng con trai mình Không cần thiết đi Chuyện này chính ta xử lý là được Các ngươi ở nhà chờ tin tức đi Vương Quế Lan nghe con trai ôm đồm nhiều việc có chút không vừa ý Miệng bên trong nói nhỏ vài câu Dương hoàng Vĩ thở dài một hơi Chuyện này bọn họ thật sự là không tiện nhúc tay Năm đó tìm lý nguyên cách này cô vợ trẻ thời điểm Cũng là Dương hoàng Vĩ cùng Vương Quế Lan thu xếp. Bọn họ nhìn ra con trai mình không phải một cách người tài giỏi Vốn là muốn tìm một cái tính cách cường ngạnh cô vợ trẻ. Có thể đem con trai mang kéo một cái. Kết quả lý nguyên tính cách cường ngạnh. Kết quả nhân ra qua loa một phát đạp. liền chứng mắt con trai. Tốt à. Chuyện này chúng ta liền không can dự. Bất quá trong lòng ngươi cần phải có cái phủ. Phương phương là vô luận như thế nào không thể xuất ngoại. Nếu không mà nói chúng ta lão lướng khẩu nhưng không cách nào sống. Ngươi yên tâm. Con của ngươi bây giờ cùng trước đó khác biệt. Tốt xấu cũng nhận biết vài cách lão bàn. Bây giờ chúng ta không tại hạ phong bên trên. Liêu trai lộ trường sinh chí năm, Trương 1072 bút cùng vẽ. Dương Hoành Vĩ nghe Dương Hằng được bảo chứng. Lại vừa nghĩ hắn phía trước một đoạn thời gian cầm về mấy chục vạn. Cũng không lên tiếng nữa cái gì. Ăn cơm chưa xong sau đó. Vương Quế lan dỗ dành cháu gái của mình đi ngủ. Mà Dương Hằng trốn ở trong hành lang cho Lý Nguyên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền đánh tiếp thông. Phía bên kia Lý Nguyên cùng bên này Dương Hằng. Hướng về phía điện thoại đều là trầm mặt không nói. Qua thời gian thật dài Lý Nguyên mới trước hết nói chuyện. Đoạn này thời gian ngươi còn tốt đó chứ. Cũng không tệ lắm. Đổi lại cái công tác mới. Kiếm so với trước đó nhiều chút ít. Ta nghe mọi người nói ngươi làm đạo sĩ. Kiếm miếng cơm ăn. Đây không phải bây giờ mọi người đều tin cái này sao. Điện thoại một bên khác Lý Nguyên nghe Dương Hằng mà nói lông mày liền nhíu. Nàng cho là Dương Hằng bây giờ còn không bằng trước đó đâu. Trước đó Dương Hằng mặc dù kiếm tiền ít. Thế nhưng tính cách chân thật. Mà bây giờ Dương Hằng mặc dù kiếm so với trước đó nhiều. Nhưng lại làm lên lửa bịp sự tỉnh. Vì thế Lý Quyên cũng không muốn lại cùng Dương Hằng nói cách khác. Có chuyện gì nói thẳng đi. Ta bên này còn có sự tỉnh. Ta nghe nói ngươi tìm cách người ngoại quốc. Lập tức liền muốn xuất ngoại định cư. u V, K, q q M. Ta cùng giác quyết định lập tức liền xử lý thủ tục. Sau đó mang theo phương phương cùng ra nước ngoài. Dạng này cũng có thể cho Phương Phương một cách hoàn cảnh tốt. Dương Hằng nghe Lý Nguyên thật muốn mang Phương Phương xuất ngoại. Một cỗ nộ khí liền xuyên thẳng chán. Chuyện này ta hy vọng ngươi một lần nữa suy xét. Ta là tuyệt sẽ không để cho Phương Phương xuất ngoại. Bên kia Lý Nguyên nghe Dương Hằng mà nói. Khẩu khí so với hắn càng thêm cứng rắn. Chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi phải nhớ kỹ ta là phương phương người giám hộ Nếu là lúc trước Dương Hằng Bị Lý Nguyên như thế một đổi Ngay lập tức sẽ á khẩu không trả lời được Thế nhưng bây giờ Dương Hằng đã có sức mạnh Không quản là tại tài nguyên phương diện vẫn là nhân mạch phương diện Tự hỏi đều không thể so với Lý Nguyên kém Ngươi mặc dù bây giờ là phương phương người giám hộ Thế nhưng ngươi không nên quên Người giám hộ này là có thể thay đổi. Ta bất cứ lúc nào đều có thể khởi tố ngươi. Vậy thì thế nào? Quan tòa chẳng lẽ có thể bất chấp hài tử tương lai? Mà đem phương phương phán cho ngươi cái này giả đạo sĩ sao? Ha <cười> hạ, Thật đạo sĩ! Giả đạo sĩ! Ngươi chẳng mấy chút sẽ biết rõ. Dương Hằng nói xong sau đó trực tiếp liền cút điện thoại. Thế nhưng hắn lúc này trên mặt đã mang theo một cỗ sát khí. Dương Hằng tại trong hành lang ngừng một hồi. Lắng lại một cái chính mình tâm tình. Lúc này mới một lần nữa trở lại trong phòng. Kết quả vừa vặn mở cửa. liền thấy chính mình lão ba từ trong cửa quăng ra ra tới. Dương Hằng xem xét tình huống này nhoáng cách đã hiểu rõ. Cách này lão ba một mực lỗ tai dán vào cửa. Nghe lén điện thoại mình ạ Mà Dương Hoàng Vĩ đối với mình bị vạch trần Không có bất kỳ cái gì hối hận biểu lộ Hắn lạnh nhạt nhìn Dương Hằng một cái Sau đó hỏi Thế nào? Bên kia đồng ý sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hoàng Vĩ nghe Dương Hằng được đáp lời Ảo não văng một cái bắp tay Các ngươi ly hôn thời điểm phải liền nên nói cho chúng ta một tiếng Nếu không mà nói cũng sẽ không mất đi phương phương quyền nuôi dưỡng. nghe dương hoành vĩ phàn nàn. dương hằng bây giờ cũng cảm thấy là mười phần hối hận. lúc ấy chính mình làm sao lại mỡ heo làm tâm trí mê muội. lý quyên nói cái gì hắn liền đáp ứng cái đó nữa nha. ngươi có không có cách nào giải quyết. không có cách nào mà nói. ta đánh bạc tấm mặt mo này ra ngoài chạy một chuyến. cha, ngươi đừng quan tâm. Chuyện này ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đừng đến lúc đó để cho phương phương rời đi chúc ta. Không có vấn đề. Trong vòng ba ngày ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Dương Hằng nói xong câu đó. Chuyển thân liền đi ra cửa. Dương hoàng Vĩ tại phía sau kêu vài tiếng. Cũng không có Dương Hằng trả lời. Chỉ có thể là thở dài một hơi đi về nhà. Dương Hằng một người đi tới đường cái. Nhìn xem người đến người đi náo nhiệt đường phố. Nhưng lại không có vị trí của mình. Càng thêm cảm thấy mình cô tịch. Có rồi loại cảm giác này sau đó. Dương Hằng cảm thấy mình càng thêm không thể mất đi nữ nhi. Dương Hằng đón một chiếc xe. Sau đó thẳng đến Dương Khang dân tục khách điếm. Dương Hằng vào xong sau. Chỉ thấy được Dương Khang ngồi tại trong một cái góc. Ôm điện thoại tại nơi đó đang nhìn xem cao hứng sao. Mà trong tiệm sinh ý. Chỉ có vài cái tiểu cô nương ở nơi đó ứng phó. Dương Hằng là nơi này khách quen. Mấy cái kia tiểu cô nương quét Dương Hằng liếc mắt. Liền hướng bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp xuống liền không quản hắn. Ngồi ở trong góc Dương Khang. Lúc này cũng nhìn thấy Dương Hằng tiến đến. Hắn hướng bên này vấy vấy tay. Dương Hằng mấy bước đi tới Dương Khang bên cạnh. Đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Dương Khang quét mắt nhìn hắn một cái. Phát hiện Dương Hằng trao mày. Thế là liền hỏi. Gần nhất thế nào? Xem ngươi nhíu mày một dạng. Chẳng lẽ gặp cái gì làm khó sự tình? Ai? Lý Nguyên tìm cách người ngoại quốc. Chẳng mấy chốc sẽ xuất ngoại. Cái kia phương phương làm sao bây giờ? Sẽ không cũng đi theo nàng cùng đi sao? Ta vừa rồi cùng với nàng gọi điện thoại. Nhìn nàng ý tứ hẳn là muốn mang lấy phương phương cùng ra nước ngoài. Dương Khang nghe đến đó lông mày cũng nhíu lại. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Không phải là do nàng a? Dương Hằng bây giờ mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn. Việc khác có thể do nàng. Chỉ có chuyện này không tốt. Không nói thế nào phương phương cũng không thể rời đi. Tốt, lúc này mới như cách nam tử Hán. Huyên để ta cho ngươi tìm luật sư. Chúng ta cùng nàng thư kiện. Dương Hằng lắc đầu. Sau đó nói. Bây giờ còn không có cho đến lúc đó. Huyên để ta bây giờ cầu ngươi làm một chuyện. Có việc cứ việc nói thẳng. lễ mề chậm chạp làm gì. Dương Hằng trầm mặt một chút. Sau đó lúc này mới có chút không có ý tứ nói ra. Ngươi giao thiệp rộng. Giúp ta đi thăm dò một chút lý nguyên cái kia ngoại quốc bạn trai là tình huống như thế nào Tốt nhất chụp mấy tấm hình Nếu là có hắn ngày sinh vậy thì càng tốt hơn Ngươi muốn những này làm gì Ngươi đây cũng không cần quản Là huyên để liền giúp ta đem chuyện này làm Không có vấn đề Cái này lại không phải phạm pháp sự tình Ngươi trở về chờ mấy ngày Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức Ta mấy ngày nay trong nhà ở. Ngươi có tin tức trực tiếp đưa đến nơi đó là được. Biết rõ. Dương Hằng sau khi thông báo xong. Tùy tiện đứng người lên rời đi dân tục khách điếm. Chờ đến đến đường lớn bên trên. Dương Hằng lại lần nữa cho mã tàng gọi điện thoại. Dương đảo trưởng. Gần đây bận việc cái gì? Không có việc gì mà nói chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đa tạ mã thí chủ. Bất quá ta bây giờ không tâm tình. Chờ qua một đoạn thời gian ta mời mã thí chủ đi. Điện thoại một bên khác mã tàng nghe. Người ngôn ngữ trong nghề. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra vị này Dương đạo trưởng là gặp được việc khó. Đây là cầu đến chính mình cánh cửa. Tốt, ta đây liền chờ Dương đạo trưởng điện thoại. Dương hằng tại điện thoại một bên khác. Dương rồi mấy lần miệng. Cuối cùng rốt cuộc nói ra chính mình yêu cầu. Má lão thí chủ. Bần đạo có một kiện sự tình xin ngài giúp bận biểu. đạo trưởng có việc cứ việc nói. Chúng ta quan hệ thế nào? Cần dùng tới dạng này khách sáo sao? Má lão thí chủ. Ngươi biết. Ta là ly hôn. Ở bên cạnh ta chỉ có một đứa con gái. Thế nhưng gần nhất ta vợ trước nhận biết một người ngoại quốc. mong muốn mang theo nữ nhi của ta đến ngoại quốc đi. nói thật chuyện này ta là không thể đồng ý. cái kia dương đạo trưởng ý là, ta ý là, có thể hay không mã lão thí chủ ra mặt, cho bọn hắn làm áp lực, đem nữ nhi huyền nuôi dưỡng chuyển tới ta danh nghĩa. mã tàng nghe xong sau, Khói mắt đều là nụ cười. chuyện này chỉ cần là chính mình cho dương hằng làm thành. Như vậy chính mình cùng hắn quan hệ liền càng thêm thiết. Kể từ đó. Phía sau mình sự tình. Liền có hoàn toàn đem cầm. Ta đương thời cái gì sự tình. Nguyên lai là cách này việc nhỏ. Dương đạo trưởng liền chờ tin tức ta đi. Mã tàng treo Dương hằng điện thoại sau đó. Lo nghĩ. Liền cho mình con trai gọi một cú điện thoại. Mã lượng. ngươi đến ta bên này đến một chút. Mã tàng một lần nữa cúp điện thoại Con mắt đóng lại Suy nghĩ chuyện này chính mình giải quyết như thế nào Mới có thể giải quyết tốt đẹp Mấy phút sau đó Hắn chủ tịch cửa phòng làm việc bị gõ Vào đi Có rồi mã tàng lời nói Cửa phòng lập tức liền bị mở ra Mã lượng cầm một sấp văn kiện Từ bên ngoài tiến đến Cha, đây là kim nguyên cư xá khởi công nghi thức an bài Ngươi nhìn một chút. Thả chỗ này đi. Ta một hồi lại xem. Mã lượng đem văn kiện đặt ở phủ thân trên bàn làm việc. Ngồi ở bàn làm việc đối diện trên ghế. Cha, ta xem ngươi có tâm sự. Mã tàng mở to mắt. Dùng tay vút vút giã rời cái chán. Lớn tuổi. Thân thể không do người. Cách khác không có việc gì. Cái kia cha. Ngươi gọi ta đến có chuyện gì. là như thế này. Dương đạo trưởng có chút sự tình để cho chúng ta hỗ trợ. Ta cảm thấy không phải cách đại sự gì liền đáp ứng xuống tới. Mã Lượng đối với Dương Hằng đến sự tình cũng phi thường để bụng. Dương đạo trưởng bên kia có chuyện gì? Dương đạo trưởng không phải trước đó đã ly hôn sao? Ta đây biết rõ. Nghe nói bọn họ còn có một đứa con gái. U V F Q M hiện tại vấn đề nằm ở chỗ nữ nhi này bên trên nàng vợ trước tìm cái người ngoại quốc muốn xuất ngoại muốn đem nữ nhi mang đi dương đạo trưởng là không đồng ý để cho chúng ta cho nghĩ biện pháp đem nữ nhi lưu lại mã lượng sau khi nghe có chút nhíu mày cái này sự tình cũng không tốt xử lý nếu như dương đạo trưởng vợ trước tìm một cái người trong nước sĩ lấy bọn hắn thủ đoạn Không quản là uy hiếp hay là lợi dụ. Rất dễ dàng liền có thể làm thỏa đáng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn vợ trước tìm cái người ngoại quốc. Kể từ đó mà nói. Càng nhiều thủ đoạn nhưng không dùng được. Mã tàng cũng nhìn ra mã lượng làm khó. Không quản có bao nhiêu khó khăn. Dương đạo trưởng bàn giao sự tình nhất định phải làm tốt. Tốt à! Ta trước hết phái người cùng người nước ngoài này tiếp xúc một chút. Xem có thể hay không từ chỗ của hắn để cho Dương đạo trưởng vợ chức từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Ô, V, K, -qu -qu M. Cứ như vậy. Mau chóng làm tốt. Mã lượng rời đi phụ thân văn phòng sau đó. Lập tức liền đem thư ký mình tìm đến. Giám đốc. ngài tìm ta. Điều tra Dương đạo trưởng gia đình tình huống sự tình. Có phải hay không là ngươi xử lý? Vâng, giám đốc. Chuyện này là ta xử lý. Là có hay không chút ít sự tình ta không có làm tốt. Mã lượng khoát khoát tay. Sau đó nói ra. Chuyện không liên quan ngươi. Là ta có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm. Giám đốc xin phân phó. Ngươi đi tiếp xúc một cái dương đạo trưởng vợ trước cùng nàng bạn trai. Để bọn hắn từ bỏ dương đạo trưởng nữ nhi quyền giám hộ. Lúc khi tối hậu trọng yếu cho bọn hắn điểm ngon ngọt nếm thử. Vâng, giám đốc. Ta vậy liền đi làm. Mã lượng khoát khoát tay. Để cho mình thư ký ra ngoài. Tên thư ký kia chuyển thân rời đi. Thế nhưng là hắn vừa muốn ra cửa lúc sau đó lại bị mã lượng gọi lại. Chờ một chút. Thư ký kia vội vàng một lần nữa quay lại đến mã lượng trước mặt. Chờ lấy hắn phân phó Khi tất yếu có thể cho thêm chút tiền Một ngàn vạn Hai ngàn vạn không cần quan tâm đến Trọng yếu là mau chóng để bọn hắn từ bỏ quyền giám hộ Bí thư này sau khi nghe Trong lòng thẳng tặc lưới Cái này dương đạo trưởng cùng giám đốc rốt cuộc là quan hệ như thế nào Vậy mà để cho giám đốc hoa dạng này đại giới nịnh nọt Liêu trai lộ trưởng sinh chí không năm Chương 108 vỡ tan. Lại nói Dương Hằng đến vợ trước Lý Nguyên. Đoạn này thời gian có thể nói là sự nghiệp. Ái tình song bội thu. Sự nghiệp phương diện. Nàng đã từ một cách nho nhỏ sân khấu quản lý tấn thăng làm khách sạn phó tổng quản lý. Ái tình phương diện bởi vì tại khách sạn công việc, quen biết bây giờ bạn trai. Người pháp sắc. Vị này sắc đối với Lý Nguyên đã ly hôn. đồng thời mang theo một đứa bé hoàn toàn không thèm để ý quan trọng hơn là giấc cơ sở kinh tế coi như không tệ hắn tại nước pháp có một gian công ty nhỏ lần này đến hà quốc liền là có một nhóm hàng muốn tại hà quốc bán ra bây giờ lý nguyên cùng sắc hai người có thể nói là trong mật thêm dầu cách này không buổi trưa hôm nay hai người ngay tại một chỗ còn tính là cấp cao nhà hàng tây cùng một chỗ dùng đến cơm trưa. Hai người vừa ăn cơm, ngẫu nhiên khói mắt quan liếc mắt nhìn nhau. Cái kia nhu tình mật ý người bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy khó chịu. Thế nhưng trên thế giới luôn có một chút phá hư bầu không khí người. Hai người kia đang ở nơi đó mắt đi mày lại đâu. Bên cạnh đi qua một người trung niên nam nhân. Trực tiếp an vị tại bọn họ bên cạnh bàn ăn một bên. Giắc đối với cái này phá hư bầu không khí người phi thường tức giận. Hắn nhìn trầm chầm, chầm cách này người nhìn nhìn Sau đó dùng nửa sống nửa chín hạ ngữ nói ra Tiên sinh Nơi này đã không có chỗ ngồi trống Mấy ngươi đến chỗ khác ngồi Người trung niên kia đồng thời không có đứng người lên rời đi Mà là cười lấy đối Lý nguyên nói ra Lý Tiểu Thư Ta là Dương Tiên sinh thuê luật sư Tới đây cùng ngươi đàm luận hài tử quyền nuôi dưỡng vấn đề Lý quyên vốn là cho là hắn là tìm đến sắc. Thế nhưng vừa nghe hắn là Dương Hằng mời đến luật sư. Lập tức liền sắc mặt trầm xuống. Hải tử quyền nuôi dưỡng bây giờ là về ta. Mà lại ta cùng hắn cũng không có gì có thể đàm luận. Lý tiểu thư. Dương tiên sinh dù sao cũng là cha đứa bé. Người bây giờ muốn dẫn hải tử đi xa nước khác. Này lại ảnh hưởng hải tử cùng phụ thân giao lưu. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nếu quả thật thưa kiện mà nói. Đối với song phương đều không tốt. Lý Quyên nghe đối phương âm thầm uy hiếp mà nói. Đồng thời không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Nàng kiên định nói ra. Nếu như hắn mong muốn hài tử quyền nuôi dưỡng. Vậy liền mời hắn đi tòa án đi. sắc ngồi ở bên cạnh. Nghe bọn hắn đem lời đã nói đến đây cái tình trạng. Cảm thấy không cần thiết bàn lại đi xuống. Thế là liền đứng dậy. Đi tới Lý Quyên bên cạnh. Dìu bả vai nàng. Cho nàng dẹp an an ủi cùng ủng hộ. Sau đó đứng đối nhau ngồi ở một bên cái kia trung niên luật sư nói ra. Ngươi có thể đi. Còn như hải tử quyền nuôi dưỡng vấn đề. Ta sẽ sao cho chúng ta luật sư. Đến lúc đó lại thông chi ngươi. Vì luật sư này đồng thời không có đứng lên. chỉ là buồn cười nhìn xem hai người kia. sau đó nói ra. ta hy vọng các ngươi vẫn là suy tính một chút. chỉ cần là lý nguyên tiểu thư từ bỏ hài tử quyền nuôi dưỡng. dương tiên sinh nguyện ý ra 500 vạn. lý nguyên nghe cái số này liền lấy làm kinh hãi. đối với dương hằng đến kinh tế tình huống. nàng thế nhưng là so với ai khác đều dài. không nghĩ tới dương hằng bây giờ cũng tài đại khí thô. Vừa mở miệng liền là 500 vạn. Bất quá. Nhiều tiền hơn nữa cũng vô pháp để cho nàng từ bỏ nữ nhi. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Đừng nói là 500 vạn. Liền là năm ngàn vạn cũng không có khả năng. Vị luật sư này nghe đến nàng câu nói này. Liền biết vị nữ sĩ này đã quyết tâm. Liền là ra nhiều tiền hơn nữa đối phương cũng sẽ không thỏa hiệp. Thế là cũng không lại dây dư. Hắn mười phần có hàm dưỡng đứng dậy. Cho Lý Nguyên cùng rắc hơi hơi bái. Quấy dậy các ngươi cùng ăn. Hết sức xin lỗi. Nói xong sau đó liền xoay người rời đi. Bất quá hắn đi vài bước. Đột nhiên dừng lại liền lấy lại tinh thần đối rắc nói ra. Ta nghe nói rắc tiên sinh sinh ý chủ yếu là tại Hạ Quốc. Ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Chỉ là nhắc nhở rắc tiên sinh. Làm ăn liền cùng chiến trường một dạng thiên biến vạn hóa. Hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Luật sư nói xong câu đó sau đó. Liền xoay người rời đi. Giác cùng Lý Nguyên hai người đều là tại làm ăn bên trên đánh qua lăn người. Bọn họ đã nghe được đối phương trong giọng nói nồng đậm uy hiếp. Đặc biệt là giác bây giờ trong lòng lên một chút sự cảm không tốt. Hắn công ty nhỏ chủ yếu là hướng Hạ Quốc xuất khẩu một chút nước Pháp hàng xa xỉ. Những này hàng xa xỉ kỳ thực bán liền là một cái thẻ bài. Chủ yếu nhất là. Hắn xuất ra bán hàng xa xỉ cũng không phải là không thể thay thế. Một khi Hạ Quốc bên này nhập hàng buôn bán xảy ra vấn đề. Như vậy hắn công ty liền sẽ ở tại phá sản biên giới. Bất quá xem như nam nhân. Rắc vẫn rất có đảm nương. Hắn quyết định tạm thời đem chuyện này đè xuống. Theo thời gian biến hóa lại làm ra quyết định. Bất quá cho dù là tại thành phố tây bên này sinh ý thất bại. Cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hài tử quyền nuôi dưỡng. Đây cũng không phải rắc đến cỡ nào có nhân tính. Mà là vừa rồi người luật sư này thái độ triệt để chọc giận rắc. Để cho đáy lòng của hắn người da trắng kiêu ngạo bị đánh vỡ nát. Sau đó Lý Nguyên cùng dắt hai người cũng không có tâm tình lại ăn cơm. Bọn họ thanh toán sổ sách. Ngồi xe taxi về tới khách sạn. Chờ vừa vào cửa gian phòng. Lý Nguyên liền lo lắng nói ra. Không nghĩ tới Dương Hằng bây giờ biến thành cái dạng này. Không biết hắn tiếp xuống lại khai thác hành động gì. Lý Nguyên bây giờ đúng là có chút lo lắng. Nếu là lúc trước Dương Hằng. Chẳng qua là cái đồ bỏ đi. Hắn liền là lại thế nào Uy Hiếp chính mình cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng là xem bây giờ Dương Hằng điều bộ. Trực tiếp liền có thể vung ra 500 vạn. Hơn nữa có thể điều động luật sư Uy Hiếp chính mình. Xem gia đoạn này thời gian Dương Hằng là dựng vào đại nhân vật gì. Hẳn là có chút năng lượng. Giắc nghĩ nghĩ. Sau đó nói ra. Không bằng chúng ta tạm thời rời đi thành phố Tây. Đến Hạ Quốc Nam Phương đi. Ở nơi đó một lần nữa khai thác thị trường. Chẳng lẽ thành phố Tây sinh ý ngươi liền từ bỏ sao? Đây chính là ngươi nhiều năm dốc sức làm. Mới mở ra cuộc diện. Rắc vẫn là vô cùng lý trí. Thành phố Tây sinh ý. Mặc dù nói từ bỏ tương đối đáng tiếc. Thế nhưng nếu như thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng chủ động từ bỏ mà nói. Có lẽ còn tổn thất nhỏ một chút. Nếu như lại mang xuống. Đối phương dùng lại chút ít thủ đoạn. Chúng ta chỉ sợ tổn thất liền càng thêm thảm trọng. Lý nguyên cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể là đồng ý. Vậy chúng ta khi nào thì đi. Cách này một hai ngày đi. Ta đem thành phố tê tiếp xuống sinh ý thu một chút đuôi. Chúng ta lập tức liền xuất phát. Tiết kiệm được đêm dài lắm mộng. Tốt à. Nói xong sau đó. Lý Nguyên không tự chủ được liền dựa vào tại rắc trong ngực. Trong mắt cũng chảy ra nước mắt. Mà rắc ôm Lý Nguyên. Nhìn xem nàng yếu đuối hình dạng. Trong mắt đều là thương tiếc. Tại ngày thứ hai. Rắc vừa vặn rời giường còn không có đi ra ngoài. Hắn điện thoại liền liên tiếp vang lên đến rồi. Rắc tiếp lên sau đó. Mới biết được đây đều là hắn nhập hàng buôn bán chỗ đánh tới. Nội dung chỉ có một cái. Đó chính là tạm thời đình chỉ hợp tác Mà rắc tại buông xuống những này điện thoại sau đó đã là sắc mặt tái xanh Toàn thân run rẩy. Nếu như lần này nhóm này hàng nện ở trong tay Hắn tổn thất sẽ phi thường lớn Thậm chí những năm gần đây phấn đấu đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bên cạnh Lý Quyên nhìn xem rắc toàn thân run rẩy, Vội vàng đi qua đem hắn ôm vào trong ngực Sau đó nói ra Nếu như thực tế không tốt Ta đi tìm kiếm Lý Tổng Có lẽ hắn sẽ có biện pháp sắc vừa nghe lời này liền nổi giận Cái này Lý Tổng hắn gần nhất thế nhưng là hiểu rõ Là một cây sắt trong ác mà Sớm liền coi trọng Lý Nguyên Bây giờ Lý Nguyên đi tìm hắn Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao Tuyệt đối không tốt Ta chính là phá sản cũng tuyệt không thể cho ngươi thân vào miệng cọp vậy làm sao bây giờ thực tế không tốt mà nói liền đem phương phương quyền nuôi dưỡng cho hắn được rồi lý nguyên gian nan nói ra câu nói này bây giờ tại bạn trai cùng nữ nhi trước mặt nàng rốt cuộc làm ra hiện thực lựa chọn cây cân siêu vẹo hướng bạn trai bên này sắc nghe lý nguyên lời nói lo nghĩ nay ngược lại là một cách có thể tiếp nhận biện pháp bất quá vừa nghĩ, tại đối phương uy hiếp xuống chính mình thỏa hiệp, điều này làm cho hắn lòng tự trọng không thể nào tiếp thu được. Chuyện này tạm thời là không cần nói, chúng ta vẫn là tới trước nam phương một lần nữa khai thác thị trường. Có ngươi trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ so với trước đó càng thêm thuận lợi. Ô, Vega, wơ, m. Lý Nguyên vừa lòng đẹp ý đem đầu chôn ở bạn trai trong ngực. Cứ như vậy, Mặc dù sắc sinh ý tại thành phố Tây Triệt để xong đời. Thế nhưng bọn họ đồng thời không có thỏa hiệp. Mà là bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Nam Phương. Mà lại Lý Nguyên lần này đối với Dương Hằng thủ đoạn cũng là phi thường tức giận. Nàng đang quyết định muốn rời khỏi ngay lập tức. Lập tức liền cho Dương Hằng cha mẹ gọi điện thoại. Để bọn hắn làm một chút chuẩn bị. Mình lập tức liền đi tiếp Phương Phương. Mà lúc đó Dương Hằng là tại hiện trường. Tại biết rõ Lý Nguyên yêu cầu sau đó. Là nổ khí bay thẳng ba ngàn trượng, Tuyệt không thể để cho hắn đem Phương Phương mang đi. Bằng không mà nói. Sau này chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào gặp Phương Phương. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng dù sao cũng là Phương Phương mẹ. Mà lại là nàng hợp pháp người giám hộ. Chúng ta muốn ngăn cũng không cách nào ngăn lại. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra. Không bằng mấy ngày nay ta trước mang Phương Phương trốn đến ta cái kia tiểu đảo quán bên trong đi. Bọn họ liền là mong muốn tới đón Phương Phương. Cũng phải thời gian vài ngày. Thừa dịp mấy ngày nay ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng đặt quyết tâm. Phải cho hai người kia điểm màu sắc nhìn một chút. Lúc khi tối hậu trọng yếu Để bọn hắn vĩnh viễn cũng không gặp được phương phương Mà là trực tiếp đi gặp bọn họ thượng đế Dương Hoàng Vĩ đồng thời không biết con trai đã nổi lên sát tâm Hắn chỉ cho là con trai mong muốn mang theo phương phương tránh mấy ngày Bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này Vậy ngươi bây giờ liền mang theo phương phương nhanh đi Vạn nhất một hồi lý nguyên đến rồi bị lấp kín Vậy liền đi không được u v Q Q m Dương Hằng đáp ứng một tiếng Sau đó quay đầu đi lại cùng mẹ nói ra Nhanh cho Phương Phương chuẩn bị một chút y phục Chúng ta bây giờ liền rời đi Vương Quế Lan vừa nghe vội vàng đứng lên Vào trong phòng thu dọn đồ đạc Mà Dương Hằng đi tới hành lang Cho Dương Khang gọi một cú điện thoại Dương Khang Ta nhớ ngươi sự tình làm được thế nào Ta đã cấp cho ngươi ổn thỏa Vậy thì tốt. Đa tả ngươi. Bây giờ ngươi lái xe đem ta cùng Phương Phương đưa đến đảo quán đi. Ta nghĩ mấy ngày nay trước tránh mấy ngày. Dương Khang nghe Dương Hằng lời nói lập tức liền rõ ràng. Hẳn là lý nguyên nơi đó liền xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói Dương Hằng cũng sẽ không mang theo nữ nhi ẩn náu lên. Được, ta bây giờ lập tức liền lái xe đi. dương hằng cúp điện thoại sau đó, vội vàng trở lại phòng bên trong giúp đỡ nữ nhi thu dọn đồ đạc. nữ nhi một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhìn xem dương hằng hỏi, ba ba, chúng ta phải đi cái gì địa phương, ba ba dẫn ngươi đi ta công việc địa phương, chơi mấy ngày, thế nhưng là lời như vậy ta liền không có cách nào đi học, nếu là rơi xuống bài học, sẽ bị khác tiểu bằng hữu cười nhạo. Cái này sợ cái gì? Cha ngươi đem ta dù sao cũng là sinh viên. Chờ đến địa phương ba ba dạy ngươi. Bảo chứng cho ngươi từng môn môn kiểm tra thứ nhất. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. Chương 109 Thiên quân khẩn cô chú thuật. Dương Hằng bên này vừa vặn cho Phương Phương thu thập xong đồ vật. Phía bên kia Dương Khang liền đã lái xe xuống lầu dưới. Sau đó Dương Hằng mang theo Phương Phương ngồi Dương Khang ô tô. Nhanh như chớp liền chạy trở về chính mình đảo quán. Đợi đến Dương Hằng vừa vặn lôi kéo Phương Phương đi tới cửa khẩu. Hắn điện thoại liền vang lên. Dương Hằng cầm điện thoại xem xét. Là Lý nguyên uy Ngươi có chuyện gì sao? Phía bên kia Lý nguyên đã có chút khí cấp bãi phôi. Ta cho ngươi biết Dương Hằng. Nhanh cho ta đem Phương Phương trả lại. Bằng không ta lập tức báo cảnh cho ngươi đi ăn cơm tù Lý nguyên liên quan tới Phương Phương sự tình ta sẽ an bài luật sư cùng ngươi đàm luận. Hai chúng ta liền không cần thiết tải cách này ẩm ý. Cứ như vậy đi. Dương Hằng nói xong sau đó liền cút điện thoại. Sau đó mang theo Phương Phương vào chính mình đạo quán. Phương Phương vẫn là một đứa bé. Rời đi nhà thời điểm còn muốn lấy học tập vấn đề. Chờ đến lạ lắm liền mới lạ địa phương. Lập tức liền đem trường học quên đến sau đầu Bây giờ ánh mắt của nàng quay tròn loạn chuyển Không ngừng liếc nhìn cái này tiểu đảo quán Ba ba Đây chính là người công việc địa phương Làm sao không có người ạ Cách này địa phương chỉ có ba ba một người đang làm việc Cách kia ba ba nhất định cực kỳ tịch mịch, Cực kỳ vất vả Phương phương nói đến đây thời điểm Đầy mắt đều là đồng tỉnh Dương Hằng sờ mũi một cái Không có cách Lại bị nữ nhi thương hại Cuối cùng Dương Hằng lôi kéo nữ nhi đi tới gian phòng của mình trong Còn tốt Dương Hằng nhà ở ở giữa là một cái giường đất lớn Đừng nói là tại nằm ngủ một cái phương phương Liền là tại đến mấy người cũng có thể không chút nào chật chội, Lại an bài tốt nữ nhi sau đó Dương Hằng lấy ra đến trước khi xuống xe Dương Khang cho mình cái kia phong thư. Mở ra xem. Nguyên lai like là mấy tấm ảnh chụp, Bên trên có sắc hộ chiếu tin tức. Dương Hằng mỉm cười. Có rồi thứ này. Buổi tối hôm nay liền cho bọn hắn một cách lời hại. Đến buổi tối thời điểm. Dương Hằng cùng nữ nhi đến dưới chân núi dựa vào tử ra bảo ăn một bữa cơm tối. Sau đó lại tại dưới ánh đèn phụ đạo nữ nhi học tập. Cuối cùng mới dỗ dành Phương Phương đi ngủ. Đợi đến Phương Phương đã ngủ say sau đó. Dương Hằng lúc này mới nhẹ nhàng cho nàng đắp kín mền. Sau đó rón rén ra phòng ngủ đến. Đến đăng thiên quán đại điện bên cạnh một cái căn phòng nhỏ. Tại căn này trong phòng nhỏ. Có một ít Dương Hằng chuẩn bị làm pháp sự đạo cụ. Sau đó đầu tiên là bày xong bàn thờ sau đó. Để lên linh bảo thiên tôn thần vị. Tại cách này sau đó lại đem Lý Nguyên ảnh chụp cùng ngày sinh tháng đẻ. Rắc ảnh chụp cùng sinh ra ngày tháng toàn bộ đặt ở linh bảo thiên tôn thần tượng phía dưới. Dương hằng lần này là muốn cho Lý Nguyên cùng rắc một điểm màu sắc nhìn một chút. Thế nhưng tạm thời còn không muốn mạng bọn họ. Cho nên chuẩn bị đối bọn hắn thi thiên quân khẩn cô chú thuật. Môn này pháp thuật mặc dù không đến nỗi muốn hai người bọn hắn mệnh. Nhưng lại có thể để cho hai người bọn họ muốn sống không được. Muốn chết không xong. Tiếp lấy Dương Hằng đốt đi một nén hương. Cắm ở lư hương nhỏ bên trên. Sau đó ngay tại trước đàn không ngừng khấu bái. Một lát sau hắn một lần nữa đứng lên. Lấy ra một cái kiếm gỗ đào. Một bên quơ kiếm gỗ đào. Một bên tại trước đàn đi lên thất nguyên quy chân cương bộ. Theo Dương Hằng làm xong pháp. Đột nhiên bầu trời trong liền có một loại đại điểm xấu khí tức. Bắt đầu hàng lâm đến Dương Hằng phổ cận. Dương Hằng bây giờ đã là tu thành nội đan nhân vật. Đối với đủ loại quy tắc hàng lâm phi thường mẫn cảm. Hắn một cảm giác được loại khí tức này hàng lâm. Liền biết pháp thuật xong rồi. Thế là Dương Hằng đem kiếm gỗ đào đặt ở bàn thờ bên trên. Vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú. Dương Hằng trong tay nít là kim sơn quyết. Kim quyền quyết. Chỉ gặp Dương Hằng hai cánh tay không ngừng biến hóa. Một lát sau. Dương Hằng đứng vững. Đối phương đông bắt đầu niệm chú. Khẩn cô chú. Khẩn cô khẩn. Khẩn cô bọc tại trên đầu ngươi. Đau muốn phá. Đau muốn nứt. Đau ngươi thẳng lăn lộn. Buộc chặt. Đau quá. siết dình lại. Nhanh siết chặt. Ta phùng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Dương Hằng liền niệm bảy lần chú ngữ. Đồng thời ý niệm trong bắt đầu tưởng tượng thấy khẩn cô chú. Kim quyền quyết bọc tại Lý Nguyên cùng rắc trên đầu càng siết càng chặt. Ngay tại Dương Hằng thi triển pháp thuật thời điểm. Mấy chục cây số ở ngoài thành phố tây trong khách sạn. Vốn là đang ngủ say Lý Nguyên cùng rắc đột nhiên đã cảm thấy trên đầu giống như bị gìn một cách bao ra. Mà lại càng ngày càng gấp. Vừa bắt đầu thời điểm hai người kia chẳng qua là cảm thấy khó chịu. Sau khi tỉnh lại lẫn nhau an ủi vài câu. Đồng thời không có để ở trong lòng. Thế nhưng tiếp xuống loại này đầu lâu cảm giác càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng bọn họ chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Thậm chí cảm thấy đến xương sọ giống như cũng phải nát một dạng. Đến lúc này. Hai người kia thật có chút sợ hãi. Vì thế hai người bọn họ cố nén đau đớn. Vội vàng mặc vào hai kiện y phục liền rời đi khách sạn Thẳng đến bệnh viện phòng cấp cứu Hai người kia hoang hoang mang mang đi tới bệnh viện sau đó Khoa cấp cứu bác sĩ hỏi rõ ràng tình huống Trực tiếp liền cho bọn hắn mở chương trình Để bọn hắn trước kiểm tra Bất quá kiểm tra làm một vòng Trên người bọn họ lại không có vấn đề gì Thế nhưng là đau đầu lại càng ngày càng lợi hại Còn kém lăn lộn đầy đất. Cuối cùng bác sĩ xem bọn hắn hai người không giống như là chứa. Đành phải cho bọn hắn đánh hai châm giảm đau tệ. Hy vọng có thể tạm thời làm dịu bọn họ đau đớn. Thế nhưng là mạnh như vậy hiểu giảm đau châm. Lại đối hai người kia không nổi bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng bác sĩ cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem hai người kia lưu tại phòng cấp cứu quan sát. Bởi vì rắc là người Pháp. Cho nên bệnh viện đặc biệt chiếu cố. Tại trong đêm liền mời các vị chuyên gia tới hội trận. Cách này bảy tám cái chuyên gia đi tới sắc trước giường một trận kiểm tra. Sau đó hiểu rõ bệnh tình. Cuối cùng đều gãi rồi đầu. Loại tình huống này bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Mà bây giờ sắc đắt là đau đến không muốn sống. Đau đến hắn chỉ muốn cầm đầu hướng trên tường đụng. Nếu như không phải hắn bây giờ tứ chi đều bị trói trên giường mà nói Chỉ sợ hắn hết hy vọng đều có rồi Cuối cùng vẫn là một cái lão chuyên gia suy nghĩ một cách biện pháp Đối với những này không rõ bệnh tình Chúng ta tây y phương pháp có hạn Không bằng mời trung y tới xem một chút Cách khác một cái chuyên gia nhìn thấy sắc loại tình huống này Lại nghĩ hình ảnh cũng kiểm tra không ra vấn đề gì Cuối cùng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vì thế một phen dày vò sau đó. Lại đem bệnh viện trung y khoa lão chuyên gia mời đến rắc trước giường. Vị này lão chuyên gia đúng là có bản lĩnh. Tay một đáp tại rắc trên cổ tay. liền phát hiện rắc là âm khí nhập thể. Cái này lão chuyên gia đem xong mạch sau đó lo nghĩ. Sau đó nói ra. Đây không phải bệnh. Đây là chúng rồi chú thuật. Hắn vừa nói xong. Cách khác vài cách một chuyên gia tây y chỉ mắt trợn trắng. Cách này đều niên đại gì còn chúng chú thuật. Ngươi tại sao không nói thật sự là vừa quái náo. Vị này trung y lão chuyên gia trông thấy mấy người bọn hắn không tin. Đành phải cảm khái vô hạn nói ra. Trước kia loại sự tình này ta cũng không tin. Thế nhưng là tại mười mấy năm trước. Ta đã từng đã chữa một cách cùng cách này tương đồng ca bệnh. a. Vậy cái kia cách bệnh nhân cuối cùng thế nào? Người bệnh nhân kia mặc dù mạch tương cùng vị này ngoại quốc tiên sinh một dạng. Nhưng lại là đau lòng như cắt. Cuối cùng trong Tây Y đủ loại phương pháp đều đã vận dụng. Vẫn đang không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng sinh sinh đau chết. Giắc cũng là thường xuyên đến Trung Quốc. Đối với tiếng Trung Quốc hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại hắn nghe bác sĩ lời này. Cố nén đau đớn nói ra. Đại phu nghĩ một chút biện pháp. Ta không có cách nào. Ta xem ngươi vẫn là suy nghĩ một chút gần nhất đắc tội người nào. Sau đó từ hướng này nghĩ biện pháp đi. rắc bây giờ đau đến muốn chết tâm đều có rồi. Nơi nào còn có đầu ấp nghĩ những vấn đề này. Cứ như vậy Lý Nguyên cùng rắc một mực đau đớn đến sắc trời sáng lên mặt trời mọc thời điểm. Đầu này bên trên đau đớn. Lúc này mới dần ngừng lại Đến lúc này Hai người đã là giống như là trong nước mới vứt ra một dạng Toàn thân ý phục đã bị ướt đấm mồ hôi Trải qua lần này gặp chắc trở Lý nguyên trong lòng có một chút ý tưởng Nàng nhớ tới cùng Dương Hằng đánh lần kia điện thoại Một lần kia Dương Hằng thế nhưng là hung hăng nói rồi Là thật đạo sĩ Giả đạo sĩ Chờ xem Bây giờ nghĩ vừa nghĩ đương thời Dương Hằng khẩu khí. Chẳng lẽ lần này sự kiện là Dương Hằng tên Vương bát đản này náo sao? Có rồi ý nghĩ này sau đó. Lý nguyên lập tức liền bấm Dương Hằng điện thoại. Dương Hằng. Đêm qua có phải hay không là ngươi dở trò vượt. Để cho ta cùng dắt hai cái người đau đầu. Tại bệnh viện ở một đêm. Mà lúc này đây Dương Hằng. Một bên cầm điện thoại. một bên khác tại hầu hạ nữ nhi ăn cơm ngươi nói cái gì ạ hai chúng ta bây giờ cách ly cách xa vạn dặm ngươi chính là lại ra cái gì sự tình cũng trách không đến trên đầu ta đi lý nguyên bị dương hằng lời nói đối đến không phản đối một lát sau nàng mới hòa hoán một chút khẩu khí sau đó nói ra dương hằng chúng ta mặc dù ly hôn thế nhưng còn tính là bạn bè không cần thiết huyên náo như thế cương a ta không biết ngươi tại nói cái gì được rồi ta bên này còn có việc cúp dương hằng nói xong sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại lúc này dương hằng chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được sảng khoái ngươi lý nguyên không phải trâu sao ngươi lý nguyên không phải có bản lĩnh sao thế nào bây giờ còn không phải cầu đến trên đầu ta đến rồi Bất quá Dương Hằng còn không định cứ như vậy buông tha hai người bọn họ. Hắn chuẩn bị mấy ngày kế tiếp tiếp lấy cho hai người kia một điểm chịu tội. Thẳng đến hai người bọn hắn không chịu nổi. Lại cùng bọn họ nói phương phương sự tình. Đến buổi tối Dương Hằng như thường là trước dỗ sành nữ nhi đi ngủ. Sau đó lại một lần đi tới cái kia tiểu thiên phòng. Bắt đầu ở một lần thi triển thiên quân khẩn cô chú thuật. Vẫn là ngày hôm qua một bộ trình tự. Đang làm xong pháp thuật sau đó. Dương Hằng liền bỏ qua trở về đi ngủ. Thế nhưng một bên khác Lý Nguyên cùng rắc còn có chịu tội. Buổi tối hôm nay bọn họ đau đầu vẫn là đúng hạn mà đến. Mà lại so với hôm qua còn phải mạnh mẽ. Vốn là hai người kia tại trong phòng bệnh. Nhìn xem thời gian đã rất muộn. Bởi vì hôm nay không có cái gì sự tỉnh. Kết quả vừa vặn cao hứng một chút. Cái kia như núi đau đớn liền xuất hiện. May mắn bọn họ bên cạnh còn có y tá đang chiếu cố. Hai người kia đau muốn gặp trở ngại thời điểm. Bảy tám cái y tá cùng nhau tiến lên. Đem bọn hắn hai người một lần nữa cột vào trên giường. Cứ như vậy lại là dài rằng rạc mấy giờ. Chờ đến sắc trời sáng rõ thời điểm đau đớn mới chậm rãi tiêu thất. Mà lần này hai người bọn hắn tinh thần càng thêm nghệ hoài. Hai người bọn họ tại trong phòng bệnh chậm một hồi. Lý Nguyên lúc này mới hữu khí vô lực nói ra. Cái này nhất định là dương Hằng giờ trò vượt. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngươi là Hạ Quốc người. Ngươi đối với Hạ Quốc những này pháp thuật có phải hay không hiểu rất rõ. Lý Nguyên một trận cười khổ. Nàng tử đi học đến bây giờ như thế vài chục năm nay. Đây là lần đầu đụng tới loại này quái sự. Muốn nói nàng đối những thứ này hiểu. Chỉ sợ so với sắc cũng mạnh không đến đi đâu. sắc nhìn xem Lý Nguyên biểu lộ liền biết không trông cậy được vào nàng. Cuối cùng lo nghĩ. Sau đó khẽ cắn môi nói ra. Ta xem không bằng tạm thời đem quyền giám hộ. Trả lại cách này Dương Hằng. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. Chương 110 thỏa hiệp. Lý Nguyên nghe sắc mà nói. Kinh ngạc nhìn xem hắn. Phía trước mấy ngày thời điểm chính mình nói từ bỏ quyền nuôi dưỡng. sắc vẫn là cực lực ngăn cản. Làm sao bây giờ lại khuyên từ bản thân đến rồi. Giắc nhìn xem Lý Quyên biểu lộ. Vuốt vuốt còn có chút còn lại đau đầu lâu. Sau đó nói ra. Ta hôm qua lên mạng cũng tra xét một chút. Chúng ta đầu này đau hẳn là hạ quốc vô thuật bố trí. Lý Quyên nghe gật gật đầu. Đây cũng là nàng ý tưởng. Chúng ta đối với loại này sự tình căn bản là không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Nếu như cùng hắn ngạnh kháng đi xuống. Sợ rằng sẽ một mực dạng này đau đầu. Cuối cùng đừng nói là chiếu cố phương phương. Chỉ sợ chính mình cũng không kiên trì được bao lâu thời gian liền xét sụp đổ. Giác nói đến đây. Trong mắt bắn ra từng đạo âm trầm hàn quang. Chúng ta tạm thời từ bỏ phương phương quyền nuôi dưỡng. Chờ đến ta về nước sau đó. Tìm hắc vu thuật đại sư nhìn một chút. Ta cũng không tin trên thế giới chỉ có hạ quốc có vô thuật. Lý Nguyên sau khi nghe. Chỉ có thể là như thế đáp ứng. Nàng cho dù đối với mất đi phương phương huyền nuôi dưỡng. Có chút đau lòng. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Phương phương ở lại trong nước cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nàng tuổi tác nhỏ như vậy. Đến nước ngoài vạn nhất không cách nào thích ứng hoàn cảnh. Vậy đối hài tử chưa chắc là chuyện tốt. Tốt à. Thân ái. Ta hôm nay liền đi cùng Dương Hằng đàm luận. sắc in lặng gật gật đầu. Nhưng khi trời xế chiều thời điểm. Dương Hằng tiếp đến Lý nguyên điện thoại. Dương Hằng. Ngươi nghe. Ngươi bây giờ thắng. Nữ nhi quyền nuôi dưỡng có thể cho ngươi. Dương Hằng cầm điện thoại. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nào nghĩ thông rồi. Ngươi chớ đắc ý. Xem ngươi như thế không kiêng nể gì cả. Nhất định sẽ gặp báo ứng. Nói những này có ý gì. Lúc nào xử lý thủ tục. Ngày mai. Ngày mai chúng ta tại cuộc dân chính cửa gặp. Ngày mai 9 giờ sáng. Nói xong sau đó Dương Hằng liền muốn tắt điện thoại. Thế nhưng phía bên kia Lý Quyên lại gấp vội mở miệng nói ra. Đợi một chút. Buổi tối hôm nay ta cùng rắc sẽ không nhức đầu sao. Ha ha. Hảo tâm tự nhiên có hảo báo. Hôm nay các ngươi tích đức. Thượng thiên nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền cúp điện thoại. Phía bên kia Lý Quyên nhìn xem trong tay điện thoại âm thầm quyết tâm. Bây giờ Dương Hằng nếu như ở trước mặt nàng. Nàng hận không thể có thể lập tức cắn chết Dương Hằng. dương hằng tại cúp lý nguyên điện thoại sau đó, trực tiếp liền cho hắn vạn dùng tài xế dương khang đánh tới, để cho hắn lập tức đến đăng thiên quán đón hắn cùng phương phương. Lúc này dương khang ngay tại tiệm mát xa bên trong hưởng thụ lấy tiểu thư phục thị đâu, tại nhận được điện thoại sau đó chỉ cảm thấy một trận thất vọng. cái này dương hằng điện thoại là không tới sớm không tới trễ, tiếp xuống hắn lập tức liền muốn làm chuyện lớn, Kết quả hắn điện thoại đến rồi. Bất quá không có cách. Ai bảo Dương Hằng là mình tự đẳng đâu. Hắn chỉ có thể vô rũ rời đi tiệm mát xa. Lái xe thẳng đến mấy chục cây số ở ngoài đăng thiên quán. Dương Khang xe theo vừa sửa tốt con đường. Trực tiếp liền dừng đến đăng thiên quán cửa. Hắn tức giận xuống xe. Trực tiếp liền đem lên trời đóng cửa gõ đến vang động trời. Một lát sau. Đăng thiên quán cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra. Dương Khang đang muốn tức giận khuấn vài câu. Kết quả nhìn thấy mở cửa vậy mà không phải Dương Hằng. Mà là cái kia manh manh phương phương. Dương Khang thúc thúc. Ngươi đã đến đón chúng ta. Đối với cái này tiểu phương phương. Để cho Dương Khang đầy bụng tức giận cho hết nén trở về. Chỉ có thể là mang theo nụ cười đem phương phương lập tức ôm. Dương thúc thúc tới đón ngươi. Một hồi chúng ta cùng một chỗ về ông nội bà nội nhà. Phương Phương sau khi nghe một trận cao hứng. Rốt cuộc có thể trở về nhà. Ta sau này cũng không tiếp tục tới đây cái ruộng địa phương. Chúng ta Phương Phương. Đây là thế nào? Dương thúc thúc ngươi không biết. Nơi này ngoại trừ ba ba cùng ta. Không có bất luận kẻ nào. Mỗi ngày ngoại trừ học tập liền là đi ngủ. Nghen cũng đem người nín chết. Dương Khang sau khi nghe xong, ngô ngơ cười to vài câu. Phương Phương tiểu nha đầu này thế nhưng là mười phần hoạt bát. Đem nàng nhốt tại cái này không có chút giấu người địa phương. Trách không được nàng sẽ chịu không nổi. Dương Khang ôm Phương Phương. Vào đăng thiên quán cửa lớn. Sau đó con mắt bốn phía quét qua. Phát hiện Dương Hằng thảnh thơi thảnh thơi ngồi tại một cái bàn đá bên cạnh. Một bên uống nước trà. Một bên xem sách Cái kia nhàn nhã sức lực thì khỏi nói Dương Khang có chút không vừa ý Hắn mấy bước đi đến bàn đá bên cạnh Trực tiếp liền đem Dương Hằng bình nước cầm lên Mấy khẩu liền cho hắn uống cạn. Này, này, này Ngươi kiềm chế một chút Ngươi biết trà này đắt cỡ nào sao Dương Khang đem túi sách đặt ở bên cạnh một cái ghế đá bên trên Lúc này mới lau miệng nói ra không quản đắc cỡ nào dù sao ta là uống rồi ngươi có thể làm sao dương hằng bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nếu là la thích ta nơi đó còn có một bao ngươi lấy về đi cái này còn tạm được dương khang nói xong sau đó liền đứng tại dương hằng đối diện làm sao bây giờ muốn mang phương phương trở về món kia sự tình giải quyết rồi giải quyết rồi Lý Nguyên đã đồng ý từ bỏ phương phương quyền giám hộ. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi cuộc dân chính xử lý thủ tục. Ha <cười> ha! Lý Nguyên lúc này làm sao dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rồi. Lấy nàng tính cách không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngươi đây cũng không cần hỏi nhiều. Hai chúng ta quan hệ thế nào? Ngươi còn phải giấu riêng ta? Dương Hằng suy nghĩ một chút. dương khang cùng mình đúng là bạn bè thân thiết liền là nói cho hắn biết cũng không có cái gì mà lại liền là chuyện này tiết lộ ra ngoài ai có thể tin tưởng nói thật với ngươi đi ta từ lúc tới là đăng thiên quán sau này nhận được một bản tu luyện pháp yếu bây giờ cũng coi là cái này gà mờ thật đạo sĩ dương khang nhìn xem dương hằng thật giống như xem ngươi cùng bệnh tâm thần một dạng Tiếp lấy lại đưa tay tại hắn trên chán sờ sờ. Cái này cũng không phát sốt à Nói thế nào lên mê sảng đến rồi. Người nào cùng ngươi nói mê sảng. Muốn tin hay không? Dương Khang nhìn xem Dương Hằng nghiêm túc biểu lộ. Trong lòng cũng bắt đầu có chút bồn chồn Chẳng lẽ hắn nói sự tình là thật. Ngươi nói sự tình là thật. Thật không có gạt ta. Ta lúc nào lừa qua ngươi. Dương Khang nghe Dương Hằng khẳng định ngữ khí. Lập tức liền hưng phấn lên. Hắn hướng về phía trước xây dịch. Đi tới Dương Hằng đến bên cạnh. Sau đó hỏi. Trên thế giới này có phải là thật hay không có duyệt? Tưởng dáng dấp ra sao? Dương Hằng tức giận nhìn hắn một cái. Sau đó hồi đáp. Những này ngươi cũng đừng hỏi. Biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta chỉ có thể là nói cho ngươi. Trên thế giới này là thật có dụng. Sau này ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm cẩn thận một chút. Dương Hằng là phi thường hiểu rõ Dương Khang. Hắn ì vào những năm này tránh một ít tiền. Ở trong xã hội không thiếu đắc tội với người. Vì thế bây giờ chính mình cho hắn một điểm cảnh cáo. Tiết kiệm được hắn tiếp tục hành hạ như thế đi xuống. Cuối cùng hại người hại mình. Được rồi được rồi. Ta đã biết. Chính là ta gây phiền toái. Không phải còn có ngươi sao. Sau đó nhìn Dương Khang chẳng hề để ý hình dạng. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ chấp nhận hắn mà nói. Ai bảo chính mình cùng hắn là bạn bè thân thiết đâu. Sau đó Dương Khang giúp đỡ Dương Hằng thu thập một vài thứ. Sau đó bao lấy phương phương cùng nhau lên Dương Khang xe. Chờ đến hơn 7 giờ tối đồng hồ thời điểm. Dương Khang xe đã dừng ở Dương Hằng Gia Môn. Mà lúc này Dương Hoàng Vĩ. Vương Quế Lan lão lưỡng khẩu đã tại hành lang cánh cửa. Chờ thời gian thật dài. Bọn họ vừa nhìn thấy Dương Khang xe tới. Lập tức liền ủng hộ đi tới. Xe dừng lại ủng. Liền mở ra cửa xe. Đem bọn hắn tôn nữ bảo bối phương phương ôm ra tới. Sau đó lão lưỡng khẩu liền cao hứng bừng bừng đi lên lầu. Mà tại phía sau Dương Hằng ôm một đống hành lý. Trên mặt đều là ủy khuất. Chính mình làm sao lại thất sủng đây. Dương Khang tới vỗ vỗ Dương Hằng bả vai. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Kiên nhẫn một chút đi. Ngươi lại thế nào tranh cũng không tranh nổi cái kia tiểu tổ tung. Nói xong sau đó. Dương Khang cùng Dương Hằng cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Hai người bọn họ lên lầu. Vào cửa chính liền gặp được. Vương Quế Lan đang ôm phương phương cho nàng rửa tay rửa mặt. Dương Hằng cùng Dương Khang ngồi vào cạnh xa salon một bên. Lúc này Dương Hoành Vĩ lại vỗ vỗ bàn trà. Sau đó mặt mũi tràn đầy không vui hỏi. Trở về cũng không gọi người. Càng ngày càng không quy củ. Dương Hằng cười khổ sờ mũi một cái. Sau đó nhanh nói. Lão cha. Ngươi hôm nay so với trước đó tinh thần hơn nhiều. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ta hỏi ngươi phương phương sự tình xử lý thế nào. Dương Hằng vỗ bầu ngực. Sau đó nói ra. Ta xuất mã còn có cái gì không làm được vấn đề. Ngày mai liền đi cuộc dân chính xử lý thủ tục. Dương Hoành vĩ nghe lời này. Trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nhiều ngày như vậy lo lắng sự tình. Bây giờ rốt cuộc giải quyết. Lúc này Vương Quế Lan cũng ôm vừa vặn rửa sạch tay chân Phương Phương. Ngồi vào cạnh ghế xa lon. Phương Phương sự tình giải quyết rồi. Dương Hoành Vĩ nghe cô vợ trẻ cha hỏi. Vội vàng liếm láp mặt nói ra. Giải quyết rồi. Lý nguyên đồng ý từ bỏ Phương Phương quyền nuôi dưỡng. Vương Quế Lan nghe lời này lập tức là vẻ mặt tươi cười. Nàng ôm Phương Phương nhanh siết chặt. Sau đó tại trên mặt nàng liền hôn mấy cái Dương Hằng ngồi ở chỗ đó có chút ăn dấm Sau đó thu lại phong cảnh hỏi Nhà chúng ta liền hai cái gian phòng Phương Phương tới ở lâu Nàng ngủ cách nào Vương Quế Lan vứt hắn liếc mắt Sau đó Lý Trực Khí trắng nói ra Hai ngày này ta đã đem ngươi ngủ gian phòng kia dọn dẹp xong Từ nay về sau đó chính là Phương Phương phòng ngủ Dương Hằng nghe lập tức liền cao giọng nói ra Ta đây trở về ở đâu? Dương hoàng Vĩ ở bên cạnh vỗ bàn một cái Ngươi trở về có ghế sofa Chẳng lẽ còn có thể để ngươi ngủ ngoài đường? Dương Hằng sau khi nghe xong có thể nói cái gì? Chỉ có thể là chấp nhận Vừa dạng sáng ngày thứ hai Dương hoàng Vĩ liền theo Dương Hằng đi tới cuộc dân chính cửa ra vào Sở dĩ Dương hoàng Vĩ cũng muốn theo tới Đó là bởi vì đêm qua bọn họ liền thương lượng xong. Đem phương phương quyền nuôi dưỡng gửi tại Dương Hoành Vĩ sanh nghĩa. Dương Hằng vốn là phản đối. Thế nhưng là Dương Hoành Vĩ vỗ bàn một cái. ngươi bây giờ cũng làm cách đạo sĩ. Quản những này tục ra chuyện làm cái gì. Cuối cùng tại Dương Hoành Vĩ cùng Vương Quế lan lão lưỡng khẩu cường lực chấn áp xuống. Dương Hằng chỉ có thể là bị ép đồng ý. Lý Nguyên đồng thời không để cho hai người bọn họ đợi lâu Tại hơn 9 giờ thời điểm Lý Nguyên cùng rắc liền xuất hiện ở cuộc dân chính cửa chính Hai người kia trông thấy Dương Dương Hoành vĩ phụ tử sau đó Trên mặt phi thường khó coi Cuối cùng vẫn là Dương Hằng trước hết nói chuyện Chúng ta vẫn là đi vào nhanh xử lý thủ tục đi Tất cả mọi người là bận bịu người Không cần thiết tại cách này chậm chế thời gian Lý Quyên nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra. Có thể. Bất quá bởi vì việc này sắc làm ăn chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ta hy vọng chuyện này cứ như vậy đi qua. Đừng lại tiếp tục nữa. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. chương 111 trở lại gì giới. Đối với Lý Quyên nói sự tình. Dương Hằng thật đúng là không biết. Thế là hắn hỏi. ngươi cách này ngoại quốc bạn trai làm ăn xảy ra vấn đề cùng ta có quan hệ gì Lý Nguyên nghe lời này khí liền không đánh một chỗ đến nàng hung hăng chừng mắt dương hằng sau đó nói ra ngươi đừng ở chỗ này giả vô tội dắt tại thành phố tây toàn bộ hợp đồng toàn bộ bội ước hắn tại thành phố tây ngoại trừ ngươi một cách đối đầu còn có ai chuyện này nhất định là ngươi sai sử Dương Hằng cảm thấy mình thật sự là oan uổng chết rồi Hắn liền là một cái tiểu đạo sĩ Nơi nào có năng lượng lớn như vậy Có thể chi phối nhiều như vậy hợp đồng Dương Hằng trong đầu dạo qua một vòng Đột nhiên nhớ tới hắn phía trước một đoạn thời gian cho mã tàng gọi cũ điện thoại kia Trong điện thoại hắn nhưng là cầu mã tàng Cho Lý Nguyên cùng rắc làm áp lực Chẳng lẽ chuyện này là mã tàng xử lý Có rồi ý nghĩ này sau đó Dương Hằng liền đối Lý nguyên nói ra Ngươi trước chờ một chút Ta gọi điện thoại hỏi một chút Dương Hằng nói xong sau đó liền hướng bên cạnh đi đi Sau đó cầm điện thoại lên cho phía bên kia lập tức đánh tới Chỉ chốc lát điện thoại tiếp thông Mã Lão Bản Rắc sự tình có phải hay không là ngươi xử lý Thế nào Dương Đạo Trưởng Bên kia thỏa hiệp sao U-V-K-Q-Q-M Đã đồng ý đem quyền nuôi dưỡng sao cho ta. Vậy là tốt rồi. Vậy kế tiếp nói đến ngài xem nên làm cái gì? Đối phương như là đã bước lui. Như vậy chuyện này liền đi qua đi. Tốt, ta hiểu được. Mời Dương đạo trưởng thay thế ta hướng nước Pháp bằng hữu nói lời xin lỗi. Liền nói cái kia phê hằng ta bao hết. Dương hằng nghe đến đó lông mày liền nhăn một chút. Cái này mã tàng thật đúng là bảy mặt linh lung. Đây là nghĩ hai mặt nịnh nọt à Dương Hằng mặc dù trong lòng không cao hứng. Thế nhưng hắn biết rõ đây là làm ăn bên trên sự tình. Chính mình không cần can thiệp tốt. Cút điện thoại sau đó. Dương Hằng lần nữa tới đến Lý Uyên cùng rắc trước mặt. Sau đó nói ra. Sự tình đã giải quyết. Bạn trai ngươi đám kia hàng. Mã tàng mã lão bản đã toàn bao. để cho hắn đừng lo lắng. Cái nào mã lão bản? Thành phố Tây có mấy cái mã lão bản. Bất quá chỉ là Phi Yến công ty mã lão bản sao? Lý Nguyên sau khi nghe đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Sau đó lập tức sắc mặt liền khó coi. Trách không được sắc làm ăn tại thành phố Tây bước đi liên tục khó khăn đâu. Nguyên Lai Dương hằng dừng vào Phi Yến công ty. Mà bên cạnh sắc đối với Dương Hằng hảo ý lại trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này đã không cần. Chúng ta chẳng mấy chút sẽ đi Nam Phương. Hy vọng chúng ta lần sau gặp lại thời điểm. ngươi vẫn đang có thể bình an vô sự. Dương Hằng nghe đối phương uy hiếp mà nói. Chỉ là cười cười. Nếu là lúc trước Dương Hằng. Dĩ nhiên là không dám cùng những người nước ngoài này thêm công ty lão bản chống lại. Thế nhưng bây giờ dù nói thế nào, hắn cũng là thế giới này ít có vài cái có được siêu năng lực người. Đối phương liền là có quyền lợi. Chẳng lẽ còn thật có thể ngăn cản được dù thần tiến công sao? Sau đó Dương Hằng cùng Dương hoàng Vĩ mang theo Lý Nguyên vào cuộc dân chính. Rất nhanh liền tiến hành phương phương người giám hộ thay đổi. Lại tiếp sau đó hai người bọn họ nhóm người liền mỗi người đi một ngả. Dương Hằng cùng Lý Quyên bây giờ hẳn là hai mặt cách lòng. Cuối cùng phân biệt thời điểm liền hô một tiếng gặp lại đều chưa hề nói. Mặc dù trên sân bầu không khí có chút xấu hổ. Thế nhưng Dương hoàng Vĩ lại hết sức cao hứng. Từ nay về sau cháu gái liền do bọn họ lão lớn khẩu chiếu cố. Sẽ không còn giống như trước giảng kia tư niệm. Dương Hằng cùng phụ thân trở về nhà sau đó. Người một nhà ra ngoài ăn bữa cơm. sau đó lại tại chụp ảnh quán soi một tấm ảnh gia đình tại cách này sau đó dương hằng liền lấy mình còn có sự tình muốn làm vội vàng rời nhà một lần nữa về tới đăng thiên quán dương hằng lần này chuẩn bị vụng trộm về gì giới nhìn một chút cái kia tập kích người một nhà hẳn là sẽ không tại cách này trong huyện thành nhỏ ở lâu ở buổi tối dương hằng đóng cửa miếu bốn bề vắng lặng Lập tức liền dụng tâm thần khiên động thạch giới chỉ Tiếp lấy thân hình hắn ngay tại hiện đại tiêu thất Xuất hiện ở một vị diện khác Dương Hằng xuất hiện địa phương Vẫn là nam lão trưởng đưa cho hắn chỗ tòa nhà kia Bất quá Dương Hằng hiện tại xem ra Cái này tòa nhà đã là cỏ hoang bộc phát Hẳn là thời gian thật dài không có người ở Điều này làm cho Dương Hằng đau lòng run rẩy Thật tốt một tòa tòa nhà Hoang phế như thế thời gian dài. Cách này muốn một lần nữa thu thập. Nhưng là muốn tốn không ít tiền. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có cách nào. Ai bảo chính mình đánh không lại nhân ra. Chạy trốn đâu. Dương Hằng hít một hơi. Từ bên tường nhẹ nhàng nhảy một cách liền ra chỗ này tọa nhà. Sau đó liền hướng tường phù huyện Nam Thành. Đi tìm triệu không. Dương Hằng tản bộ đến Nam Thành thời điểm. Lập tức liền bị Nam Thành trên đường phố tán loạn tiểu lưu manh. Phát hiện. Bọn họ đầu lính triệu không sớm liền phát hạ lời nói đi. Một khi trên đường gặp được Dương Hằng. Lập tức mang theo đi gặp hắn. Vì thế Dương Hằng vừa vặn tại Nam Thành đi dạo không có mấy phút lập tức liền có một cái tiểu lưu manh. Đi tới trước mặt hắn. Cúi đầu khon lưng nói ra. Dương đạo trưởng. Ngày là Dương đạo trưởng sao? Dương Hằng vừa nghe có người gọi mình danh tự, quay đầu đến xem xét là một cách trên đường lăn lộn tiểu lưu manh bất quá chính mình không nhận biết hắn. A, vị thí chủ này, ngươi biết Bần đảo à? Dương đảo trưởng quả nhiên là ngươi. Chúng ta lão đại triệu không đắt phát hạ ngài chân dung tới, chỉ cần là trên đường gặp ngài, lập tức tiến đến mang theo ngài tiến đến gặp hắn. Cái này tiểu lưu manh nói xong sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái huyền trục. Sau đó tại Dương Hằng trước mặt mở ra. Dương Hằng dò xét lấy thân thể liếc một cái. Quả nhiên chương này trên bức họa vẽ lấy một cái đạo sĩ. Mà lại diện một cùng mình thật đúng là rất giống. Nhìn đến đây Dương Hằng còn phi thường cảm khái. Ai nói người ta cổ đại vẽ không được nhân vật giống. Ngươi xem một chút tranh này. Cái này nếu là đặt tại cùng một chỗ cùng mình ảnh chụp cũng không kém là bao nhiêu. Tốt, nếu là triệu không để cho an bài ngươi. Vậy liền tại phía trước dẫn đường đi. Cái kia tiểu lưu manh nghe Dương Hằng lời nói lập tức gương mặt đều là nịnh nọt nụ cười. Sau đó phía trước một bên một bên cho Dương Hằng mở đường. Một bên còn không ngừng quay đầu nịnh nọt Dương Hằng. Bọn họ đi không có bao lâu thời gian. liền đi tới triệu không bình thường ở trong cái tiểu viện kia tên côn đồ nhỏ kia đi tới trước cổng chính đối canh cổng hai cái khòe mạnh hán tử nói ra triệu ra tìm dương đạo trưởng tới nhanh đi vào thông báo cái kia canh cổng hán tử quét dương hằng liếc mắt sau đó trước mắt liền là sáng lên vội vàng trước cho dương hằng khon người chào sau đó nói một tiếng thất lễ lúc này mới đi vào thông báo không có bao lâu thời gian bên trong liền là một trận lộn xộn bước chân tiếp lấy liền có mấy người bên trong một bên trùng trùng ra tới cầm đầu chính là triệu không cái kia triệu không vừa thấy được dương hằng lập tức tiến lên mấy bước mãnh liệt đem hắn ôm lấy sau đó vỗ vỗ hắn phía sau lưng dương đạo trưởng ngươi có thể coi là trở về trở về cuối cùng là bảo vệ đầu này tính mệnh Triệu không lôi kéo Dương hằng tay, trực tiếp liền hướng trong viện đi. Vừa đi còn một bên nói: "Ngươi đoạn này thời gian không tại." Nhị Nha thế nhưng là lo lắng gần chết, mỗi ngày đều muốn tại huyện thành môn khẩu đi một vòng. Liền ngóng trông ngươi có thể xuất hiện tại trước mắt hắn. "A, Nhị Nha bây giờ thế nào? Coi như không tệ. Ngươi không phải nắm ta xây cái kia đảo quán sao? Bây giờ đảo quán đã xây thành Nhị nha không muốn để cho đạo quán còn hoang phế Đã đến đó chủ trì đi rồi Dương Hằng nghe trong lòng cũng có chút cảm khái Muốn nói mình tại gì giới nhất là để bụng cũng chính là nhị nha Nhị nha cũng không để cho hắn thất vọng Thời gian thời khắc khắc đều suy nghĩ chính mình Dương Hằng cùng Triệu không đi tới phòng khách riêng phần mình ngồi xuống Tiếp xuống phía dưới người đưa lên trà thơm Cho tới bây giờ Triệu không mới hỏi Ta Dương đạo trưởng. Một ngày kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? Dương Hằng thở dài một hơi, đem đắc đặt tải chén trà trong tay một lần nữa bỏ lên bàn, "Này, cũng là ta xui xẻo, đắc tội một cái Bạch Liên giáo người. Bây giờ cái kia Bạch Liên giáo trưởng bối tới trước báo thù. Lúc này mới có rồi cái kia một trận hiếu sát. A, nguyên lai là chuyện như vậy." Triệu không uống một ngụm trà, Sau đó nói ra Một ngày kia các ngươi cảnh đánh nhau thật sự là quá to lớn Cơ hồ nửa huyện thành đều đã nghe đến Cuối cùng quan phủ cũng bởi vì chuyện này kém chút đóng ngươi cái kia trạc viện a cái kia cuối cùng thế nào Chịu không sờ sờ tròm dâu Sau đó nghi ngờ chần chờ nói ra Tựa như là phủ thành lưu ra nói rồi mà nói Huyện Thái Gia lúc này mới buông tha Dương Hằng lo nghĩ Chính mình nhận biết họ lưu người Lại có năng lượng người Chỉ có vị kia vương đại thiện nhân phu nhân lưu phu nhân Năm đó chính mình cái kia độ điệp Liền là lưu phu nhân ra tay giúp đỡ lúc này mới làm tới Nếu như lần này vẫn là lưu phu nhân xuất thủ Như vậy chính mình chỉ sợ cũng liền thiếu một món nợ ăn tình của nàng Sau này đây chính là có trả lại Bất quá dương hằng bây giờ là nợ nhiều người không lo Chuyện này sau này hãy nói. Triệu huyên đệ. Nếu như thuận lợi mà nói. Có thể hay không phải một người mang ta đi cái kia mới xây đạo quán. Ta thời gian thật dài không gặp nhị nha. Nói thật còn có chút nhớ. Cái nào cần dùng tới người khác. Ta tự mình mang dương đạo trưởng tiến đến. Nói xong sau đó. Triệu không ngay tại phía trước dẫn đường. Hai người bọn họ ra tiểu viện. Thẳng đến Đông Thành. Chuyển qua mấy con phố Rốt cuộc trông thấy một chỗ quy mô coi như có thể đảo quán Cái này đảo quán cửa ra vào còn tính là náo nhiệt Khách hành hương cũng có mấy cái Cái này đối với một cái vừa vặn dựng lên đảo quán mà nói Đã là tột mực sự tỉnh Triệu không nhìn xem Dương Hằng ở nơi đó dò xét Thế là ở bên cạnh nói ra Thế nào Cũng không tệ lắm phải không Nhị nha tiểu tiên cô thế nhưng là vì cách này đạo quán hao tổn tâm cơ. Làm khó nhị nha. Tuổi còn nhỏ liền phải chủ trì một cách đạo quán. Thật sự là không dễ dàng. Dương Hằng ở bên cạnh không ngừng cảm thán. Đồng thời có một dòng nước ấm tại trong lòng chảy qua. Đi thôi. đạo trưởng. Đều đến cửa. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Dương Hằng gật gật đầu. Tiếp lấy liền theo triệu không tiến nhập trong đảo quán một bên. Chờ đến đến bên trong thời điểm. Chỉ thấy được cái này đảo quán tiền viện còn tính là to lớn. Mà lại đối diện cánh cửa cung điện kia. Tu kiến cũng không tệ. Nhìn xem không ngừng có người tiến vào đại điện đốt hương. Dương Hằng càng thêm mãn ý. Triệu không vỗ vỗ Dương Hằng. Sau đó mang theo hắn. Đi về phía trước một đoạn đến. Đến cửa đại điện sau đó. Từ ngoài điện vào trong vừa xem đi. Chỉ thấy được trên đại điện cung phụng tam thanh tượng nặng. Phía dưới tín đồ. Nguyên một đám quỳ xuống đốt hương. Lễ bái. Mà tại động tác đứng bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu nữ hải nhi. Chỉ thấy được nàng người mặt đảo bảo Trong ngực còn ôm một cái phất trần. Một cái tay còn không ngừng gó mõ Nhìn xem là da dáng. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. Chương 112 đồ đệ. Sư muội Đứng tại trong điện ngay tại nghiêm túc để tin nhiều người cầu phúc nhị nha. Đột nhiên cảm thấy cửa ra vào ánh sáng bị chặn lại. Nàng không vui quay đầu thoáng nhìn. Kết quả nhìn thấy tại cửa đại điện đứng đấy một vị người mặc đạo bào người trẻ tuổi. cái này người trẻ tuổi đối với nàng mà nói quá quen thuộc. Không phải nhà các nàng đạo trưởng vẫn là cách nào. Nhìn thấy Dương Hằng. Nhị nha cũng nhìn không được nữa. Khoát tay liền đem trong tay phủ trần cùng một ngư vứt. Sau đó ba bước hai bộ bước liền chạy tới Dương Hằng đến trước mặt. Lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn. Tiếp lấy liền bắt đầu gào khóc khóc lên. Dương Hằng tiếp nhận nhị nha vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Vỗ nàng lưng. chậm rãi an ủi nàng. Bởi vì Dương Hằng thế nhưng là biết rõ đoạn này thời gian. Nhị nha chẳng những muốn lo lắng chính mình. Còn phải chủ trì cái này mới đạo quán. Nàng áp lực hẳn là phi thường lớn. Bây giờ hẳn là để cho nàng phát tiết một chút. Nhị nha như thế vừa khóc. Rất nhiều tín đồ cũng đều tụ lại tới. Đoạn này thời gian đạo quán khai trương sau này. Đều là nhị nha tiểu cô nương này đến chủ trì. Phụ cận các phụ lão hương thân đối với nhị nha tiểu cô nương này là phi thường yêu thích. Bây giờ thấy nàng khóc thành dạng này, đều có chút lo lắng. Qua một hồi lâu, nhị nha lúc này mới ngượng ngùng thu lại tiếng khóc. Sau đó sờ sờ đã đỏ bừng con mắt. Đối bốn phía các hương thân một giọng nói thật xin lỗi. Mà Dương Hằng cũng vội vàng hướng phụ cận hương thân đánh một cái chắp tay. Sau đó nói ra, đa tạ các vị đoạn này thời gian đối với nhị nha chiếu cố. Bần đảo ở chỗ này cho các vị nói xin lỗi Nhị nha cũng là đỏ mặt nói ra Đa tạ các vị thúc thúc bá bá Hôm nay nhà ta đảo trưởng vừa trở về Liền không thể lại tiếp đợi các vị Còn xin các vị tha thứ Nếu muốn dân hương ngày mai lại đến Những này khách hành hương đều là phổ cận ở lại cư dân Bọn họ cũng là từ đủ loại con đường biết rõ nhị nha cùng dương hằng quan hệ Bây giờ dĩ nhiên là không tốt quấy dày cửa biệt trùng phùng bọn họ. Thế là nguyên một đám mang theo thiện ý khuôn mặt tươi cười liền rời đi. Đợi đến mọi người rời đi về sau. Dương Hằng lúc này mới đóng cửa. Một lần nữa mang theo nhị nha đi tới đại điện. Đi tới cách này tâm đạo quán đại điện. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn ba vị tam thanh tổ sư. Lại phát hiện ba vị này tổ sư linh quang ảm đảm. Dương Hằng nghĩ nghĩ. Đây cũng là không có trải qua chính thống khai quang nghi thức Tượng nặng còn không cách nào cùng tam thanh tổ sư chân linh sinh ra liên hệ Cho nên mới có tình huống như vậy Bất quá bất kể như thế nào Dương Hằng vẫn là cầm nén hương Sau khi đốt cung cung kính kính cho ba vị trên sự chủ trì hương Sau đó dập đầu mấy cái Hoàn thành những này sau đó Dương Hằng lúc này mới lôi kéo nhị nha Ngồi ở một bên hỏi Đoạn này thời gian vẫn tốt chứ Không có người nào khi dễ đi ngươi đi Không có Triệu không đại ca đoạn này thời gian đối với ta phi thường chiếu cố Nhị nha nói đến đây Còn hướng đứng bên cạnh triệu không lộ ra một cách mỉm cười Xem như cho hắn ban thưởng Tốt, như vậy cũng tốt Đoạn này thời gian vất vả ngươi Hôm nay bắt đầu thả ngươi vài ngày nghỉ có thể Ngươi mỗi ngày ngủ thêm một lát mà Sau này cái này trong đạo quán sự tình liền giao cho ta. Nhị nha sau khi nghe lắc đầu. Ta sẽ không ngủ nướng. Ta muốn giúp lấy đạo trưởng làm việc. Còn phải học thành pháp thuật. Tương lai có người lại đến khi dễ ngươi. Ta liền có thể giúp đỡ ngươi. Dương hằng nghe cao hứng phi thường. Ha ha ha, tốt, nhị nha có chí khí. Cái kia từ nay về sau ta liền dạy ngươi huyền môn chính pháp. Nhị Nha sau khi nghe, cũng là vui từ tâm lên, còn nói nàng đoạn này thời gian cùng Dương Hằng đợi cùng một chỗ thời gian lâu dài. Đối với những này pháp thuật sự tình cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá cứ như vậy nàng cũng là biết rõ muốn hành pháp thuật, nhất định phải có pháp lực. Mà những này tu luyện pháp lực phương pháp đều là các môn bí mật bất truyền. Bây giờ đạo trưởng rốt cuộc muốn truyền cho chính mình chân chính phương pháp tu luyện. Vậy có phải hay không liền đem chính mình xem như người mình? Nghĩ tới đây thời điểm. Nhị nha trong lòng lại có một trận tràng cảnh. Không tự chủ được gương mặt liền mọc lên mây hồng. Dương Hằng có thể không biết nhị nha bây giờ muốn lấy cái gì. Chỉ thấy nhị nha mặt mũi tràn đầy cao hứng. Cho là nàng đối với mình truyền thụ nàng chân chính công pháp. Mà cảm thấy hưng phấn đâu Mà lúc này đứng ở một bên triệu không xem thời gian không còn sớm Thế là liền chắp tay nói ra Dương đạo trưởng, Ta nơi đó còn có sự tình Hôm nay sẽ không quấy dậy các ngươi Qua mấy ngày ta lại đến bái phòng Dương hằng biết rõ hắn là cái người bận rộn Thế là cũng không ngăn trở, Hắn đứng dậy tự mình đem triệu không đưa đến đạo quán cửa ra vào Sau đó cầm tay hắn dùng sức lắc lắc. Sau đó nói ra. Triệu Hương để ăn tình ta nhớ kỹ. Sau này Triệu Hương để có cái gì sự tình cứ nói nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Triệu không nghe Dương Hằng lời nói. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn nhẹ gật đầu. Hướng Dương Hằng chắp tay tùy tiện tiêu sái rời đi. dương hằng đưa tiến triệu không sau đó đóng cửa miếu một lần nữa trở lại trong đạo quán phát hiện lúc này nhị nha đã không tại đại điện bất quá tại đại điện bên cạnh trong một căn phòng chuyện đến nhị nha ngâm điệu hát dân gian âm thanh dương hằng theo thanh âm đi qua nhìn chân dung bên trong xem xét nguyên lai like đây là đạo quán phòng bếp nhị nha đang ở nơi đó bận trước bận sau cho dương hằng chuẩn bị cơm chưa đâu Dương Hằng nhìn xem tình cảnh này. Trên mặt không khỏi cũng buông lòng lên. Hắn dối cái lưng mệt mỏi. Sau đó từ trong một gian phòng tùy tiện tìm một tấm ghế. Sau đó đặt ở đến đảo quán có ánh nắng địa phương. Cứ như vậy ngồi ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau. Dương Hằng đến bên tai liền truyền đến nhị nha thanh âm. Đạo trưởng nên ăn cơm. Đừng có lại ngủ nướng. Bằng không buổi tối muốn ngủ không được. Dương hằng nghe đến thanh âm này chậm rãi mở to mắt. Chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều là Mỹ Hảo. Hắn đứng dậy bốn phía quét qua. Chỉ gặp tại hắn cách đó không xa đã bày một cái bàn nhỏ. Phía trên đặt vào vài món thức ăn cùng hai bát lớn cơm. Nhị nha đang ngồi ở cách bàn một mặt. Con mắt nhìn hắn chầm chầm bên này đâu. Xem ra nhị nha liền khôi phục trước kia uy củ. Chỉ cần là hắn Dương Hằng không động đũa. Nhị nha là tuyệt sẽ không ăn trước. Thế là Dương Hằng vội vàng mấy bước đi qua. Ngồi tại trên ghế Cầm lấy đũa gắp một đũa món ăn. Đặt ở chính mình phía trước trong chén. Đến lúc này. Nhị nha lúc này mới bắt đầu bưng cơm. Không ngừng hướng miệng bên trong bới. Nhị nha bên này ăn cơm còn một bên hỏi Dương Hằng. Đạo trưởng. Ngươi lúc nào thì dạy ta bản lĩnh thật sự ạ Gấp làm gì Muốn học chân đạo Pháp nhất định phải bái ta làm thầy Mà bây giờ đạo quán bên trong tam thanh tổ sư còn không có khai quang Linh tính còn không có bám vào thần tượng bên trên Làm sao có thể làm lễ nhập môn Quẹ Nhị nha có chút không cao hứng Hung hăng lột mấy ngụm cơm Dương Hằng sờ sờ nhị nha não đại An ủi nàng nói Ngươi yên tâm Đây là sớm muộn sự tình Nhị nha sau khi nghe miễn cứng lúc này mới vui vẻ một chút Bất quá ánh mắt của nàng nhất chuyển giống như liền nghĩ tới cái gì Sau đó hắn nàng ngẩng đầu hỏi Đạo trưởng Ta có phải hay không phải làm ngươi đồ đệ à Kia là tự nhiên chúng ta nhị nha sau này sẽ là chúng ta phái này khai sơn đại đệ tử Sau này ta thu đồ đệ nữa đều phải nghe ngươi Ta không thích. Tai áp đồng thời không có bởi vì Dương Hằng lời nói mà cao hứng. Ngược lại là biếu môi nói ra. À, vậy ngươi muốn thế nào? Không bái sư cũng không thể học bản sự à. Đạo trưởng. Sư phụ ngươi là người nào ạ Dương Hằng nghe lời này có chút xấu hổ. Sư phụ hắn là hiện đại thanh tư đạo trưởng. Mà lại lần này hai người cơ hồ đều nhanh không nể mặt mũi. Bây giờ nhấc lên cái tên này. Dương Hằng vẫn cảm thấy có chút đỏ mặt. Bất quá chuyện này cũng không thể để cho nhị nha biết rõ. Tiết kiệm được nàng sau này không tôn sư trọng đạo. Ô, V, -qu -qu M. Sư phụ ta chính là một vị có đạo đại đức. Pháp danh gọi là thanh tư Nhị nha sau khi nghe con mắt chuyển nhỏ giọt nhanh. Nàng ngẩng đầu chừng mắt giống như mười phần thuần khiết con mắt. Đối Dương Hằng nói ra. Đạo trưởng. ngươi nói ta nếu là cũng bái thanh thư đạo trưởng làm thầy ngươi thấy thế nào dương hằng nghe nhị nha lời nói có chút không nắm chắc được nàng rốt cuộc là ý gì ngươi tiểu nha đầu này rốt cuộc là ý gì thống khoái nói nếu không mà nói ta cũng không đáp ứng nhị nha bị dương hằng hỏi có chút xấu hổ cuối cùng vẫn là tút tút túi túi nói ra ngươi tuổi tác cũng không lớn Sao có thể làm sư phụ ta Ta xem làm ta sư huyên liền đã không tệ Ha ha Ngươi tiểu nha đầu này nghĩ gì thế Ta tuổi tác đều có thể làm cha ngươi Làm sao lại không thể làm sư phụ của ngươi Dù sao ta là không nguyện ý Tối đa để ngươi làm ta sư huyên Làm ta sư phụ Ta liền thấp một đoạn Dương Hằng bất đắc dĩ lắc đầu Sau đó sờ sờ nàng não đại nói ra Tốt à Tiểu cô nai nai Nếu không muốn làm ta đồ đệ Vậy coi như sư muội ta đi Ta liền đại diện sư phụ thô ngươi người sư muội này Nhị nha nghe Dương Hằng đến bảo chứng rốt cuộc yên lòng Mà lại nàng bây giờ mặt đá hồng như quả táo cúi đầu không không ngừng mới cơm Không dám nhìn Dương Hằng liếc mắt Sau khi cơm nước xong Nhị nha thu thập chén đũa, cũng rời một cái ghế, ngồi ở dương hằng bên cạnh. Hai người kia một lớn một nhỏ cứ như vậy rơi đến trưa mặt trời, qua hiếm thấy một đoạn thanh nhàn thời gian. Đến buổi tối, nhị nha cho dương hằng an bài một gian phòng. Ngay tại nhị nha phòng ngủ bên cạnh, một khi đối phương có cái gió thổi cỏ lay, một căn phòng khác người liền có thể lập tức phát hiện. Dương Hằng đối cách này an bài còn tính là hài lòng. Hiện tại hắn tên địch nhân kia còn tại chỗ tối. Náo không tốt liền sẽ đột nhiên đột kích. Để cho nhị nha ở tại bên cạnh mình. Vạn nhất có cái sự tình chính mình cũng có thể chiếu ứng. Sau đó hai người riêng phần mình an dấp. Nhị nha dĩ nhiên là hiếm thấy ngủ một cách an tâm giác. Đoạn này thời gian đến nàng một mực lo lắng Dương Hằng an nguy. cho nên là ăn không ngon ngủ không ngon hôm nay dương hằng rốt cuộc trở về nàng xem như có thể đủ tốt tốt nhỉ một chút mà dương hằng ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện hắn thái ấp tinh hoa tôn chỉ cái này ngay từ đầu tu luyện dương hằng trong cơ thể viên kia vừa vặn kết thành nội đan liền bắt đầu quay tròn chuyển lên tiếp lấy bốn phía linh khí liên cùng là thác nước một dạng rót vào Dương Hằng đến đan điền. Mà theo những linh khí này xuyên vào Dương Hằng đến trong nội đan. Một cỗ huyền diệu khí tức bắt đầu ở Dương Hằng đến bốn phía khuyết tán, thẳng đến khuyết tán hơn một 100 bước lúc này mới đình chỉ. Mà tại cái phạm vi này bên trong, Dương Hằng lại cảm giác được thiên địa cũng bắt đầu ra chỉ ở trên người hắn. Trừ cái đó ra, Còn có đủ loại quy tắc hiện ra ở Dương Hằng đến trước mặt. Dương Hằng bây giờ cảm giác được chỉ cần hắn tay chỉ khẽ động. Nhẹ nhàng khiêu động một sợi tư. liền có thể khống chế cái này phương viên trong vòng trăm bước toàn bộ quy tắc. Dương Hằng có rồi loại cảm giác này sau đó. Trong lòng liền là một trận vui vẻ. Bởi vì hắn biết rõ vừa rồi đây là chính mình cùng cái này gì giới quy tắc sinh ra giao hòa. Có thể dựa vào trong cơ thể mình nổi đan khiêu đồng cách này gì giới quy tắc. Mà thi triển đủ loại pháp thuật. Liêu trai lộ trường sinh chí năm Chương 113 Đại định. Dương Hằng ngay tại bởi vì chính mình tại gì giới lại có một chút tự vệ thực lực mà mừng dỡ thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được tại vô tận thời không vị diện bên trong. Có một cố lực lượng đang không ngừng cùng hắn hô ứng. Dương Hằng cảm giác được cố lực lượng này sau đó. đầu tiên là xứng sờ, sau đó tùy tiện ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm giác. Theo Dương Hằng tính tâm cảm giác, hắn tư duy rất nhanh, liền vượt qua vô tận thời không cùng cố lực lượng này liên hệ tới. Dương Hằng bây giờ chỉ cảm thấy có một cố vô tận thân cận cùng ánh sáng lực lượng đem hắn vây quanh. Hắn bây giờ chỉ cần là tâm niệm vừa động, liền có thể vận dụng cách này vượt qua vô tận thời không nói truyền tống đến lực lượng. Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ Cố lực lượng này chính là tại xã hội hiện đại quang minh Bồ Tát Chó ngưng tụ tín ngưỡng chi lực Đồng thời cũng rõ ràng hắn bây giờ sở cảm ứng vị trí Hẳn là xã hội hiện đại Đối với bây giờ loại tình huống này Dương Hằng vẫn là vô cùng cao hứng Cứ như vậy cách này chính mình liền sẽ nhiều một cách áp chủ bài Phải biết vị này quang minh Bồ Tát Thế nhưng là cùng mình cách này đạo môn ban đầu xây không đồng dạng. Quang Minh Bồ Tát mặc dù bây giờ ngưng tụ tín ngưỡng chi lực còn không phải phi thường lớn. Thế nhưng hắn thiên sinh vị cách liền phi thường cao. Chỉ bằng mượn Quang Minh Bồ Tát bất cứ lúc nào có thể tới trước tiếp viện. Liền có thể để cho Dương Hằng tại dị giới được an bình. Tại sáng ngày thứ hai lên thời điểm, Dương Hằng cảm thấy mình tinh thần phấn chấn. hôm qua một đêm hành công hắn thu hoạch phi thường lớn, chẳng những khiến cho chính mình nổi đan, hoàn toàn dung nhập dị giới thiên đạo bên trong, hơn nữa còn có liên lạc tại vô tận thời không một chỗ khác quang minh bồ tát. điều này làm cho dương hằng tại dị giới sinh tồn có rồi cực lớn bảo hộ. thế nhưng là dương hằng có chút cao hứng quá sớm, hắn bên này vừa vặn một nhóm công. Phía bên kia tại bên ngoài mấy ngàn dặm Phật Mẫu liền có rồi cảm giác. Nguyên lai lần trước Phật Mẫu cùng Dương Hằng giao thủ. Mặc dù không có chế phục Dương Hằng. Nhưng lại ở trên người hắn hạ tiêu ký. Vì thế lần này Dương Hằng vừa xuất hiện. Hơn nữa đêm qua vận chuyển hành công. Liền kích hoạt lên Phật Mẫu trồng ở trên người hắn hạ giống. Phía bên kia Phật Mẫu lập tức liền cảm giác được. Hạt giống này sinh ra ba động. Cái này Phật Mấu vốn đang tại hành công. Đột nhiên mở to mắt hướng về phía đứng tại bên cạnh mình hai cái nữ đệ tử nói ra. Đi mời giáo chủ tới trước. liền nói ta có việc thương lượng. Cái kia trong đó một vị nữ đệ tử đáp ứng một tiếng. Khom người thối lui ra khỏi sơn động. Mà Phật Mấu lúc này lại rơi vào trầm tư. Một cái kia tiểu đạo sĩ lần trước kém chút bị mình giết. Bây giờ lại dám trắng trợn trở về Xem ra là tại sư môn nơi đó nhận được thủ đoạn gì Vì thế lúc này mới dám như thế không kiêng nể gì cả Phật mấu đối với loại này sự tình cũng mười phần đau đầu Nàng một mực không muốn để cho dưới chứng đệ tử tiến đến trêu chọc những danh môn chính phái này đệ tử Một cái nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Những người này sau lưng đều có một cái to lớn môn phái tại chống đỡ Đánh nhỏ Có đôi khi lão liền ra tới báo thù, Liền là lão không ra. Cũng sẽ cho tiểu trang bị một chút tân pháp bảo Để cho hắn có thể tại bên ngoài hành tẩu. Bình an vô sự. Cái kia tường phù huyện cái kia tiểu đạo sĩ liền là loại tình huống này. Mặc dù không có hắn sư môn tiền bối tới trước giúp đỡ. Thế nhưng thuộc hạ lại có mấy món bảo bối. Trong đó một kiện thậm chí có thể ngự sử lôi đình. Nếu như không phải vì này tiểu đạo sĩ công lực rất nhạt Một khi thật phát huy món kia bảo bối uy lực Đương thời nàng chỗ quan đế lão ra chỉ sợ cũng tại cái kia lôi đình phía dưới chống đỡ không được mấy lần Cái này tiểu đạo sĩ tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục tồn tại đi xuống Bởi vì hắn đã cùng Bạch Liên giáo kết nhân quả Nếu như tùy theo hắn như thế phát triển Tương lai liền là Bạch Liên giáo một cách đại định Đây cũng không phải Phật Mấu lòng dạ hẹp hòi. Tha không được người. Mà là nàng đã công lực thâm hậu. Tại trong cõi U Minh cảm ứng được cái kia tiểu đạo sĩ. Đối với các nàng bạch liên giáo uy hiếp cực lớn. Ngay tại Phật Mấu suy tính sự tình thời điểm. Cái kia tiến đến chuyển lời nữ đệ tử. Lần nữa tới đến trước mặt nàng. Khom người hành lễ. Khởi bẩm Phật Mấu. Giáo chủ tại bên ngoài xin đợi. Mời Phật mẫu chỉ thị Có hay không tiếp kiến Phật mẫu lúc này mới hồi phục tinh thần lại Sau đó phân phó nói truyền cho hắn đi vào Nữ đệ tử kia đáp ứng một tiếng liền khom người lui ra ngoài Chỉ chốc lát sau liền dẫn bạch liên giáo giáo chủ từ hồng nho tiến đến Cái này từ hồng nho sau khi đi vào Đầu tiên là hai đầu gối quỳ xuống cho Phật mẫu hành rồi lễ sau đó tùy tiện cung kính đứng ở một bên chờ lấy phật mẫu chỉ thị phật mẫu trầm ngâm rất dài thời gian cuối cùng lúc này mới mở to mắt nhìn xem phía dưới từ hồng nho nói ra hôm nay ta tâm huyết dâng trào lặng yên dùng huyền công phát hiện tường phù huyện cái kia tiểu đạo sĩ liền trở về từ hồng nho nghe phật mẫu lời nói hơi kinh ngạc sau đó hắn con người hỏi khởi mầm phật mẫu cái này tiểu đạo sĩ cách chúng ta tổng đàn cách xa vạn dặm, mà lại bây giờ chính là chúng ta thời khắc mấu chốt. Ta cảm thấy không cần thiết tiếp tục cùng cái này tiểu đạo sĩ quấn lấy, chờ đến chúng ta đại sự thành rồi, cái này tiểu đạo sĩ chở tay liền có thể tiêu diệt. cái kia Phật mấu sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. vừa rồi ta tại xác định bên trong phát hiện cách này tiểu đạo sĩ cùng chúng ta bạch liên giáo nhân quả quấn lấy đặc biệt là cách này tiểu đạo sĩ khí vận đang không ngừng cắt chúng ta bạch liên giáo căn cơ từ hồng nho nghe phật mẫu giải thích lúc này mới nhíu mày hắn nhưng là biết rõ phật mẫu công lực tinh thâm đặc biệt là đối với trong cõi u minh cảm giác mười phần mẫn cảm bạch liên giáo mấy lần mầm tai vạ Đều là Phật Mấu sớm cảm giác Lúc này mới né qua Vậy không biết đã Phật Mấu ý tứ nên làm cái gì Cái kia Phật Mấu đắm chìm một chút Sau đó bất đắc dĩ nói ra Đoạn này thời gian Ta hành công ngay tại thời khắc Mấu chốt Không thể phân thân đi tới Ta xem lần này không bằng giáo chủ tự mình đi một chuyến Vì chúng ta bạc liên giáo trừ cái này mầm tai vạ Từ hồng nho sau khi nghe có chút trần chờ Phật mẫu bây giờ chính là chúc ta thời khắc mấu chốt. Nếu như ta rời tổng đàn. Trong giáo chỉ sợ muốn loạn một trận. Như vậy chúc ta sự tình liền phải đẩy về sau. Phật mẫu chỉ là cười nhẹ một tiếng. Sau đó nói ra. Nay ngược lại là không cần phải lo lắng. Ta xem tiểu nhị đoạn này thời gian dốc lòng tu luyện. Công lực rất có tiến bộ. Nếu như để nàng tạm thời tại tổng đàn chủ trì sự vụ Ngươi thấy có được không? Từ hồng nho nghe Phật Mấu lời nói Mặt ngoài không có cái gì biểu thị Kỳ thực hắn trong lòng đã giật mình Đây là ý gì? Chẳng lẽ Phật Mấu muốn dùng tiểu nhì thay thế mình sao? Nghĩ đến Phật Mấu đối tiểu nhì kỳ vọng cao Điều này làm cho từ hồng nho càng thêm có chút ít kiên kỳ Bất quá tại Phật Mấu trước mặt Từ hồng nho cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn nghe Phật Mấu lời nói vội vàng khom người hành lễ nói ra. Tiểu nhị tư chất bất phàm. Hơn nữa Phật Mấu phía trước tâm chỉ điểm. Nàng công lực đột nhiên tăng mạnh. Tiếp qua một đoạn thời gian chỉ sợ muốn vượt qua ta. Để cho nàng lưu tại tổng đàn chủ trì đại cục. Ta xem là có thể. Cái kia Phật Mấu trông thấy từ hồng nho khom người đáp ứng. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn Bất quá lấy Phật mẫu mẫn cảm nàng cũng phát hiện từ hồng nho cố kỵ trong lòng Phật mẫu suy nghĩ Nếu như từ hồng nho trong lòng có ý khác Không thể toàn lực vì trong giáo xuất lực Như vậy đối bạch liên giáo mà nói liền là một cái mối họa lớn Xem ra cho hắn một cái táo ngọt nếm thử Để cho từ hồng nho an tâm Nghĩ tới đây Phật mẫu đối bên cạnh một vị nữ đệ tử nói ra. Đi lấy ta kim sư tử tới. Cái kia nữ đệ tử kinh ngạc nhìn Phật mẫu liếc mắt. Cuối cùng cúi đầu xuống khom người lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Cái này nữ đệ tử liền bưng lấy một cái hộp ngọc đi vào sơn động. Khởi bầm Phật mẫu. Kim sư tử vào tay. Nói xong sau đó liền đem hộp ngọc nâng đến Phật mẫu trước mặt. Phật mẫu tiếp nhận hộp ngọc. Sau đó ở bên trên nhẹ nhàng vuốt ve rất dài thời gian Cuối cùng mới cười lấy đối phía dưới từ Hồng Nho nói ra Đây là ta khi còn bé Pháp khí Kim Sư Tử Qua nhiều năm như vậy Một mực đi theo tại ta bên cạnh Hôm nay liền đem cái này Kim Sư Tử ban cho ngươi Dùng cho hộ đạo Từ Hồng Nho nghe Phật mấu lời nói là kinh hỷ quá đỗi Cái này Kim Sư Tử Hắn nhưng là nghe nói qua cái này kim sư tử là phật mẫu từ một chỗ cổ tiên đạo tràng ở bên trong lấy được phật mẫu từ lúc nhận được cái này kim sư tử sau đó liền không có gì bất lợi hàng yêu luyện ma cùng địch động thủ cái này kim sư tử đều phát huy tác dụng cực lớn mặc dù từ hồng nho trong lòng cao hứng thế nhưng trong miệng lại không thể biểu hiện ra ngoài hắn cung thân nói ra Còn xin Phật mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây là vì cái gì? Cái này kim sư tử chính là Phật mẫu tùy thân pháp khí. Ta làm sao dám điều động? Nguyên lai là dạng này. Ngươi không cần phải lo lắng tự nhiên nếu là ban cho ngươi. Sau này liền do ngươi hoàn toàn chi phối. Phật mẫu nói xong sau đó mở ra hộp ngọc. Sau đó bên trong một bên lấy ra một cái đồng thiết đúc thành sư tử. sau đó phật mấu tại sư tử này mặt ngoài không ngừng vuốt ve, tựa như là tại cùng nhiều năm lão bằng hữu cáo biệt. một lát sau, cái này phật mấu đột nhiên tại sư tử trên đầu vỗ, tiếp lấy hướng ra phía ngoài nhấc lên, liền có một cố linh tính, Tử sư tử trong đầu đưa ra, làm xong tất cả những thứ này sau đó, phật mấu lúc này mới đem sư tử một lần nữa thả lại hộp ngọc. Sau đó hướng bên cạnh nữ đệ tử ý bảo Nữ đệ tử kia vội vàng tiếp nhận hộp ngọc Cái kia cung kính đưa đến từ hồng nho trước mặt Từ hồng nho trần chờ một chút Cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy hộp ngọc Ôm ở trong ngực Sau đó quỳ dạp xuống đất Lại lần nữa cho Phật Mấu dập đầu tạ ơn Phật Mấu mỉm cười gật gật đầu Sau đó dặn dò hắn nói Cái này kim sư tử đã thông linh tính Kiệt ngạo bất tuần. Ngươi sau khi trở về phải cẩn thận tế luyện. Vâng. cần tuân Phật Mấu sẵn dò so. Đã như vậy. Ngươi trở về chuẩn bị một chút liền đi tới tường phù huyện. Loại trừ cái kia tiểu đạo sĩ. Lần này từ hồng nho không có bất kỳ cái gì trần chờ cần tuân Phật Mấu phân phó. Ta ngày mai liền xuống núi. Phật Mấu mỉm cười. Sau đó khoát khoát tay để cho từ hồng nho lui xuống. Đợi đến từ hồng nho rời đi về sau. Phật mẫu trên mặt mỉm cười lập tức liền biến mất không thấy. Xem ra cách này từ hồng nho bởi vì thời gian dài quyền lợi hôn đúc. Đã là có chút hám lợi đen lòng. Tiếp tục như vậy nữa. Tiểu nhị chỉ sợ không có cách nào thuận lợi chấp trưởng bạc liên giáo. Mà lại bây giờ bạch liên giáo bị cách này từ hồng nho làm cho chứng khí mù mịt. Thậm chí có không nên có ý tưởng. Triều đình phía bên kia làm sao có thể làm như không thấy. Xem ra phải nghĩ một cách biện pháp. Đem những này độc lựa ngoại trừ. Sau đó đem một cây sạc xe bạch liên giáo giao cho tiểu nhị trong tay. Phật Mấu có rồi ý nghĩ này sau đó. liền bắt đầu lặng yên dùng tuyển cơ suy tính bạch liên giáo. Tại sau này một đoạn thời gian khí vận. Thế nhưng cái này vừa suy tính cũng đem Phật Mấu giật nảy mình. bởi vì tại nàng suy tính bên trong, bạch liên giáo khí vẫn cấp tốc sói mòn, thậm chí đã đến không thể khống bộ dáng. Sự tình đến một bước này đã hết sức rõ ràng. hẳn là ngoại bộ có rồi cái gì đại địch, đã chú ý tới bạch liên giáo, mà bạch liên giáo rõ ràng không phải đối phương địch thủ. Bởi vì xem ra tại sau đó trong tranh đấu thất bại như vậy, liêu trai lộ trường sinh chí không năm. Chương 114 Khai Quang Phật mẫu suy tính bạch liên giáo khí vận phía sau Thường thường thở dài một hơi Xem ra nàng kế hoạch muốn đổi tiến nhanh đã thành Nếu không mà nói đợi đến từ hồng nho loại trừ cái kia tiểu đạo sĩ trở về Nàng lại làm tay chân Chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng Mặc dù nàng là bạch liên giáo Phật mẫu liền là từ hồng nho một thân bản sự Cũng là nàng truyền thụ Thế nhưng theo bạch liên giáo mở rộng, đủ loại quyền lực đan sen chẳng chịp. Nàng cái này Phật mẫu bây giờ đã không cách nào làm đến một lời mà đã quyết. Lại nói từ hồng nho, bưng lấy một hộp một lần nữa trở lại sơn trang phía sau. Tại chính mình trong tính thất cũng là mặt vụ mày chau. Hôm nay Phật mẫu bàn giao mặt ngoài xem ra là không có cái gì. Thế nhưng trong đó chưa hề không có cho tiểu nhị trải đường ý tứ. Mặc dù tiểu nhị là chính mình hầu cận đệ tử Qua nhiều năm như vậy cũng là phi thường có cảm tình Thế nhưng chỉ bằng điểm ấy liền muốn chiếm chính mình tại bạc liên giáo đại quyền Kia là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Từ hồng nho có rồi ý nghĩ này phía sau Tại vào lúc ban đêm liền bí mật triệu kiến hắn vài cái thân tín Bắt đầu âm thầm bố trí Ngày thứ hai Từ hồng nho giống như là người không việc gì một dạng Sai người tại trên đại sảnh triệu tập bạc liên giáo nhân vật chủ yếu họp. Những này bạc liên giáo nhân vật chủ yếu đại bộ phận đều là từ hồng nho đệ tử. Nói thật, bây giờ bạc liên giáo có thể có bây giờ quy mô. May mắn mà có từ hồng nho trước sau chạy nhanh. Những năm gần đây cần trọng. Cũng bởi vì cái này sự tình. Phật mấu mới đối từ hồng nho có rồi kiêng kỷ. bởi vì từ hồng nho tồn tại đã rõ ràng suy yếu phật mấu tại bạc liên giáo để tử bên trong địa vị từ hồng nho ngồi ở giữa hướng phía dưới một bên để tử nhìn nhìn sau đó tăng hắng một cái lúc này mới nói ra phật mấu hôm qua gọi ta tiến đến yết kiến bàn giao một kiện sự tình từ hồng nho nói đến đây thời điểm tượng bên cạnh tiểu nhị nhìn thoáng qua Cái kia tiểu nhị đối với từ hồng nho quăng tới ánh mắt có chút lo sợ. Bởi vì nàng phát hiện. Bây giờ từ hồng nho nhìn nàng. Đã không giống tưởng trước kia dạng kia tràn ngập chiều mến. Mà là một cố lạnh như băng cảm giác. Thế nhưng là từ hồng nho cũng không để ý tiểu nhị có ý nghĩ gì. Hắn nhíu lại không nói ra. Cái kia sát hại tiểu nhị trưởng phu tiểu đạo sĩ. Một lần nữa về tới tường phù huyện. Tiểu nhị vừa nghe lời này. Liền đem vừa rồi cảm giác khác thường toàn bộ quên hết đi. Nàng ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy hàn quang hỏi. Sư phụ. Mời phát hạ pháp chỉ Để cho đệ tử tiến đến vi phu báo thủ. Từ hồng nho mặt bên trên giả cười. Lắc đầu nói ra. Cái kia đạo sĩ có chút thủ đoạn. Ngươi bây giờ liền là công lực tiến nhanh. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Mà phía dưới tiểu nhị nghe lời này Tại vừa nghĩ Phía trước một đoạn thời gian cái kia tiểu đạo sĩ thế nhưng là cùng Phật Mấu cũng qua mấy chiêu Liền liền Phật Mấu cũng cuối cùng không có bắt hắn lại Chính mình chút bản lãnh này thật đúng là không phải đối thủ của hắn Từ hồng nho nhìn xem tiểu nhị một mặt nghệ hoài biểu lộ Tựa như là hết sức quan tâm nàng một dạng nói ra Ngươi không cần nghệ hoài Vi sư quyết định tự mình xuống núi một chuyến Thay ngươi báo thù này Tiểu nhị nghe từ hồng nho lời nói Lập tức liền bỗng cảm thấy phấn chấn Tận lực bồi tiếp cảm động Sư phụ chẳng những dạy mình một thân bản sự Mà lại thời khắc quan tâm chính mình Đặc biệt là lần này vì báo thù cho chính mình Vậy mà không tiếc rời đi tổng đàn Từ hồng nho ở bên trên thấy rõ ràng Cái kia tiểu nhị bây giờ đối với mình đã là cảm động đến rơi nước mắt. Điều này làm cho từ hồng nho trong lòng hài lòng một chút. Chỉ cần là tiểu nhị còn đối với mình có lòng cảm kích. Như vậy chính mình rời đi đoạn này thời gian. Tiểu nhị hẳn là sẽ không không kiêng nể gì cả. Hơn nữa chính mình trong bóng tối bố trí. Chờ đến chính mình trở về. Trong giáo hẳn là sẽ không thoát ly chính mình khống chế. Từ hồng nho thở dài một hơi. Sau đó cười lấy đối tiểu nhị nói ra. Ngươi là ta để từ bên trong tư chất tốt nhất. Công lực mạnh nhất. Ta lần này sau khi xuống núi. Tổng đàn sự vụ tạm thời liền giao cho ngươi xử trí. Ngươi thấy có được không? Tiểu nhị sau khi nghe trong lòng liền là giật mình. Sau đó nàng đem đầu lắc tượng chống bỏi một dạng. Không thể. Các vị sư huyên đi theo sư phụ thời gian dài nhất Mà lại càng thêm quen thuộc trong giáo đồ vật Sư phụ không tại Hẳn là có các vị sư huyên chủ trì trong giáo đại sự Ngươi không cần từ chối Ngươi các vị sư huyên mặc dù nói cùng cái này vi sư thời gian dài nhất Thế nhưng tư chất có hẳn Còn chưa đủ lấy trấn áp toàn bộ bạch liên giáo Cũng chỉ có tư chất ngươi tốt nhất Công lực tiến bộ nhanh nhất Có ngươi chủ trì bạch liên giáo đại sư vi sư hay là yên tâm? Tiểu nhị nghe sư phụ dốc hết sức kiên trì. Hắn cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng nhưng trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải thật tốt đem bạch liên giáo hoàn tốt. Chờ đến sư phụ trở về phía sau đến hắn một cách ca ngợi. Tại sao cơm chưa? Từ hồng nho thay đổi hành trang từ biệt nhiều người đệ tử. Tùy tiện lẻ loi một mình rời đi bạch liên giáo tổng đàn. Một đường hướng tây thẳng đến Hà Nam tường phù huyện. Lần trước Phật Mẫu tiến đến tìm dương Hằng phiền phức. Đó là dùng phân thân chi thuật mang theo lấy quan đế ra tín ngưỡng. Vì thế tốc độ mau lẻ. Chỉ dùng một nháy mắt công phu là đến tường phù huyện. Thế nhưng lần này từ hồng nho là chân thân đi tới. Mà lại hắn có thể không có đằng vân giá vũ bản sự. Đặc biệt là tại cách này ban ngày. Nếu như nếu là thi triển thần thông hóa ra thần long những vật này Bị các nơi tu chân nhân sĩ hoặc là quan phủ người biết Đây chính là không chuyện tốt Bởi vì bây giờ Bạch Liên giáo thế lực to lớn Quan phủ đã sớm để mắt tới bọn họ Hắn cách này giáo chủ nếu là dám trắng trợn như vậy Chỉ sợ còn chưa có trở lại Bạch Liên giáo liền sẽ bị quan phủ cung phủng bao vây tiêu diệt ở nửa đường bên trên Vì thế tại hết ngày thời gian Từ hồng nho cũng chỉ có thể là cước đạt thực địa từng bước một đi về phía trước Chờ đến sắc trời dần muộn Hắn mới tại một cái tiểu điếm ven đường ăn một bữa cơm tối Sau bữa ăn Từ hồng nho thừa dịp bóng đêm cắt một cái tiên hạt Sau đó giữa trời ném đi Con hạt giấy này phiêu phiêu đáng đáng tải bầu trời bên trong hóa thành một cái chân chính tiên hạt Rơi vào từ hồng nho trước mặt Từ hồng nho sờ sờ cái này tiên hạc não đại. Mỉm cười. Sau đó xài bước liền xài bước tại cái này tiên hạc trên lưng. Cái này tiên hạc một tiếng kêu khẽ. Sau đó tùy tiện vỗ cánh bay về phía bầu trời. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Không nói từ hồng nho tới trước tìm Dương Hằng phiền phức. Lại nói Dương Hằng trở lại tường phù huyện phía sau. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tam thanh tổ sư khai quang đại điển. Hắn đạo quán đã xây xong một đoạn thời gian, mà lại tam thanh tổ sư pho tượng cũng sớm liền bày tại trên đại điện đoạn này thời gian. Cũng có một chút trong huyện thiện tín, tới trước thắp hương khấu bái. Thế nhưng là cách này tam thanh tổ sư thần tượng đúng là không có từng khai quang. Linh tính ảm đạm chỉ sợ không đủ để bảo hộ những này thiện tín. Vì thế Dương Hằng mới suy nghĩ cử hành một trận long trọng khai quang nghi thức. Kính thỉnh tam thanh tổ sư linh tính có thể dừng lại ở đây. Còn như Dương Hằng tại sao phải cho tam thanh tổ sư khai quang? Kia là cũng có nguyên nhân. Nếu như tại hiện đại khai quang đại bộ phận liền là một cách trình tự. Đồng thời không có cái gì tác dụng thực tế. Thế nhưng tại cách này thần rùa hiện hiện gì giới? Nếu như ngươi không cho thần tượng khai quang. Như vậy ngươi cuối cùng bái chỉ sợ cũng không biết là thần tiên hay là dù quái. Bởi vì không có mời đến đem đối ứng chân linh tiến nhập nên thần tượng. Như vậy cách này thần tượng cũng rất dễ dàng bị bên ngoài tinh tà xâm lấn. Dẫn đến ngươi cung phụng không biết là thần tiên hay là vừa quái. Mà lại đoạn này thời gian bởi vì tam thanh tổ sư thần tượng không có khai quang. Mà phổ cận nhưng là lại có vô số bách tính tới trước tế bái. Náo không tốt đã bị những cái kia sơn tinh vừa quái chỗ ghi nhớ. vì giảm bớt phiền phức dương hằng lúc này mới quyết định nhanh chóng cho tam thanh tổ sư khai quang để cho tổ sư thần quang hàng lâm đến nơi đây dương hằng tại cử hành khai quang nghi thức một ngày trước liền từ trong huyện mua sắm một nhóm chu sa cỏ trắng gà vàng gà trống mấy bút lông khăn che mặt tấm gương các loại bởi vì nhỉ nha tại phổ cận cư dân bên trong thanh danh phi thường tốt Hơn nữa nàng tuyên dương khắp trốn Vì thế tại khai quang nghi nghi thức cùng ngày Tại mà bọn họ đảo quán trước cửa đã vây quanh vài trăm người Chuẩn bị tại khai quang nghi thức thời điểm xem lễ Tại một ngày này Dương Hằng cùng nhị nha riêng phần mình mang vào mới toanh đạo bào Phía sau đi tới đảo quán trước cửa hướng về phía nhiều người hương thân không ngừng hành lễ Cảm tạ những này các hương thân tới trước cổ động Tại cách này phía sau Tới trước hỗ trợ triệu không đốt lên dây pháo. Tại tiếng pháo nổ bên trong. Dương Hằng bóc che ở đảo quán tấm biển bên trên vải đỏ. Tiếp lấy đăng thiên quán ba chữ liền hiện ra ở tới trước xem lễ nhiều người hương thân trước mắt. Không tệ. Dương Hằng bây giờ liền danh tự đều chẳng muốn lên. Trực tiếp liền cho mới đảo quán tăng thêm đăng thiên quán danh tự. Sau đó cái này mới đăng thiên quán cửa lớn tùy tiện mở rộng. Dương Hằng mang theo nhiều người hương thân cùng nhau chen vào, vào đăng thiên quán cửa lớn phía sau. Nhiều người hương thân đều trong sân yên tĩnh đứng vững, tiếp xuống nghi thức liền dựa vào Dương Hằng. Dương Hằng mặc dù là lần thứ nhất chủ trì khai quang đại điện, thế nhưng hắn cũng sớm đã làm xong bài học. Dương Hằng đầu tiên là ở trong đại điện bắt đầu niệm tụng kinh văn. Dương Hằng niệm là ba bộ kinh. Trước hết niệm là đạo đức kinh. Tiếp theo là Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo, Linh bảo độ nhân kinh, đợi đến kinh văn sau khi đọc xong. Dương Hằng lúc này mới đứng dậy, cầm vừa mua bút lông đốt lên chu xa những vật này, sau đó nhẹ nhàng từ bên cạnh bên cạnh thần đàn, bắt đầu cho ba vị Thiên Tôn theo thứ tự dùng mấy vải bông vì thần tượng bóc mặt. Mới bút lông chám chu sa cỏ trắng máu gà vàng các loại hỗn hợp chất lòng điểm ra thần tượng con mắt cũng có điểm tai mũi miệng tay chân. Biểu thị thông suốt. Tại sau đó Dương Hằng lại dùng tấm gương đem ngoài điện ánh nắng phản xạ đến thần tượng trên ánh mắt. Lấy mượn mặt trời thần quang khiến thần tượng có thể nhìn rõ thế giới. Cùng làm tân thần tượng tiếp nhận đến từ trên trời thần linh cảm giác mà thu được thần sinh mệnh. Tại cái này phía sau. Dương Hằng liền tiếp lấy tiếp tục niệm kinh Lần này Dương Hằng tại niệm kinh đồng thời Bầu trời bên trong vô tận chiều không gian bên trong Có ba đạo ánh mắt đột nhiên từ vũ trụ nơi cực sâu lăng đến cách này tam thanh điện bên trong Theo cách này ánh mắt nhìn chăm chú Có ba đạo linh quang từ chân trời bay tới rơi vào tam thanh tổ sư thần tượng bên trên Tiếp lấy cách này tam thanh tổ sư thần tượng bốn phía liền phát sinh huyền diệu biến hóa vô tận quy tắc tại cách này thần tượng bên trên hiển hiện liền liền cách này gì giới thiên đạo gặp được sáng này ánh mắt cũng bắt đầu tự động nhượng bộ điều này làm cho cách này tam thanh tổ sư thần tượng bốn phía tạo thành một loại kỳ quái động thiên tại cái phạm vi này bên trong cách này gì giới thiên đạo đã không cách nào trái phải thời gian cùng không gian hết thảy nó đã đem quyền hành giao cho cái này ba tòa thần tượng chủ nhân. Bất quá tại gì giới thiên đạo cũng không phải dễ trêu. cái này tam thanh tổ sư uy năng mặc dù cực lớn. thế nhưng cái này gì giới thiên đạo chỉ có điều hơi chút nhượng bộ. kết quả là có vô tần hư không quy tắc. bắt đầu phong tỏa đăng thiên quán phủ cận hết thầy không gian. cái này khiến tam thanh tổ sư uy năng chỉ có thể là chiếm cứ tại tam thanh quán bên trong. Không cách nào hướng ra phía ngoài kéo dài một bước. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 05. Chương 115 dị tượng cùng thành hoàng. Mặc dù Tam Thanh Tổ Sư uy năng bị hạn chế tại Đăng Thiên Quán bên trong. Thế nhưng cách này đối với Tam Thanh Tổ Sư mà nói. Cũng là một cách cực lớn tiến bộ. Mà Dương Hằng bởi vì lần này công lao. Cũng đã nhận được Tam Thanh Tổ Sư ban thưởng. Chỉ thấy được ở trong hư không vô tận chiều không gian bên trong có một chút quang mang đột nhiên bay ra sau đó Trong nháy mắt liền rơi vào Dương Hằng trong tâm thần Đối với cái này Dương Hằng còn không có bất kỳ cảm giác gì Hắn chỉ là dựa theo nghi thức Hoàn thành tiếp xuống khai quang nghi thức Đến đây Toàn bộ khai quang nghi thức mới xem như hoàn tất Tại cái này sau đó Liền là tín đồ chiều bái thời điểm Dương Hằng xem như đăng thiên quán quán chủ dĩ nhiên là muốn đích thân chủ trì. Vì thế Dương Hằng vẫn là đợi tại bàn thờ bên cạnh tiếp đãi các lộ đến tín đồ. Đồng thời chỉ đạo bọn họ như thế nào tại trong nhà cung phụng Tam Thanh tổ sư. Mà nhị nha xem như Dương Hằng trên danh nghĩa sư muội bắt đầu ở Tam Thanh quán trong viện bận trước bận sau duy trì lấy trật tự. Chờ đến buổi tối khách hành hương dần dần thiếu đi thời điểm. Dương Hằng cùng nhị nha hai người mới buông lỏng. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau. Sau đó đồng thời thở dài một hơi. Không nghĩ tới. Kề bên này cư dân vậy mà như thế nhiệt tình. Cơ hồ đều nhanh đem đăng thiên quán cửa lớn cho đạp phá. Kỳ thực đây cũng là Dương Hằng không hiểu rõ nội tình. Cái kia một lần cùng Phật mấu hóa thành quan đế ra cái kia một trận đại chiến. Đã đem phủ cận cư dân toàn bộ kinh động đến. Những người này hiểu rõ Dương Hằng là một cái có bản lính đạo trưởng Chính là bởi vì dạng này Lần này Dương Hằng khai quang nghi thức Những cư dân này lúc này mới tới cổ động Nhị nha tại đóng cửa miếu sau đó Cùng Dương Hằng nói một tiếng liền vội vội vàng tiến đến phòng bếp bắt đầu nhóm lửa nấu ăn Bởi vì các nàng từ buổi sáng ăn một bữa điểm tâm sau đó Đến ban đêm vẫn là chưa có cơm nước gì Mà Dương Hằng cũng hiếm thấy thanh nhàn. Ngồi trong sân vế xích đu bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Mà đúng lúc này. Huyện thành bên trong thành hoàng miếu bên trong nổi lên một đóa ánh sáng màu đỏ. cái này ánh sáng màu đỏ vừa xuất hiện tại thành thành hoàng miếu nửa không trung Liền hiện hóa ra một đạo nhân ảnh. Chỉ gặp cách này người lấy người mặc màu đỏ quan áo vào đầu đội mũ quan. Trong tay ôm một quyển sách. Chính là bản huyện thành hoàng gia. Chỉ gặp hắn hai mắt. Thả ra kim quang. Hướng cách đó không xa đăng thiên quán nhìn lại. Thế nhưng vô luận hắn kim quang thế nào cường thịnh Tại gặp tới đăng thiên quán bên ngoài thời điểm. Thật giống như đụng phải một cái vô hình bình chứng Toàn bộ quan sát toàn bộ ánh mắt bị tiêu thất dung không thấy. Cái này thành hoàng trông thấy loại tình huống này. nhíu mày chặt chẽ. Tại bản huyện bên trong xuất hiện một cái không biết tên đạo quán. đạo quán bên trong cung phụng thần chi cũng là hắn chỗ không hiểu rõ. Loại tình huống này đối với bản huyện Thành Hoàng mà nói là phi thường bất lợi. Bởi vì xem như Thành Hoàng. Hắn trưởng quản lấy toàn bộ tường phù huyện nhân khẩu cùng toàn bộ thần chi cung phụng tình huống. Vì thế tại tường phù huyện bên trong. Cách này Thành Hoàng có tự nhiên ưu thí. Liền liền thiên đạo cũng sẽ cho hắn một chút siêu vẹo. Đây cũng chính là vì cái gì lần trước cái này ác. Tường phù huyện thành hoàng vậy mà có thể cùng bạc liên giáo thánh mấu đối đầu. Cái kia bạc liên giáo thánh mấu cũng không dám quá đắc tội vị này thành hoàng ra nguyên nhân. Vị này thành hoàng tại nửa không trung ngừng một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút đến tột cùng. Vì thế hắn hóa thành một đạo hồng quang rơi vào đăng thiên quán phủ cận. Tiếp lấy ánh sáng màu đỏ tan hết. Xuất hiện tại người khác trước mắt là một vị thư sinh trung niên. Trên đường phố những cái kia qua lại người đi đường. Đối với bên cạnh xuất hiện một vị thư sinh trung niên. Đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh kỳ. Giống như trước kia liền hẳn là dạng này. Vị này thành hoàng hóa thành thư sinh. run run người áo áo bào. Tùy tiện chậm rãi ung dung hướng đăng thiên quán đi đến. Chờ hắn đi tới đăng thiên quán cửa chính lúc. Phát hiện nơi này đã là đại môn đóng chặt. Xem ra hôm nay đăng thiên quán là đóng cửa. Bất quá vị này thành hoàng có thể không có kiên nhẫn đợi đến ngày mai. Vì thế hắn tiến lên mấy bước. Hướng về phía đăng thiên quán cửa lớn liền là một trận mãnh liệt gõ. Mà lúc này tại đăng thiên quán trong sân. Dương Hằng đang cùng nhị nha ăn cơm đâu. Kết quả không ăn cơm hay ngụm. Cửa lớn tùy tiện bị gõ vang đồng trời. Nhị nha đối loại tình huống này phi thường không hài lòng. Cách này đều trời tối. Người nào không có chuyện làm gõ cửa à. Dưới loại tình huống này. Tự nhiên không thể để cho Dương Hằng đi mở cửa. Vì thế nhị nha chỉ có thể là lầm bầm lầu bầu đưa trong tay chén đặt ở trên bàn đá. Sau đó không tình nguyện đi tới cửa. Đem đại môn mở ra một cách khe nhỏ. đem não đại lộ ra đi xem xét đến tột cùng kết quả nhị nha thấy là một cái thư sinh đang giơ nắm đấm không ngừng gõ cửa đâu được rồi đừng gõ có người ra tới nhị nha tức giận nói ra người thư sinh kia giống như bây giờ mới nhìn đến nhị nha hắn ngừng tay chuyển thân trên dưới đánh giá nhị nha một chút sau đó nói ra vị này tiểu đạo trưởng Tại hạ là cái nghèo khổ thư sinh, vừa vặn đến tường phù huyện, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không cách nào ở trò. Cho nên mời đạo trưởng tạo thuận lợi, để cho ta tại cái này đạo quán bên trong nghỉ ngơi một đêm. nhị nha sau khi nghe đồng thời không có bất kỳ cái gì đồng tình. Nàng thế nhưng là nghe nói, những cái này thư sinh mặc dù có bản lĩnh nhưng lại không phải sinh sản. vì thế tại nhị nha xem ra những người này không bần hàn người nào bần hàn chúng ta trong quán không có khác gian phòng ngươi vẫn là đến khác địa phương nghỉ ngơi đi nhị nha nói xong sau đó liền muốn đóng cửa thế nhưng người thư sinh kia lại giơ tay lên đem cửa chặn lại vô luận nhị nha dùng như thế nào sức lực cánh cửa kia cũng là không chút sức mè nhị nha đối loại tình huống này không hài lòng Ta nói ngươi cái này thư sinh tốt không biết đạo lý. Ta đã cùng ngươi nói. Chúng ta cái này không chỗ ở. Ngươi còn ỷ ở chỗ này làm gì. Trong lúc này thư sinh đối với nhị nha không khách khí ngữ khí cũng không tức giận. Chỉ là mỉm cười nói ra. Đi ra ngoài ở bên ngoài. Tiểu đạo trưởng. Cho cái thuận lợi đi. Kỳ thực thư sinh này cũng là bất đắc dĩ. Bản thân hắn là thành hoàng gia hóa thân. Vốn nên là tại tường phủ huyện bên trong không có bất kỳ cái gì cấm kỵ địa phương Nhưng đã đến cách này đăng thiên quán Hắn lại không cách nào tiến nhập Chỉ có thể là trước hướng chủ nhân thỉnh cầu Chỉ có đăng thiên quán chủ nhân đồng ý hắn tiến đến Hắn lúc này mới có thể bước vào khác thần chi lĩnh vực Mà lúc này đây Dương Hằng cũng mở mắt hướng ngoài cửa lớn nhìn nhìn Sau đó đối nhị nha nói ra Nhị nha Tại người thuận lợi chính mình thuận lợi, để cho vị này tiên sinh đi vào. Nhị nha nghe Dương Hằng lời nói, hung hăng chừng cách này thư sinh liếc mắt, vốn là chính mình cùng đạo trưởng thật vất vả có một đoạn đơn độc đợi cùng một chỗ thời gian. liền bị cách này thư sinh làm hỏng, bất quá đạo trưởng đã lên tiếng. Nhị nha cũng chỉ có thể là mở ra cửa lớn để cho cách này thư sinh tiến đến. Vị này thành hoàng cũng tiến nhập đăng thiên quán sau đó Lập tức liền cảm giác được Nơi này quy tắc cùng ngoài quán quy tắc có hoàn toàn khác biệt Tựa như là có một cố vô hình lực lượng Ngay tại không ngừng gặm nhấm thế giới này Bất quá tốt tại bên ngoài quy tắc thập phần cường đại vững vàng đem những này cố lực lượng áp xúc tại đăng thiên quán bên trong Bất quá liền xem như dạng này Cái này thành hoàng gia cảm giác được chính mình tiến nhập Đăng Thiên Quán sau đó. Hắn năng lực liền đã giảm xuống hơn phân nửa. Điều này làm cho vị này thành hoàng gia cảm giác được đột nhiên trống giống. Đồng thời trong lòng sinh ra một chút sợ hãi. Hối hận chính mình không phải như thế lỗ mãng. Cứ như vậy xông vào nơi thị phi này. Bất quá nhập ra tùy tục. Như là đã tiến đến. Cũng chỉ có thể là yên lặng tâm tính đối mặt chính mình không biết. Vì thế vị này thành hoàng gia lắng lại một chút tâm tình mình. Sau đó cùng tấm nhị nha đi tới Dương Hằng ngồi địa phương. Mà Dương Hằng bây giờ đã là đứng dậy. Chờ lấy thư sinh này đi tới trước mặt mình. Thành hoàng gia hướng về phía trước mấy bước. Quan sát một chút Dương Hằng. Chỉ thấy được vị này đạo trưởng ăn mặt mặc dù bất phàm. Thế nhưng xác thực tướng mạo thường thường Đồng thời không có cho thấy tu đạo người loại kia hơn người Bất quá liền xem như dạng này Vị này thành hoàng gia ra không dám xem thường dương hằng. Bởi vì phía trước một đoạn thời gian thời điểm chính là người này cùng cái kia bạch liên giáo thánh mấu đánh nhau như vậy thời gian dài Cuối cùng còn có thể từ trên tay nàng đào thoát Vì thế vị này thành hoàng gia Bây giờ đem chính mình toàn bộ pháp lực toàn bộ thu nạp tại đan Điền nơi trọng yếu. Sau đó mới chắp tay cùng nhau Dương Hằng hành lễ. Tại hạ họ Tào. Đơn danh một cách phòng. Gặp qua đạo trưởng. Nguyên lai là Tào Tiên Sinh. Tại hạ tục gia họ Dương. Pháp danh khi Đàm. Từ giới thiệu sau đó. Dương Hằng liền mệnh nhị nha rời qua một cái ghế đến. Đặt ở bên cạnh mình. Mời vị này Tào Tiên Sinh ngồi xuống. Vị này Tào Tiên Sinh nói tả. Tùy tiện ngồi ở Dương Hằng đối với mặt. Đến đây. Dương Hằng mới hỏi. Tào Tiên Sinh quê quán ở đâu? Tới tường phù huyện làm gì? Tốt gọi đạo trưởng biết rõ. Tại hạ nhà tại Sơn Tây. Chỉ vì quê hương gặp tay, Cho nên mới tường phù huyện nương nhờ họ hàng dựa vào bản. Kết quả sau khi đến mới phát hiện thân thích đã dọn đi rồi. Hơn nữa tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Lúc này mới không thể không quấy nhiễu đạo trưởng. Dương Hằng sau khi nghe gật gật đầu. Mặc dù hắn không hoàn toàn tin tưởng cách này thư sinh nói chuyện. Bất quá đối phương chỉ có điều muốn ở chỗ này ở một đêm. Không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Vì thế Dương Hằng liền mệnh nhị nha cho tào tiên sinh chuẩn bị một gian khách phòng. để cho hắn có thể tại đêm nay nghỉ ngơi nhị nha được dương hằng mệnh lệnh không tình nguyện đứng lên hung hăng đạp vị này tào tiên sinh liếc mắt sau đó mới ra ngoài dọn dẹp phòng ở bất quá cũng không biết vì cái gì nhị nha nhìn xem vị này tào tiên sinh mười phần chán rét vì thế đem hắn gian phòng an bài tại rời xa dương hằng cùng nàng ở địa phương kia là một chỗ cực nhỏ gian phòng Vốn là chuẩn bị làm phòng quỷ dùng. Bất quá bây giờ đạo quán bên trong còn không có mua đến củi Cho nên tạm thời vẫn là chống không. Lần này nhị nha trực tiếp liền đem nó cho vị này tạo tiên sinh. Còn như dường chiếu những vật này. Càng thêm là không chuẩn bị. Vì thế nhị nha tùy tiện tại trên mặt đất cửa hàng chút ít sơm giả. Sau đó tìm ra chút ít cũ đệm chăn trải tại phía trên. Liền xem như buổi tối tào tiên sinh đi ngủ địa phương Nhị nha nhìn xem chính mình dọn dẹp phòng ở Hài lòng gật gật đầu Dạng này đơn sơ điều kiện Vị này tào tiên sinh hẳn là không kiên trì được bao lâu thời gian Qua một hai ngày hẳn là liền sẽ rời đi Dạng này đảo quán liền liền còn lại nàng cùng đảo trưởng hai người Nghĩ tới đây thời điểm Nhị nha dựa vào mặt Rốt cuộc dịu đi một chút Bất quá chờ nhị nha lại một lần nữa trở lại Dương Hằng bên cạnh thời điểm. Lại bị Dương Hằng sai xử. Cho vị này tiên sinh chuẩn bị chút ít đồ ăn. Nhị nha đối với Dương Hằng là cho tới bây giờ không biết cự tuyệt. Vì thế sau đó trở lại trong phòng bếp. Cho vị này tạo tiên sinh chuẩn bị ăn. Bất quá. Bây giờ nếu là một lần nữa nấu ăn đã tới đã không kịp. Vì thế nhị nha trực tiếp liền đem nàng cùng Dương Hằng ăn để thừa cơm pha trộn cùng một chỗ. Tại nồi bên trên hâm nóng lên. Liền như thế cho vị này Tào Tiên Sinh cho mang sang đi rồi. Dương Hằng nhìn xem nhị nha mang tới cơm thừa. Có chút xấu hổ đối Tào Tiên Sinh nói ra. Tiểu quán tương đối nghèo khó. Chỉ có chút ít cơm thừa. Tiên Sinh liền tạm dùng một bữa. Liêu trai lộ trường sinh chí không năm. Chương 116 đột kích. Cái này thành hoàng gia trông thấy đặt tại trước mặt đồ ăn thừa cơm thừa, có chút nhíu mày. Cuối cùng vì không bại lộ thân phận vẫn là miễn cưỡng bưng lên đến, hướng trước mới hai lần sau đó, liền lập tức đặt lên bàn, không còn động nó. Dương Hằng ngồi tại đối diện, đem trước mắt vị này tạo tiên sinh biểu lộ xem nhất thanh nhị sở. Hắn thế là xoay đầu lại hung hăng chừng nhị nha liếc mắt. Nhị nha biết rõ Dương hằng đang trách chính mình. Nhưng lại hoàn toàn không quan tâm. Hướng về phía hắn le lưới. Con mắt liền có thể xem tại trên trời. Dương hằng thấy đối phương cũng không ăn. Thế là tùy tiện nói ra. Tiên sinh. Đêm nay còn cần cái gì cứ việc nói rõ. Vị kia tào tiên sinh cười lấy chắp tay nói ra. Đa Tạ đạo trưởng khoản đãi. Hôm nay có cái chỗ ở liền đã rất tốt rồi. Đã như vậy, Dương Hằng cũng liền không nói gì nữa, tiếp xuống liền để Nhị Nha dẫn Tào Tiên Sinh đi phòng ngủ, mà chính hắn cũng hồi đi gian phòng của mình. Nhị Nha dẫn Tào Tiên Sinh đi tới, sớm liền chuẩn bị cho hắn tốt gian phòng. Tào Tiên Sinh, ngươi hôm nay liền tại cách này chấp nhận một đêm đi. vị này thành hoàng ra theo nhị nha tay hướng trong cửa xem xét. sau đó liền nhíu mày cùng núi một dạng. cái này địa phương thật có thể ở người sao. chỉ thấy được một cái căn phòng nhỏ góc nhỏ bên trong phủ lên một chút rơm dạ. phía trên đặt vào một chút cú đệm chăn. tiểu đạo trưởng, không bằng cho tại hạ đổi lại gian phòng đi. gian phòng kia thật sự là đơn sơ. ta sợ hãi ở lại đây một đêm. ngày thứ hai liền phải ngã bệnh. địa phương đã không tệ. ngươi còn phải ở đến đâu đây? có tiền ở quán trò đi a. nhị nha nói xong sau đó, hung hăng chừng một chút. cái này quấy giày nàng cùng đạo trưởng hai người thế giới gia hỏa. tùy tiện tức giận đi rồi. cái này thành hoàng gia gặp nhị nha cho mình đùa nghịch tính tình, cũng bất đắc dĩ. xem ra là phải nghĩ muốn tốt hơn đối đãi. Không có biện pháp đành phải là đóng cửa. Bất đắc dĩ ngồi ở đống cỏ bên trên. Lại nói Dương Hằng trở lại chính mình trong phòng. Cứ dựa theo trước kia thói quen bắt đầu tu luyện trưởng tâm ngũ lôi Pháp. Nhắc tới trưởng tâm ngũ lôi Pháp. Từ lúc Dương Hằng đã luyện thành nội đan sau đó. Nó uy lực đã cùng ngày càng tăng. Bất quá Dương Hằng bây giờ tu luyện chính là triệu hoán cái kia một thành viên thần tướng. 300 thiên binh. Chỉ cần là đem cách này thiên binh quan tưởng hoàn thành. Đồng thời để bọn hắn hiển lộ thần hành. Dương Hằng tự hỏi. Tại cách này gì giới cũng có rồi cơ bản an toàn bảo đảm. Rốt cuộc những cái kia thiên binh thiên tướng. Mặc dù là tại thiên cung bên trong xem như pháo hôi. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là thần tiên. Tại cách này gì giới chỉ cần là xuất hiện. Cái kia hẳn là cũng không phải là dễ trêu. Ngay tại Dương Hằng tiến nhập định cảnh cố gắng quan tưởng thiên binh thiên tướng dung mạo. Đồng thời để bọn hắn linh tính cùng mình quan tưởng cái hư ảnh này trùng điệp thời điểm. Tại phòng của hắn đối diện cái kia thành hoàng gia. Cũng đã mở ra pháp nhãn. Nỗ lực hướng Dương Hằng gian phòng nhìn lại. Bất quá thành hoàng gia mặc dù mở ra pháp nhãn. Thế nhưng hiện tại hắn cái này pháp nhãn uy lực. Lại so với tại đảo quán bên ngoài kém rất nhiều. Chỉ có thể là mông lung nhìn thấy Dương Hằng trong phòng lôi đình lấp lóe. Mà lại có vô số hư không hình ảnh ở nơi đó hiện hiện. Bất quá cứ như vậy cũng làm cho thành hoàng ra dọa cho phát sợ. Bởi vì hắn đối những này trong hư không hình ảnh hết sức quen thuộc. Từ khí tức cùng hình dạng nhìn lại. Hẳn là thiên cung thiên binh. Thế nhưng là. Tại cái thế giới này bên trên thiên cung đã thời gian dài ẩn nấp không ra. Bây giờ trên thế giới này, có thể hiện hiện thần tích đều là một chút địa chi. Tượng những này thiên thần đã rất lâu không xuất hiện nhân gian. Thế nhưng là đối diện cái kia dương đạo trưởng là chuyện gì xảy ra? Ở bên cạnh hắn những cái kia vần quanh tư ảnh. Rõ ràng liền là thiên binh khí tức. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói. Đây cũng là bầu trời bên trong lôi bộ binh tướng. Cái này thành hoàng gia trong lòng sinh ra nghi hoặc như vậy hắn lòng hiếu kỳ liền càng thêm rồi rào. chỉ gặp hắn vùng trộm từ trong phòng ra tới, đi tới phòng bếp cầm một cái chén, lại từ trong hũ đánh một chút nước. tại cái này sau đó ngay tại dưới ánh trăng bấm niệm pháp quyết niệm chú. đông phương thương long thất túc tinh, nam xích long thiên phồn tinh, tây hoàng long dương giác tinh, bắc phương hắc long ám sát tinh, tứ phương tứ tinh đều thanh tịnh. Từ ta làm phép chất thiên đình. Cấp cấp như luật lệnh. Hắn chú ngứ vừa vặn niệm xong. Tại trong chén chén kia trên nước liền xuất hiện từng đợt gợn sóng. Tiếp lấy ánh sáng nhấp nhoáng ở trong nước đảo ảnh xuất hiện dương hàng phòng bên trong tình cảnh. Nếu như chỉ là như vậy. Cái này pháp thuật cũng không tính thần kỳ. Thế nhưng theo cái này thành hoàng gia niệm chú càng ngày càng nhanh. Về sau. dương hằng phòng bên trong không gian giống như cũng xuất hiện biến hóa chỉ thấy được tại chén này bên trong đảo ảnh bên trong dương hằng gian phòng đã không thấy đủ loại gạch ngói giường chiếu những vật này biến thành từng đầu kim hoàng sợi tơ những sợi tơ này liền là thiên đạo hiển hiện đến đây cách này thành hoàng gia rốt cuộc lộ ra nụ cười chỉ cần là hắn lại thêm một thanh sức lực liền có thể thông qua cách này viên quang chính Phát hiện dương hằng tu luyện pháp môn. Đồng thời ngược dòng tìm hiểu đến thiên cung bên trong đi rồi. Thế nhưng ngay tại hắn có chút đắc ý thời điểm. Đột nhiên tại cách này đảo quán bên trong quy tắc phát sinh biến hóa. Hắn viên quang kính chẳng những không cách nào tiếp tục dò xếp chiếu xuống đi. Mà lại dần dần khôi phục được một bát nước trạng thái. Thế nhưng là mặc dù hắn pháp thuật viên quang kính đã không có tác dụng. Thế nhưng chén kia nước vẫn là không ngừng hấp thu hắn pháp lực. Giống như muốn đem nó hút khô một dạng. Cho tới bây giờ cái này thành hoàng thật có chút cuốn lên. Nếu là tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ chính mình thật muốn tổn thất nặng nề. Thế là thành hoàng ra mạnh mẽ dạo bước. Sau đó thân hình hướng về sau vọt tới. Trong tay chén kia nước cũng đập vào trên mặt đất. Theo bang lang một tiếng chén nện ở trên mặt đất. Nước tung tóm đầy đất. Cho tới bây giờ thành hoàng ra lúc này mới đoạn tuyệt vừa rồi cái kia cố hấp lực. Mà như vậy một thanh âm vang lên cũng đem người khác cho đánh thức. Trước hết nhị nha trong phòng liền sáng lên đèn. Tiếp lấy liền truyền ra rời giường thanh âm. Vị này thành hoàng cũng không muốn bị người phát hiện. Thế là một cách lắc mình liền trở về chính mình cái kia trong phòng nhỏ sau đó. Đẩy lên bẩn bẩn mền. Làm bộ đi ngủ. Lại nói nhị nha nghe đến bên ngoài thanh âm lập tức liền rời giường Thế nhưng xem như tiểu nữ hài nàng lá gan còn nhỏ Căn bản cũng không dám một mình ra ngoài Thế là đối nàng bên giường đặt vào cái kia chân thân đàn nói ra Ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút tình huống như thế nào Ngươi cùng ta cùng đi đi Cái kia chân thân đàn bên trong giường anh Vừa nghe liền hiện ra thân hình Chỉ gặp nàng bốc lên màu xanh lục quang mang. Lập tức liền xuyên đến nhị nha trên bờ vai. Sau đó ôm nhị nha đầu phát liền cỏ sát lên. Nhị nha đưa thay sờ sờ cái này vừa anh. Lúc này mới gan lớn. Sau khi thức dậy cầm ngọn đèn cả gan đi tới trong sân. Bốn phía bên trong cầm ngọn đèn vừa chiếu phát. Bây giờ giữa sân có một cái chén vỡ tại trên mặt đất. Mà lại có chút nước đã làm ướt mặt đất. Nhị nha đi tới chén bên cạnh dối ra một cái tay Cầm lên một khối chén vỡ Nhìn kỹ một chút sau đó Nghi hoạt hướng bốn phía quan sát một chút Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì mèo mèo chó chó cho sông vào Thế nhưng là mèo chó sau khi đi vào cũng sẽ không chính mình lấy nước ạ Chẳng lẽ là có tặng? Nhị nha nghĩ tới đây trong lòng liền run lên Sau đó vỗ vỗ trên người mình trên bờ vai giữ anh. Tại bốn phía nhìn một chút. Là có hay không tặc nhân vào nhà chúng ta. Tử anh tiếp nhị nha phân phó. Một nháy mắt liền lẻn đến nửa không trung Tiếp lấy nàng thân hình ngay tại toàn bộ đảo quán bốn phía dạo qua một vòng. Sau đó liền rơi vào nhị nha trên bờ vai. Nhị nha nghiêng tai. Giống như nghe là cái gì âm thanh. Một lát sau từ trong miệng nàng tút tút thì thầm nói ra. Làm sao lại không có người? Không có khả năng ạ Cuối cùng nhị nha thật sự là não không rõ. Chỉ có thể là một lần nữa tìm cách cái chổi Đem những này bể nát chén vỡ thả tới trong đống rác. Lúc này mới một lần nữa trở về đi ngủ. Nhị nha vừa vặn một lần phòng. Cái kia thành hoàng gia liền lại một lần đem não đại lộ ra cửa. Nhìn chung quanh một chút sau đó vỗ vỗ bầu ngực. Còn tốt chính mình tránh nhanh. Bằng không mà nói liền bị tiểu nha đầu này phát hiện thân hình. Ngay tại thành hoàng ra may mắn thời điểm. Đột nhiên tại nửa không trung vang lên một tiếng hạc xé. Theo tiên hạc tiếng kêu. Một điểm ánh sáng màu đỏ tại bầu trời bên trong thoáng hiện. Cách này thành hoàng gặp một lần tình huống này. Trong lòng liền là run lên. Hôm nay có thể thật náo nhiệt. Cái này là lại có tu đạo người đi tới hắn tường phù huyện. Bất quá bây giờ còn không phải chính mình lộ diện thời điểm. Thế là hắn lại đem não đại rút về trong phòng. Toàn lực thu liếm chính mình khí tức. Cái này hạc xé tại bầu trời bên trong kêu mấy lần. Tiếp lấy liền có một chút ánh sao. Từ bầu trời thẳng đến Dương Hằng hiện đang ở cách này tiểu đảo quán mà tới. Mà bây giờ Dương Hằng vừa vặn tu luyện một chút đến thời điểm then chốt. Cái kia tử ngũ lôi lệnh nắm trong tay một thành viên thiên tướng cùng 300 thiên binh cũng đã y hiển hiện tại Dương Hằng trước mặt. Chỉ cần là tại tăng thêm sức liền có thể triệu hồi ra một hai cái thiên binh. Thế nhưng là ngay lúc này không gian một trận chấn động, tiếp lấy một điểm ánh sáng màu đỏ liền vào gian phòng của mình. Cái này ánh sáng màu đỏ vừa vào Dương Hằng gian phòng, lập tức liền biến thành một cái giữ tợn quái thú. Chỉ gặp quái thú này thân hình một dạng chó Não đại lại giống gà Thế nhưng nó móng vuốt liền hoàn toàn là ưng trào Quái thú này vừa hiện thân hình Lập tức nhảy một cái Dưới chân ưng trào thẳng đến dương hằng não đại Mà dương hằng tại cách này ánh sáng màu đỏ đi vào phòng Một nháy mắt liền thanh tính qua đến Chờ đến quái thú này tập kích chính mình thời điểm Hắn đã hoàn toàn thu công Bất quá bởi vì vừa rồi thu công gấp. Hắn đã khí huyết sôi trào. Đến lúc đó chỉ có thể là nỗ lực hướng bên cạnh lăn một vòng. Lúc này mới tránh thoát cái này quái thú công dích. Bất quá Dương Hằng cũng không phải không có sức hoàn thủ. Chỉ gặp hắn tại trên mặt đất dùng tay khẽ chống tùy tiện một lần nữa đứng vững sau đó. Một cái tay một điểm cái kia quái thú. Tiếp lấy Dương Hằng phòng ngủ tường. Đột nhiên liền bị đả thông. Một thân ảnh xuất hiện ở quái thú kia bên cạnh. Cái kia quái thú trông thấy đột nhiên có người chạy tới. Vội vàng dùng miệng đi mổ lấy người. Thế nhưng là tới người không tránh không né. Hai cánh tay đã tóm chặt lấy quái thú này trước thân trào. Tiếp lấy quái thú này tay vừa đúng tại cái này người trước ngực. Bất quá chỉ nghe thấy một tiếng tiếng kim loại va chạm. Cái này quái thú dĩ nhiên là không công mà lui. Quái thú này không công mà lui. Thế nhưng cái này người lại không có nhàn rỗi, Chỉ thấy được nàng hai vai dùng sức. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cái này quái thú lại bị chém thành hai nửa. Bóng người này làm xong những này sự tình sau đó. Tùy tiện hướng về sau nhảy một cách đi tới Dương Hằng bên cạnh. Không nói không động. Dương Hằng bây giờ mới từ khí huyết sôi trào bên trong miễn cứng khôi phục lại. Bất quá Dương Hằng bây giờ cũng là phi thường tức giận. bởi vì vừa rồi đánh gãy cái kia hơn 10 ngày khổ công đến đây thất bại trong gang tấc, phải nghĩ lại ngưng tụ thiên tướng cùng thiên binh, phải lại bắt đầu. Liêu trai lộ trường sinh trí không năm. Chương 117 địch thủ. Dương Hằng tức giận sau đó cũng không có mất lý trí, hắn nghĩ phục cũng không mặc, trực tiếp lăn một vòng liền đi tới chính mình bên giường. Sau đó chụp tới liền đem một nhánh một như ý cùng một cái khảo dược bổng tại ngực mình chờ lấy được hai món bảo vật này sau đó dương hằng mới xem như thở dài một hơi sau đó dương hằng trực tiếp đá tung cửa ra liền xuyên đến trong sân mà lúc này đây nhị nha cũng tới đến trong sân hai người bọn họ lẫn nhau đối liếc mắt sau đó liền hướng bầu trời bên trong nhìn đi trông thấy tại đen nhánh đêm không trung có một cái hô hô ung dung cái bóng ở nơi đó phiêu lãng Mà lại cái bóng này thỉnh thoảng truyền ra một tiếng kêu to. Dương Hằng biết rõ cái này bầu trời người bên trên liền là vừa rồi tập kích chính mình ra hỏa Thế là cũng không khách khí. Hắn tay trái sơ lên một như ý. Sau đó miệng tụng chân ngôn. Chỉ chốc lát sau liền có một đoàn điện quang tập trung vào trên tay hắn. Tiếp lấy Dương Hằng xòe tay ra. Hướng về phía bầu trời bên trong cái thân ảnh kia liền bắt tới. mà theo dương hàng động tác, hắn trong tay điện quang một nháy mắt liền vọt ra ngoài, sau đó thẳng đến một cái kia bầu trời bên trong thân ảnh trùm tới, cái kia bầu trời bên trong thân ảnh trông thấy điện quang đánh tới, chỉ là vung lên ốm tay áo liền từ tiên hạt trên lưng nhảy xuống tới, thế nhưng cái kia tiên hạt lại không kịp trốn tránh, trực tiếp liền bị điện quang đánh chúng sau đó hóa thành một đoàn khói xanh, Thân ảnh này tránh thoát điện quang sau đó chậm rãi rơi vào đảo quán trên nóc nhà Mà lúc này đây Dương Hằng nhờ ánh trăng Mới phát hiện trên nóc nhà đứng đấy là một cái còn tính là anh tuấn trung niên nhân Dương Hằng tay chỉ cái này người lớn tiếng gầm thép Nơi nào đến tạp nhân Vì cái gì tập kích bần đạo Ha ha Tiểu đạo sĩ Ngươi còn có chút năng lực Nói xong câu đó sau đó Người kia từ trong tay áo lấy ra một kiện đồ vật, hướng bầu trời bên trong ném đi vật kia. Tại bầu trời trung chuyển mấy vòng rơi vào trên mặt đất thời điểm, đã biến thành một cái mánh hổ. Dương Hằng gặp một lần đối phương pháp thuật, lập tức liền cảm thấy nhìn quen mắt. Vội vàng mở ra âm dương nhãn, hướng cái kia mánh hổ nhìn lại. Chỉ thấy được cái này mánh hổ ngoại hình đều là ánh sáng màu đỏ bao khỏa. Ở bên trong lại có một chút linh khí. Chỉ có điều cái kia linh khí là bám vào một trang giấy bên trên. Dương Hằng nhoáng cách đã hiểu rõ. Đối phương là pháp thuật cùng trước kia cái kia tiểu nhị là bình thường không hay. Nếu là dạng này. Đó nhất định là bạch liên giáo người đến báo thù. Cách này bạch liên giáo người quá đáng ghét Liên tiếp truy sát chính mình. Chẳng lẽ bọn họ thật sự coi chính mình là quả hồng mềm. tùy theo bọn họ nắm sao nghĩ tới đây sau đó dương hằng đối đứng tại bên cạnh mình nhị nha đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó vung tay lên ý kia là để cho nàng nhanh trở về phòng đi nhị nha cũng là một cách thông minh biết mình đứng ở chỗ này chẳng những không cách nào giúp đỡ đạo trưởng thậm chí còn có thể trở thành hắn vướng víu thế là vội vàng ôm trong ngực chân thân đàn lui về gian phòng của mình, dương hằng gặp nhị nha rút lui, lại một lần nữa giơ lên cao cao mộc như ý, lần này hắn là miệng đọc châm ngôn, nhất truyền thiên địa động, nhị truyền lục thần ẩn, tam truyền tứ sát không, tứ truyền lôi hỏa vọt, ngũ truyền phích lịch phát, lục truyền sơn ruột chết, thất chuyển thu nhích hết thảy nghinh thiên vô đạo 15 lăm loại không chính là hỏa duyện thần cũng phó ngũ lôi khôi chính phía dưới nhận lấy cái chết bất đắc động tác cấp cấp như luật lệnh sắc theo dương hằng chân ngôn niệm xong dương hằng lại đem trong ngực ngũ lôi lệnh bài cũng sơ lên lần này dương hằng một tay sơ không như ý một tay sơ ngũ lôi lệnh bài hình dạng có chút buồn cười Bất quá Dương Hằng tiếp xuống động tác lại làm cho người một chút cũng cười không nổi. Chỉ gặp hắn tay trái tay phải đồng thời lay động. Bầu trời bên trong lập tức ngưng tụ vô số lôi khí. Những này lôi khí một nháy mắt liền đáp xuống Dương Hằng phổ cận. Tiếp lấy những này lôi khí liền hóa ra tia chớp. Tượng hạt mưa một dạng hướng người trung niên kia đánh tới. Người trung niên kia không nghĩ tới Dương Hằng có dạng này bản sự. Thế là hắn vội vàng hướng bầu trời bên trong nhảy một cái. Thân thể của hắn thật giống như không có trọng lượng một dạng. Liên tiếp hướng ra phía ngoài bay ra khỏi vài chục trưởng Tránh thoát đánh tới sông tú Thế nhưng không kịp chờ thân hình hắn hạ xuống một mặt khác trên phòng. Dương hằng bên này lại lần nữa lay động hai tay. Cái kia vô tận tia trước liền lại một lần xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lần này người trung niên này có thể trốn bất quá. Đồng thời hắn cũng không muốn trốn nữa Lần giao thủ này chính mình rõ ràng ở vào hạ phong Cái này là phủ cận không có người Nếu là có người nhìn thấy loại tình huống này Chuyện đi chính mình thanh danh sẽ phá hủy Thế là người trung niên này từ trong ngực lấy ra một chiếc gương Tấm gương này hướng bốn phía vừa chiếu Toàn bộ may tới tia trước Liền bị tải hư không chi bên trong trực tiếp lau đi Dương Hằng đứng tại phía dưới thấy rõ ràng Trông thấy đối phương có dạng này bảo bối Đã là có chút sợ không biết làm sao Bảo bối quá lời hại Trông thấy người nào không vừa mắt lấy ra vừa chiếu Cái này người ngay lập tức sẽ bị xóa bỏ Cuộc chiến này còn thế nào đánh Bất quá Dương Hằng bây giờ đã không có đường lui Phía sau hắn liền là trong phòng nhị nha Hắn cũng không thể để cho nhị nha bị thương tổn Thế là khẽ cắn môi lại lần nữa lay động ngũ lôi lệnh bài, đồng thời trong miệng đọc tiếp chân ngôn. Sau đó tia chớp lại lần nữa tụ tập, thẳng đến chỗ ấy nửa không trung bóng người. Bất quá kết quả vẫn là một dạng. Những cái kia tia chớp còn không có tiếp cận bóng người này, liền bị đối phương tấm gương vừa chiếu biến thành hư vô. Mà lúc này đây, uốn tại gian kia tiểu thiên phòng bên trong thành hoàng gia, Cũng từ cửa sổ trong khe thấy được loại tình huống này. Hắn biết rõ nếu là lại không ra tay. Dương Hằng không nhất định liền có thể ngăn cản được đối phương. Bất quá hắn xem như thành hoàng gia. Không thể đi ra trực tiếp giúp Dương Hằng đối địch. Hắn lo nghĩ đột nhiên nghĩ đến một cách biện pháp. Chỉ gặp vị này thành hoàng gia từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Sau đó cắn nát ngón trỏ ở bên trên liền viết mấy chữ. Sau đó nhóng lên cái này giấy liền bị đốt đi Tiếp lấy thành hoàng là mặt niệm chú ngữ Bị đốt đi trang giấy bên trong đột nhiên dâng lên một điểm kim quang Cái này kim quang trong trước mắt liền theo thành hoàng chú ngữ bay thẳng chân trời Biến mất không thấy gì nữa Mà lúc này đây trong sân người trung niên kia trông thấy Dương Hằng đã ký cùng nụ cười trên mặt không ngừng Hắn bây giờ đắc ý Lần trước liền là Phật mẫu tự mình xuất thủ. Đều không có làm gì được cái này dương hằng Chính mình lần này lại dễ như trở bàn tay liền có thể bắt được cái này đạo tử. Lần này trở về tại nhiều người đệ tử trước mặt cũng coi là dương oai. Thế là người trung niên này từ trong ngực lấy ra một cái tơ lụa. Tiếp lấy hướng phía dưới ném đi. Cái này tơ lụa vừa rơi xuống tại trên mặt đất. Lập tức liền biến thành một đầu dài mấy trượng cử mãng. Chỉ thấy nó mang như thùng nước não đại. Mở ra miệng to như chậu máu liền thẳng đến Dương Hằng cắn tới. Dương Hằng thấy tình cảnh này. Vội vàng huy động trong tay một như ý. Cái kia vô số điện quang buông tha nửa không trung nam nhân kia. Tụ tập tại Dương Hằng bốn phía. Cái kia cử mãng đi tới Dương Hằng phổ cận thời điểm. Lập tức liền bị tia chớp ngăn cản. Tiếp lấy cái này vô tận tia chớp đều không ngừng đánh vào cái này cử mãng trên thân. Cái kia cử mãng bị cái này tia chớp một kích. Lập tức co quắp. Tiếp theo bị đánh ra thật xa. Trên trời nam nhân kia trông thấy cử mãng bị đánh lui. Một chút cũng không lo lắng. Gặp hắn đem trong tay gương đồng hướng về phía Dương Hằng vừa chiếu. Đúng lúc này. Dương Hằng liền cảm thấy vô tận nguy cơ. Từ bầu trời bên trong hạ xuống. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Dương Hằng cũng cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu tác dụng ở trên người hắn. Muốn đem hắn từ nơi này thế giới lao đi. Ngay tại Dương Hằng cho là mình phải giống như những cái kia tia chớp một dạng đến đây hồn phi phách tán thời điểm. Dương Hằng tu luyện cái kia thái ấp kim hoa tông chỉ đột nhiên có rồi phản ứng. Trông thấy Dương Hằng trong đan điền trong lúc này đan đột nhiên phát sáng lên. tiếp lấy liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Theo trong lúc này đan xoay tròn, chung quanh vô số linh khí giống như là thác nước một dạng rót vào đến trong lúc này đan bên trong. Trong lúc này đan chẳng qua là xoay tròn một nháy mắt. Tiếp lấy liền tỏa ra ánh sáng, chứa đựng ở bên trong đan bên trong kim quang bắt đầu không ngừng thoáng hiện. Những này kim quang đi tới hư không bên trong, liền hóa thành từng đóa từng đóa kim hoa mở ra. Vây quanh Dương Hằng xoay quanh Mà Dương Hằng đối mặt loại tình huống này đã có chút choáng váng Hắn căn bản là không biết mình nổi đan vì sao lại xuất hiện loại tình huống này Nếu là hắn thật có bản lãnh này Hắn sớm liền xuất ra Cái nào cần dùng tới đến nguy cấp thời khắc mới xuất hiện Bất quá tại cái kia trên nóc nhà người trung niên kia lại không biết Dương Hằng nổi tình Hắn coi là Dương Hằng liền làm rồi pháp thuật Phá chính mình bảo kính. Cho tới bây giờ người trung niên này lúc này mới cau mày một cái. Bắt đầu đối phía dưới cái này đạo sĩ có chút lau mắt mà nhìn. Quả nhiên không hổ là có thể cùng Phật mấu tranh đấu mấy chiêu nhân vật. Chính mình cái này áp đáy hòm bảo vật vậy mà bắt hắn không có cách nào. Chẳng qua nếu như đối phương coi là vậy liền xong rồi. Vậy liền hắn mười phần sai. Bảo vật lộng không làm gì được ngươi. Ta dùng biển người chiến thuật. Tiếp theo liền thấy trung niên nhân kia từ trong ngực sờ một cách liền lấy ra thật dày một sấp giấy. Hắn cũng không nhìn. Trực tiếp liền ném đến rồi không trung Những này giấy vừa rời đi tay hắn liền bắt đầu phiêu tán ra. Tiếp lấy nguyên một đám thả ra kim quang. Riêng phần mình rơi vào người trung niên này bốn phía. Dương Hằng lại nhìn thấy thời điểm. Người trung niên kia phủ cận đã vây quanh bảy tám cái thần tướng. Ma, lại những này thần tướng khí thế phi thường đầy đủ. Ma, lại mỗi một cái trên thân đều có nhàn nhạt uy áp. Cùng trước kia tiểu nhị người giấy thần tượng có cách biệt một trời, mà lúc này đây bị Dương Hằng đánh lôi cái kia cự mãng, lại một lần chạy trở về. Xem ra vừa rồi cái kia tia chớp đối với hắn không có bao nhiêu tổn thương. Trương Hằng đối với cái này quấn người quái vật có chút tức giận. Chỉ gặp hắn tâm thần khẽ động, Dương Hằng trong phòng liền xuyên ra một bóng người. Là bóng người này đi tới cử mãng bên cạnh. Hai tay tìm tòi. Trực tiếp liền tóm lấy cử mãng bảy tất. Cái này cử mãng bị bắt lại bảy tất. Liền bắt đầu không ngừng giãy xua Mà lại nó to lớn đại xà thân cũng quấn chặt lấy bắt hắn lại người kia. Bắt đầu không ngừng buộc chặt. Muốn cho cái này người buông tay. Thế nhưng là tên xuất sinh này ý tưởng lại tính sai. Nó mặc dù cuốn lấy thân thể đối phương, thế nhưng cảm giác được đối phương căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là quấn đến gậy sắt bên trên. Vô luận cái quái vật này cỡ nào dùng sức, đối với bị nó cuốn lấy cái này người cũng không có bất cứ thương tổn gì. Mà cách này người trên tay lực lượng lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, cái này quái thú cũng chính mình cảm giác được có chút không thở nổi. Bất quá cái này người mặc dù bắt lấy quái thú bảy tấp, thế nhưng cũng vô pháp tiến một bước tổn thương cái quái vật này. Vì thế hai người bọn họ vậy mà tại nơi đó cầm cự được. Dương Hằng Trông thấy cái quái vật này bị địch lại. Lúc này mới thở dài một hơi. Hắn bây giờ đã đem chính mình tinh lực tập trung đến bầu trời bên trong quái nhân kia trên thân. Ngay tại hai người lại phải động thủ thời điểm. Đột nhiên tại bầu trời bên trong thổi lên một trận gió lạnh. Tiếp lấy liền có từng đoàn từng đoàn mây đen. Chặn lại bầu trời bên trong trăng sáng. Liêu trai lộ trường sinh trí 05. chương 118 thiên thời địa lợi. Đứng tại nửa không trung người trung niên kia trông thấy sắc trời đã thay đổi. Mây đen ngập đầu. Mắt thấy liền phải mưa rào xối xả Đã cảm thấy có chút không tốt. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ thiên thời liền gây bất lợi cho chính mình Thế là người trung niên kia trực tiếp hướng Dương Hằng chỉ một cái Đứng tại bên cạnh hắn bảy tám cái kim giáp người cùng một chỗ hướng về phía trước nhảy một cái Trong trước mắt liền đem trong sân Dương Hằng vây ở chính giữa Bọn họ đến nơi này cắt cử binh khí Bảy tám thanh đao thương liền cùng Dương Hằng trên thân chém tới Dương Hằng mặc dù là pháp lực không yếu Nhưng hắn có thể nói là một cái pháp sư. Đối với những này cận chiến chiến sĩ loại công việc hắn đúng là không đảm nhiệm được. Vì thế đối mặt bảy tám thanh công tới binh khí. Hắn lấn tránh phi thường chật vật. May mắn hắn tu luyện thái ấp kim hoa tông chỉ. Hắn hiện tại hắn tố chất thân thể cũng là phi thường cường đại. Lúc này mới có thể miễn cưỡng tránh thoát vòng thứ nhất công kích Dương hằng chật vật dưới đất lăn vài vòng. Trốn ra đối phương phạm vi công kích Đứng dậy mãnh liệt liền hướng về sau vọt tới Hắn cũng không muốn cùng đối phương những này kim giáp người cận chiến Bất quá Dương Hằng tốc độ nhanh Đối phương kim giáp người tốc độ cũng không chậm Dương Hằng vừa vặn thoát ra ngoài mấy bước Liền có một cái kim giáp đầu người tới trước đến nàng trước mặt Dương Hằng bây giờ đã là lui không thể lui Mà lại pháp thuật còn không có chuẩn bị hoàn toàn Lúc này mắt thấy là phải mất mạng. Trong lúc nguy cấp này. Dương Hằng là siêu trình độ phát huy. Trực tiếp liền đem trên thân cõng cái thanh kia kiếm tiên bảo kiếm rút ra. Đón đối phương đại đao liền có thể ngăn cản đi qua. Muốn nói Dương Hằng trên người bây giờ cái thanh này bảo kiếm. Vẫn là nam tam phục năm đó đưa cho hắn. Trong truyền thuyết chính là kiếm tiên phối kiếm. Bất quá Dương Hằng nhận được hắn như thế thời gian dài. Phát hiện cái thanh này bảo kiếm ngoại trừ có thể ngưng tụ tứ phương linh khí. Tăng tốc chủ nhân tu luyện bên ngoài. Cũng không có cách dùng khác. Cái thanh này bảo kiếm ngăn cản được đập tới đại đao. leng ganh một tiếng. Liền đụng vào nhau. Kế tiếp sự tình để cho song phương đều có chút giật mình. Đó chính là kim giáp thần nhân đập tới đại đao. Một nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Mà Dương Hằng trong tay bảo kiếm lại cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Bất quá nó cũng không có hiện hiện cái gì thần tích. Vẫn là cũng xem như trước kia dạng kia thanh thanh thản thản. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng có ngốc cũng biết. Chính mình trong tay thanh kiếm này ngoại trừ ngưng tổ linh khí bên ngoài còn có cách khác dùng. Bất quá bây giờ Dương Hằng không lo được suy xét. Cái khác trong tay bảo kiếm thuận thế liền hướng phía trước đẩy. Một kiếm này từ cái này kim giáp thần nhân trước ngực mà vào Vị kia bị đâm trúng kim giáp thần nhân Lập tức trên thân liền búc lên một đám lửa sau đó Liền giấy rua cũng không kịp liền hóa thành cho tàn Dương Hằng giải quyết rồi một cái kim giáp thần Người rốt cuộc có rồi một chút thở dốc công phu Hắn trực tiếp sơ tay lên lặng yên dùng ngũ lôi trưởng Mong muốn dùng trưởng tâm lôi sẽ giải quyết một cái Muốn nói dương hằng bây giờ theo hắn nội đan có thành, liền là không tá trợ cái kia một như ý, cũng có thể thi triển ngũ lôi pháp. theo dương hằng cố gắng, một đoàn điện quang liền tụ tập tại hắn trong tay, mà lúc này đã có bốn năm cái kim giáp thần nhân đi tới bên cạnh hắn. dương hằng thấy tình cảnh này cũng không lo được tiếp tục ngưng tụ điện lực, trực tiếp hướng cách mình gần nhất một cái kim giáp người phát ra trưởng tâm lôi. Nếu không tại sao nói. Đạo ra bên trong lấy lôi pháp làm đầu. Dương Hằng trưởng tâm lôi chuẩn sắc mà đánh chúng vào một cái kim giáp người. Cái kia kim giáp người toàn thân co quắp một chút liền ngã dưới mặt đất. Tiếp lấy liền hóa thành một trang giấy người. Bất quá Dương Hằng mặc dù giải quyết rồi một người. Thế nhưng tiếp sau theo tới người cũng đến được rồi công kích khoảng cách. Trong đó một cái kim giáp người trong tay thương thép. trong chớp mắt liền đi tới dương hằng đến trước ngực, cho tới bây giờ dương hằng liền chỉ có thể là miễn cưỡng trốn tránh, bất quá vẫn là bị tổn thương cánh tay trái. dương hằng mặc dù tránh thoát một kích trí mạng này, thế nhưng tiếp sau công kích hắn lại không có năng lực tránh né nữa. liền tại cái này nguy cấp thời khắc, tại nhị nha phòng bên trong đột nhiên bay ra một đoàn lục quang. cái này lục quang một nháy mắt liền đi tới cách dương hằng gần nhất một cái kim giáp thần nhân phổ cận đợi đến cái này lục quang rơi vào trên mặt đất mọi người mới phát hiện cái này là một cái làn da trắng xanh hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ hải nhi chỉ gặp cái này hải nhi rơi vào trên mặt đất sau đó cũng không có gấp tiến công mà là hướng về phía trước chậm rãi bò một bước cũng không biết là nguyên nhân gì Cái này hài nhi chỉ là hướng về phía trước chậm rãi vừa bò năm sáu cái kim giáp thần nhân giống như bị xác định ở nơi đó một dạng. Không thể lại động mảy may. Mà Dương Hằng mượn cơ hội này. Lộn nhào chạy ra mấy trường khoảng cách. Cuối cùng là thoát ly lần này nguy cơ. Bất quá những cái kia kim giáp thần nhân đúng là cường đại. Cái này dù anh mặc dù tạm thời đem những người này định trụ. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt. Những này kim giáp thần nhân liền bắt đầu rãy xua. Tiếp lấy chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cái kia dù anh pháp thuật tùy tiện bị phá. Bất quá lúc này tại mấy trường ở ngoài Dương Hằng đã ngưng tụ tốt rồi pháp thuật. Chỉ thấy được bên cạnh hắn đã điện quang vần quanh. Ngay tại Dương Hằng chuẩn bị toàn lực vận dụng ngũ lôi pháp thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên bên trong rắc rắc một tiếng đánh một tiếng lôi điện lớn. Tiếp lấy một đảo thiểm điện phá vỡ bầu trời Dương Hằng nhìn xem bầu trời bên trong xẹt qua tia chớp Chẳng những không có lo sợ Ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng Đây thật là trời cũng giúp ta Dương Hằng ngũ lôi pháp hoàn toàn có thể mượn nhờ thiên địa thần uy đến thi triển Bất quá Dương Hằng năng lực có hạn Còn không cách nào sử dụng pháp thuật đến cải biến thiên thời Vì thế cho tới nay Dương Hằng đều là mượn nhờ mộc như ý hoặc là bản thân pháp lực đến thi triển lôi thuật. Hôm nay tại nguy cấp này thời khắc. Lão thiên gia hỗ trợ. Vậy mà mưa sấm sét nổi lên. Vì thế Dương Hằng đem trong tay bảo kiếm một lần nữa vác tại sau lưng. Lại từ trong ngực đi ra mộc như ý nâng hướng bầu trời. Nhất chuyển lục thần ẩm. Nhị chuyển tứ sát không. Tam chuyển đồng khôi cương. Tứ chuyển lôi hỏa kinh. ngũ truyền phích lịch phát, lục truyền sơn dù chết, thất truyền thu nhích nhịc thiên vô đạo chặt đầu đặt chân mười lăm loại không chính là họa thần ruột cũng phó ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác, cấp cấp như luật lệnh, theo dương hằng miệng tùng pháp quyết, trong tay một như ý đột nhiên kim quang đại phóng, mà lại cách này kim quang một nháy mắt liền sông lên chân trời, tiếp lấy cái này kim quang tựa như là mây mù một dạng, Bắt đầu ở bầu trời bên trong mây đen bên trong tản ra Thanh bầu trời bên trong đám mây đầy đủ nhuộm thành kim sắc Mà tới lúc này Dương Hằng giống như đột nhiên từ trên mặt đất đứng ở bầu trời Trở thành chấp trưởng lôi đình thần chi Đến lúc này Dương Hằng tâm niệm vừa động lập tức Ngay tại kim sắc đám mây bên trong ngưng ghét một đạo điện quang Tiếp lấy cái này điện quang trong chớp mắt liền bổ xuống Mấy cái kia vừa vặn thoát khỏi rượu anh trói buộc kim giáp thần nhân Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào Liền bị cái này điện lực đánh chúng Tiếp lấy cái này bảy tám cái kim giáp thần nhân liền hóa thành cho tàn Mà bây giờ Dương Hằng tựa như là thiên thần chuyển thế một dạng Bên cạnh hắn vần quanh điện quang Đã có chút để cho người ta trói mắt Tại trên phòng người trung niên kia thấy tình cảnh này liền biết không tốt Cái kia gặp hắn miệng tụng chân ngôn. Đột nhiên, vị này trung niên nhân trên thân toát ra cuồn cuộn khói đen. Những này khói đen cũng không tán loạn. Mà là tại phía sau hắn tạo thành một cái cửa một dạng hình dạng. Theo cái này kỳ quái cửa xuất hiện tại cánh cửa kia bên trong. truyền ra từng đợt rượu khóc sói gào. Mà Dương Hằng thấy tình cảnh này, cũng có chút sợ hãi. Cái này nếu để cho đối phương thật thanh pháp thuật thi triển ra. Chính mình còn chưa nhất định có thể ngăn cản. Thế là không khỏi tại tâm niệm vừa động. Liền khu động trên trời lôi đỉnh. Bắt đầu hướng trung niên nhân kia bổ tới. Theo dương hàng động niệm. Trên trời tia trước. Một đảo một đảo bổ về phía người trung niên kia. Thế nhưng người trung niên này cười khẩy. Sau đó liền từ trong ngực lấy ra một tấm phù chỉ trực tiếp dán tải trên người mình. Đúng lúc này, ở trên bầu trời lôi đình cũng đã rơi xuống. Một đảo một đảo bổ vào cách này trung niên nhân kia trên thân thể. Bất quá tiếp xuống để cho Dương Hằng nghẹn họng nhìn chân chối là. Dạng này lôi đình, đánh vào trên người hắn. Vậy mà không cách nào bên trên người trung niên này mảy may. Chỉ gặp cái kia lôi đình từng đảo bổ vào trên người hắn. Thế nhưng trung niên nhân này trên thân giống như có một cố vô hình bình chứng đang bảo vệ lấy hắn. Những cái kia lôi đình mặc dù để cho bình phong này sinh ra một chút gợn sóng. Thế nhưng đối với được bảo hộ ở giữa người trung niên này lại không có bất cứ thương tổn gì. Người trung niên này mỉm cười. Tiếp tục gấp rút trong miệng pháp quyết. Chỉ chốc lát sau phía sau hắn cái kia khói đen ngưng tụ thành cửa lớn. liền đã thành hình. Người trung niên này tại cửa lớn thành hình sau đó. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhường lối. Tiếp lấy vung tay lên. Đại môn này tùy tiện bị mở ra. Theo đại môn mở ra. Bên trong bay ra cuồn cuộn, cuộn hắc khí. Mà hắc khí kia bên trong mang theo lấy một chút thân thể không được đầy đủ âm hồn. Dương Hằng xem tình cảnh này. Cũng có chút tê cả ra đầu. Hiện tại hắn đối mặt cũng không phải mười mấy cái thậm chí một hai trăm âm hồn. Mà là vô cùng vô tận tựa như là vĩnh viễn sẽ không có kết thúc một dạng. Những này âm hồn vừa đến đương thế Lập tức liền chiêu răng múa trảo hướng Dương Hằng đánh tới. Bất quá Dương Hằng chỉ là sưởng sốt một nháy mắt. Lập tức liền từ trong ngực lấy ra khảo dược bổng. Cách này Dương Hằng một trận cười lạnh. Hắn thầm nghĩ lấy trung niên nhân này pháp lực xác thực cường đại, lại có thể tạm thời mở ra rủi môn quan. So với mình lợi hại hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn lại dùng sai pháp thuật. Bây giờ cái này pháp thuật nhìn cường đại, thế nhưng tại chính mình khảo ruột bổng phía dưới, bất quá là xem qua mây khói. Quả nhiên, theo Dương Hằng huy động khảo ruột bổng, từng đảo vô hình quy tắc tại viện này bên trong đẩy ra. Những cái kia đã bay đến dương hằng trước mặt áp vượt Lập tức liền bị trói buộc tại không gian bên trong Mà một cái kia trung niên nhân triệu hoán cửa lớn giống như cũng bị cái gì định trộ một dạng Không cách nào lại khởi động Trung niên nhân kia gặp tình cảnh này liền là xứng sờ Sau đó trong mắt liền phóng ra ngạc nhiên quang mang Cái này tiểu đạo sĩ dùng là pháp bảo gì Vậy mà lợi hại như vậy Vậy mà có thể đem hắn triệu hoán đi ra rượu môn. Hoàn toàn kiềm chế. Có lẽ Dương Hằng không biết hắn pháp thuật lợi hại. Thế nhưng người trung niên này lại phi thường rõ ràng chính mình chỗ khiến rượu môn chú. Chính là bạch liên giáo mật chú một trong. Một khi thi triển môn này pháp thuật. Lập tức liền có thể mở ra Dương thế cùng âm gian cửa lớn. Triệu hoán âm gian áp rượu. Những này áp dù có thể cùng dương thế tồn tại những cái kia lệ dù khác biệt Bọn nó đều là bị trấn áp tại trong địa ngục tà ác. Những này dù quái một khi xuất hiện tại dương thế Mỗi một cách đều có thể tại một mảnh địa khu mới nhất lên gió tanh mưa máu huống chi cách này vô cùng vô tận dù quái một khi xuất hiện liền là thành tựu địa tiên thân thể Hắn cũng phải rơi mấy lớp ra Nhưng là bây giờ tình huống là Hắn triệu hoán đến vô tận sự quái. Lại bị Dương Hằng trong tay một cái nho nhỏ cây gậy cho chỉ lại. Ngay tại trung niên nhân kinh ngạc thời điểm. Cái kia Dương Hằng lại một lần nữa huy động trong tay Khảo Dược Bổng. Lần này Khảo Dược Bổng phát ra quy tắc càng thêm lời hại. Những cái kia bị xác định tại nửa không trung áp dưới một nháy mắt. Thật giống như nhận lấy một cố vô cùng vô tận hấp lực lôi kéo. Một nháy mắt liền toàn bộ dung nhập vào khảo duyệt bổng bên trong. Liêu trai lộ trường sinh trí không năm. Chương 119 bỏ chạy. Dương Hằng đắc ý nhìn đứng ở trên phòng người trung niên kia. Sau đó lại lần huy động khảo duyệt bổng. Lần này người áo đen kia sau lưng cửa lớn màu đen bị khảo duyệt bổng gợn sóng quét qua. Lập tức liền hóa thành từng đảo khói đen. Tiêu thất tại trước mắt sau đó dương hằng lại lần nữa huy động khảo ruột bổng theo khảo ruột bổng huy động, vô số hắc khí từ khảo ruột bổng bên trong tràn ra, mà những hắc khí này bên trong mang theo lấy mới vừa rồi bị hắn thu phục những cái kia lệ ruột. chỉ thấy được dương hằng chỉ dùng khảo ruột bổng chỉ hướng người trung niên kia. những này lệ ruột giống như phải mệnh lệnh một dạng, lập tức liền hướng người da đen kia phóng đi. Tại trên phòng người trung niên này thấy tình cảnh này. Khói miệng giật giật. Chính mình triệu hoán đi ra áp dược. Bây giờ lại đảo ngược chính mình. Cái này còn có thiên lý sao? Nhưng lại dung không được hắn suy xét. Những cái kia áp dược đã đi tới bên cạnh hắn. Bắt đầu không đứng ở chung quanh hắn gắm cắn. May mắn trung niên nhân này trên thân còn dán vào phù chú. Những cái kia áp dược mặc dù lời hại. Thế nhưng đối với hắn cái này bây giờ tưởng kim cương một dạng thân thể Vậy mà không có bất kỳ chỗ dùng nào Bất quá dương hằng lại không tin hắn cái kia vòng bảo hộ Có thể vô kỳ hạn bảo hộ thân thể đối phương Vì thế hắn lại một lần nữa dơ lên một như ý Bắt đầu triệu hoán trên trời lôi đình Theo dương hằng một như ý quang mang Trên trời lôi đình lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ Tiếp lấy liền cùng hạt mưa một dạng liên tiếp rơi xuống. Lần này lôi đình có thể cùng trước kia dưỡng thành chính mình chỗ tụ tập khác biệt. Dương hằng lần này thế nhưng là mượn thiên địa chi uy. Cái này rơi xuống lôi đình. Mỗi một cái đều là uy lực không gì sánh được. Đối mặt với cùng thiên kiếp một dạng công kích Người trung niên kia cũng bắt đầu nhíu mày Bất quá người trung niên này cũng không có bất kỳ cái gì trần chờ Chỉ gặp hắn lại lần nữa niệm động chú ngữ. Hướng bầu trời bên trong một cách lập tức liền có một cái kim sắc dù hình quang mang rơi vào đỉnh đầu hắn. Những cái kia dương hằng điều động lôi đình nện xuống đến thời điểm. Vừa vặn đánh vào trên đỉnh đầu hắn cái kia dù hình quang mang bên trên. Cái này dù hình quang mang cũng là lợi hại. Vậy mà chặn lại ba đảo lôi đình. Bất quá nó năng lực cũng chính là dạng này. Theo đảo thứ tư lôi đình rơi xuống. Cái kia dù hình quang mang lập tức liền bị công phá. Kế tiếp lôi đỉnh trong chớp mắt liền rơi vào người trung niên kia trên thân. Lần này trên người hắn cái kia phù chú lại lần nữa có tác dụng. Tầng này nhàn nhạt bình chứng. Lại một lần nữa bảo vệ trung niên nhân không bị thương tổn. Bất quá tầng bình chứng này cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu ảm đảm xuống. Dương Hằng Trông thấy loại tình huống này. nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn biết rõ chỉ cần mình thêm ít sức mạnh mà Người trung niên này chính là mình bại tướng dưới tay Trên nóc nhà người trung niên kia Bây giờ sắc mặt đã trở nên xanh xám Chính mình lần này chủ quan Rời đi tổng đàn thời điểm Căn bản là không có mang cái gì tùy thân Pháp bảo Nếu không lời nói Thanh chính mình cái kia mấy món bảo vật mang tới hai ba hiện Cũng có thể ứng phó nguy cơ trước mắt Xem ra lần này muốn vô công mà trở về. Trung niên nhân này lên dạng này ý niệm sau đó. Tùy tiện không muốn lại cùng dương hằng dây dưa tiếp. Bất quá hắn hiện tại muốn trốn cũng đã hơi trễ. Tiếp xuống mấy đảo lôi đình. Một đảo so với một đảo uy lực mạnh mẽ. Hắn cái kia cái kia nho nhỏ bình trướng. Trong trước mắt liền bị làm hao mòn không thấy bóng dáng. Theo bình phong này tiêu thất. Bốn phía không ngừng du đãng quái. Lúc này tựa như là gặp Mỹ thực chó giữ một dạng. Cùng nhau tiến lên. Nếu như là bình thường. Trung niên nhân này chỉ cần qua loa niệm vài cái pháp chú. liền có thể đem những này ác rượu xua tan. Thế nhưng hiện tại hắn lại không có công phu này. Bởi vì so sánh với những này ác rượu đến. Trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống lôi đình mới là hắn đại địch. Vì thế bây giờ trung niên nhân này ngưng tụ toàn thân mình pháp lực. Bắt đầu lại lần nữa niệm chú. Lần này trung niên nhân này thi triển chính là kéo gió đông pháp thuật. Pháp thuật mặc dù không có bao nhiêu lực công kích. Nhưng lại có thể để cho trung niên nhân này thân thể hóa thành gió mát. Tại không bốn phía không gian bên trong không ngừng du đãng Tại pháp thuật thành công một nháy mắt. Trung niên nhân này tựa như là tiêu thất tại thế gian một dạng. Bỗng nhiên hướng bốn phía tản ra, tiếp lấy thân thể này lại tại nửa không trung ngưng tụ, hóa thành một trận gió mát. Trong sân không ngừng du tẩu, mà ở trên bầu trời rơi xuống lôi đình đánh vào cái này gió mát bên trên. Chỉ là để cho gió mát có rồi một chút chấn động, lại không thể để cho cái này gió mát có cái khác tổn thương. Mà những sự quái kia đối với cái này không khí một vật càng là không có cách nào. Dương Hằng đối mặt loại tình huống này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn pháp thuật là đối thực thể mà nói phi thường cường đại. Thế nhưng đối với cái này vô hình vô ảnh đồ vật. Lại là có chút lực có không theo. Ngay tại Dương Hằng. Chính mình cũng cảm thấy hướng về phía gió mát không có cách nào thời điểm. Cái kia ở trên trời phiêu đáng gió mát đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy người trung niên kia tùy tiện hiện ra thân hình. Ngay tại Dương Hằng kinh ngạc hắn tại sao phải từ bỏ dạng này ưu thí thời điểm. Người trung niên kia phun mạnh một ngụm máu tươi. Tiếp lấy thân thể của hắn liền héo ngồi xồm xuống. Dương Hằng gặp một lần nhoáng cách đã hiểu rõ. Đối phương thi triển môn này pháp thuật chỉ sợ cũng là cố gắng vì đó. Bây giờ Dương Hằng thế nhưng là cao hứng. Người nếu hiện ra thân hình. Thì nên trách bất đắc ta. Sau đó. dương hằng dùng khảo ruột bổng, vừa chỉ cái kia trung niên nhân, tại nửa không trung phiêu đáng những ruột hồn kia, tùy tiện lại một lần nữa nhào đi xuống, ngay tại dương hằng cho là mình lần này nắm vững thắng lời thời điểm, người trung niên kia đột nhiên từ trong ngực lấy ra một kiện cái gì đồ vật, tiếp lấy hướng bầu trời bên trong ném đi, sau đó tại nửa không trung liền truyền ra một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng hô, Theo một tiếng này tiếng hô tại phủ cận toàn bộ rùa quái đều bị chấn nhíp rồi. Bọn họ nguyên một đám thân hình chấn động. Mắt thấy là phải tiêu tán. Dương Hằng cũng không muốn để cho mình thật vất vả thu phục những này rùa quái. Cứ như vậy hao tồn. Vì thế hắn vung lên khảo rùa bổng. Những rùa quái kia liền cùng nhu yến về tổ một dạng. Một lần nữa đầu nhập vào lấy khảo rùa bổng bên trong. Các loại dương hằng thu rồi bốn phía vừa quái. Lại hướng nhìn đằng trước lúc đi sau đó. Cái kia bị trung niên nhân ném đi ra đồ vật tại bầu trời bên trong thả ra từng đợt ánh sáng màu đỏ. Tại ánh sáng màu đỏ chiếu ấn xuống xuất hiện một cái kim sắc sư tử. Chỉ gặp sư tử này rơi vào trên mặt đất. Lại một lần nữa lắc đầu vấy đuôi. Bắt đầu hướng bốn phía phát ra đinh tai nhức ấp tiếng hô. Tại cái này hống âm thanh bên trong. Dương Hằng đều cảm thấy mình tai muốn điếc. Người trung niên kia trông thấy sư tử rơi xuống. Trong mắt liền phóng ra vui sướng quang mang. Hắn bất chấp hắn. Hắn cố ném chính mình đau xót. Ba bước hai bước đi tới sư tử bên cạnh. Lập tức liền rẽ vào trên lưng nó. Sau đó vỗ sư tử não đại. Sư tử này tựa như là nhận được chỉ thị gì một dạng. nhìn dương hằng liếc mắt, tùy tiện hướng nửa không trung nhảy tới. ngay tại dương hằng coi là sư tử này muốn công kích mình thời điểm, cái kia sư tử nhảy lên giữa không trung liên tiếp bay lên không vài cái, liền tiêu thất tại dương hằng trước mặt. dương hằng mới vừa rồi bị sư tử này giật nảy mình, bây giờ xem như thở dài một hơi, mặc dù hắn không biết cái kia sư tử là cái gì, Nhưng là từ cái kia sư tử thả ra khí thế, Dương Hằng liền biết thứ này vô cùng lợi hại. Chính mình chút bản lãnh này chỉ sợ ngăn cản không nổi. Bất quá Dương Hằng cũng kỳ quái. Người trung niên kia vì cái gì không điều động sư tử tới trước tìm chính mình phiền phức. Ngược lại là trốn. Mặc dù Dương Hằng trong lòng kỳ quái. Thế nhưng mặt ngoài lại không có lộ ra. Hắn giống như là giành thắng lợi trở về tướng quân một dạng. Hướng về phía bầu trời một trận cười lạnh. Sau đó cõng lên tay. Mà lúc này đây nhị nha cửa phòng cũng bị mở ra. Tiểu cô nương này bay vượt qua chạy đến dương hằng trước mặt. Nắm lấy hắn bắp tay hỏi. Thế nào? Người kia bị đánh chạy sao? Kia là tự nhiên. Hắn mặc dù lời hại. Thế nhưng nhà ngươi đạo trưởng ta cũng không phải cho không. Lúc nói những lời này sau đó Dương Hằng cũng cảm thấy có chút trột dạ. Nếu không phải cuối cùng đối phương không có điều động cái kia kim sư tử đến công kích mình. Bây giờ nói câu nói này người còn không biết là ai đây. Bất quá đơn thuần nhị nha cũng không có nhìn ra Dương Hằng xấu hổ. Ngược lại là nắm lấy Dương Hằng bắp tay. Mặt mũi tràn đầy mang cười tán Dương. Dương Hằng mặc dù ra thích nghe người khác lấy lòng. thế nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy có chút xấu hổ vội vàng chuyển hướng chủ đề Người tiểu ruột kia hoa hoa thế nào cái này ruột anh mới vừa rồi giúp trợ dương hằng định chỗ cái kia năm sáu cái kim giáp người bị đối phương tránh thoát trói buộc sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện nhị nha nghe dương hằng hỏi thăm lúc này mới có chút sốt ruột nàng nhìn chung quanh một chút rốt cuộc tại phòng bíp một góc Phát hiện trốn ở cửa sau một bên cái kia tiểu dụng hoa hoa. nhịn nha sau khi xem. Có chút trêu tức nàng bất tranh khí. Chạy tới một thanh liền tóm lấy tên tiểu dụng này hoa hoa tay Sau đó tức giận khiển trách. Ngươi nói một chút ngươi. Ta cho ngươi đến giúp đạo trưởng. Ngươi chỉ giúp một chút. Liền trốn ở chỗ này. Ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi còn có cái gì dùng. Cái kia ruột hoa hoa bị nhị nha khiển trách. Trong miệng phát ra ủi khuất kết kép, kép âm thanh. Nàng hai tay ôm nhị nha bắp tay. Thanh chính mình phía sau lưng sáng lên cho nhị nha xem. Nhị nha như thế xem xét. Chỉ gặp cái này ruột hoa hoa phía sau lưng đã là đã nứt ra một cái khe. Từ bên trong không ngừng hiện ra một chút khói đen tới. Rõ ràng cái này ruột hoa hoa vừa rồi tại trong lúc đánh nhau đã bị thương. Trách không được nàng trốn ở chỗ này không dám đi ra. Muốn nói nhị nha đối cái này rửa hoa hoa đúng là quan tâm. Trông thấy nàng bị thương gấp. Bận bịu buông nàng ra tay. Thanh nàng ôm vào trong ngực. Liền chạy tới Dương Hằng đến trước mặt. Đạo trưởng ngươi mau nhìn. Hoa hoa giống như thủ thương. Dương Hằng liền nhị nha tay xem xét. Quả nhiên là chỉ thấy được cái này rửa âm sau lưng không ngừng hiện ra nhàn nhạt hắc khí. liền cùng là người không ngừng chảy máu một dạng dương hằng cười cười ngươi đi ta phòng bên trong thanh cái kia kiểu giấy cho lấy ra ta được dương hằng phân phó lấy nhị nha vội vàng chạy như bay đến dương hằng trong phòng lục tung một lát sau rốt cuộc bưng lấy một trang giấy đi tới dương hằng trước mặt dương hằng tiếp nhận chỉ nhìn nhìn chỉ gặp được vừa vẽ lấy một cái tinh xào cố kiểu trước sau đều có hai cái giữ tợn tiểu ruột, mà cạnh kiểu một bên còn có một cái trung niên phu nhân. dương hằng hướng về phía tại nhị nha thân trên bờ vai ruột anh vấy vấy tay. cái kia ruột anh lập tức liền xuyên qua dương hằng trên bờ vai. sau đó dùng não đại tại trên mặt nàng cỏ sát. sau đó phát ra ủy khuất kết kết âm thanh. tại tố song khổ sau đó, cái này ruột anh còn hung hăng hướng nhị nha phương hướng chừng mắt liếc. Xem ra còn đối cứng mới nhị nha đối với mình không tín nhiệm. Ghi hận trong lòng. Nhị nha nhìn xem cái này vừa anh biểu lộ. Lập tức liền chừng ánh mắt lên. Sau đó tại nửa không trung quơ quả đấm. Cái kia vừa anh nhìn xem nhị nha hung áp hình. Lập tức liền đem đầu viết tại một bên. Không nhìn nữa nàng. Dương Hằng cười lấy sờ sờ nàng não đại. Sau đó nắm lấy vừa anh. liền cùng cái kia kiểu giấy đè xuống. Liêu trai lộ trường sinh chí 05. Chương 120 thành hoàng tính toán. Theo Dương Hằng động tác, cái kia thuộc anh một nháy mắt liền tiến vào đến cái kia kiểu giấy bên trong. Không thấy bóng dáng. Nhị Nha ở bên cạnh nhìn xem có chút hiếm lạ. Đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Cái này kiểu giấy cũng không phải phổ thông đồ vật, chính là một kiện bảo bối. Nó có thể tụ tập không gian bên trong âm khí cùng sát khí. Vừa anh tại cái này kiểu giấy bên trong có thể nhanh chóng khôi phục. Nhị nha sau khi nghe. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đừng nhìn nàng vừa rồi đối cái kia vừa anh phi thường hung. Kỳ thực tại nhị nha trong lòng cái này vừa anh cùng nàng để để mũi mũi cũng không có gì khác biệt. Dương Hằng tại xử trí hoàn thiện sau đó sự tình sau đó. Liền hướng cái kia đến tá túc thư sinh trung niên gian phòng nhìn nhìn. Vừa rồi chính mình cùng địch nhân một trận tiếng đánh nhau. Chỉ sợ nửa huyện thành đều nghe đến. Thế nhưng người trung niên kia gian phòng lại không có bất kỳ cái gì động tính. Cũng không biết là sợ choáng váng. Vẫn là dù thế nào. Nhị nha. Ngươi đi xem một chút vị kia tạo tiên sinh. Nhị nha sau khi nghe. Không tình nguyện hướng cái kia phòng nhỏ đi đến. Vừa đi còn một bên lầm bầm Người lớn như thế Vậy mà sợ đến như vậy Còn cần người khác đi qua nhìn Ném không mất mặt Nguyên lai nhị nha cùng Dương Hằng suy đoán một dạng Đều coi là người trung niên này bị dọa sợ đến trốn ở phòng cũng không dám ra ngoài Nhị nha đi tới cửa phòng canh giữ ở trên cửa liên tiếp gõ vài cái Tào tiên sinh ngươi thế nào Không có việc gì sao Nhị nha liên tiếp kêu vài tiếng đều không có hồi âm. Nàng hơi không kiên nhẫn. Đưa tay đẩy cái kia cửa phòng lại bị nàng tiện tay cho đẩy ra. Nhị nha gặp cửa phòng mở ra cũng liền không để ý tới. Trực tiếp liền vào cửa. Kết quả xem xét cái kia họ tào thư sinh đang núp ở góc nhỏ bên trong. Trên thân tre kín rơm rạ. Không đứng ở cái kia run rẩy đâu. Nhị nha nhìn xem có chút biếu môi. Bao lớn người. Vậy mà không có một chút đảm đương. Một điểm nho nhỏ đánh nhau liền sợ đến như vậy. Còn không bằng chính mình cái này tiểu nữ hài đâu. Bất quá nhị nha trong nháy mắt con mắt liền ư quay tít lên. Sau đó nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến cái kia tào tiên sinh trước mặt. Đột nhiên hô to một tiếng. Một tiếng này hét lớn. Tựa như là thanh vị này tạo tiên sinh dọa cho đến không nhẹ. Chỉ gặp hắn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dừng lên. Sau đó liền cùng bên cạnh cửa sổ vọt tới. Xem cái dạng kia là muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhị nha nhìn hắn hình dạng có chút buồn cười. Được rồi, được rồi. Tào tiên sinh. Kẻ xấu đã đi. Ngươi đừng sợ. Mà vị kia tào tiên sinh nghe nhị nha thanh âm. Giống như mới phản ứng được. Cách này là mình bị tiểu cô nương này đùa nghịch. Hắn mặt ngoài giống như có chút tức giận. Bất quá rồi lại có chút e ngại nhị nha hình dạng. Hung hăng chừng nàng liếc mắt. liền run rẩy diều tường ra cửa. Nhị nha đi theo vị này tạo tiên sinh sau lưng. Vẫn là không ngừng phát ra suy suy suy tiếng cười. Xem ra là bị hắn vừa rồi động tác cho cười đáp. Vị này tạo tiên sinh đi tới trong sân trông thấy Dương Hằng đứng ở nơi đó. Tựa như là đêm xem thiên tượng một dạng. cái kia tạo hình có bao nhiêu chành có bao nhiêu chành vị này tào tiên sinh khóe miệng giật một cái bất quá lập tức liền khôi phục được hắn bộ kia bị kinh sợ hình dạng dương đạo trưởng dương đạo trưởng tại hạ trong nhà còn có chút sự tình liền không ở nơi này ở lâu ta ta đi trước nói xong sau đó vị này tào tiên sinh cũng không đợi đợi đến dương hằng có đáp lời liền run dậy hướng đạo quán cửa ra vào đi đến. Xem như thế là nghĩ không kịp chờ đợi rời đi nơi thị phi này. Dương Hằng Trông thấy đối phương dạng này kiên quyết cũng không có cách nào. Vừa rồi sự tình đúng là có chút dọa người. Nếu như mình là cách người bình thường. Gặp được tình huống như vậy. Chỉ sợ ý nghĩ đầu tiên cũng là mau mau rời đi. Nhị nha. Đi đưa tiến tảo tiên sinh. Nhị nha đáp ứng một tiếng. Vội vàng đi theo tàu tiên sinh sau lưng. Chờ đến đại đạo quán cửa ra vào tự mình cho hắn mở cửa. Cách này tàu tiên sinh tựa như là thật có chút ít không kịp chờ đợi rời đi. Tại cách ra cửa lúc sau đó còn bị cánh cửa đẩy ta một phát. Nhị nha nhìn hắn chật vật cùng nhau. Không khỏi lại có chút buồn cười. Bất quá nàng lập tức liền liền xa sầm nét mặt. Vì này tàu tiên sinh rời đi đạo quán sau đó. Cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó quay đầu hướng nhị nha chắp tay một cái. Cũng không nói chuyện. Ném một cái khói liền tiêu thất tại cái này huyện thành đường đi bên trong. Nhị nha nhìn xem vị này tạo tiên sinh chật vật thoát đi lắc đầu. Những sách này sinh nguyên một đám bình thường nói kịch liệt. Thế nhưng vừa gặp phải tình huống thật. liền nguyên một đám thành rồi rùa đen rút đầu. tiếp lấy nhị nha tùy tiện đóng cửa trở về hướng Dương hằng báo cáo đi rồi. Mà vị kia rời đi Tào tiên sinh. Tại trốn ở góc đường chỗ tối, vụng trộm hướng cánh cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Thế nhưng cái này mỉm cười rất nhanh liền lại biến mất. Bởi vì hắn tại cái kia trong sân, cảm giác được một cỗ cho tới bây giờ chưa từng có khí thí. này trong lúc vô hình khí thế một mực tại cả viện bên trong dập sờn từ hắn nhiều năm tiếp nhận hương hỏa kinh nghiệm đến xem hẳn là cách này đạo quán bên trong cung phụng thần chi phát tán ra tới uy nghiêm bất quá cái này thành hoàng gia đến bây giờ cũng không biết cái này đạo quán bên trong cung phụng ba vị thần chi rốt cuộc là ai bất quá ánh sáng từ những tượng thần này phát tán ra tới vô hình uy thế Liền có thể cùng thiên đạo chống lại Chỉ bằng điểm này liền có thể biết rõ cái này cung phụng ba người là một không nổi đại nhân vật Còn như nói hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Cái kia hẳn là là chính mình cô lậu quả văn Hoặc là ba vị đại nhân này vật rất ít trên đời này hiển lộ thần tích Mặc dù não không rõ ba vị này đại thần rốt cuộc là nhân vật nào Thế nhưng tình huống này vẫn là quyết định trước lấy lòng thử một lần Vạn nhất nếu là sau này những đại nhân vật này cho mình một điểm chỗ tốt. Như vậy chính mình vì cách liền có thể kéo lên cao rất nhiều. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Cái này thành hoàng liền ngưng tổ pháp lực. Chỉ thấy được một đạo hồng quang từ trên người hắn phát tán ra. Sau đó cái này ánh sáng màu đỏ liền bao phủ tại cả viện trong đó. đạo này ánh sáng màu đỏ cũng không có khác tác dụng. Nó tác dụng duy nhất liền là có thể yên ổn nhân tâm. Chỉ cần là đi tới cái này ánh sáng màu đỏ phạm vi bên trong. Liền sẽ trong lòng sinh ra kính nể chi tình. Đối trong sân cung phụng thần chi hủy bái. Mà liền tại nơi này thành hoàng thi triển pháp thuật thời điểm. Tại không biết tên chiều không gian bên trong. Lập tức liền có một ánh mắt nhìn về phía bên này. Mà cái này ánh mắt chính là sâu như vậy Thúy. Chỉ như thế nhẹ nhàng liếc mắt Cái kia thành hoàng liền cảm thấy cái này hàn ý Đem chính mình cả người đều đông lại Có rồi loại cảm giác này sau đó Cái kia thành hoàng một khắc liền hiểu Cái này là cái kia đạo sĩ sau lưng đại nhân vật đang chăm chú chính mình Thế là cái này thành hoàng vội vàng hướng trong hư không thi lễ một cái Vẫn là theo lấy thành hoàng hành lễ Đạo kia ánh mắt chậm rãi rời đi Đến đây cái này thành hoàng mới thở dài một hơi. Sau đó cũng không dám ở chỗ này ở lâu. Một cái lắc mình liền biến mất ở trên đường phố. Mà lúc này đây trong sân Dương Hằng. Ngay tại cái kia trung niên nam tử thổ huyết địa phương cẩn thận quan sát. Hôm nay nam tử kia tới tập kích chính mình. Mà lại hắn sử dụng pháp thuật để cho Dương Hằng đã biết rõ hắn lai lịch. Cái này chỉ sợ là bạch liên giáo biết mình một lần nữa hiện thân. Cho nên liền phái cao thủ tới trước diệt trừ chính mình cái này mầm họa. Thế nhưng là mình bây giờ đối với bạch liên giáo tại cái gì địa phương? Bọn họ trong giáo có người nào cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này hoàn toàn liền là đang bị đồng bị đánh. Dương Hằng cũng không muốn cứ như vậy chịu đựng. Chờ đối phương lần lượt đến tập kích. Phải cho đối phương một chút màu sắc nhìn một chút. Cho hắn biết chính mình cũng không phải dễ trêu Bất quá Dương Hằng bây giờ đối với đối phương lai lịch cùng trụ sở căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều. Bất quá tại cái này số lượng không nhiều mấy thứ thủ đoạn bên trong. Lại có một cách phi thường lợi hại. Đó chính là hắn sớm nhất học được cái kia pháp thuật đinh đầu thất tiến thư. Trước kia Dương Hằng còn không có tu luyện ra pháp lực thời điểm. Liền có thể dùng đến đinh đầu thất tiến thư rùa chết cái kia vương tiên cô. Húng chi bây giờ dương cùng dù nói thế nào đã luyện thành nội đan. Chỉ cần là nội đan cửa chuyển thành tựu kim đan. liền có thể trở thành nhân tiên. Hiện tại hắn nếu là thi triển đinh đầu thất tiến thư. Như vậy sinh ra lực lượng càng thêm cực lớn. Hắn cũng không tin người kia có thể trốn được cái này thượng cổ tiên thuật. Thế nhưng cái này đinh đầu thất tiến thư phải nghĩ thi triển. Nhất định phải có cái kíp nổ. Mà bây giờ Dương Hằng đối với địch nhân kia trên thân đồ vật là không có gì cả. Bất quá ngay sau đó Dương Hằng liền nghĩ tới người trung niên kia nôn kia ngụm máu. Máu này cũng là trung niên nhân này trong cơ thể tinh khí. Chỉ cần là đem huyết dịch này thu thập lại. Cũng có thể thi triển ninh đầu thất tiến thư. Vì thế mới có Dương Hằng ghé vào trên mặt đất. Tìm địch nhân phun ra máu tươi sự kiện. Cuối cùng. Dương Hằng rốt cuộc tại một cái không ngờ tới góc nhỏ bên trong Phát hiện một chút màu đỏ sầm bùn đất Dương Hằng cẩn thận đem cái này bùn đất thu sạc tập hợp lên Sau đó đặt ở một cái bình sứ bên trong dùng phù chú phong tốt Sau đó vô sự Sau đó liền dùng mệnh nhị nha trở về đi ngủ Không nói Dương Hằng bên này an tính lại Lại nói cách nào đáp lấy kim sư tử trong chạy trốn niên nhân Trung niên nhân này bị lôi đình chỗ kích, Phun một ngụm máu tươi sau đó liền biết mình đã bị thương không nhẹ Lại tiếp sau đó tiếp tục chiến đấu Không nhất định có thể bù đắp được ở cái này đạo sĩ Vì thế quyết đoán kịp thời liền dùng chính mình còn không có hoàn toàn tế luyện thành công cái kia kim sư tử Lạc đà lấy chính mình đào tẩu Bất quá dù sao cũng là kim sư tử Hắn chỉ là vừa mới tế luyện mấy ngày. Còn không thể hoàn toàn đem khống. Vì thế tiêu hao pháp lực tương đối nhiều. Chờ trốn ra hơn 100 dặm thời điểm. Hắn liền rút cuộc điều động không ở. Đến nơi này. Hắn chỉ có thể là nhẫn một cái kim sư tử đầu. Để nó rơi vào trần ai. Đợi đến kim sư tử vừa rơi xuống tại trên mặt đất. Hắn liền trở mình rơi xuống đất. sau đó tiếp lấy liền phun một ngụm máu tươi, mà cái kia kim sư tử lại tại một cơn chấn động bên trong biến thành một cái nho nhỏ kim trúc tượng nặng. trung niên nhân này miễn cưỡng sắp tới kim sư tử cầm tinh một lần nữa đặt ở trong ngực. lúc này mới gian nan đứng dậy, từng bước một hướng nơi xa hành tẩu. hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, đã không có lực lượng tại thi triển pháp lực. nếu không lời nói. Chỉ cần tùy tiện biến một cách ngựa cỏ. Hắn liền có thể cực nhanh rời đi chỗ thị phi này. Người trung niên này ý chí phi thường kiên cường. Mặc dù bản thân bị trọng thương. Thế nhưng hắn vẫn đang kiên trì từng bước một hướng đông hành tẩu. Chờ đến hết ngày thời gian. Hắn đã đi ra hơn 20 dặm đường. Cuối cùng vẫn là có một người đi đường. Trông thấy vị này thư sinh giống như bị bệnh. Để cho hắn ngồi một đoạn xe lừa. Lúc này mới rốt cuộc tại ven đường một cái tiểu điếm Mở một gian khách phòng Chờ lấy trung niên nhân vào phòng Đuổi trong tiệm hỏa kế Đóng cửa lại sau đó Hắn cũng có chút không kiên trì nổi Một đầu ngã xuống giường mê man đi qua Giấc ngủ này liền là năm sáu cái canh giờ Chờ đến hắn tỉnh nữa đến thời điểm Đát lại một lần nữa sắc trời tối Liêu trai lộ trường sinh chí không năm Chương 121 truy sát. Người trung niên này mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy. Trông thấy bên ngoài sắc trời đã ảm đảm. Hắn tải ra một cách trong cơ thể mình. Phát hiện thương thế đã miễn cứng bị khống chế lại. Lúc này hắn cũng có thể miễn cứng sử dụng một chút cấp độ nhập môn pháp thuật. Đến đây hắn mới xem như thở dài một hơi. Hiện tại hắn cũng coi là có chút sức tự vệ. Không giống phía trước một đoạn thời gian. Chỉ cần là hơi một người đối với hắn lên lòng xấu xa. Hắn liền không có sức phản kháng. Trung niên nhân này lên mặc xong quần áo. Mở ra cửa phòng đến. Đến khách sạn nhỏ phòng trước. Ở chỗ này đã có 7-8 bàn khách nhân ở ăn cơm tối. Khách sạn họa kế gặp một lần Trung niên nhân tới. Nhanh chóng lên phía trước chú ý. Khách quan. Vừa rồi ngủ có ngon không? Bây giờ sắc trời đã tối Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật Cho ta đến một bát mì Cái kia tiểu hỏa kế kinh ngạc nhìn trung niên nhân này liếc mắt Trung niên nhân này mang xem như không tệ Như thế giảng này keo kiệt Không qua tới đều là khách Mặc dù cái này người keo kiệt Nhưng nhân ra cũng không có khất nợ tiền cơm Chỉ chốc lát sau trung niên nhân này muốn tô mì liền bỏ vào trước mặt hắn Trung niên nhân này cầm đôi đũa bắt đầu gẩy chén bên trong. Ở nơi đó chậm rãi bắt đầu ăn. Đúng lúc này, hắn nghe đến bên cạnh cả bàn người nhàn thoại. Liền để hắn lên tinh thần. Bên cạnh một cái bàn này chính là một đám du thương. Mới vừa từ tường phù huyện ra tới. Bởi vì sắc trời đã tối. Cho nên tại cái này trong khách sạn nhỏ ngủ lại. Huyên đệ, đêm qua tường phù huyện thật đúng là đáng sợ. Ai nói không phải đâu. Vốn là nghĩ tường phù huyện rất thái bình. Kết quả đoạn này thời gian liên tiếp ra quái sự. Lại là xếp đánh lại là bốc lên ánh sáng màu đỏ. Còn kém một cái quái vật đột nhiên ra phố. Mà trong bọn họ lớn tuổi nhất một cách du thương lại thần bí nói ra. Các ngươi còn không biết đi. Là chúng ta tường phù huyện ra cái yêu quái. Những cái kia hiện tượng quái gì. Đều là tường phù huyện cao đảo cùng cái kia yêu quái đấu pháp Cho nên sinh ra Lão ca chớ nói nhảm Cái này sao có thể Chẳng lẽ ngươi gặp qua rồi à Ha <cười> ha Ta là chưa thấy qua rượu Thế nhưng ta gặp qua quan nhị ra Bên cạnh mấy người sau khi nghe ăn một tiếng đều bật cười Đều coi là lão gia hỏa này bị bệnh tâm thần Cái kia tuổi già du thương gặp bọn họ vài cách đều có chút cười nhạo mình. Cũng đem mặt chứng đến đỏ bừng. Vỗ bàn một cách nói ra. Các ngươi biết rõ cái gì. Phía trước mấy tháng thời điểm. Cửa này nhỉ ra liền cùng vị kia đạo trưởng đánh qua một trận. Bất quá song phương là mỗi người mỗi vẻ. Không nghĩ tới bây giờ lại tới cái yêu quái. Vậy làm sao khả năng. Nếu cái kia đạo trưởng cùng quan nhỉ ra đánh nhau. vậy không phải nói rõ cái kia đạo sĩ là cái yêu đạo sao làm sao lại giúp người trừ yêu các ngươi biết rõ cái gì ta con rể là trong nha môn cho người làm sai dịch cái này các ngươi biết rõ sao mấy người kia nghe đều gật gật đầu bọn họ cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian đối với riêng phần mình gia đình tình trạng còn tính là hiểu rõ ta nói cho các ngươi đi Quan phủ đã tra quá phía trước một đoạn thời gian quan lão gia xuất hiện sự tình. Kết quả tra một cách nguyên lai là một cách yêu quái. Hóa thành quan lão gia hình tượng tới trước làm loạn. May mắn vì kia đạo trưởng thần thông quảng đại đem cách này yêu quái đuổi đi. Bằng không mà nói chúng ta tường phủ huyện còn không biết muốn loạn thành cách dạng gì đâu. Mọi người nói nơi này đều là riêng phần mình thổn thức. Đoạn này thời gian những này quái sự cũng càng ngày càng nhiều. Mà người trung niên kia sau khi nghe xong cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới quan phủ đang nhúng tay vào. Nếu như hôm qua sự tình lại bị quan phủ thăm dò. Lấy quan phục những cái kia ưng trảo năng lực. Rất nhanh liền có thể phát hiện hắn tung tích không tốt. Nơi này không thể lại ở lâu. Có rồi ý nghĩ này sau đó. Trung niên nhân này chợt đứng lên đến. Từ trong ngực móc ra mấy văn tiền liền ném tới bàn bên trên. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi khách sạn nhỏ. Hắn rời đi khách sạn nhỏ sau đó. Cũng không đi đại đảo. Lập tức liền chuyển đến trong núi đường nhỏ bên trong. Tại vị này trung niên nhân vừa đi không bao lâu thời gian. Liền có một cái phú thương hình dáng người. Tới trước hỏi thăm phủ cận có hay không có cái gì người xa lạ tới trước khiếu nại. Đại khách sạn tiểu hỏa kế đối với vừa rồi người trung niên kia gieo kiệt ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ nghe người ta hỏi một chút. Lập tức liền thanh trung niên nhân này thay cho ra tới. Cách này phú thương hình dáng người sau khi nghe. Trong mắt liền thả lên quang đến. Sau đó cũng không chào hỏi. Trực tiếp liền ra khách sạn nhỏ. Tiêu thất tại trên đường lớn. Đợi đến cách này phú thương hình dáng người đi rất dài một đoạn thời gian. tại đại lộ bên cạnh trong bụi cỏ mới chui ra người trung niên kia. Hắn nhìn xem cái này phú thương rời đi phương hướng thở dài một cái. May mắn chính mình xem thời cơ sớm. Nếu là tiếp tục tại cái kia khách sạn nhỏ ở lại. chỉ sợ bây giờ đã bị phát hiện. đồng thời người trung niên này đối với khách sạn nhỏ người khai ra hắn bộ dạng. phi thương tức giận. thế là hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm từ trong ngực lấy ra vài cái giấy. Người niệm vài câu chú. Hướng trên mặt đất ném đi. Tại cái này trên mặt đất lập tức liền xuất hiện bảy tám cái người mặc áo giáp binh sĩ. Những binh lính này chẳng qua là người bình thường hình dáng. Từng cái vốn không tưởng đêm qua sao đấu dương hàng lúc. Cái kia kim quang lóng lánh. uy vũ bất quần. Bất quá liền xem như dạng này. Những binh lính này đối với người bình thường mà nói cũng là phi thường cao minh. chỉ gặp trung niên nhân này hướng về phía cái kia khách sạn phương hướng chỉ một cái. Cái kia bảy tám người giống như được mệnh lệnh, không nói một lời, các đem binh nhận, liền hướng cái kia khách sạn nhỏ phóng đi. Không có bao lâu thời gian, trung niên nhân này liền nghe đến cái này trong khách sạn nhỏ truyền tới kêu thảm. Chưa tới một hồi, cái này khách sạn nhỏ liền giấy lên gấu hùng đại lửa. Đến lúc này người trung niên này mới khói miệng lộ ra mỉm cười. Cảm giác được trong lòng thoải mái một chút. Bất quá hắn lập tức liền nhớ tới. Cái này đã cái này tại trong đêm. Nơi này lấy lên gấu hùng đại lửa. Đây không phải là rõ ràng mục tiêu sao. Nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy có chút thất sách. Thế là hắn vội vàng từ bên cạnh mới cái kia một nhánh cỏ. Tùy tiện liền trồng một cái ngựa cỏ. Sau đó niệm động chú ngữ Cỏ này ngựa lập tức liền biến thành một thước mười phần uy vũ chiến mã Trung niên nhân không nói một lời Chở mình lên ngựa Hướng một cái phương hướng chỉ một cái Con ngựa này tùy tiện nháy mắt vung ra bốn đá Rất nhanh liền tiêu thất tại trên đường này Trong này niên nhân vừa vặn rời đi Đột nhiên tải trên đường lớn liền lên một trận bụi mù Tiếp lấy cái kia đã rời đi một hồi phú thương Bây giờ tựa như là chân không chạm đất một dạng Chạy vội tới Chờ hắn một lần nữa trở lại khách sạn thời điểm Phát hiện nơi này đã là hỏa hoạn hừng hực Mà lại bên trong còn có mấy cố thi thể Hừ Để cho tiểu tử này chui rẻ ho Xem ra cách này thương nhân đối với mình bị bạch liên giáo ma tử đùa nghịch Cũng hết sức tức giận Bất quá bây giờ lại truy cũng không có tác dụng gì Hắn chỉ có thể là hất đầu liền một lần nữa về tường phù huyện. Còn như cái này khách sạn sự tình. Tự nhiên ngày mai có nha môn người nơi đến trí. Lại nói người trung niên này sau khi rời đi. Không nói một lời. Điều động lấy nhóm này Tuấn Mã. Chỉ là một cái buổi tối liền đã chạy ra sắp tới vài trăm dặm, Chờ đến sắc trời sáng lên thời điểm. Hắn Tuấn Mã bị ánh mặt trời vừa chiếu. Lập tức một trận vặn vẹo sau đó lại biến thành một bầu ngựa cỏ Mà người trung niên này cũng là bị cái này đột nhiên đến tình huống huyên náo luống cuống tay chân May mắn hắn cơ cảnh Lúc này mới không có ngã cái té ngã Người trung niên này một lần nữa đứng vững sau đó cũng có chút thất vọng Nếu là trước đó chính mình thi pháp thuật Cái kia nơi nào sẽ bị mặt trời vừa chiếu liền hiện nguyên hình Cái này rõ ràng là chính mình công lực đại giảm Cho nên tại hết ngày thời gian duy trì không ở cỏ này ngựa pháp lực Ngay tại trung niên nhân này thở dài thời điểm Đột nhiên trên trời một trận chim hót Tiếp lấy liền rơi xuống một cái phi cầm Cái này phi cầm rơi vào trung niên nhân bên cạnh Sau đó tại trên mặt đất lăn một vòng Lại đứng lên thời điểm Đã biến thành một thanh niên nữ tử Trung niên nhân vốn đang là có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng nhìn đến là cách này nữ tử thời điểm. Mới xem như thở dài một hơi. Cái kia nữ tử run run người bên trên bụi đất. Sau đó tiến lên một bước hướng trung niên nhân này bái. Giáo chủ. Ta Phụng Phật mẫu chi mệnh tới trước ngay ngươi. Nguyên lai người trung niên này liền là bạc liên giáo giáo chủ từ hồng nho. Cách này từ hồng nho thở dài một hơi. Sau đó hỏi. Phật mẫu là thế nào biết rõ ta ở đây nghèo túng. Cái này tiểu nhị phát hiện giáo chủ ngài lúc rời đi sau đó trên thân không có mang bất kỳ cái gì pháp khí. Cho nên bẩm báo Phật mẫu. Phật mẫu ngầm dùng huyền cơ. Lúc này mới phát hiện ngài lần này sẽ có một chút gặp chắc trở. Lúc này mới phái ta tới trước đón lấy. Từ hồng nho nghe đến đó. Cũng là cảm giác được Phật mẫu thần cơ diệu toán. Pháp lực cao cường. Lại có thể biết trước Đồng thời cũng đối với mình cuồng vọng tự đại cảm giác được có chút e lệ Hắn vốn còn nghĩ cùng Phật Mấu tranh phong Hiện tại xem ra hắn hết thảy đều tại Phật Mấu trong khống chế Chỉ có điều Phật Mấu thanh chính mình những cái kia tiểu tâm tư Trở thành tiểu hài tử tính toán Không để trong lòng Đến nơi này Từ hồng nho là mười phần xấu hổ Hắn thở dài một hơi Sau đó nói ra Vẫn là Phật mấu khoan dung độ lượng. Nếu không ta lần này cần phải lấy khó khăn. Cái kia nữ tử nghe từ Hồng Nho lời nói. Yên lặng đứng ở một bên. Không dám mở miệng nói. Không quản là xem như giáo chủ từ Hồng Nho. Vẫn là vị kia Phật mấu. Đều không phải là nàng tiểu nhân vật này đủ khả năng nhị luận. Phải nghĩ sống được mình dài vẫn là thành thành thật thật giả câm tốt. Từ Hồng Nho cảm thán một chút. Sau đó liền đối cái kia nữ tử hạ lệnh. Nhanh thi pháp. Chúng ta rời đi nơi này. Cái kia nữ tử được từ hồng nho lời nói. Lập tức hướng bầu trời bên trong nhảy một cái. Tiếp lấy một trận vặn vẹo. Tại rơi vào trên mặt đất lúc sau đã biến thành một cái khổng tước. Cái này khổng tước so với bình thường khổng tước lớn rồi gấp mấy lần. Từ hồng nho đối cái này nữ tử biến hóa cũng không kinh hãi. chỉ là tiến về phía trước một bước, tại cái kia khổng tước trên lưng vỗ, cái này khổng tước lập tức liền triển khai cánh, tiếp lấy từ hồng nho an vị tại cái này khổng tước trên lưng, cái kia khổng tước sung vài cái cánh, tùy tiện một bay lên trời, trở đi từ hồng nho, thẳng đến phương đông mà đi, bất quá bọn hắn đi vẫn là chậm một chút, liền tại bọn hắn vừa vặn cất cánh, còn không có đạt đến nhanh nhất thời điểm, Trên mặt đất đột nhiên bay lên một đảo hắc ảnh. Bóng đen tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong chớp mắt liền đi tới cái này khổng tước trước mặt. Cái kia khổng tước tại nửa không trung muốn tránh cũng có chút không kịp. Chỉ có thể là toàn lực hướng lên sông lên. Bất quá bóng đen này đến quá nhanh. Nàng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát. Chỉ nghe cái này khổng tước một trận rên gì. Tiếp lấy liền có một đoàn máu tươi. theo nó sau lưng vẩy ra ra mặc dù bị thương thế nhưng cái này khổng tước cũng không có dừng lại mà là nhanh chóng kích động cánh trong trước mắt liền bay ra thật xa mà liền tại đoạn này thời gian lại là một đảo hắc quang từ trên mặt đất bay lên đuổi theo cái kia khổng tước mà đi bất quá lần này khoảng cách hơi xa cái này hắc quang mặc dù nói đuổi kịp khổng tước Thế nhưng đã có chút nhỏ mạnh hết đà. Chỉ là lại một lần nữa bắn thùng khổng tước chân. tuy tiện bất lực hướng trên mặt đất rơi xuống. Liêu trai lộ trường sinh chí năm Chương 122 Phật Mẫu. Đợi đến cái kia khổng tước đã bay không thấy bóng dáng Tại trong bụi cỏ mới đi ra khỏi một người mặt kình trang. Cóng cung tên trắng Hán. trắng Hán này nhìn xem đi xa. Ánh mắt bên trong có chút tiếc nuối. Vẫn là chính mình tới chậm một bước. Nếu là chính mình đến nhanh một chút nữa. Cái này bạch liên giáo giáo chủ chỉ sợ cũng muốn bị chính mình lưu lại. Bất quá vị này từ giáo chủ lần này xuất sơn cũng xa suốt thật tốt. Đầu tiên là bị vị kia cao đảo gây thương tích. Tiếp lấy liền một đường bôn ba. Tổn thương càng thêm tổn thương. Tại vừa rồi lại bị chính mình một tiếng bắn bị thương phần eo. Lần này trở về không có mấy tháng công phu. Hắn thương là sẽ không tốt rồi. Đoạn này thời gian bạch liên giáo hẳn là có thể thành thật một chút. Vị này từ giáo chủ đáp lấy khổng tước. Một đường phi nhanh. Lại qua bốn năm cái canh giờ. Rốt cuộc rơi vào bạch liên giáo tổng đàn tòa kia hậu sơn. Mà cái kia khổng tước vừa rơi xuống tại trên mặt đất. Lập tức trên mặt đất lăn một vòng. Một lần nữa biến thành cái kia trẻ tuổi nữ tử Bất quá nàng trên người bây giờ đã có hai nơi vết thương Một chỗ tại trên đùi Một chỗ ở bên trái sườn Bây giờ nàng đã sắc mặt tái nhợt Xem ra là vừa rồi cưỡng ép phi hành Có chút mất máu quá độ Bất quá từ hồng nho cũng không tốt hơn chỗ nào Vừa rồi cái kia tráng hán bắn ra mũi tên thứ nhất Đầu tiên là bắn trúng cái kia nữ tử sườn trái. tiếp lấy lại tại hắn phần eo sát qua hắn bây giờ trên đùi cũng là máu chảy một mảnh liền tại bọn hắn hai cây vừa mới rơi xuống đất trong sơn động liền liền đi ra một cách nữ tử từ hồng nho một bên vỉn vách núi một bên cẩn thận quan sát cái này nữ tử không phải người khác chính là nàng đồ để tiểu nhị cái kia tiểu nhị ra khỏi sơn động vừa thấy được từ hồng nho cùng cái kia nữ tử đều bị thương Vội vàng tiến lên Trước đỡ lấy từ hồng nho nói ra Phật mẫu nói hai người các ngươi bị thương Để cho ta tới đón Chỉ là không nghĩ tới sư phụ của ngươi tổn thương nặng như vậy Từ hồng nho bất đắc dĩ khoát khoát tay Sau đó nói nói ra Không cần phải nói những thứ này Ta còn có thể chịu đựng được Ngươi nhanh nhìn một chút ngươi sư thúc Bây giờ thế nào Cái này tiểu nhị lúc này mới bung ra từ hồng nho tiến đến xem xét cái kia nữ tử. Bây giờ cái kia nữ tử ngồi tại trên mặt đất. Đã có chút mê man. Tiểu nhị vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm phù chú. tại không trung lắc một cái. Cái kia phù chú vậy mà bắt đầu tự cháy. Tiếp lấy tiểu nhị cũng không quản cái này phù chú còn không có hoàn toàn đốt sạch. Liền gỡ ra cái này nữ tử miệng. Trực tiếp liền nhét vào trong miệng nàng. Cái kia nữ tử cũng không có giấy xua Theo tiểu nhị ý tứ. Đem cái này phù chú hoàn toàn nuốt vào. Tại cái này nữ tử phục phù chú sau đó. Trên người nàng máu vậy mà bắt đầu chậm rãi đình chỉ một lát sau vậy mà tiếp vậy. Ở một bên từ hồng nho. Gặp cái này nữ tử đã phục phù chú. Mà lại đã không có chuyện. Lúc này mới yên tâm. Cái này nữ tử thế nhưng là Phật mẫu sát người nhà hoàn. Nếu nói, so với mình cùng Phật Mẫu càng thêm thân cận. Cách này nếu là bởi vì cứu mình mà chết mất tính mệnh. Phật Mẫu mặc dù mặt ngoài không nói, trong lòng còn có thể không ghi hận chính mình. Sư Thúc, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Ta mang theo sư phụ đi vào diện kiến Phật Mẫu. Cái kia nữ tử chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tùy tiện không nói thêm nữa. Tiểu nhị vội vàng đi qua. Một lần nữa viện từ hồng nho. Từng bước một hướng sơn đồng bên trong đi đến. Bọn họ tải bên trong hang núi này lượn quanh vài vòng. Rốt cuộc đi tới Phật mẫu tu luyện bên trong hang núi kia. Cách này từ hồng nho vừa vào sơn động nhìn thấy cái kia Phật mẫu Thật giống như bị khi dễ hài tử. Trông thấy mẹ một dạng. Đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Hướng về phía trước bò mấy bước. Đi tới Phật mẫu Hoa Sen tỏa tiền bắt đầu khóc ủ lên Mà ngồi ở Hoa Sen chấu ngồi Phật mẫu. Bây giờ trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười Tuổi tác đã không nhỏ Còn học cách này tiểu nhi nữ hình Nhanh đứng lên Tiết kiệm được ngươi đồ để chây cưới ngươi Cách này từ hồng nho phát tiết một trận Bây giờ lại bị Phật mẫu cười Lúc này mới dùng ốm tay áo rủi mắt một cái Không có ý tứ một lần nữa đứng ở hoa sen tòa bên cạnh. Hắn bên cạnh tiểu nhị. Trông thấy sư phụ vậy mà tưởng tiểu hài tử một dạng ré vào Phật mấu trước mặt khóc. Cũng là cảm thấy có chút mới lạ buồn cười. Bất quá nàng bây giờ miệng căng đến chặt chẽ. Căn bản không dám phát ra một điểm thanh âm. Thật sợ hãi chính mình cười ra tiếng. Cuối cùng bị sư phụ tìm sau đó chướng. Ngồi tại đài hoa sen bên trên Phật mẫu nhìn thấy mọi người Cuối cùng là đã thả lòng một chút Lúc này mới lên tiếng hỏi Lần này vì cái gì bất cẩn như vậy liền tùy thân bảo bối đều không mang Từ hồng nho nghe Phật mẫu ra hỏi Trên mặt là xấu hổ Hắn hướng lên chắp tay nói ra Vốn là nghe Phật mẫu nói cái này đạo sĩ chỉ là vừa nhập đạo Cho nên không có để ở trong lòng coi là dựa vào ta pháp lực đối phương cái kia hai hiện bảo bối không dạy được bao lớn tác dụng a chẳng lẽ sự tình phát sinh biến hóa chính là cái này tiểu đạo sĩ mấy tháng không thấy vậy mà tu thành nội đan cái kia hai hiện bảo bối bây giờ uy năng càng thêm cực lớn món kia một như ý thậm chí có thể ngự sử trên trời lôi đình ta chính là bị cái này lôi đình chỗ vết thương Phật mẫu sau khi nghe hơi kinh ngạc. Lúc này mới mấy tháng công phu. Cái này tiểu đạo sĩ vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Đát luyện thành nội đan. Cái này nếu là lại cho hắn mấy năm công phu. Cái kia còn không gặp phải chính mình. Ngươi nhưng nhìn thật. Hắn thật đát luyện thành nội đan. Tuyệt sẽ không nhìn lầm. Cái này tiểu đạo sĩ thi triển pháp lực lúc. Cái kia pháp lực tinh thuần. Không phải phổ thông chúc cơ đạo sĩ có thể so bì. Phật mấu nghe đến đó trầm tư khoảng khắc. Sau đó nói ra. Cái này người thật sự là chúng ta bạc liên giáo đại địch. Trách không được ta đoạn này thời gian tâm thần không yên. Xem ra liền ớ tại trên người hắn. Ở phía dưới từ hồng nho cùng tiểu nhị nghe Phật mấu mà nói đều liếc nhìn nhau. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Phật mấu cảm giác nhất là linh nghiệm. Từ lúc Bạch Liên giáo lập giáo phái đến nay, mấy lần nguy cơ đều là Phật mẫu sớm cảm giác. Lúc này mới né qua. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Từ Hồng Nho hỏi. Ha <cười> ha! <cười> Cái này tiểu đạo sĩ mặc dù tư chất bất phàm, cũng có chút năng lực. Thế nhưng dù sao cũng là người đơn thế cô. chờ qua một đoạn thời gian, chúng ta bên này sự tình xong xuôi. lại phái một chút cao thủ cùng một chỗ tiến đến vây tung. Ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Từ hồng nho gật gật đầu. Bất quá hắn chuyển niệm lại nghĩ lên một kiện sự tình. Thế là gấp vội vàng nói: khởi bẩm Phật mẫu, ta lúc trở về gặp được quan phủ ưng chào. Hai lần tập kích. Cái gì? ngươi vậy mà gặp quan phủ người? Phật mẫu nghe cũng có chút kinh ngạc. Lần này từ hồng nho xuất sơn Biết nói ra chân tướng cũng chỉ có từ hồng nho vài cái cận thân đệ tử Sau đó chính là mình bên cạnh mấy người này Tin tức này là như thế truyền đến quan phủ trong lỗ tai đi Trên người ngươi tổn thương Chẳng lẽ cũng là quan phủ người làm Chính là Ta cùng cái kia tiểu đạo sĩ giao đấu Mặc dù bị trọng thương Thế nhưng thân thể lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng Bất quá tại lúc trở về lại bị một cây dùng cung tên cao thủ liên tiếp công kích May mắn oanh nhi tốc độ nhanh. Nếu không chỉ sợ chúng ta liền phải táng ở nơi đó. Phật mẫu dùng tay vuốt vuốt chính mình lông mày. Nàng bây giờ cũng cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng lẽ là đoạn này thời gian bạc liên giáo hành động quá mức rõ ràng. Để cho quan phủ nhìn ra cái gì không đúng sao. Đoạn này thời gian cho ngươi thuộc hạ người yên tĩnh một chút. Chờ qua đoạn này thời gian, ngươi tại tiếp tục chuẩn bị. Vâng, Phật Mẫu, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngươi trở về thật tốt dưỡng thương. Từ Hồng Nho sau khi nghe vội vàng hướng Phật Mẫu thi lễ một cái. Sau đó khom người thối lui ra khỏi Phật Mẫu tu hành sơn động. Đợi đến từ Hồng Nho rời đi về sau. Phật Mẫu lúc này mới đối đứng ở một bên tiểu nhị nói ra. Ta cho ngươi an bài sự tình có thể sắp xếp xong xuôi Đã sắp xếp xong xuôi Phật mẫu Phật mẫu nghe đến đó thời điểm Cuối cùng là hơi nhẹ nhàng thở ra Sau đó khoát khoát tay để cho tiểu nhị cũng lui ra ngoài Đợi đến bên trong hang núi này chỉ còn lại Phật mẫu một người thời điểm Sắc mặt nàng lúc này mới trở nên âm u lên Bạc liên giáo đã bị quan phủ để mắt tới Xem ra lần này bạch liên giáo liền không kiên trì được bao lâu thời gian Cách này Phật mấu thở dài một hơi Từ thạch hoa sen bên trên đứng lên Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cách liền đứng ở trên mặt đất Sau đó nàng đi tới thạch hoa sen sau đó Bên trong một bên sờ một cách liền lấy ra một cái hộp gấm Sau đó nàng đem hộp gấm nâng ở trước ngực vuốt ve nửa ngày Sau đó mới nhẹ nhàng mở ra Tại cái này hộp gấm mở ra sau đó. Cũng không có cái gì bảo quang tràn ra bên trong đặt vào. Chỉ là một khối không có gì đặc biệt sừng ngọc. Khối này sừng ngọc là nàng còn nhỏ thời điểm. Phụ thân từ một khối làm trong cổ mộ phát hiện mang cho nàng. Không tệ. Mọi người cũng đã đoán xem đến. Vị này Phật mẫu phụ thân nguyên lai là một cái trộm mộ. Một lần kia. Phụ thân nàng đạo một chỗ tiên tần trước đó cổ mộ Mang về rất nhiều vật chân quý Trong đó khối này sừng ngọc tầm thường nhất Cho nên phụ thân hắn liền đưa cho cái này Phật Mấu làm đồ chơi Kết quả cái này sừng ngọc đến Phật Mấu trong tay Không mấy ngày thời điểm Phụ thân trộm mộ sự tình liền bị quan phủ phát hiện Nếu không phải cùng ngày vị này Phật Mấu ở trên núi chơi đùa không có ở nhà Bọn hắn một nhà liền sẽ bị một mẹ hốt gọn. Mà từ một ngày kia trở đi Phật Mẫu liền thành một đứa cô nhi. Chỉ để lại cách này phụ thân đưa cho nàng sừng ngọc. Một mực đi cùng tại nàng bên cạnh. Tại sau đó ngày bên trong. Cách này Phật Mẫu trải qua mười phần không tốt. Thậm chí mấy lần bị bọn buôn người lừa bán. Có thể nói nhận hết thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc theo Phật Mẫu tuổi tác dần dần lớn lên. nàng tinh lực cũng cường thịnh một chút. tại cái này sau đó nàng hàng ngày tại có thể cảm giác được cái này sừng ngọc bên trong truyền ra một cỗ ý chí. truyền thủ lấy nàng thượng cổ vu thuật. từ cái này sau đó, vị này phật mẫu lúc này mới chân chính xem như trải qua mấy ngày tốt ngày. bất quá theo phật mẫu đối cái này sừng ngọc bên trong truyền thủ pháp thuật càng ngày càng tinh thâm. nàng đã không vừa lòng bằng vào một chút tiểu pháp thuật. Mà ăn no mặt ấm Nàng có rồi càng lớn giá tâm Nàng nguyện vọng đã biến thành đắc đạo thành tiên Trường sinh bất lão Thế nhưng theo nàng đối tu chân giới hiểu rõ Lại phát hiện nàng nguyện vọng này cơ hồ là không có khả năng thực hiện Bởi vì không theo không biết từ lúc nào bắt đầu Trên trời thiên cung liền đã rốt cuộc chưa từng xuất hiện Có thể ở nhân gian hiển hiện đều là chút ít yêu ma dù quái Bằng không liền là âm tạo địa phủ âm thần. Đối mặt loại tình huống này. Vì này Phật mấu cũng không có nhục trí. Mà là cẩn thận nghiên cứu trên tay khối này sừng ngọc. Rốt cuộc nàng từ sừng ngọc bên trong tìm ra một loại phương pháp. Đó chính là tích tụ vô số nhân khí vận thuộc về bản thân. Cuối cùng dựa vào cách này khí vận trường long đem chính mình đưa lên thiên đỉnh. Vì thế đắc đảo thành tiên. Cũng bởi vì có rồi cái này niệm tưởng. Phật mấu tại sau đó hơn 100 năm ở giữa mấy lần sáng tạo tà giáo. Sau đó lấy tà giáo mê hoặc giáo chúng. trầm rãi thu thập những người này khí vận. Tại khí vận thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Liền sẽ để những người này tạo phản. Sau đó bằng vào tạo phản sơ kỳ Thế lực kịch liệt khuyết trương Lại thu một đợt khí vận sau đó. Nàng liền sẽ ẩn nấp không ra. Dốc lòng tiêu hóa. Mà lần này bạch liên giáo cũng đến cuối cùng thời khắc. Chỉ cần là cuối cùng lại có thể thu tập hợp một đợt khí vận. Cái kia nàng công lực liền có thể liền tiến một bước. Cách mình mục tiêu liền sẽ thêm gần.